Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của chuyện tỉnh dậy thanh mèo của ảnh đế. chương 26, đắc ý. Hứa giản nhận một quảng cáo, đồng thời trong quá trình quay chụp vô cùng thuận lợi, dĩ nhiên tần trầm không quên khoe khoang với đám bạn thân một phen. Nghe thấy tiếng nhắc tin nhắn trong điện thoại di động không ngừng vang lên, Đỗ Tắc Chu đang xem bản vẽ hoàn thiện khu du lịch mới nhíu mày một cái, ra hiệu trưởng phòng thiết kế nói tiếp mình thì lấy điện thoại di động ra xem. Vừa mở group chat ra thì thấy tần trầm đang khoe khoang khích lệ sữa tươi nhà hắn. Ngay cả trên mặt mèo trắng có mấy cọng dâu cũng bị hắn thổi phồng đến mức có ở trên trời, dưới đất thì không. Đỗ tác chu, lão tần, ông đến mức đó luôn à. đường ly, anh đừng để ý đến ảnh, ảnh đã điên rồi. Đỗ tác chu chỉ là nhận một sâu quảng cáo mà thôi, lão tần, ông bình tĩnh chút đi. Tần trầm, tại sao không, tôi thấy mấy ông chỉ là ghen tị vì tôi có một con mèo có thể kiếm tiền nuôi gia đình. Đường ly kiếm tiền nuôi gia đình. Anh nghiêm túc hả? Anh hy vọng sữa tươi nuôi anh hay là sao? Tần trầm, sữa tươi nuôi gia đình, anh nuôi nó. Đỗ thác chu, lão tần à, bây giờ tôi đang suy nghĩ một vấn đề. Tần trầm, đỗ thác chu tôi đang lấy ví dụ, nếu sau này bạn gái ông và sữa tươi cùng rơi xuống nước, ông sẽ cứu ai? Đường ly, bây giờ bạn gái đã hạ đến mức phải tranh sủng với mèo luôn. Tần Trầm, vấn đề này thật sự vô bổ, sữa tươi không thể nào rơi xuống nước với bạn gái của tôi được. Đỗ Thác Chu, lỡ như thì sao? Ông phải trả lời cứu ai chứ? Đường Ly ở bên cạnh ồn ào, em cảm thấy anh nhất định sẽ cứu mèo, sau đó để bạn gái mình tự bơi vào. Đường Oánh, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì thấy mấy đứa đang thảo luận về bạn gái, Tần Trầm có bạn gái à? Ai vậy? Đường Ly chị đến rất đúng lúc chúng em đang cho anh Tần một câu hỏi, hỏi anh chọn mèo hay chọn bạn gái? Đường oánh năm nay 30 chị họ của Đường Ly, lớn hơn đám tần trầm vài tuổi, nghiên cứu sinh đang học tiến sĩ về khoa học sinh vật, công ty lớn nhà mình thì không muốn quản lý, một lòng muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của Tổ quốc. Hiện tại sắp tốt nghiệp, mỗi ngày đều nhức đầu vì các bài luận văn và thí nghiệm. Bởi vì khi còn bé luôn chơi cùng nhau, tuổi tác cũng không tranh lệch quá lớn, cho nên tình bạn giữa cô và tần trầm, đỗ tác chu vẫn tốt đẹp như xưa, cũng hay trò chuyện, lúc thường rảnh rỗi còn hẹn nhau uống một ly. Đường oánh, mèo, mèo gì, tần trầm nuôi mèo, cả ngày ngâm mình trong phòng thí nghiệm đường oánh hơi tối cổ. Đỗ tác chu chỉ oánh lướt lên trên đi, đường oánh thấy vậy trả lời ừa, nhưng cô chưa kịp lướt lên trên xem nhật ký trò chuyện tần trầm đã nhanh tay gửi vài tấm ảnh của hứa giản. Tần trầm, đây, nhóc tên là sữa tươi. Đường oánh nhìn bức ảnh gửi sang mấy dấu chấm than, nói, sữa tươi cũng đẹp quá đi. Đáng yêu, muốn nửng. Con gái rất khó chống cự với động vật lông xù còn xinh đẹp, Đường Oánh và Tần Trầm hàn huyên hàng chục tin nhắn xoay quanh hứa giản cuối cùng hẹn khi Đường Oánh kết thúc thí nghiệm đang giờ sẽ đến nhà Tần Trầm vuốt mèo. Đường Ly và Đỗ Tắc Chu hoàn toàn không chen lời vào. Sau khi tán gỗ về mèo xong, Đường Oánh nói, đúng rồi Tần Trầm quan hệ giữa cậu và Liễu Thiên Thiên là như thế nào? Nhìn thấy ba chữ Liễu Thiên Thiên Tần Trầm sừng sốt một chút đáp không liên quan, sao vậy chị Oánh? Đường oánh, không liên quan. Vậy sao cô ta tìm đến chỗ chị, chị còn tưởng cổ là bạn gái cậu. Đường ly vừa nhìn nhanh chóng hỏi, cái gì? Người phụ nữ kia tới tìm chị. Cổ có làm khó dễ gì chị không? Đỗ tác chu, liễu thiên thiên. Cái tên này nghe quen tai, có phải cô nàng điên cuồng theo đuổi lão tần không? Đường oánh, cũng không có làm khó dễ gì chị, chỉ là đột nhiên chạy tới trường học tìm chị, nói một đống chuyện không giải thích được rồi đi, cho nên chị mới hỏi. Nghe đường oánh giải thích ba người tần trầm mới biết tuần trước không biết Liễu Thiên Thiên làm sao tìm được trường học của cô chặn ngay cửa phòng thí nghiệm. Lúc đó đường oánh đã ở phòng thí nghiệm được một tuần cả người phờ phạc như hồn ma mới vừa bước ra khỏi cửa phòng thí nghiệm thì gặp Liễu Thiên Thiên ăn mặc gọn gàng xinh đẹp. Đường oánh không để ý ánh mắt đờ đẫn như thế bất cứ lúc nào có thể thăng thiên, giọng nói nhẹ nhàng. Xin lỗi phiền cô cho tôi. Sau khi nói xong, đường oánh nghiêng người đã sắp đi qua kết quả bị Liễu Thiên Thiên vươn tay cản lại. Liễu thiên thiên nhìn lướt qua đường oánh với mái tóc rối bời, ánh mắt soi mói, vênh váo hông hăng mở miệng. Cô chính là đường oánh, nghe đến tên của mình, đường oánh một lòng muốn nhanh về đi ngủ một giấc bỗng ngẩn đầu chậm rãi mở miệng. Là tôi, xin hỏi cô là, nghe đường oánh nói, liễu thiên thiên cười nhạo một tiếng, ánh mắt có chút xem thường, tự mình nói một câu. Còn tưởng là thần tiên, hóa ra thế này, lôi thôi lách thách. Còn không đợi đại não quể oải của đường oánh chậm chạp phản ứng lại, Liễu Thiên Thiên ôm cánh tay Liếc cô một cái, sau đó há miệng như đào hạt đậu bùm bùm nói một chàng tóm tắt là. Sau này cách tần trầm xa một chút mặc dù cô có người cha tốt nhưng điều kiện bản thân thế này cô và hắn căn bản không xứng, phải nhìn rõ vị trí của mình, đừng để sau này ồn ào khó coi. Sau khi nói xong cũng không chờ đường oánh trả lời, Liễu Thiên Thiên liền bước với đôi cao gót kèn kẹt đi, để lại đường oánh tại chỗ cũ không biết đối phương tới làm chi. Sau đó trở lại ký túc xá, đường oánh vừa ngả đầu xuống gối đã ngủ, tỉnh giấc nhớ tới liễu thiên thiên, lấy lại đầu óc minh mẫn mới hiểu được đối phương tới thị uy. Hai ba câu đơn giản nói một lần những chuyện xảy ra trước đó, đường oánh hỏi. Nhưng mà chị có hơi nghĩ không ra cô ta tới tìm chị làm gì? Việc này có liên quan gì đến ba chị không? Nghe đường oánh nói xong, tần trầm còn chưa nói gì, đường ly ngồi không yên nói trước. Người phụ nữ kia có bị bệnh không, thần kinh à? Cái gì mà điều kiện bản thân chị anh thế này, chị anh vốn là nữ thần nổi tiếng trong trường bọn họ. Chưa kể là làm thí nghiệm không cho phép trang điểm ăn diện, coi như không ăn diện, chị anh cũng quăng liễu thiên thiên liễu vạn vạn gì kia mười phố có được không? Tần trầm không ngờ vậy mà liễu thiên thiên đi tìm tới đường oánh gây phiền phức trong lòng hồ thẹn, nói xin lỗi, sau đó nói sơ qua chuyện liễu thiên thiên với cô. Đường oánh nghe xong ngạc nhiên, cô nàng kia thế mà tìm thám từ từ điều tra cậu. Đỗ tác chu, nhìn tình hình này, chắc hẳn không chỉ là lão tần, chắc trường học của chị Oánh cũng là cô ta tìm người cha được. Đường ly chậm nửa nhịp cho nên hồi trước anh đột nhiên dọn nhà, là bởi vì cô ta tìm tới cửa. Tần trầm ừm, đỗ tác chu, đây cũng không phải là phen cuồng, là phát điên đi. Mặt tần trầm trầm như nước trước đó vì nể mặt ba của cô ta nên cho qua cô ta lại được voi đòi tiên. Đường ly cơ mà cô ta thuê thám tử tư, hẳn đã tra ra một chút chuyện nhà em, nhưng có vẻ không tra ra anh. Nếu không cô ta sẽ không nói đường oánh là có người ba tốt. Liễu Thiên Thiên vẫn cho là Tần Trầm chỉ là diễn viên sinh ra trong một gia đình bình thường, cha cô nắm giữa 4,2% cổ phần nhạc ngu tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là cổ đông. Mà Tần Trầm thì là nghệ sĩ dưới cờ nhạc ngu cho nên Liễu Thiên Thiên là con gái của cổ đông nhạc ngu, mới có thể không biết sợ như vậy, cho là Tần Trầm sớm muộn gì cũng sẽ là người của mình. Đường ly, việc này vẫn nên giải quyết thỏa đáng sớm một chút cứ trốn tránh thế này cũng không phải cách tin nhắn trong group chat nối tiếp nhau, Tần Trầm đang suy nghĩ, vô thức gõ ngón tay không nhẹ không nặng vài lần trên màn hình điện thoại di động, sau đó chậm rãi đánh chữ. "Yên tâm, tôi sẽ để người nói chuyện rõ ràng với cô ta." Hứa Giản đang nằm nhồi trên tay vịn ghế sofa nghe thấy tiếng Tần Trầm gõ điện thoại di động, cậu quay đầu nhìn hắn một cái, thấy sắc mặt hắn không quá tốt nghĩ thầm. "Ai gây chuyện với vị này đây?" Cô ta trong miệng Trầm tất nhiên là Liễu Thiên Thiên, còn hắn muốn để ai nói chuyện với Liễu Thiên Thiên, nói cái gì, bọn họ cũng không biết. Không muốn lãng phí thời gian với Liễu Thiên Thiên, Đỗ tác Chu đổi chủ đề, nói cuối tuần này anh ta chuẩn bị đi leo núi, hỏi Tần Trầm và Đường Ly có muốn đi cùng không? Đỗ tác Chu, đúng rồi, lão Tần, ông có thể đem mèo nhà ông tới, để tôi xem rốt cuộc là tiểu yêu tinh từ đâu tới, thế mà không chê ông. Đường ly nói cuối tuần tăng ca nên không rảnh, đường oánh cay đắng nói cuối tuần phải ở phòng thí nghiệm không đi được. Tần trầm cũng không lập tức đồng ý, phải xem lại lịch trình, xem cuối tuần có sắp xếp gì không. Đỗ tác chu trong nháy mắt có ảo giác mọi người đều là người bận biểu, toàn thế giới chỉ có anh ta rảnh rỗi nhất. Đỗ tác chu cuộc sống ơi, sao cô quạnh thế này? Ở nhà lâu như vậy. Tần trầm cũng muốn đi ra ngoài hoạt động một chút hỏi tiểu nam thì biết được sáng thứ sáu không có lịch trình gì, hắn ôm hứa giản vào trong lồng ngực cười híp mắt nói. Sữa tươi, cuối tuần ba dẫn nhóc đi leo núi, dẫn nhóc gặp chú đỗ của nhóc. Hứa giản xem tivi say xưa, meo meo, leo núi, thế nhưng hứa giản cũng không xoắn suýt chuyện tần trầm chuẩn bị mang một con mèo đi leo núi quá nhiều, lực chú ý của cậu nhanh chóng bị một thứ khác trong miệng tần trầm thu hút. Chú đỗ. Trong mắt hứa giản truyền động, chẳng lẽ là vị giám đốc đỗ thần bí kia? Người đàn ông sau lưng tần trầm, sau khi nhận ra chú đỗ trong miệng tần trầm là ai, rồi lại nhìn ý cười trong mắt tần trầm, trong lòng hứa giản không hiểu sao có hơi khó chịu. Có lẽ là khoảng thời gian này ở trong nhà tần trầm quá sung sướng, cậu cũng suýt quên mất còn có một giám đốc đỗ. nhấc đệm thịt ấn ấn mặt của mình tâm trạng vốn đang rất tốt của hứa giản bỗng trở nên tồi tệ không rõ lý do. Cậu vùng vẫy một hồi sau đó cúi đầu xuống khỏi lồng ngực tần trầm đi thẳng tới một đầu ghế sofa khác nằm úp sấp. khi hứa giản đi tần trầm theo bản năng giơ tay cản cậu nghĩ thầm mới ôm một lúc mà đi đâu vậy? đối mặt với tay tần trầm đưa qua hứa giản bỗng nhiên giận nhấc chân vỗ lên mờ u bàn tay hắn sau đó ngút hắn một cái. meo ý của hứa giản là không muốn anh ôm đừng đụng tôi. Tần trầm bị chân hứa giản vỗ một cái làm cho sững sờ cứ như vậy nhìn cậu đi đến gần cuối ghế sofa cái đuôi tre thịt đệm vê thành một quả bóng không nhìn mình. Hứa giản biểu hiện từ chối quá mức rõ ràng tần trầm tuy không hiểu tiếng mèo nhưng cũng dựa vào biểu cảm và động tác của cậu để nhìn ra. Ông rời con nhà hắn giận rồi. Tần trầm còn chưa hiểu rõ tại sao hứa giản tự dưng giận dỗi mà trong lòng hứa giản cũng loạn lên cậu cũng không biết mình khó chịu bất thình lình là vì cái gì. Tần trầm đi gặp giám đốc đỗ, mình có cái gì mà không vui chứ? Nhớ tới nụ cười trên mặt tần trầm vừa nãy, mặt mèo hứa giản nhíu lại, nghĩ thầm. Tần trầm cũng không nhất định là bị ép nhìn vẻ mặt của hắn lúc nãy, hắn thích cái tên giám đốc đỗ kia cũng không chừng. Đỗ Tắc chú cách xa ở một bên khác đột nhiên dơ thẳng lên trời hát xì hơi một cái, xoa xoa mũi mà nghĩ. Ai nhớ mình rồi? Trong lòng càng nghĩ càng phiền, cuối cùng hứa giản cảm thấy không tiếp tục ở lâu trên ghế sofa được nữa, đứng dậy nhảy xuống ghế sofa cũng không quay đầu lại đi tới ổ mèo. Còn Tần Trầm nhìn hứa giản tự dưng có kỉnh, đầu óc mơ hồ, làm sao thế này? Suy nghĩ lại lời của mình nói vừa rồi, sau đó Tần Trầm nhắn trong group A còng Đỗ Tắc Chu. Hình như sữa tươi không thích đi leo núi tôi nói với nó xong tự dưng nó không để ý đến tôi. Đỗ Tắc Chu, đường ly ông anh, anh nghiêm túc à? Còn sữa tươi không thích đi leo núi ông có thể nghe hiểu tiếng mèo hay là nhìn hiểu ngôn ngữ móng vuốt mèo. Đỗ tác chu, lão tần, nếu ông không rảnh hoặc là không muốn đi thì cứ nói thẳng, dù sao cũng không cần tìm lý do gượng gạo như thế. Tần trầm quay đầu liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ chính cười voi. Thật sự, bây giờ sữa tươi về ổ mèo của mình rồi. Đường ly, mèo về ổ mèo thì có gì lạ hả? Đỗ tác chu không nói nên lời buồn cười. Lão tần ông đừng mượn cớ, nói sữa tươi không thích leo núi, không bằng nói nó không thích tôi còn có thể tin. Tần trầm, mặc dù sữa tươi rất dính tôi, nhưng nó lại chưa từng thấy ông, không thể nghe tên ông đã không thích ông. Cho nên cũng chỉ còn là không thích leo núi. Hứa giản đi vào phòng ngủ chính, sau khi nghe tần trầm nói, dùng đôi mèo cũng có thể nghĩ ra được hắn đang nói với ai. Hứa giản nằm trong ổ mèo buồn bực lăn lộn nghĩ thầm. Thứ sáu đã lại gặp mặt có nhiều chuyện để nói lắm mà gặp mặt rồi nói không được hả? Tần Trầm trong phòng khách còn đang gửi voi, hứa giản nhíu mày một cái, cuối cùng đứng dậy khỏi ổ mèo, lộc cộc chạy đến phía sau cửa, sau đó dùng đầu đẩy cửa, đầu đau rồi thì đổi thành đẩy bằng cái chân trước. Tần Trầm đang bàn bạc khả năng mèo ghét leo núi với Đỗ Tắc Chu, chợt nghe tiếng đóng cửa ảnh một phát đằng sau. Tiếng động khá lớn tay Tần Trầm run một cái, còn chưa nói hết đã gửi đi. Quay đầu lại nhìn cửa đã đóng, Tần Trầm. Chương 27, vào đoàn. Tần trầm muốn dẫn hứa giản đi leo núi thuận tiện để đỗ tác chu xem sữa tươi nhà hắn đáng yêu thế nào kết quả không ngờ sữa tươi không muốn. Không chỉ không muốn còn đóng cửa lại thậm chí còn vùi trong ổ mèo để hắn nhìn cái mông mèo cả một buổi tối cũng không để ý hắn. Tần trầm bất đắc dĩ không nhìn ra tính khí sữa tươi nhà hắn cũng không dễ chiều. Hết cách rồi tần trầm không thể làm gì khác hơn là bỏ ý nghĩ mang mèo đi ra ngoài khoe khoang chuyên tâm dỗ mèo. Nghe Tần Trầm gửi voi từ chối kế hoạch leo núi vào thứ sáu, trong lòng hứa giản cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu. Từ chối đi leo núi cùng giám đốc đỗ, giám đốc đỗ sẽ không tức giận làm khó dễ Tần Trầm chứ. Nghĩ đi nghĩ lại, hứa giản cảm thấy chắc là đầu óc mình hỏng rồi. Tần Trầm đi leo núi cậu cảm thấy không được người ta không đi cậu cũng không vui. Thường nói mèo vui buồn thất thường khó hầu hạ, hứa giản cho là sau khi mình biến thành mèo thì cảm xúc cũng giống mèo. Hứa giản hờn rỗi chỉ rằng có một buổi tối, đến sáng sớm ngày hôm sau nhìn thấy cá khô trên bàn ăn cá liền quên sạch toàn bộ. Nhìn chân ngắn bước vài bước thành thục nhảy lên bàn ăn, tần trầm nghĩ thầm may quá, không giận tới nỗi tuyệt thực. Quả nhiên vẫn là mèo, không thù dai giống người, mấy con cá nhỏ đã dỗ được. Quảng cáo thức ăn cho mèo mà hứa giản quay nhanh chóng được cắt nối biên tập và tập trung quảng bá vào các kênh website video lớn, Weibo chính thức của hãng cũng lần đầu tiên đăng tải video quảng cáo. Lúc đầu video vẫn không có gì nổi bật mãi đến tận khi tần trầm vào tài khoản sữa tươi rất đáng yêu của hứa giản truyền tiếp. Sữa tươi rất đáng yêu, xem tôi phát hiện cái gì nâng kính mắt Weibo chính thức Potter Dollar V, phẩm chất khéo léo, 6 loại cá biển sâu chất lượng cao, sinh ra dành cho những người nuôi mèo A. Còn sữa tươi rất đáng yêu video. Sau khi tần trầm truyền tiếp lại dùng tài khoản chính thức của mình nhấn like cho nên rất nhanh đã fan phát hiện cái video này, dồn dập để lại bình luận. Sữa tươi đã là một con mèo trưởng thành, phải học tự kiếm tiền để mua thức ăn cho mèo. Chết mị rồi, dễ thương quá đi mất, chuẩn bị đổi thức ăn cho mèo cho boss nhà mị, lập tức mua ngay. Sữa tươi phối hợp giỏi quá ha ha ha, mèo nhà ảnh đế có khác xem vẻ mặt hưởng thụ kìa, điểm tối đa. Ai không thích bé đáng yêu bibo? bô, wow, quá, không ngờ sữa tươi cũng nhận quảng cáo xuất sắc. Đây là bé dễ thương tuyệt thế, bây giờ mị muốn hôn nhẹ nhóc. Làm dâu trăm họ có người nói được tất nhiên có người nói không được có người nói tần trầm thèm tiền sắp điên rồi, ngay cả máu thú cưng cũng muốn hút đẩy mèo nhà mình đi ra kiếm tiền. Tần trầm nhìn thấy loại người thiếu não nói vậy cũng không tức giận, trực tiếp chặn rồi report. Tức giận với NT là lãng phí thời gian và sức khỏe. Có tần trầm nhấn like uê chính thức của hãng quảng cáo đã đạt mức phổ biến cao nhất trong lịch sử, nhìn số lượng đơn đặt hàng không ngừng tăng trên trực tuyến, khóe miệng trưởng phòng tiêu thụ cũng sắp ngoác đến sau gáy. Giá trị bản thân của ảnh đế Tần Trầm bao nhiêu, mặc dù chỉ là nhấn like một phát mà cái này cũng là sức nóng lưu lược. Chỉ tốn tiền mời mèo của Tần Trầm, kết quả khi quảng bá còn được hưởng nửa độ hot của Tần Trầm. Phí quảng bá này rất đáng giá. Tần Trầm đã để một địa chỉ email mà hắn không hay dùng vào phần giới thiệu tóm tắt trong tài khoản của hứa giản, biết rõ thương mại hợp tác liên hệ email này. Phan Mẫn cũng vào Weibo của mình truyền tiếp quảng cáo mà hứa giản quay, nói. Sữa tươi đã lớn rồi, đã có thể tự mình nhận quảng cáo, nhưng tôi thật sự không phải là người đại diện của nhóc các vị có hợp tác xin đừng liên lạc với tôi, tôi không làm chủ được che mặt khóc sữa tươi rất đáng yêu, xem tôi phát hiện. Từ khi đăng ký tài khoản Weibo dành riêng cho hứa giản, nơi tần trầm khoe mèo đã từ Weibo của mình rời sang bên này, một ngày có thể đăng ba bài lên Weibo để bóng gió khoe bé đáng yêu nhà mình. Hay dùng chính giọng điệu của hứa giản, ví dụ như Cháo răm bông hôm nay rất ngon em đã ăn hết cả bát. Đáng yêu, bức ảnh là hứa giản nửa ngồi trên bàn ăn hút cháo Trên đầu còn đội một cái giấy dán hình trái tim rất đáng yêu Rồi ví dụ như, nước tắm hôm nay khá nóng Em nghi ngờ a còn tần trầm muốn làm em dụng lông Bức ảnh là hứa giản vừa tắm xong Trên người chùm cái khăn mặt màu xanh lam Hứa giản thấy tần trầm đang quê bua rất rõ ràng Hóa ra anh cũng biết nước tắm lần trước khá nóng à Tần trầm đang quê bua thường xuyên như vậy Cho nên lượng fan tăng rất nhanh, ngoại trừ fan tần trầm ra cũng không ít fan đến từ mây hút mèo qua đường. Dù sao hứa giản vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, vô cùng thích hợp làm đối tượng mây nuôi mèo. Ban đầu mọi người cho là tài khoản Weibo sữa tươi rất đáng yêu này là do nhân viên của tần trầm quản lý, ví dụ như fan Mẫn hoặc là Tiểu Nam. Kết quả trong lần phỏng vấn nào đó, có phóng viên nói chuyện cùng Tần Trầm, hỏi hắn làm thế nào với mèo khi làm việc, còn có fan nói mèo của hắn rất tích cực trên Weibo, hỏi hắn ai thường quản lý Weibo. Tần Trầm đáp, mèo đi theo tôi, tôi quản lý. Sau khi video phỏng vấn video được lộ ra, mọi người mới biết cho tới nay là Tần Trầm đích thân quản lý Weibo của hứa giản, rất là bất ngờ. Có fan chạy đến Weibo của hứa giản kêu gào. Chúng tôi đợi 10 ngày nửa tháng không thấy anh Tần lock in, ai biết mỗi ngày ảnh đều ở đây thích cực hoạt động chứ. Mặc dù hứa giản bắt đầu nhận quảng cáo, sau đó có rất nhiều mối hợp tác tìm tới cửa, nhưng mà sau khi Tần trầm tỉ mỉ sàng lọc thì không đồng ý một cái nào cho nên hứa giản nhàn hạ vui vẻ. Thế nhưng fan cậu ngược lại là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có người thành lập fan club cho cậu. Khi biết mình cũng có fan club cảm xúc trong lòng hứa giản ngồn ngang. Fan club nghe vào có vẻ có tổ chức có kỷ luật còn to lớn. Khi cậu làm người cũng không được đãi ngộ này, lần thứ hai cảm thán người không bằng mèo. Khắp mọi mặt, mỗi sáng sớm là lúc hứa giản bận rộn nhất cậu phải thừa dịp tần trầm còn đang ngủ để đi sang phòng cho khách xem chứng minh thư của mình có không rơi xuống không, vào phòng vệ sinh giải quyết vấn đề rồi sửa mặt. Vì đề phòng tần trầm nghi ngờ cách một hai ngày cậu phải dùng chậu cắt mèo một lần. Nhưng mà dù có vậy, có lần ăn cơm tối xong, tần trầm xúc phân xong, lúc ôm cậu ngồi trên ghế sofa xem phim, hứa giản vẫn thấy hắn đang tìm kiếm. Mèo bị tiêu hóa kém, không thường đi ị thì làm sao? Lúc đó nhìn thấy tần trầm mím môi, một mặt nghiêm túc xem các đáp án, hứa giản. Ngài cũng không cần tích cực thế đâu, nhưng mà tần trầm vừa cha còn vừa xoa bụng hứa giản, nghĩ thầm. Sữa tươi chỉ ăn không ị, sao sờ không thấy trướng bụng bỏ ăn như trên mạng nói chứ? Hứa giản được xoa thoải mái, nhỏ giọng meo một tiếng, miễn cưỡng chờ mình, chân sau còn hơi di chuyển, nâng cầm đến gần ý là. Gãi cổ nữa, tần trầm biết nghe lời gãi cổ cho cậu, yên ổn qua một đoạn thời gian, mắt thấy ngày 10.20 dần đến, hứa giản có chút hoảng hốt khó nói. Cậu không rõ ràng các con mèo bình thường khác một lần phát tình trong bao lâu, nhưng cậu không giống các con mèo khác có vẻ thời kỳ động dục của cậu rất quy luật. Lần đầu tiên cậu động dục là 8.20, thời điểm đầu tháng 9 mặc dù cậu không động dục nhưng mấy ngày đó tâm trạng cũng nôn nóng khó giải thích được như thể nữ sinh đến tháng vậy. Vốn dĩ tháng trước hứa giản đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để tránh né tần trầm khi biến về thành người, nhưng lúc đó cậu chỉ hơi buồn bực cũng không khó chịu hay hành vi mất kiểm soát khi thật sự động dục vào 8 tháng. Tháng 9 không biến thành người, trong lòng hứa giản vừa thất vọng vừa vui mừng. Cậu định sau khi biến về thành người sẽ liên lạc với chú cậu, nhưng Tần Trầm trải qua lần trước còn kém một bước cũng không rời khỏi cậu, cậu lại sợ bí mật của mình bị phát hiện. Thừa dịp Tần Trầm đi vệ sinh, hứa giản đang trong ổ chăn thò cái đầu lông xù ra, dùng móng vuốt ấn vào cái máy tính bảng trên gối xem một chút hôm nay đã là ngày 18. Ngày mốt chính là ngày 20, chỉ chớp mắt cậu đã ở nhà Tần Trầm hơn 2 tháng. Nghĩ tới đây ấn ấn trái tim nhảy đang đập nhanh hơn của mình, trong lòng hứa giản hơi thấp thỏm. Lại bắt đầu, dấu hiệu nôn nóng động dục hứa giản vừa mong đợi vừa bất an, cậu không biết tháng này mình có thể biến thành người hay không. Tần trầm thay quần áo ra ngoài xong, gión rén đi tới bên giường, bỗng nhiên dơ tay hất chăn lên, sau đó hắn thấy mèo nằm trên giường trỏng vó lên trời đang run dày, ngẩng đầu trợn to hai mắt nhìn hắn. Hứa giản, mèo, nhìn cặp mặt trợn tròn, điệu bộ sợ hãi của hứa giản khóe miệng tần trầm nổi lên ý cười. Mèo lười rời giường, lát nữa chúng ta phải lên đường. Hứa giản suy nghĩ đến xuất thần bị tần trầm dọa như thế, ngay lập tức quăng chuyện mình vừa xoắn suýt ra sau đầu từ trên giường nhảy lên nhào tới trên người tần trầm, sau đó dùng móng mèo đầy thịt đánh hắn. Anh là tôi hay sao mà bước đi không có tiếng động? Ai bảo anh dọa tôi? Tần trầm nâng mông mèo tùy ý để cậu dùng sức mềm nhũn đánh mình. Đến khi được tần trầm ôm ra khỏi phòng ngủ, hứa giản mới phát hiện Phan Mẫn và Tiểu Nam không biết đến từ khi nào, đang ở phòng khách. Tiểu Nam mua bữa sáng đến nhìn mèo trong lồng ngực Tần Trầm, treo gẹo nói. Thật ghen tị với sữa tươi, mỗi ngày đều có đãi ngộ này. Hứa giản trợn tròn mắt nhìn các nàng, sau đó quay đầu nhìn Tần Trầm, meo meo. Hứa giản, anh sắp xếp công việc tiếp theo. Phan Mẫn và Tiểu Nam rất ít khi đến nhà Tần Trầm, hai người cùng đến đây một lúc chỉ có một trường hợp. Tần Trầm có công việc các cô tới đón hắn đến sân bay. Quả nhiên, trong khi hứa giản liếm cháo từng chút phan mẫn ngồi bên cạnh cầm một quyển sổ da màu đen nói với tần trầm. Lịch trình lần này có hơi gấp gáp, buổi chiều đến thành phố Hợp Hưng sau đó lập tức đến tham gia lễ khởi quay, tối đến sẽ cùng ăn cơm với đạo diễn và nhà sản xuất của đoàn phim, nhưng mà không thể uống rượu, sáng mai bắt đầu quay phim. Hứa giản dựng tay nghe trộm trắng trợn từ trong cuộc đối thoại của ba người họ biết được tần trầm phải vào đoàn. Lần này không phải khách mời, mà là nam chính trong phim điện ảnh đỉnh đám kẻ sát phạt Hứa giản biết phim điện ảnh kẻ sát phạt này, bởi vì bộ phim này là do tiểu thuyết cải biên, tiểu thuyết gốc rất nổi tiếng, cậu từng đọc qua một chút bản gốc dưới Amway của Trần Đậu Đậu. Nhưng vì bản thân cậu không có hứng thú với tiểu thuyết cho nên không đọc hết. Tin tức tiểu thuyết sự định truyền thể đã có từ 2 năm trước, trước đó cũng vì vấn đề chọn vai mà lên hot search một lần. IP lớn, đạo diễn lớn, đội ngũ sản xuất nòng cốt giỏi chưa quay đã nổi tiếng, bản gốc đã có lưu lượng riêng, vô số người đại diện của diễn viên bí mật cấu xé tài nguyên này. Thậm chí hứa giản nghe Trần Đậu Đậu nghe ngóng được nói trụ cuộc của công ty họ muốn diễn vai Nam Ba, để người đại diện của công ty nghĩ cách giúp hắn có cơ hội thử vai. Bởi vì không liên quan gì đến mình cho nên lúc đó hứa giản nhìn thấy hot search cũng không để ý, nhưng cậu không ngờ cuối cùng chọn vai Nam chính là Tần Trần. Trong giai đoạn nhạy cảm Tần Trầm phải vào đoàn quay phim, không thể nghi ngờ hứa giản là người vui vẻ nhất đối với cậu mà nói cũng là một chuyện tốt. Bởi vì trực giác nói cho hứa giản, rất có thể tháng này cậu sẽ biến về thành người. Mà khi đó Tần Trầm quay phim chắc chắn sẽ không để ý tới mình. Như vậy mà kệ sau đó cậu có thể biến thành mèo hay không, cậu cũng không cần lo lắng quá mức bị Tần Trầm phát hiện bí mật của mình. Khách sạn trong phim trường có rất nhiều người, biến thành người thuận tiện để cậu chuồn đi cho dù xui xẻo bỗng dưng biến trở về thành mèo như lần trước đến khi tần trầm kết thúc công việc cậu đã thần không biết quỷ không hay biến trở lại. Quả thực hoàn hảo, hứa giản mơ rất đẹp cho nên khi tần trầm và những người khác đang thu dọn đồ đạc, cậu hí ha hí hưởng xem bên cạnh hận không thể dùng móng vuốt gấp quần áo giúp tần trầm. Sau khi được ký gửi vài lần, bệnh say máy bay của hứa giản cũng giảm bớt không ít tuy thời gian bay lần này dài hơn, nhưng không có con vẹt nhảy lại hay chó lồng màu phấn khích giống trước đó, hứa giản nằm úp sắp ngủ một giấc ngon lành. Xuống máy bay, tần trầm và những người khác còn không có thời gian xếp vali đã được xe đoàn phim đưa đến phim trường. Lễ khởi quay sắp bắt đầu, các băng rôn chúc mừng và lời thoại của tiểu thuyết gốc được treo xung quanh phim trường, ngoài nhân viên đoàn phim còn có cánh truyền thông, các nhóm fan đến ủng hộ diễn viên. Trong đó số người trên tay cầm stick tên Tần Trầm là hoành tráng nhất. Bởi vì lễ khởi quay, thời gian sau này Tần Trầm bận rộn chân không chạm đất nếu không bị truyền thông kéo đi phỏng vấn thì là bị đạo diễn kêu lên nói chuyện. Thấy Tần Trầm như vậy, trong lòng Tiểu Nam và Hứa Giản đều vui mừng cao hứng. Tần Trầm không rảnh quan tâm mình rồi. chương 28, điểm báo. Buổi tối Tần Trầm phải liên hoan cùng mọi người trong đoàn phim, không tiện dẫn Hứa Giản theo cho nên để Tiểu Nam đưa cậu về. Với độ dính tần trầm của hứa giản khi ở Tân Thành, Tiểu Nam cho là hứa giản sẽ không dễ dàng đi theo mình, trong lòng cũng chuẩn bị lên kế hoạch dùng cá khô, đồ hộp và các món ngon khác để dụ dỗ cẩu. Nhưng mà điều khiến Tiểu Nam không ngờ tới chính là, ngày hôm nay hứa giản không chỉ không bám lấy tần trầm không buông, thậm chí còn chủ động nhảy lên ngồi cái đuôi dài đằng đắng quơ quơ với người bên ngoài xe ý là. Bye bye anh nha. Thấy hứa giản có biểu hiện khác thường, Tiểu Nam bắt chước cao nhân thần tiên trong tivi cũng sờ sờ cảm không có dâu mép của mình, giả vờ cao mày suy nghĩ một phen sau đó quay đầu nhìn Phan Mẫn. Chị Phan có phải sữa tươi không quen khí hậu không? Sao hôm nay lại chủ động dễ chịu thế này? Phan Mẫn nghe vậy buồn cười nhìn Tiểu Nam, mỗi ngày trong đầu em suy nghĩ gì vậy? Làm sao có khả năng mèo không quen khí hậu? Tiểu Nam cười hì hì tránh khỏi tay Phan Mẫn đưa tới như cá chạch le lưỡi với cô rồi leo lên xe. Tần trầm có xã giao tất nhiên phan mẫn phải đi cùng cho nên chỉ có hứa giản và tiểu nam về khách sạn. Biết hứa giản rất ngoan ngoãn sẽ không cào lung tung ghế sofa hay làm hỏng đồ đạc cho hứa giản ăn no xong tiểu nam kiểm tra cửa sổ kỹ càng xác nhận đã đóng chặt cô khom lưng chống đầu gối nhìn hứa giản dùng giọng điệu dỗ trẻ con nói. Sữa tươi ngoan ngoãn ngủ ở chỗ này chờ một lát nữa ba ba sẽ trở lại biết không? Ba ba trong miệng tiểu nam đương nhiên là chỉ tần trầm nghe tiểu nam nói hứa giản theo bản năng muốn gật đầu lập tức phản ứng bỗng nhiên dừng lại rồi ngẩng đầu lên há miệng kêu với nàng mèo mặc dù biết mặt mình bây giờ tròn như cái đĩa có thể nói cũng không có cầm nhưng hứa giản vẫn kiên nhẫn cho là động tác mới vừa rồi của mình không phải ngẩng đầu mà là nâng cầm nhìn hứa giản mặt mèo ngoan ngoãn lòng muốn nựng mèo của tiểu nam dục già dục dịch nhưng mà tay nàng thăm dò mới vừa dơ lên hứa giản liền nhạy bén nghiêng đầu tránh ra mèo méo Đôi mắt mèo xanh lam của hứa giản nhìn tiểu nam ý trong mắt là Nói gì thì nói, không nên động tay động chân cô mèo quả nữ, không hay cho lắm truyền ra ngoài sẽ mọi người nói con mèo này tác phong có vấn đề Thấy hứa giản tránh tay của mình một lần nữa tiểu nam có chút ủ rũ xìu vai, méo miệng hơi hoan ức Chúng ta cũng biết nhau lâu vậy rồi, vậy mà nhóc không cho chị sờ một chút hẹp hỏi Đừng nói là sữa tươi rất ghét chị đấy Tiểu nam cảm thấy mình bị con mèo này kỳ thị. Hứa giản nghĩ thầm đây không phải vấn đề hẹp hỏi kéo kiệt nếu như cậu từ nhỏ là một con mèo tuyệt đối cậu sẽ không từ chối những người khác ôm ôm hôn hôn thậm chí dơ lên cao. Đáng tiếc linh hồn cậu là một nam thanh niên 24 tuổi, vừa nghĩ tới mình cũng bị tiểu nam với nụ cười mẹ hiền xoa xoa. Mấy sợi rear mép của hứa giản cũng run lên cả người khó chịu. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều đang chống cự hình ảnh đó trở thành sự thật. Thế nhưng nhìn vẻ mặt tiểu nam oan ức thất vọng, hứa giản thầm nghĩ chắc mình làm quá rồi. Tiểu nam đối với cậu tốt như vậy, mà cậu ngay cả chạm cũng không để cho người ta chạm. Nghĩ tới đây, lòng hứa giản cũng rất băn khoăn, vì vậy nhấc móng vuốt lên, trong lúc tiểu nam còn chưa kịp thua tay lại thì đụng một cái. Hứa giản, mèo, tiểu nam chưa kịp chuẩn bị bỗng dưng chạm vào chân mèo. Vui mừng, mặc dù chỉ là chạm một cái ngắn ngủi, nhưng làm tròn lên thì nàng cũng đụng mèo rồi. Tiểu nam hài lòng rời đi, khi tiếng đóng cửa của tiểu nam vang lên, hứa giản vốn đàng hoàng làm ổ trên ghế sofa như hít thuốc lắc nhảy lên tại chỗ, hai mắt sáng rực nhảy xuống khỏi ghế sofa, lộc cộc đi vào bên trong, tâm trạng tốt như muốn bay lên. Mèo ta tự do, căn phòng mà tần trầm ở lần này là một căn phòng hạng sang, có phòng KTV, ban công, phòng khách, nhà bếp, quầy ba, đầy đủ mọi thứ. Bên trong ngoại trừ bầy trí cơ bản một cái giường đôi. Ghế sofa, buồng tắm, còn có một sân thượng nhỏ, trên sân thượng nhỏ còn treo ghế tựa ghế nằm, thậm chí còn có một bao cắt đứng trong góc vô cùng thích hợp đánh đấm mệt sau đó nằm ngắm sao nói chuyện đời thường. Giải trí và tập thể hình đều tốt có thể nói là hết sức chu đáo. Nhưng mà mục tiêu của hứa giản cũng không phải là sân thượng, mà là máy vi tính để bàn bên trong. Vừa nãy khi đi vào đi ngang qua bên trong, cậu liếc mắt nhìn thấy màn hình máy vi tính này cực kỳ lớn. Nhảy lên trên ghế chơi game, thiếu niên mèo nghiện Internet hứa giản duỗi móng vuốt ấn xuống nút nguồn của máy chủ. Kết quả bởi vì chân ngắn với không tới, đụng tới nút mở máy, một giây sau hứa giản cũng vì mất trọng mà rớt xuống ghế tựa chiếc ghế tựa có bánh xe bị cậu đẩy trượt về sau mấy cm. Hứa giản không bị đau vẫy vẫy đuôi, ngẩng đầu nhìn màn hình sáng lên thành công, quyết định không tính toán với ghế tựa ton thoát nhảy lên bàn. Máy vi tính khách sạn không cài đặt mật mã khởi động máy mà sau khi mở máy tự động network điều này cũng làm cho hứa giản bớt việc không ít. Máy tính để bàn có con chuột thuận tiện hơn dùng bàn di chuột nhiều lắm, hứa giản để đệm thịt trên con chuột lay hai lần thành công đặt con trỏ nhắm ngay biểu tượng chim cánh cụt. Tái xuất giang hồ, hứa giản khó khăn vào được ơ kiêu kiêu của mình, bởi vì bàn phím cơ rất nhạy lần này cậu đăng nhập cũng mất một khoảng thời gian không khác với lần trước đăng nhập notebook của tần trầm là bao. Thế nhưng hôm nay hứa giản không vội vã tần trầm đi ra ngoài xã giao, hai, ba tiếng không thể về được mà ngày hôm nay cậu không cần lo lắng vấn đề lượng pin. Hiện tại rất ít người dùng chim cánh cụt để nói chuyện cho nên sau khi hứa giản đăng nhập thành công cũng không nhận được nhiều tin nhắn, ngoại trừ tin nhắn chú của cậu và Trần Đậu Đậu gửi tới còn lại tất cả đều là tin nhắn nhóm xem hay không cũng vậy. Hai đệm thịt ôm con chuột đối với tay cậu hiện tại mà nói quá mức khổng lồ, hứa giản nhấp vào khung tin nhắn của Liễu Định Tương trước. Ngày gửi tin nhắn là mười mấy ngày trước nói biết cậu bình an nên cũng an tâm, nhưng mà tại sao điện thoại di động cậu không gọi được cứ nhắc đang tắt máy, nhắc cậu một mình ở bên ngoài chăm sóc bản thân cho thật tốt, không có tiền thì nói với chú. Lần trước gửi nho tới có nhận được không, nếu thích ăn thì ông gửi thêm hai thùng nữa, loại tự chồng nên không có thuốc yên tâm mà ăn. Liễu định tương nói đều là việc vặt với thói quen của cha chú nói hay liên miên lầm bẩm nhưng mà hứa giản đọc làm viền mắt nóng lên. Kể từ khi cha mẹ cậu gặp tai nạn giao thông qua đời trên đời thật lòng đối xử tốt với cậu cũng là mấy người này. Chú của cậu là một trần đậu đậu là một bây giờ. Tần trầm cũng coi như là một khịt khịt mũi, hứa giản thấy trên bàn có giấy ăn, liền ra con chuột ra chạy tới, rụi cả mặt cọ cọ trên giấy. Đàn ông không dễ rơi lệ cậu chỉ là bị bụi bay vào mắt thôi. Sau khi bình tĩnh lại một chút hứa giản chạy về bên bàn phím, bắt đầu gõ từng chữ một. Nếu như phòng khách sạn có camera, nhân viên khách sạn có thể nhìn thấy một con mèo với vẻ mặt nghiêm túc ngồi trước máy vi tính, sau đó không ngừng nhấc chân trọt phím. Hứa giản nói dối gần đây mình đang tập huấn kín, công ty quản lý nghiêm ngặt tịch thu điện thoại di động cho nên lúc thường mới hay tắt máy, nho rất ngọt tiền đủ. Khi gõ tới mấy chữ tiền đủ, hứa giản mới nhớ tới 10.000 tệ mà mình mượn của trần đậu đậu bây giờ đang nằm trong tay tần trầm, trái tim dỉ máu. Khi trả lời tin nhắn cho Liễu Định Tương, vì phòng ngừa, hứa giản tỉ mịt kiểm tra hai lần, xác nhận không sai chính tả rồi mới gửi đi. Sau khi trả lời Liễu Định Tương, hứa giản lại mở khung tin nhắn của Trần Đậu Đậu. Trần Đậu Đậu nói người đại diện nhận cho y một vai phụ trong phim cổ trang web drama, phần diễn không nhiều thế nhưng diễn xong trừ đi phần phải đưa lại công ty tính ra tới tay có hơn 200 một ngày. Công ty họ thu 7 phần 10 tính ra thù lao đóng phim một ngày gần 1.000 ngàn. Một ngàn tệ một ngày là rất rất thấp trong toàn ngành, nhưng đối với tuyến 10.086 như Trần Đậu Đậu và Hứa Giản, người mà cha tên trong ngành cũng không ra mà nói, giá đó rất cao. Từ giữa những hàng chữ, Hứa Giản cũng có thể cảm nhận được vui vẻ của Trần Đậu Đậu. Hứa Giản cũng vui thay cho Trần Đậu Đậu tuy hiện tại cậu gõ chữ cực kỳ phiền phức khó khăn, nhưng cậu vẫn thật lòng thật dạ gửi một tin chúc mừng thật dài cho đối phương. Trong giới giải trí này, tất cả mọi người đều nói nổi tiếng dựa vào vận may và vận mệnh câu nói này không phải là không có lý. Dựa vào một tấm hình, một đoạn video ngắn, một lần làm khách mời mà nổi tiếng trở thành nghệ sĩ không phải là không có cho nên những người còn đang loay hoay ở tầng chót trong giới vẫn mang theo một suy nghĩ may mắn. Lỡ như thì sao? Lỡ như ngày nào đó mình dựa vào một nhân vật nào đó cái không đáng chú ý mà nổi tiếng cơ chứ? Hứa giản có trần đậu đầu cũng có. Có suy nghĩ thế này cho nên mới không muốn buông tha bất cứ cơ hội nào. Chúc mừng xong, hứa giản lại nói đến 10.000 tệ kia cậu nói với Trần Đậu Đậu rằng mình bây giờ gặp phải một ít chuyện có thể phải qua một thời gian mới có thể trả lại cho y. E là Trần Đậu Đậu đang bận nên cũng giống như Liễu Định Tương không online. Hứa giản sợ lát nữa họ sẽ thấy mình đang online, sau đó hỏi một vài vấn đề cậu khó trả lời cho nên gửi tin nhắn báo Bình An xong liền vội vàng offline. Thoát khỏi áp chim cánh cụt rồi nhìn màn hình máy vi tính, trong lòng hứa giản có cảm giác thất vọng mất mát. Đa sầu đa cảm một lúc lâu sau, hứa giản đè trái tim của mình đập càng lúc càng nhanh, chậm nửa nhịp nhận ra đây là dấu hiệu động dục của mình, không phải thất vọng. Nhưng mà hôm nay mới là ngày 18, ngày mốt mới là ngày 20, còn 2 ngày nữa, cho nên hứa giản lắc lắc đầu cũng không để ý. Bốn đệm thịt của hứa giản bây giờ làm cái gì với máy vi tính cũng không tiện, cậu vốn định lên Weibo dạo một vòng, nhưng vừa ngại phiền phức không muốn tìm kiếm trang web, cho nên cậu nhìn màn hình nhìn một lúc lâu cuối cùng tắt máy vi tính. Tài khoản Weibo hứa giản vốn không được nổi mấy phen thật cỏ trên Weibo bây giờ chắc chắn cũng cao 2 mét, mà tài khoản sữa tươi rất đáng yêu kia nói là của cậu, nhưng vẫn luôn là tần trầm quản lý, cậu không biết tài khoản và mật mã. Hơn nữa tài khoản sữa tê kia của tần trầm đều đăng mỗi ngày cho nên cậu cũng bị buộc xem trang chủ Weibo mỗi ngày. Ngoại trừ những bình luận muốn tổ chức thành nhóm đi trộm mèo và tổ chức thành nhóm xuyên hồn vào mèo ra cũng không có cái gì đặc biệt. Tắt máy vi tính xong, hứa giản nhảy xuống khỏi bàn máy vi tính cọ đệm thịt của mình trên tấm thảm trải sàn mềm mại mấy lần thịt rồi mới nhảy lên giường. Tới gần thời kỳ động dục hứa giản đã bắt đầu cảm thấy hơi hoảng loạn. Chui vào ổ chăn vẫn lạnh như băng, hứa giản ôm đuôi của mình vê thành quả bóng. Thực ra hứa giản vẫn khá lo lắng cho mình sau này đều không thể khôi phục bình thường trong lúc chuyển qua truyền lại giữa mèo và người bị gián đoạn, làm cho người không ra người mèo không mèo. Nhưng bất kể nói thế nào, nhiệm vụ thiết yếu của cậu bây giờ là đối phó với ngày 20 sắp tới, buổi tối ngày mai nếu như phản ứng mạnh hơn mà nói cậu nhất định phải chuẩn bị biến về người thật tốt. Cậu phải rời khỏi phòng trước khi tần trầm phát hiện nguyên dạng của cậu. Tim đập từng hồi, hứa giản nhắm mắt co mày, vừa chịu đựng cảm giác khó chịu trong cơ thể, trong lòng vừa thầm tính toán hành động tiếp theo của mình, nghĩ đi nghĩ lại cậu không biết ngủ thiếp đi từ lúc nào. Trong giấc mơ, hứa giản cảm giác trong bóng tối có cơn gió lạnh thổi đến, làm cho cậu không khỏi kéo chăn che kín người, đầu cũng rụt vào trong chăn sau đó mới thấy ấm áp một chút. Hơn 11 giờ khuya tần trầm bị phan mẫn kéo đi xã giao cuối cùng cũng được thả về khách sạn. Quẹt thẻ vào phòng, phản ứng đầu tiên của tần trầm chính là tìm mèo của mình. Cuối cùng hắn đến gần bên trong, mở đèn liếc mắt liền nhìn thấy một nhúm nhỏ nhô lên trên giường. Nhìn cái túi nhỏ nằm chính giữa giường kia tần trầm không nhịn được cười cười. Nhóc con còn biết tìm chỗ để ngủ, vô thư nằm chính giữa. Dón dén đi tới tần trầm vươn tay chậm rãi vén chăn lên. Vốn cho rằng hứa giản cảm nhận được động tác của mình sẽ tỉnh giấc kết quả cũng không có. Sau khi tần trầm vén chăn lên, nhìn thấy con mèo nào đó đang dùng hai cái chân trước ôm góc gối, cơ thể cong như tôm đang ngủ say. Lấy điện thoại di động ra chụp hai tấm xong tần trầm mới giúp hứa giản đắp kín chăn lại, sau đó cầm quần áo đi ra buồng tắm bên ngoài để rửa mặt. Khi tần trầm rửa xong vén chăn lên giường, hứa giản vẫn không bị động tác của hắn đánh thức. Nằm xuống không tới vài giây tần trầm nhìn mèo trắng ngủ say mà lòng ngứa ngáy, vì vậy được voi đòi tiên cẩn thân ôm mèo vào trong lồng ngực của mình Đầu hứa giản từ trên giường rời đến trên cánh tay Tần Trầm. Nhưng mà coi như là vậy, toàn bộ quá trình hứa giản vẫn không mở mắt lần nào, ngủ rất say xưa. Thấy vậy, Tần Trầm xoa xoa mặt hứa giản, đáy lòng mềm mại. dằn vặt như vậy cũng không tỉnh, xem ra hôm nay thật sự rất mệt nhọc. Tần Trầm bận biệu cả ngày cũng mệt mỏi, nhìn chằm chằm hứa giản vài mấy giây sau cũng thỏa mãn ôm mèo nhắm mắt. Ngày mai quay phim phải dậy sớm, hắn cũng muốn ngủ sớm, nếu không ngày mai không có tinh thần. Nửa đêm ngủ mơ mơ màng màng tần trầm nghe tiếng hàm răng chạm vào nhau, hắn theo bản năng ôm chặt mèo trong lồng ngực hoảng hốt nghĩ. Từ khi nào sữa tươi lại nghiến răng lúc ngủ vậy, hứa giản càng ngủ càng cảm thấy lạnh như rơi vào hầm băng, muốn mở mắt nhưng mí mắt lại như thể nặng ngàn cân cho nên cậu chỉ có thể nghe răng run rẩy đón nhận nguồn nhiệt duy nhất bên người, hận không thể hóa thân thành bạch tục trực tiếp cuốn lấy. Vừa tới gần, hứa giản ôm đôi ngủ còn thầm tự hỏi. Cái đuôi của mình lớn như vậy từ khi nào? Trước đây sao không nhận ra ôm đuôi mình thoải mái đến vậy? Thật là ấm áp, chương 29, khiếp sợ. Tần trầm mơ một giấc mơ, hắn rơi xuống chết chìm trong dòng sông, cổ bị cỏ nước dưới đáy sông cuốn lấy sắp nghẹt thở trong lúc hoảng vùng vẫy không biết hắn bắt được thứ gì, cảm giác vừa trơn vừa lạnh. Trước khi bản thân bị chết chìm trong mơ tần trầm đột nhiên mở mắt ra, tỉnh lại thì phát hiện trời mới thờ mờ sáng. Cảm giác nghẹn thở quá mức chân thực lồng ngực tần trầm phập phồng dữ dội nhất thời chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi giấc mơ. Nhìn trần nhà vài giây sau, hắn phát hiện cảm giác khó thở cũng không biến mất. Tần trầm giật giật thấy cổ mình thật sự bị thứ gì đè lại, xúc cảm còn hơi lạnh lẽo. Hơn nữa không chỉ cổ không nhúc nhích được ngay cả tay phải cũng bị đè lên không nhúc nhích được. Chẳng lẽ là bóng đè, đôi mắt hơi chuyển động tần trầm theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Chỗ xương quai xanh gần tới cổ hắn có một cánh tay trơn bóng trần trụi vắt ngang qua. Nhìn cánh tay rõ ràng không thuộc về mình tần trầm tỉnh lại sau ác mộng, đại não còn chưa kịp phản ứng lại, hành động nhanh hơn não trực tiếp bắt đầu sờ sờ cánh tay này. Tần trầm vừa sờ vừa thầm nghĩ trong lòng, rất trơn, giống như trong mơ. Trong mơ, động tác tay tần trầm đột nhiên cứng đờ tay từ đâu ra đây. Cuối cùng cũng nhận ra là lạ ở chỗ nào hắn mới từ từ quay đầu, sau đó chợt đối diện một gương mặt xa lạ. Nhìn khuôn mặt ngủ say gần trong gang thấp thế mà phản ứng đầu tiên của tần trầm lại là. Da người này khá tốt da rẻ trắng không nói cách gần như vậy còn không thấy lỗ chân lông. Không đúng, bỏ cánh tay đối phương đặt trên người mình xuống tần trầm nhanh chóng buông chàng trai xa lạ mình đang ôm ra bỗng nhiên ngồi dậy trên giường. Rốt cuộc hắn cũng biết tại sao tay phải của mình vừa nãy không động đậy được. Bởi vì đầu của đối phương gối lên trên cánh tay phải của hắn mà tay phải của mình thì lại khoác hờ lên eo đối phương. Còn không đợi tần trầm từ trong đà kích tỉnh rất thấy trên giường mình nhiều hơn một người phản ứng lại theo động tác bật dậy của hắn, chăn trượt xuống, hắn cục mắt quét qua phát hiện đối phương thế mà không mặc áo. Về phần có mặc quần hay không, chân tần trầm trong chăn hơi giật giật. Hình như cũng không có. Nhìn chàng trai khỏa thân trên trên giường mình, đồng tử và tim tần trầm đồng thời run lên cậu là ai? Có lẽ là bật dậy quá mạnh dẫn đến máu lên não không đủ, mà có lẽ là bị làn da đối phương trắng đến mức chói mắt tần trầm cảm giác mắt mình tối sầm lại. Nhắm mắt rồi mở mắt trong mắt tần trầm tràn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây là ai? Tại sao cậu ta lại nằm trên giường của mình tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Đầu óc tần trầm loạn thành một đống, choáng váng đến mức quên mất tiếp theo mình nên làm cái gì? Còn hứa giản tối hôm qua ngủ khá chằn chọc cậu cảm giác mình nằm trong hầm băng gần cả đêm, đắp chăn hồi lâu mới ấm áp hơn chút. Cơ thể khó khăn lắm mới ấm áp lên, hứa giản đang ôm tần trầm ngủ say kết quả cánh tay cậu bị tần trầm hất ra, nguồn nhiệt cực kỳ ấm áp trong lồng ngực cũng lập tức biến mất. Bị tần trầm dằn vặt khi bật dậy như thế, trong giấc mơ hứa giản theo bản năng cao mày lạnh. Giơ tay xoa xoa mắt, Hứa Giản hít mắt lại nhìn Tần Trầm ngồi ngược sáng, không thấy rõ sắc mặt, sau khi dụi mặt vào chiếc gối mềm mại rồi nhắm chặt mắt lại, trong miệng còn nhỏ giọng thầm thì. "Hôm nay anh dậy sớm như thế?" Hứa Giản nói chuyện còn kéo kéo chăn, quấn mình lại, nghĩ thầm có chút gió lùa. Tần Trầm thấy đối phương hé miễn cưỡng liếc nhìn mình một cái, rồi lại ngủ tiếp như người không liên quan. Lại ngủ, vừa sợ vừa tức Tần Trầm duỗi dài tay, không chút nghĩ ngợi trực tiếp vén chăn lên, khẽ quát: Cậu là ai? Sao lại nằm trên giường của tôi? Hất chăn lên, không khí lạnh lẽo trực tiếp thổi vào, hứa giản lạnh đến mức xôn người, làn ra tiếp xúc với không khí lập tức nổi lên những hạt mỡ nho nhỏ. Bất mãn nhíu nhíu mày, hứa giản mở mắt mới vừa muốn nói chuyện, kết quả chăn lại bị tần trầm quay đầu phủ xuống. Sau đó giọng nói thức đến nổ phổi của tần trầm vang lên bên tai hứa giản. Thế mà cậu cứ trần như nhộng, ngay cả cái quần cũng không mặc. Nghe tần trầm nói. Hứa giản còn chưa nhận ra tình hình hiện tại thế nào, nghĩ thầm. Quần, từ bao giờ mèo cũng phải mặc quần. Trong lòng nghĩ như vậy, hứa giản ló mặt ra từ trong chăn ôm chăn há mồm thuận miệng đáp. Mặc quần gì, không phải tôi trần chuồng mà chạy đã lâu. Giọng hứa giản càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cậu há to miệng ngơ ngác nhìn tần trầm, đầu trống rỗng. Cậu há miệng nói tại sao là tiếng người mà không phải meo meo meo. Trong lòng hồi hộp, hứa giản chậm chạp cúi đầu khi nhìn thấy mình vẫn đang ôm cánh tay trong chăn cả người cậu cứng đờ như sét đánh. Hóa ra là cánh tay không phải chân mèo. Chuyện cậu lo lắng nhất đã xảy ra. Cậu không chỉ biến về người bị tần Trầm nhìn thấy, bây giờ con trần chuồng nằm trên giường người ta. Sau khi rõ ràng tình cảnh của bản thân, hứa giản khó khăn ngẩn đầu nhìn tần Trầm, bốn mắt nhìn nhau, hai mặt sững sờ tất cả mọi người đều thấy được vẻ mờ mịt khiếp sợ và hoang mang trong mắt đối phương. Tần Trầm mặc áo ngủ, Hứa Giản Trần như nhộng với mái tóc rối như tơ vỏ đang quấn chăn, mắt to chừng mắt nhỏ. Tình cảnh lúng túng đến mức Hứa Giản muốn nổ tung ngay tại chỗ. Tần Trầm nhìn chằm chằm khách không mời mà đến Hứa Giản đây, dường như muốn nhìn cậu chăm chú đến độ ra một đóa hoa. Da rẻ Hứa Giản rất trắng, mắt hai mí sống mũi cao, ngũ quan vô cùng bắt mắt, khung xương cậu không hề lớn, cầm hơi nhọn khiến khuôn mặt càng nhỏ hơn. Bây giờ từ ngực hứa giản trở xuống đều được chiếc chăn trắng noãn mềm mại che đi, nhưng tần trầm vẫn có thể nhìn thấy bả vai đầy đặn và xương quai xanh nhô ra, còn có hõm vai hơi trũng xuống. Vừa nãy khi vén chăn, nhìn thấy hứa giản không mặc cái gì tần trầm bỗng cảm thấy phấn chấn, sau khi phản ứng lại sổ một câu trừ tục trong lòng, nhanh chóng đắp chăn lại cho cậu. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi tần trầm cũng lướt qua cơ thể trần trụi dưới chăn của đối phương. Hai chân thon dài thẳng tắp đường cong bắp thịt trên đùi mượt mà hoàn mỹ eo bụng phẳng lì không có chút mỡ tổng thể hơi gầy gò nhưng hình như còn có tuyến nhân ngư. Vứt hết phế liệu trong đầu đi tần trầm nhìn hứa giản dại ra ánh mắt phức tạp tâm trạng cũng rất vi diệu hỏi. Rốt của cậu là ai? Với ánh mắt của tần trầm hứa giản như có gai sau lưng cuối cùng cậu khùng điên há miệng với tần trầm. Mèo. Sáng tinh mơ một mỹ nam Trần Chuồng đột nhiên xuất hiện trên giường mình, còn bán manh nịnh nọt, đồng từ Tần Trầm lần thứ hai rung lên. "Tôi hỏi cậu là ai, cậu học mèo cái gì? Không cho bắt chước mèo kêu." Nghe Tần Trầm nói, Hứa Giản bĩu môi, hơi oan ức, hồi trước tôi là mèo, rõ ràng anh rất vui. Thế nhưng nghe Hứa Giản meo một tiếng như thế, Tần Trầm đột nhiên nhớ tới một vấn đề bị mình quên mất khó khăn rời ánh mắt khỏi hõm vai Hứa Giản, hắn nhanh chóng nhìn lướt qua căn phòng, không nhìn thấy sữa tươi của mình đâu, nội tâm rít gào. Mèo của mình đâu, không phải đêm qua mình ôm mèo ngủ à, sao tình giấc lại biến thành một người đàn ông rồi, nhưng bây giờ người ta cũng chạy tới trên giường rồi, tần trầm cũng không tiện để người ta ở đây rồi đi tìm mèo, vì thế hắn nhìn chằm chằm hứa giản vài giây cuối cùng mở miệng. Lúc trước tôi từng gặp cậu, hứa giản bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, bị nhận ra. Sắc mặt tần trầm có chút khó coi, trước đây trong tiểu khu tôi sống tại thành phố Nam Phong tôi đã thấy cậu hứa giản chớp mắt mấy cách còn không đợi cậu phản ứng lại tần trầm lại hỏi cậu tự tới hay có người kêu cậu tới có mục đích gì chụp hình rồi sao với thân phận địa vị của tần trầm đây người muốn bỏ lên giường của hắn phải cả biển người hắn đều từ chối không có ngoại lệ hắn cũng vẫn luôn rất cẩn thận lại không ngờ rằng một chốc say xỉn tỉnh dậy trong lồng ngực lại xuất hiện một người còn là đàn ông Tần trầm hỏi hàng loạt vấn đề, thấy vẻ mặt hắn không đúng cho lắm, hứa giản biết hắn hiểu lầm, nhanh chóng ngồi ngay ngắn lại xua tay. Anh đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu, anh nghe tôi giải thích tôi. Bởi vì động tác của hứa giản toàn bộ chăn trượt xuống mấy phần bên hông, tần trầm thấy vậy nhanh chóng dơ tay ngắt lời cậu. Cậu chờ một lát, hứa giản nghe lời mà ngậm miệng, không hiểu gì nhìn hắn. Sao vậy? Đối diện với ánh mắt vô tội của hứa giản, huyệt thái dương tần trầm giật giật có chút không dễ chịu rời tầm mắt nói. Cậu mặc quần áo vào trước rồi hẳn nói, nhìn gầy, không ngờ thật sự có tuyến nhân ngư, nhưng bây giờ hắn không có thói quen nói chuyện với người ở trần. Hứa giản nghe vậy bèn kéo chăn có chút khó khăn. Tôi không có quần áo, tần trầm hơi bất ngờ, không có. Hắn nhìn lướt qua cả phòng, nhận ra đúng là ngoài quần áo của hắn ra thì không hề có quần áo của người thứ hai. Mặt hứa giản hơi nóng yên lặng gật gật đầu, hứa giản cũng rất muốn phỉ nhổ, mỗi lần biến về người thì cứ trần chuồng mà chạy, rốt cuộc là kiểu thiết lập kỳ cục gì đây? Lần này có bao nhiêu liêm sỉ ném hết ra Đại Tây Dương rồi? Tần Trầm, chẳng lẽ tối hôm qua cậu trực tiếp để Trần đi vào phòng tôi sao? Ánh mắt Tần Trầm khá phức tạp nhìn hứa giản, cậu có biết hành lang khách có camera không? Hứa giản sững sờ, hả? Camera, tôi biết, tại sao lại nhắc tới camera hành lang? Hứa giản trả lời quá mức sảng khoái, sảng khoái đến nỗi tần trầm cũng không thể nói cậu khỏa thân ở nơi công cộng là một việc cực kỳ xấu. Cuối cùng, dưới ánh mắt khó hiểu của hứa giản tần trầm xuống giường dẫm trên thảm trải sàn đi vào buồng tắm, không lâu sau khi đi ra với một cái áo choàng tắm trong tay. Vứt áo choàng tắm lên người hứa giản tần trầm mở miệng nói. Cậu mặc cái này trước đã, xuống giường rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Sau khi nói xong tần trầm quay người ra ngoài đưa lưng về phía hứa giản định nhân thời gian này xem sữa tươi có ở bên ngoài không. Hứa giản mặc áo choàng tắm rất nhanh bước đi mà cảm giác có gió thổi qua ánh mắt của cậu liếc về phía vali của tần trầm bên cạnh. Cậu biết trong vali có mấy cái quần lót mới trước đó cậu thấy tần trầm bỏ vào. Nhưng bây giờ hứa giản ngại mở miệng kêu tần trầm đưa cậu một cái quần lót vậy quá xấu hổ cho nên cậu chỉ có thể lúng túng đi ra khỏi phòng. Sau khi hứa giản ra khỏi phòng trong, nhìn thấy tần trầm đang tìm mèo trong phòng khách trong miệng còn nhỏ giọng kêu tên sữa tươi. Đi tới bên cạnh tần trầm, hứa giản còn chưa kịp mở miệng khóe mắt đối phương đã quét qua cậu. Nhìn thấy hứa giản, tần trầm không tìm được mèo theo bản năng nhíu nhíu mày, dừng một chút sau đó thuận thế ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Tìm mèo rất rất quan trọng, nhưng tình huống bây giờ cũng rất khẩn cấp. Thói quen mà thôi, thấy tần trầm ngồi xuống, hứa giản theo bản năng cũng muốn cùng ngồi xuống, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của đối phương thì lại thôi. Ngồi xuống một mình, hứa giản đứng đó cũng kỳ quái, vì vậy tần trầm chỉ chỉ ghế đơn bên tay trái ý là. Cậu ngồi đây, sau khi ngồi xuống, hứa giản cảm thấy gió lùa, vì vậy tiện tay cầm một cái gối đặt trên đùi, cuối cùng cũng coi như có chút cảm giác an toàn, sau đó cậu ngẩn đầu nhìn tần trầm, mở miệng trước. Tôi biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, tất cả những thứ này tôi đều có thể giải thích. Trong lúc mặc quần áo, hứa giản đã nghĩ xong, với tình huống hiện tại thì thẳng thắn với Tần Trầm là lựa chọn tốt nhất. Không quen biết còn Trần Chuồng xuất hiện ở trên giường của người khác, nếu giải thích không rõ lắm Tần Trầm chắc chắn sẽ báo cảnh sát coi cậu là biến thái mà bắt lại. Thời điểm đó nói không chừng cậu hứng gạch đá còn xuất hiện trên hot search tiêu đề là... Một tên đàn ông biến thái nào đó đêm khuya lèn vào trong phòng ảnh đế Tần Trầm còn không mặc quần áo. Khá là không biết kiểm điểm tác phong rất có vấn đề. Não bộ tình cảnh mình bị treo trên hot xuất để người đời thoá mạng, hứa giản run dày một cái cảm thấy tự thú sẽ được khoan hồng vẫn tốt hơn. Nói không chừng Tần Trầm sẽ tha thứ cho cậu vì hai tháng vừa qua. Nghĩ tới đây, hứa giản lấy lại bình tĩnh, mặt nghiêm túc nhìn Tần Trầm nghiêm túc nói. Chuyện sắp tới tôi muốn nói với anh tôi hy vọng anh đừng nói với người thứ hai. Tần trầm nghe vậy thoáng nhớn mi, tại sao? Hứa giản trịnh trọng nói, bởi vì tôi không muốn bị người ta đem đi giải phẫu. Tần trầm nghe xong đầu tiên là sưỡng sờ, hiếm khi đùa giỡn. Tuy cậu xông phòng tôi là không đúng, nhưng không nghiêm trọng đến nông nỗi phải đem cậu đi giải phẫu, pháp luật cũng không cho phép. Hứa giản không có tâm trạng nói đùa với hắn, mím môi một cái sau đó quyết tâm, gọn gàng rớt khoát mở miệng. Thực ra tôi chính là mèo của anh, trường 30 thú nhận, hứa giản rất nghiêm túc nói với tần trầm rằng mình chính là sữa tươi, là mèo hắn nuôi. Tần trầm nghe cậu nói, cảm giác mình bị đùa bớn, đối với tần trầm mà nói, nếu như không phải vì hứa giản là một người xa lạ, hắn nhất định sẽ đưa tay sờ chán hứa giản xem nóng không. Sáng ra đã bắt đầu nói hiu nói vượn, nếu không phải bị sốt đến mức hồ đô thì tức là đầu óc có vấn đề. Nhưng nhìn hành vi cử chỉ của hứa giản không giống như là đầu óc có vấn đề hoặc là thần trí không rõ ràng cho nên Tần Trầm trực tiếp đen mặt nhìn cậu. Tôi không báo cảnh sát chỉ là muốn nghe lời giải thích của cậu nhưng bây giờ cậu đang đùa tôi sao? Trong lòng Tần Trầm nhận định hứa giản là người bỏ lên giường hắn nhưng vừa nãy vén chăn lên hắn thấy rõ ràng trên người đối phương sạch sành xanh không có gì giấu vết mập mờ gì hết. Cho nên hắn chắc chắn tối hôm qua họ không hề xảy ra chuyện gì. Cũng là vì vậy. Hắn mới có kiên nhẫn ngồi đây nghe hứa giản giải thích. Tuy nhiên có vẻ đối phương không nghĩ như vậy thế mà lại dùng một cái lý do qua loa có lẽ là mình mà mèo mà ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng sẽ không tin nói với hắn. Mà hứa giản biết mình nói rất khó bề tin tưởng, nếu muốn tần trầm sau khi nghe xong lập tức chấp nhận mèo chính là mình cũng không thực tế, khi quyết định nói ra sự thật mọi chuyện cậu cũng ít nhiều đoán được phản ứng của tần trầm lúc này. Chuyện đến nước này... Hứa giản bình tĩnh hơn, cậu nhìn tần trầm không vui đối diện cậu thản nhiên nói. Tôi biết trong chốc lát anh không thể chấp nhận được nhưng lời tôi nói đều là thật tôi chính là sữa tươi, sở dĩ sẽ xuất hiện trên giường của anh là bởi vì ngày hôm qua sau khi tôi và tiểu nam về đây đã nằm trên giường. Tần trầm nghe vậy trầm mặc vài giây, mở miệng hỏi cậu. Có cần tôi mời bác sĩ giúp cậu không? Thấy hứa giản nói năng hùng hồn, tần trầm bắt đầu nghi ngờ có phải cậu thật sự đầu óc không được bình thường hay không, đến mức hoang tưởng Hoặc là nói sợ mình báo cảnh sát cố ý giả ngu trước mặt mình, muốn lừa qua ai. Nghe tần trầm nói, hứa giản, tôi cảm ơn anh, nhưng tôi không bệnh, không cần mời bác sĩ. Hứa giản hít sâu một hơi, sau đó như đảo hạt đậu liếu diếu nói hết ngọn nguồn mọi chuyện. Tên thật của tôi là hứa giản, tháng 8 vừa rồi bị công ty đuổi việc trên đường về nhà gặp tai nạn giao thông. Sau đó tỉnh dậy thì biến thành một con mèo, tôi cũng biết việc này rất hoang tưởng, nhưng sự thực chính là vậy, tôi biến thành mèo sau đó vô tình sông vào tiểu khu anh đang sống rồi gặp anh, lúc đó anh còn dọa làm tôi rơi cả xúc xích, anh còn mang tôi đi tiêm vaccine phòng bệnh tắm rửa sạch sẽ, bác sĩ còn khen tôi không sợ nước. Hồi tháng 8 động dục anh cho rằng mèo mất rồi, lần ấy cũng là tôi đột nhiên biến thành người, tôi thú nhận tôi thừa dịp anh không ở nhà lén lút mặc quần áo của anh, chính là bộ quần áo mà sau đó anh phát hiện có 10.000 tệ trong đó. Anh nói anh từng gặp tôi ở tiểu khu, vậy chắc anh nhớ bộ quần áo tôi mặc lúc đó chính là của anh, lúc đó tôi vừa ngoài thì gặp anh. Anh nói tôi làm rách 5 cái lỗ trên hai cái quần của anh, thực ra đó là tôi đang lấy chứng minh thư tạm thời của tôi trong quần, chứng minh thư tạm thời của tôi bây giờ vẫn đang trên nóc điều hòa trong phòng cho khách nhà anh, là tôi túm dèm cửa sổ khó khăn để lên, anh không tin có thể lần sau về nhà mà xem. Ngoài ra tôi còn thừa dịp anh không ở nhà, dùng notebook của anh tôi nhớ kỹ mật mã là 90811, lúc trước tôi thấy anh nhập vào thực ra notebook của anh không có vấn đề, là tôi dùng nó đến hết pin. Hứa giản liều mạng nói hết một mạch ban đầu tần trầm còn dựa vào ghế sofa với vẻ mặt cậu diễn, cậu diễn tiếp đi nhìn cậu, nhưng mà càng nghe thì vẻ mặt càng nghiêm túc, cơ thể đang dựa ghế sofa cũng bất giác nghiêng về phía trước nhíu thật chặt mày. Mật mã khởi động máy là đúng. 0811 là ngày hắn nhận được sữa tươi, là hắn mới thay đổi, ngay cả Tiểu Nam và Phan Mẫn cũng không biết. Vụ sữa tươi cào hai cái quần của hắn, hắn cũng không nói cho bất kỳ ai, càng khỏi nói chi tiết nhỏ rách 5 lỗ đó còn có 10.000 tệ kia. Nghĩ tới đây, ánh mắt tần trầm thay đổi, ánh mắt nhìn hứa giản cũng biến thành tối tăm không rõ. Hứa giản môi trên đánh môi dưới nói trong mấy phút mãi đến tận khi cảm thấy miệng khô lưỡi khô cậu mới dừng lại. Thở một hơi thật dài, hứa giản mong đợi thấp thỏm nhìn tần trầm. Lần này anh tin rồi chứ? Tần trầm vẫn luôn mím chặt môi đối diện ánh mắt căng thẳng của hứa giản, dừng vài giây sau mới từ từ mở miệng. Cậu biết chưa có sự cho phép của chủ nhà, hành vi tự ý lắp đặt camera trong nhà người khác để nhìn trộm là phạm pháp không? Nghe tần trầm nói, hứa giản. Vâng, lời nói vừa rồi của mình cũng là ích Tần trầm không chỉ không tin còn cho là mình lắp camera theo dõi trong nhà hắn. Suy nghĩ lại, hứa giản quyết định đổi cách khác vì vậy nói. Như vậy đi anh cũng nói hành lang khách sạn có camera anh có thể đi xem xem từ tối hôm qua sau khi anh vào phòng đến bây giờ có còn người thứ hai từng đi vào hay không. Camera có thể chứng minh cậu không phải biến thái thừa dịp tần trầm ngủ sau đó chạy vào phòng. Hứa giản xem camera xong rồi tôi sẽ giải thích thêm như vậy độ tin cậy càng cao hơn. Sau khi nói xong hứa giản dừng một chút không yên lòng nói bổ sung. Nhưng mà bất kể thế nào, trước khi anh chưa tin tưởng tôi, tôi hy vọng anh không lộ chuyện này ra bên ngoài, đừng nói cho người khác sự tồn tại của tôi. Mặc dù còn nghi ngờ lời hứa giản vừa nói, nhưng Tần Trầm cho là xem camera khách sạn là cách tốt nhưng xem camera. Nhìn hứa giản từ trên xuống dưới chỉ mặc áo tắm, sắc mặt Tần Trầm không hiểu sao có hơi khó chịu. Người này khỏa thân vào phòng của hắn, trong video giám sát thì bộ dạng thế nào? Nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của hứa giản thái độ kiên trì tần trầm cảm thấy cậu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thôi, vì vậy gật đầu. Được vậy chúng ta xem camera trước. Trước khi đi kiểm tra camera khách sạn tần trầm tìm cho hứa giản một bộ quần áo để cậu cùng đi với mình. Mặc dù biết tần trầm sợ mình thừa dịp hắn kiểm tra camera sẽ chạy trốn, nhưng khi nhận quần áo đối phương đưa tới, hứa giản vẫn cứ cảm động đến rơi nước mắt. Mèo ta cuối cùng cũng không cần chơ trụi rồi. Tần trầm dẫn hứa giản theo, dùng lý do tối hôm qua nghe thấy có người gõ phòng của hắn, để phòng an ninh khách sạn giúp mình xem camera giám sát tối hôm qua. Camera khách sạn không phải ai cũng có thể xem thế nhưng phòng an ninh vừa nhìn đối tượng là tần trầm, không dám thất lễ, lập tức đồng ý. Hứa giản ở bên cạnh nhìn nụ cười trên mặt nhân viên bảo vệ, nghĩ thầm dùng tư cách ảnh đế thật sự rất tốt, tất cả mọi người phải khiêm nhường. Nửa tiếng sau tần trầm xem camera giám sát xong trở về phòng nhìn hứa giản ngồi đối diện mình cao mày. Rốt của cậu là ai? Camera giám sát hành lang tối hôm qua, từ đầu tới cuối cũng chưa từng thấy bóng dáng hứa giản xuất hiện, nhưng sữa tươi mới sáng sớm đã không thấy tăm hơi, camera cũng không thu được bóng dáng sữa tươi, cho thấy rõ ràng sữa tươi không ra khỏi căn phòng này. Biết bây giờ chắc chắn tần trầm đang hoài nghi nhân sinh trong lòng, hứa giản kiên nhẫn nói một lần. Tôi là hứa giản, làm người 24 năm, 2 tháng trước đột nhiên biến thành mèo, tên sữa tươi này tuy rất bình thường, thế nhưng anh tự mình đặt, lúc đó anh nói lông tôi rất trắng, nên gọi tôi là sữa tươi. Anh luôn nói với tôi không được đi vào phòng vệ sinh uống nước bồn cầu, thực ra tôi đi vào phòng vệ sinh không phải đi uống nước, mà là đi vệ sinh và rửa mặt thức ăn cho mèo thật sự rất dở, vốn dĩ tôi không muốn dùng chậu cắt mèo, nhưng lại sợ anh nghi ngờ thỉnh thoảng dùng một chút cho nên anh không cần lên mạng cha có phải tôi là chỉ ăn không ị tiêu hóa kém. Lần này hứa giản nói rất nhiều chi tiết nhỏ khi tần trầm ở chung với cậu tần trầm càng nghe lông mày lại càng nhíu chặt Chuyện hứa giản nói hắn cũng có ấn tượng không sai chút nào Thậm chí rất nhiều chi tiết nhỏ hứa giản không nói hắn cũng không nhớ ra được Nếu như cậu không phải biến thái cùng nhìn trộm như vậy lời nói của cậu là thật 80% Nhưng bảo vệ tiểu khu rất nghiêm nếu hứa giản muốn thần không biết quỷ không hay lắp camera trong nhà hắn rất khó Nhận ra được điểm ấy, tin Tần Trầm đập thư từ, từ tăng nhanh, hắn thấy khuôn mặt Tuấn Tú hứa giản ý nghĩ trong lòng bắt đầu chuyển biến. Lẽ nào cậu thật sự là sữa tươi? Sữa tươi thật sự thành tinh. Thấy sắc mặt Tần Trầm thả lỏng, hứa giản biết hắn đã tin vài phần, vì vậy không ngừng cố gắng vén tay áo lên cho hắn xem cổ tay trái mình. Chân trái trước của sữa tươi có một nhúm lông màu đen, vừa vặn tương ứng với nốt ruồi này của tôi. Tần Trầm nghe vậy cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy cổ tay Hứa Giản thật sự có nốt ruồi to bằng hạt vừng. Theo bản năng bắt đầu sờ sờ cổ tay Hứa Giản, sau đó Tần Trầm xác nhận đây là nốt ruồi thật, không phải vẽ lên hoặc là tạm thời bôi lên. Khi ngẩng đầu lại nhìn Hứa Giản, ánh mắt Tần Trầm khá phức tạp chần chờ mở miệng. Cho nên cậu thật sự là sữa tươi. Hứa Giản gật đầu, còn thật hơn cả ngọc. Tần Trầm nhất thời yên lặng cảm thấy thế giới thật sự huyền ảo. Hắn cần thời gian để tiêu hóa tin tức thay quá này. Qua một hồi lâu tần trầm lại hỏi, cho nên cậu không phải mèo thật, nhiều lần tôi cảm thấy cậu có thể nghe hiểu tiếng người cũng không phải ảo giác. Hứa giản có chút bất đắc dĩ, đã nói tôi là người, lời của anh nói tất nhiên tôi nghe hiểu được. Lần này tần trầm chầm, chầm mà còn lâu hơn lần trước, mèo mình nuôi hai tháng, nói biến người là biến người, không cho hẳn chuẩn bị tâm lý một chút nào. Cũng đúng, từ nhỏ đến lớn không có động vật nào muốn đến gần hắn, làm sao đột nhiên lại gặp phải một con mèo không chỉ không né hắn còn dính lấy hắn dị thường như vậy. Nghĩ tới đây tần trầm liền nhìn lướt qua gương mặt và cần cổ trắng mịn của hứa giản cảm xúc trong lòng lẫn lộn Vốn cho rằng rốt cuộc mình cũng có thể nuôi một con vật lông xù kết quả vẫn không có. Trong lúc một mình tần trầm tiêu hóa chuyện sữa tươi thành tinh biến thành người thực ra nội tâm hứa giản cũng rất thấp thòm. Gặp chuyện không khoa học như thế, cậu không biết tiếp theo tần trầm sẽ làm gì. Sẽ nói hết thân phận thực sự của cậu với những người khác. Hay là sẽ để cậu cuốn gói cút đi, hoặc là báo cảnh sát bắt cậu lại. Thần kinh hứa giản vẫn luôn căng thẳng, trong lòng cậu không chắc chắn. Như thế qua một thế kỷ cuối cùng tần trầm không im lặng nữa, nhìn hứa giản mở miệng hỏi. Cậu mới vừa nói, cậu vẫn sẽ biến thành mèo. Hứa giản không tin điều gì chắc chắn, gật đầu, dựa theo kinh nghiệm lúc trước, hẳn là ngày hôm nay sẽ biến về. Tần trầm, giữa biến thành người và biến thành mèo, cậu có căn cứ gì không? Hứa giản nói suy đoán trước đó của mình với tần trầm, người sau nghe xong gật đầu. Nói hợp lý hơn là thời kỳ động dục biến về người, thời gian lần này cũng thích hợp. Thấy vẻ mặt tần trầm suy tư, hứa giản nhịn một chút cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Anh tin lời của tôi nói. Tần Trầm nhìn cậu gật đầu tạm tin. Nghe Tần Trầm nói vậy, hứa giản cũng chưa yên tâm hẳn, hai tay căng thẳng nắm lấy nhau chơ mắt nhìn hắn. Vậy anh tiếp theo định làm sao? Nhìn thẳng vào mắt hứa giản, Tần Trầm hỏi ngược lại cái gì làm sao? Hứa giản cuống lên, dơ tay chỉ tay mình. Tôi, anh cũng biết bí mật của tôi rồi, tôi làm sao bây giờ? Nghe hứa giản nói, Tần Trầm dừng một chút lại đổ vấn đề cho cậu. Tiếp theo cậu có tính toán gì? Hứa giản thành thật lắc đầu, không biết. Rất có thể mình còn biến thành mèo cho nên cậu tạm thời không đi bất cứ đâu được. Tần trầm suy nghĩ một chút đưa ra một phương án. Trong khi tôi chưa hoàn toàn tin tưởng cậu trước hết cậu cứ đợi ở chỗ này. Mà nói nếu muốn hắn hoàn toàn tin tưởng hứa giản chỉ có thể chờ đợi hắn tận mắt thấy hứa giản từ người biến trở về mèo. Hai mắt hứa giản sáng ngời kích động tiến tới nắm chặt tay tần trầm. Thật ư, anh vẫn đồng ý nhận tôi ở lại. Sẽ không báo cảnh sát bắt cậu lại đưa đi nghiên cứu. Tay hứa giản hơi lạnh tần trầm bị cậu tóm lấy, đầu tiên là sưỡng sờ, sau đó hơi khó chịu rút tay của mình ra. Tạm thời cuối cùng phải làm sao thì chờ tôi điều tra rõ ràng rồi hãng nói. Hứa giản nghe vậy gật đầu. Được được được anh nói cái gì thì là cái đó. Chỉ cần bây giờ không đuổi cậu đi chuyện gì cũng dễ nói. Về phần sau này. Hứa giản cảm thấy sau khi cậu biến trở về con mèo, chỉ cần cậu kêu meo hai tiếng làm đúng với tần trầm, tần trầm cuồng lông trầm trọng chắc chắn không nỡ lòng đuổi mình ra ngoài. Cậu thật sự quá thông minh, chương 31 thẹn thùng, tuy tạm thời tin tưởng hứa giản chính là sữa tươi nhưng tần trầm vẫn hỏi cậu mấy vấn đề liên quan đến nguyên thân của cậu, hứa giản cũng nói rõ mười mười Khi nghe hứa giản nói cậu cũng diễn viên, tần trầm ngạc nhiên nhíu mày. Nói như vậy chúng ta là đồng nghiệp làm một diễn viên nhỏ không tra được tên trong giới, hứa giản cũng rất ngại khi nói là đồng nghiệp của Tần Trầm, vì vậy cậu ngại ngùng mà vung vung tay. Không có không có tôi chỉ là diễn viên phụ thôi. Hơn nữa loại vai phụ có vài dây ống kính cũng chưa tới phiên cậu. Tức là em toàn đóng quần chúng hoặc rất rất phụ đó. Trong lúc nói chuyện cùng hứa giản, ngón tay với các khớp xương rõ ràng của Tần Trầm nhấn vài lần trên điện thoại di động mở Weibo của cậu thấy Weibo cậu chứng thực là nghệ sĩ ký kết với văn hóa đắc cổ. Tần Trầm lọc lại một lần trong đầu kết quả trong trí nhớ của hắn không tìm ra công ty này cũng chưa từng nghe tới cái tên này. Tình cờ nhìn lướt màn hình điện thoại di động của Tần Trầm thấy là trang trụ Weibo của cậu hứa giản xoa xoa cổ hơi ngượng ngùng. Từ sau khi biến thành mèo không vào Weibo nữa cỏ mọc rồi. Trong lúc hứa giản cục mắt Tần Trầm phát hiện trên mắt của cậu còn có một nốt ruồi nhỏ nhạt màu ngay trên mí mắt. Thế nhưng bởi vì hứa giản là mắt hai mí cho nên lúc mở mắt sẽ không nhìn thấy, nhắm mắt mới có thể nhìn thấy. Rời mắt khỏi đôi mắt hứa giản, Tần trầm lại hỏi. Cậu mới vừa nói sau khi bị công ty đuổi việc trên đường về nhà xảy ra tai nạn giao thông. Cậu và công ty hết hạn hợp đồng. Hứa giản biết Tần trầm muốn hỏi cái gì, gật đầu trả lời. Vâng, nhưng vì chuyện đột ngột xảy ra chưa kịp đổi chứng thực quay Có lẽ vì người trước mặt chính là sữa tươi cùng mình sớm chiều chung sống trong 2 tháng cho nên Tần Trầm từ trước đến giờ không quan tâm chuyện người khác nhịn không được nhiều hỏi một câu. Tại sao hủy hợp đồng? Hứa giản nở nụ cười, mở tay ra, không có chỗ đứng trong giới, công ty cảm thấy tôi không có giá trị thương mại cho nên hủy hợp đồng. Tần Trầm nghe vậy nhớn nhớn mày, nhìn cậu. Với điều kiện của cậu cho dù không nổi tiếng cũng không đến nỗi vì không có giá trị thương mại mà bị hủy hợp đồng chứ. Những năm qua Tần Trầm thấy rất nhiều trai xinh gái đẹp, bề ngoài hứa giản tuy không phải đỉnh cao nhưng cũng được coi là nổi bật trông rất có duyên kiểu người liếc mắt nhìn một cái cũng rất thoải mái. Có duyên hay không cũng khó nói được nhưng ít nhất vẻ bề ngoài hứa giản hợp mắt Tần Trầm. Cái này cũng là nguyên nhân quan trọng khiến sáng sớm dậy thấy trên giường mình có một chàng trai khỏa thân mà Tần Trầm không đạp đối phương một phát xuống giường. Vẻ bề ngoài của hứa giản đáng yêu, không giống người xấu. Nói xong mặt lại bàn vóc người, nhớ lại cảnh tượng mình thấy lúc trước tân trầm thầm nghĩ. Ngoại trừ hơi gầy một chút ra cái khác đều được. Thực ra trong lòng hắn cũng rất khó hiểu, rõ ràng trong hai tháng này sữa tươi đã được hắn nuôi đến mức mắt thường cũng có thể thấy tròn ra, sao hứa giản vẫn gầy như thế. thoạt nhìn cả người ngoại trừ cái mông thì không tới hai lạng thịt. Lướt Weibo hứa giản một chút Tần Trầm phát hiện đừng nói thông báo phim, lướt hai trang Weibo của cậu ngay cả đăng quảng cáo cũng không có một cái, chìm đến mức rất triệt để. Cho nên hắn mới lấy làm lạ, hứa giản muốn sắc đẹp có sắc đẹp, muốn vóc người có vóc người, trong giới giải trí hiện nay, phàm là công ty cho chút tài nguyên nâng đỡ cũng không đến nỗi mờ nhạt như vậy. Nghe Tần Trầm nói, ánh mắt hứa giản lóe lên như nhớ tới cái gì, dừng vài giây rồi nở nụ cười. Điều kiện của tôi ở mức trung bình, không nổi tiếng cũng rất bình thường, người giống tôi trong nghề đếm không xuể. Tần trầm tình ý bắt được chút khựng lại ngắn ngùi của hứa giản vừa nãy cũng không vạch trần, nói sang chuyện khác. Tin tức cậu mất tích 2 tháng nay hoàn toàn không có, người nhà bạn bè không sốt ruột sao. Hứa giản tôi dùng notebook của anh lên mạng liên lạc với họ tối hôm qua thừa dịp anh không ở đây tôi cũng dùng máy vi tính trong phòng để vào chim cánh cụt gửi tin nhắn báo bình an cho họ. Tần Trầm nghe xong gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Hỏi hứa giản mấy vấn đề giống như điều tra hộ khẩu, đến khi nói chuyện xong đã qua hơn nửa tiếng. Chưa hôm nay Tần Trầm còn phải quay phim, đúng 7 giờ rưỡi tiểu nam sẽ đến đây gọi hắn dậy, mà bây giờ đã sắp 7h20. Tần Trầm nhìn hứa giản cuối cùng cũng hỏi một vấn đề mà hắn quan tâm ngay từ đầu. Chừng nào thì cậu sẽ biến thành mèo. Hứa giản lắc đầu một cái tôi cũng không rõ, nhưng lần trước là sau bữa trưa công yên lòng để hứa giản một mình lại khách sạn tần trầm suy nghĩ một chút nói đợi chút nữa cậu đi cùng tới phim trường hứa giản nở nụ cười nhìn hắn anh sợ tôi thừa dịp anh không ở mà chạy đi tần trầm không trả lời lúc đứng dậy đưa điện thoại di động của mình cho hứa giản hứa giản cầm điện thoại di động còn mang theo hơi ấm của tần trầm không rõ vì sao mà ngửa đầu nhìn hắn đưa điện thoại di động cho tôi làm gì Đứng từ trên cao nhìn xuống hứa giản, từ góc độ này tần trầm thật sự có thể thấy được chút bóng dáng sữa tươi trên người cậu. Ánh mắt giản nhìn hắn bây giờ, rất giống ánh mắt sữa tươi nhìn hắn lúc thường. Bình thường có thói quen nựng mèo, nhìn hứa giản ngước đầu, vẻ mặt hiền lành vô hại nhìn mình tần trầm thiếu chút nữa sẽ mất kiểm soát đưa tay mình sang xoa đầu đối phương. Tay buông xuống bên người giật giật, vẻ mặt tần trầm bình tĩnh. Không phải cậu vừa nói muốn gọi điện thoại cho chú của cậu à? Mật mã thì cậu biết rồi chứ. Tuy Tần Trầm cũng tò mò tại sao người đầu tiên hứa giản nghĩ đến là gọi cho CST mà không phải gọi cho ba mẹ. Nhưng đây liên quan đến việc riêng tư của hứa giản, hắn không hỏi nhiều. Nghe Tần Trầm nói, hứa giản đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại ánh mắt sáng lên, luôn mồm nói cảm ơn sau đó lấy điện thoại di động đi gọi điện thoại. Mặc dù điện thoại di động Tần Trầm dùng vân tay để mở nhưng cũng có mật mã bằng chữ số, hứa giản biết mật mã mở khóa của hắn. Thấy hứa giản thử cũng không thử đã trực tiếp mở khóa được điện thoại di động của mình Tần Trầm để ý động tác cậu hơi nhíu mày. Xem ra lúc thường hay nhìn trộm, không chỉ mật mã khởi động notebook ngay cả mật mã điện thoại di động cậu cũng có thể nhập chính xác. Tần Trầm hoàn toàn quên là lúc thường khi hắn xem điện thoại di động nhất định phải ôm mèo, một tay lướt điện thoại di động một tay nựng mèo. Cơ mà, nghe hứa giản nhỏ giọng nói chuyện điện thoại bên cửa sổ sát đất chân mày Tần Trầm cao lại. Nếu như chứng minh hứa giản quả thật là sữa tươi, mình nên làm gì? Mặc dù Tần Trầm có thể yên tâm thoải mái nựng mèo còn ôm ôm hôn hôn dương cao, hoàn toàn là vì không biết có hồn người trong mèo, nhưng hiện tại. Cho dù sau này hứa giản biến trở về thành sữa tươi, hắn cảm thấy mình không thể hoàn toàn vui vẻ hít mèo mà không có chút chướng ngại tâm lý. Nhớ lại trước khi mình vừa hôn vừa sờ sữa tươi tần trầm cũng cảm thấy mình đang đùa giỡn với hứa giản. Lúc tiểu nam nhận được tin nhắn của tần trầm nói mua bữa sáng cho hai người còn rất khó hiểu, nghĩ thầm khẩu vị của anh trầm hôm nay sao lại tốt đến vậy. Đến khi nhìn thấy hứa giản bên cạnh tần trầm thì tiểu nam mới hiểu được không phải anh trầm ăn nhiều mà là nhiều hơn một người. Thấy hứa giản lạ mắt tiểu nam mờ mịt quay đầu nhìn tần trầm ý là anh trầm đây là ai. Tần Trầm nhìn lướt qua hứa giản bên cạnh hơi sốt sắng, nhàn nhạt mở miệng. Một người bạn của anh đến đây chơi tối hôm qua mới đến. Tiểu Nam quan sát hứa giản từ trên xuống dưới, hơi trần chờ mở miệng quần áo trên người anh. Là một trợ lý có trình độ Tiểu Nam liếc mắt là đã nhìn ra quần áo có sai lớn hơn trên người hứa giản đang mặc rõ ràng là của anh Trầm, lẽ nào? Trước khi ánh mắt Tiểu Nam nhìn hứa giản trở nên kỳ lạ Tần Trầm nói. Cậu ấy đến đây vội quần áo mang đi giặt rồi, tạm thời mặc của tôi. Thấy tần trầm không để lộ gốc gác của mình ra, hứa giản thở vào nhẹ nhõm đi về phía tiểu nam hai bước cười híp mắt mở miệng. Xin chào tôi là hứa giản. Hứa giản đến cùng vẫn ngại ngùng không nói ra câu là bạn của tần trầm. Nhìn khuôn mặt tư cười của hứa giản tiểu nam hơi ngần ngơ một lúc, sau đó cũng cười thật tươi. Chào anh tôi là trợ lý của anh trầm tên tiểu nam, anh có thể gọi tôi là tiểu nam. Hứa giản đã quen với tính cách hoạt bát dễ gần của tiểu nam, vì vậy cười cười. Được cô gọi tôi là hứa giản là được rồi. Tiểu nam lại lắc đầu, như vậy sao được mặc dù anh cũng chạc tuổi tôi, nhưng anh là bạn của anh Trầm, cho nên tôi gọi anh là anh hứa nha. Tốt nghiệp hơn 2 năm, tiểu nam cùng tuổi với hứa giản tính theo tháng thì cô còn lớn hơn hứa giản 2 tháng. Hứa giản cũng không quá xoắn suýt chuyện xưng hô thoải mái gật đầu cũng được. Tần trầm và hứa giản không nói gì ăn bữa sáng. Tiểu Nam dạo một vòng trong phòng, sau đó lấy làm lạ hỏi Tần trầm: Anh trầm, sao em không thấy sữa tươi? Nó đi đâu vậy? Nghe Tiểu Nam nói, Tần trầm liếc mắt nhìn người nào đó đang trột giả cúi đầu uống sữa, sau đó mới chậm rãi đáp: Bởi vì quay phim nên không tiện tối hôm qua anh nhờ bạn anh đưa về nhà nuôi rồi. Tiểu Nam không nghi ngờ hắn, chỉ là nói: Sữa tươi dính anh như vậy, gửi nuôi mà nó không quấy sao? Khi nào thì đón về? Ánh mắt người nào đó bị gửi nuôi còn dính người bắt đầu đào quanh, không hiểu sao trột dạ không dám đối diện tần trầm. Cậu cũng quên mất kiểu dính người này, vừa nghĩ tới mình ỉ vào thân mèo cọ cọ của tần trầm, vành tay hứa giản lặng lẽ đỏ lên. Không có mặt mũi nhìn người khác, nhìn thấy vẻ mặt hứa giản ngại ngùng né tránh tần trầm đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, trong lòng bắt đầu nổi lên cho thú vị, cô ý nói. Đúng vậy, sữa bò quá dính người, lúc bị ôm đi nó kêu rất hung ác, rất không vui. Trong tai nghe tần trầm nói hiu nói vượn, hứa giản vẫn luôn cúi đầu bỗng nhiên ngẩn đầu, đầy mặt khiếp sợ nhìn hắn, nhân cách nhỏ trong lòng điên cuồng xua tay, lắc như sắp sớt đầu. Tôi không hề có đừng nói bừa. Đáng tiếc trong lòng hứa giản phủ nhận thì tiểu nam cũng không nghe được cô nghe tần trầm nói, gật đầu nghiêm túc nói. Sữa tươi thích anh đến vậy, chắc chắn sẽ nhớ anh. Hứa giản, tôi thật sự không có. Hứa giản có nỗi khổ mà không thể nói, chỉ có thể trợn to mắt điên cuồng nháy mắt với tần trầm ý là anh đừng nói lung tung. Mất sự trong sạch của cậu, tần trầm nhìn hứa giản trợn tròn mắt liền thấy được điểm tương đồng với sữa tươi trên người cậu, đôi mắt cũng rất to rất dễ nhìn. Hứa giản như vậy rất giống lúc sữa tươi bị chọc cho xù lông. Tiểu nam không nhận ra được sóng ngầm mạnh mẽ giữa hai người, lại hỏi một lần nữa. Vậy khi nào sữa tươi về à? Thu lại tầm mắt của mình, tần trầm không chút hoang mang bình tĩnh mở miệng. Anh cũng không rõ, nói không chừng khi nào tâm trạng nó tốt sẽ về. Tiểu Nam, hả, tâm trạng mèo tốt, hứa giản nhìn trời uống một bụng sữa tươi, hứa giản cảm thấy mình quá mệt mỏi. Thậm chí cậu bỗng cảm thấy, so với việc nói thật cho tần trầm, còn không bằng bị cảnh sát xem như biến thái bắt đi nhốt mấy ngày. Ăn sáng xong, xe đoàn phim sắp xếp cũng đã đến, thấy hứa giản ra ngoài cùng bọn họ tiểu Nam hỏi. Anh hứa cũng đi cùng anh trầm ra phim trường sao. Hứa giản gật gật đầu, vừa định dùng lý do hiếm khi có cơ hội quan sát tần trầm quay phim kết quả tần trầm cướp lời cậu lên tiếng trước. Sau này cậu ấy sẽ không rời khỏi anh bước nào. Hứa giản nghe vậy bất đắc dĩ nhìn tần trầm. Anh đừng nói câu dễ khiến người ta hiểu lầm như vậy. Mà tiểu nam thấy vẻ mặt tần trầm nghiêm túc ngẩn người, phản ứng lại mới chậm rãi há to miệng. Lùi về sau một bước che miệng nhìn tần trầm rồi lại nhìn hứa giản tiểu nam chớp mắt mấy cái trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi ý là. Thì ra anh trầm và anh thật sự là loại quan hệ đó. chương 32, rất sợ. Tần trầm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tiểu nam, biết cô nàng đã hiểu lầm, nhưng chuyện của hứa giản lại không thể nói thẳng với cốc vì thế hắn liếc mắt qua hứa giản một cái, sau đó nhìn cô. Trong đầu em suy nghĩ cái gì linh tinh suốt ngày vậy, chỉ là cậu ta mới vừa tới nơi này không quen đường mà thôi. Hứa giản ở phía sau hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt có suy nghĩ kỳ quái của tiểu nam, đột nhiên bị tần trầm liếc mắt một cái còn không rõ vì sao, nghĩ thầm. Nhìn tôi làm gì, đỏ mắt to à. Trong một đêm bên cạnh tần trầm nhiều hơn một người mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không chỉ có tiểu nam cảm thấy kỳ lạ ngay cả phan mẫn cũng hỏi thêm mấy câu. Hồi trước trong cơ thể mèo, hứa giản từng gặp phan mẫn mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng tư cách là người gặp phan mẫn, không hiểu sao vẫn hơi sốt sắng. Người đại diện trước đây của hứa giản có rất nhiều cái nghệ sĩ nhỏ như cậu trong tay, căn bản không để ý tới cậu trước đây cậu rất ít khi gặp mặt người đại diện của mình, chớ nói chi là nói chuyện với nhau. Mà Phan Mẫn là người đại diện át chủ bài có tiếng trong ngành, lần đầu tiên nói chuyện với người đại diện quyền lực và có khí chất như vậy, hứa giản cảm thấy rất áp lực. Cậu sợ bị ánh mắt sắc bén của Phan Mẫn nhìn ra gì đó. Cũng may Phan Mẫn tin tưởng không nghi ngờ lời Tần Trầm nói cũng không nghĩ nhiều chỉ là dặn cậu chút nữa đến phim trường đừng chạy lung tung. Hứa giản nghe xong gật đầu liên tục bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không làm phiền đoàn phim. Sau khi nói xong hứa giản yên lặng bổ sung trong lòng. Nếu trong lúc đó biến thành mèo nhất định sẽ tìm một nơi bí mật. Tần Trầm liếc mắt nhìn hứa giản bên cạnh câu được câu mất trò chuyện với Phan Mẫn và Tiểu Nam tâm tình vi diệu nghĩ. Sữa tươi chỉ dính mình cái người trước mắt này vừa nói vừa cười với những người khác thật sự là sữa tươi sao. Nghe hứa giản trò chuyện với họ tần trầm có ảo giác mèo mình nuôi chạy theo người ta. Khó chịu một cách khó giải thích được. Không phải không thích bị người khác chạm vào à. Lẽ nào biến thành người thì tính cách cũng thay đổi. Sao ai cũng có thể nói giam câu thế. Mặc dù hứa giản đang tán gẫu với tiểu nam nhưng vẫn phân tâm chú ý tới hành động của tần trầm. Cậu có thể cảm nhận được không khí xung quanh tần trầm đột nhiên lạnh đi. Liên lặng nhìn lướt qua tần trầm, hứa giản bất động thanh sắc hơi di chuyển cách xa hắn một chút một chút nghĩ thầm. Nghe nói tính khí tần trầm bất định khó lường, xem ra là thật sự. Rõ ràng mới vừa rồi còn tốt, bỗng dưng lạnh mặt đúng là không dễ hòa thuận. Trước đây đối với mình kiên nhẫn dễ nói chuyện, tất cả đều là vì hình thái đầy lông mèo của cậu, hiện tại mình biến về người tần trầm cũng lộ ra nguyên hình. So sánh trước và sau khi mình biến thành người, thái độ tần trầm cũng thay đổi, hứa giản biểu môi. Đựng xong bỏ chạy, bây giờ còn bày làm ra bộ mặt thẳng băng nam cực cha nam. Còn Tần Trầm phát hiện hứa giản cách xa mình hơn, sắc mặt càng khó coi hơn, nghĩ thầm. Lúc làm mèo thì bán manh nịnh nọt mình cùng đường bí lối, bây giờ biến về thành người thì hận không thể cách xa mình 10 mét cha mèo. Không đúng, cha nam. Hai người thầm mắng đối phương là cha nam trong lòng, mãi đến tận khi xe lái vào phim trường. Tần Trầm đi thay quần áo trang điểm trước khi đi còn không quên dặn dò hứa giản. Đừng đi quá xa cảm thấy chỗ nào không thoải mái thì nói với tôi. Trước khi hứa giản biến mèo biến người đều có dấu hiệu, sẽ rất khó chịu điểm này tần trầm nghe cậu nói. Đối diện ánh mắt không yên lòng của tần trầm hứa giản thành thật gật đầu, được. Cậu chắc chắn sẽ không để cho mình biến thành mèo trước mặt mọi người. Tiểu nam nghe hai người nói chuyện trên mặt không vẻ mặt đặc biệt gì, nhân cách nhỏ trong lòng lại bụt một tiếng ngã xuống đất. Ở trong cùng một đoàn phim, chỉ là đi thay quần áo mà thôi, đã vậy anh Trầm còn chưa yên lòng về anh hứa. Lâu như vậy rồi cô chưa từng thấy anh Trầm quan tâm người khác đến vậy đâu. Là tình anh em đẹp đẽ gì đây? Nghĩ tới đây tiểu nam dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía tần Trầm trịnh trọng nói. Anh Trầm anh yên tâm đi, ở đây có em, em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho anh hứa. tuy không biết tại sao vẻ mặt tiểu nam đột nhiên như hít thuốc lắc thế nhưng tần Trầm vẫn gật gật đầu với cô, bảo cô trông hứa giản chút. Tần Trầm và Phan Mẫn đi đến phòng trang điểm, Tiểu Nam có tâm tình tò mò, vì vậy nói chuyện phiếm với hứa giản tò mò hỏi. Anh hứa anh và anh Trầm quen nhau bao lâu rồi, chưa từng thấy anh bao giờ. Hứa giản cười nói cũng không lâu, tính từ khi làm mèo cũng mới có 2 tháng, còn làm người, hôm nay là ngày đầu tiên quen biết. Mà hứa giản nói câu này cho Tiểu Nam nghe, lập tức cho ra kết luận chưa quen bao lâu mà tình cảm vẫn cứ tốt như vậy, lẽ nào anh Trầm gặp được mối tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhân cách nhỏ trong lòng tiểu nam che mặt cũng quá lãng mạn rồi đó. Trong phòng hóa trang, Phan Mẫn dựa vào trước kính trang điểm nhìn tần trầm. Hôm nay trạng thái của cậu có chút không đúng, đã xảy ra chuyện gì? Chuyên viên trang điểm đang trang điểm mắt cho tần trầm, tần trầm nhắm hai mắt đáp. Không có gì, trừ mèo của hắn thành tinh ra tất cả bình thường. Phan Mẫn hơi híp mắt lại, tối hôm qua ngủ không ngon. Bị hứa giản lạnh như khối băng hình người kia ôm một buổi tối ít hầu tần trầm khẽ trượt dừng một chút rồi nói. Nhiệt độ điều hòa hôm qua quá lạnh, Phan Mẫn có chút sốt sắng, có phải khó chịu chỗ nào không? Cảm lạnh à, nghe giọng điệu Phan Mẫn như gặp kẻ thù, tần trầm mở một con mắt nhìn cô, nở nụ cười. Chị Phan yên tâm đi, em không sao, chỉ là vừa tới đêm đầu tiên ngủ không ngon, lát nữa sẽ không ảnh hưởng quay phim đâu. Phan Mẫn nghe vậy, bất đắc dĩ nhìn hắn một cái tức giận mở miệng. Chị lo lắng việc này hả? Chị lo lắng để cậu bị bệnh không thể làm tốt việc ba mẹ cậu giao phó biết không? Tần trầm nghe vậy cười cười, lại nhắm chặt mắt lại, sau khi nhắm mắt lại tất cả trong đầu đều là hứa giản, mặt mèo và mặt người qua lại thoáng hiện trước mắt hắn. Sau khi tần trầm làm tốt chuẩn bị công tác trước ra khỏi phòng hóa trang, phản ứng đầu tiên chính là tìm bóng dáng hứa giản, lúc nhìn thấy cậu đàng hoàng đứng bên cạnh tiểu nam mới thả lỏng. May quá, không có thừa dịp hắn trang điểm mà chuồn mất. Thấy tần trầm xa xa trông lại, hứa giản đầu tiên là sưỡng sở sau đó giơ tay vẫy vẫy nở nụ cười với hắn. Tần trầm thấy vậy khựng một chút mím môi một cái rồi quay người đi theo nhân viên công tác không nói lời nào. Nụ cười trên mặt hứa giản cứng đờ lập tức tức giận bỏ tay chào hỏi xuống, bĩu môi. Người không bằng mèo trước đây mình kêu meo một tiếng với hắn đã cười tùm tìm ôm ôm hôn hôn dương cao, giờ đây không chỉ không cười, vẻ mặt còn như người khác nợ hắn 5 triệu. Hiện thực, tàn nhẫn. Khi chính thức quay phim, hứa giản Tiểu Nam còn có fan mẫn ở bên cạnh làm quần chúng vây xem. Trước đây tại Tân Thành, hứa giản xem Tần Trầm diễn cho nên có thể nhìn ra ngày hôm nay hắn không có trạng thái quên thoại hai lần. Thế nhưng bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, chẳng những là diễn viên, thậm chí nhân viên công tác cũng không thể lập tức tiến vào trạng thái, mấy diễn viên khác cũng cắt nhiều lần cho nên Tần Trầm quên thoại hai lần cũng rất bình thường. Mà Phan Mẫn quan sát bên cạnh thì lại âm thầm nhíu nhíu mày cô hơi nghiêng đầu tới gần tiểu nam, nhỏ giọng hỏi. Tần Trầm hôm nay sao vậy, sao ngay cả lúc quay phim cũng thất thần. Khi Tần Trầm quay phim vẫn luôn vô tình hay cố ý nhìn sang chỗ Phan Mẫn đang đứng xem tuy những người khác không để ý, nhưng động tác nhỏ của hắn không giấu được con mắt tinh tường của Phan Mẫn. Trong lúc lần thứ 5 Tần Trầm nhìn sang, thậm chí Phan Mẫn quay đầu nhìn phía sau, ngoại trừ hứa giản đứng sau nửa bước ra cũng không có chỗ nào đặc biệt. Phía sau cô cũng không hề có bông hoa nào. Nghe Phan Mẫn nói, tiểu nam bỗng cảm thấy phấn chấn, trực giác nói cho cô biết không thể nói anh Trầm là đang nhìn anh hứa, vì vậy cô cong khóe miệng cười cười, nói giúp anh Trầm của mình. Chắc là vừa tới, vẫn chưa tiến vào trạng thái ạ. Phan Mẫn cảm thấy tiểu nam nói có lý, khẽ gật gật đầu cũng đúng. Vẫn luôn quang minh chính đại học lỏng, hứa giản đối diện với ánh mắt liên tục quang tới của tần Trầm trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nếu không phải điều kiện không cho phép, cậu cũng muốn xông ra túm cổ áo tần trầm rồi kêu. Anh yên tâm, tôi sẽ không chạy anh diễn tốt vào cho tôi, lấy trình độ chuyên nghiệp của cấp bậc ảnh đế ra. Nhưng hứa giản chỉ dám nghĩ như vậy trong lòng, cho dù điều kiện cho phép, cậu cũng không dám túm vào cổ áo tần trầm mà quát thế này. Một là vì cậu sợ, hai là vì cậu rất sợ. Nhất là bây giờ tần trầm còn biết bí mật của cậu. Mà hiện tại hứa giản đối với tần trầm mà nói, không thể nghi ngờ là một quả bom hẹn giờ, hắn chỉ sợ hứa giản không biết khi nào sẽ bùng một cái tại biến thành mèo dưới con mắt của mọi người cho nên mới có thể vô thức quan sát tình hình cậu bên kia. Tâm trạng cứ phức tạp thấp thỏm như vậy qua giữa trưa tới gần 12 giờ, đạo diễn vung tay lên nói buổi quay sáng nay kết thúc tại đây ăn cơm trưa trước đã. Biết lần trước hứa giản biến trở về thành mèo chính là lúc ăn cơm chưa xong, cho nên lúc ăn cơm tần trầm mang cơm chưa của hai người kéo hứa giản ra AV của đoàn phim đã sắp xếp cho hắn. Nhìn cửa xe đóng mạnh và kéo rèm cửa sổ xe, vẻ mặt tiểu nam có chút xoắn suýt. Ban ngày, phim trường đều là người anh trầm có quá trắng trợn không? Nếu như bị người khác nhìn ra thì làm sao? Cách âm trong AV hiệu quả tốt tần trầm nhìn chằm chằm hứa giản vài giây, sau đó hỏi. Khó chịu hả? Hứa giản dừng một chút thôi, ban đầu không khó chịu, nhưng anh nhìn tôi như vậy tôi rất khó chịu. Vì tránh để Tần Trầm hiểu lầm, hứa giản lại bổ sung một câu. Anh nhìn chằm chằm tôi như thế, tôi căng thẳng. Hứa giản cảm thấy Tần Trầm còn kém dán câu mau biến trở về mèo lên trên mặt. Tần Trầm, rời tầm mắt Tần Trầm nói, được rồi, nhanh ăn cơm đi. Đoàn phim chuẩn bị cơm hộp phong phú cho nhóm diễn, chuẩn bị cho vai chính cũng khá hơn nhóm diễn một chút. Thế nhưng mẹ Tần không muốn để cho con trai mình cực khổ quay phim còn ăn cơm hộp, vài năm trước đã đặc biệt thông báo cho nên ngoại trừ tình huống điều kiện đoàn phim vô cùng khó khăn, các bữa ăn của Tần Trầm đều là tiểu nam chuẩn bị từ khách sạn gần đoàn phim. Lần này cũng không ngoại lệ, hộp sữa nhiệt năm tầng cực lớn, ba món một canh, một ngăn cơm trắng. Bây giờ cơm bị chia ra làm hai, một nửa trước mặt hứa giản, một nửa trong bát Tần Trầm. Mặc dù ngày trước đều cùng ăn cơm chung với tần trầm, nhưng trở lại thành người cùng ăn cơm với hắn, hứa giản cảm thấy cả người không ổn. ban nãy cậu vốn muốn ăn cơm cùng tiểu nam và phan mẫn, kết quả lời còn chưa nói ra đã bị tần trầm kéo lên AV ngay cả cơ hội từ chối không có. Thấy vẻ mặt hứa giản có chút thận trọng, vẫn luôn ăn cơm trắng trước mặt tần trầm dừng một chút đẩy tôm bóc vỏ chiên với trứng chiên tới trước mặt cậu. Thận trọng như thế làm cái gì, không phải rất thích ăn tôm bóc vỏ sao? Nghe Tần Trầm hơi treo gẹo nói, đầu óc hứa giản vừa động thuận miệng đáp. Anh đang nói cơm anh làm tôm bóc vỏ với ức gà ấy hả? Hứa giản dứt lời, bên trong A vi hoàn toàn yên tĩnh. Nghĩ đến món cơm mèo trước đây mình từng rất tâm huyết mà làm kết quả vì quá khó ăn nên đổ vào thùng rác. Tần Trầm tức giận liếc nhìn hứa giản, dùng đũa cho cậu gắp hai con tôm bóc vỏ, nói. Ăn cũng không chặn nổi miệng của cậu. chương 33, thực truy. Hứa Giản và Tần Trầm ăn cơm chưa xong cũng không lập tức rời khỏi vi Tần Trầm đang đợi Hứa Giản biến thành mèo. Bị Tần Trầm nhìn chằm chằm như thế, không hiểu sao Hứa Giản có cảm giác ngày hôm nay mình không biến trở về thành mèo là có lỗi với hắn. Lúc trước sau khi biến về người thì Hứa Giản sẽ không muốn biến thành mèo nữa, nhưng hiện tại. Thậm chí cậu muốn nhanh chóng biến trở về thành sữa tươi trước mặt Tần Trầm, để chứng minh lời mình nói đều là thật sự. Có lẽ nhận ra được ánh mắt của mình quá nóng, Tần Trầm hơi thu lại một chút. Nhìn Hứa Giản cứ một lúc lại sờ mũi một lúc lại sờ cổ, không mấy dễ chịu, Tần Trầm chậm rãi mở miệng. "Cậu đang lo lắng?" Giọng điệu Tần Trầm là khẳng định, không phải đang hỏi. Hứa Giản đang làm bộ đang quan sát câu trúc trong AV khựng lại, quay đầu đối diện khuôn mặt đang soi mói của Tần Trầm, cuối cùng xìu vai, hơi bất đắc dĩ nhìn hắn đáp. "Bị anh nhìn chầm chầm như thế, không lo lắng mới lạ đó." Tần Trầm, "Cậu sợ tôi?" Lông mày hứa giản cũng sắp nhíu lại với nhau, cũng không phải sợ. Mặc dù nghe đồn tính tình Tần Trầm thực sự có kỉnh khó ở chung, nhưng qua hai tháng tiếp xúc hứa giản nhận ra hắn có rất nhiều điểm khác với người ngoài hay nói. Cảm giác của hứa giản với Tần Trầm lúc này cũng rất phức tạp. Tần Trầm có ơn với hứa giản, vốn dĩ hứa giản ăn của người ta thì phải cam chịu, nhưng khi Tần Trầm đối xử tốt với cậu cũng không biết thân phận thật của cậu cho nên cậu cũng cảm thấy đối lý. Luôn cảm giác mình là cha nam lừa dối tình cảm của Tân Trầm Thấy biểu cảm xoắn suýt của hứa giản trong lòng Tân Trầm đại khái cũng có đáp án đổi đề tài Lúc trước cậu hết hạn với công ty sau này định làm thế nào Đề tài xoay chuyển quá nhanh hứa giản Trầm Tư một chút mới nói Thành thật mà nói tình huống bây giờ tôi quá bất ổn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra tần Trầm còn định phát triển trong ngành giải trí không Hứa giản nghe vậy nở nụ cười, không trả lời mà hỏi lại tôi đã chấm dứt hợp đồng, còn phát triển làm sao? Tần trầm, có thể đổi công ty, điều kiện ngoại hình của cậu không kém với lại tuổi trẻ ký với cậu cũng tốt hơn ký với người mới chưa có kinh nghiệm. Hứa giản lắc đầu một cái tôi đã 24. Hầu hết ngành giải trí ăn cơm thanh xuân, 24 tuy không lớn, nhưng thực sự không có lợi thế gì so với một dàn trai thanh gái tú mới lớn trong veo như nước. Tần trầm có lòng muốn để hứa giản ký với nhạc mô thế nhưng vừa nghĩ lại quan hệ của hắn và hứa giản bây giờ không rõ ràng quá lúng túng cho nên không nói vậy chỉ nói. 24 còn trẻ. Nghe tần trầm nói hứa giản cười cười không lên tiếng. Mặc dù rất không cam tâm nhưng trong lòng hứa giản cũng rõ ràng vào đại học cậu đã ký với đắc cổ bây giờ cũng đã tốt nghiệp đại học 2 năm còn chưa có chút tiếng tăm gì trong ngành có lẽ là cậu không thích hợp làm nghề này. Nghĩ tới đây. Hứa giản lại nghĩ đến tần trầm cũng chỉ lớn hơn cậu 2 tuổi mà sự chênh lệch giữa hai người lại lớn như vậy. Quả nhiên là mỗi người một vẻ. Ở lại thêm mười mấy phút tần trầm không đợi được hứa giản nói khó chịu trái lại chờ được tiểu nam gõ cửa sổ xe. Tần trầm nghiêng người qua cánh tay dài lứt qua hứa giản kéo cửa xe. Trong lúc tần trầm lại gần hứa giản theo bản năng mín thở ngửa đầu ra sau. Nhìn tần trầm gần trong gang tức hứa giản còn chưa kịp thầm cảm thán hai câu khoảng cách giữa hai người đã kéo xa. Nhìn lướt qua hứa giản bỗng nhiên căng thẳng tần trầm đảo mắt hỏi tiểu nam. Sao vậy? Tiểu nam nhanh chóng lướt qua hai người trong xe, nhìn thấy đầu gối hai người dựa nhau rất gần thì hé miệng nở nụ cười, lập tức mí môi, dùng giọng điệu giải quyết việc chung. Anh trầm, hà ra mang quà đến cho mọi người trong đoàn phim, muốn tự tay đưa cho anh, bây giờ anh có rảnh không? Hà ra! Nghe đến cái tên này, hứa giản không nhịn được dương mắt nhìn ra bên ngoài là Hà Gia mà cậu biết kia sao? Mà tần trầm lại nhíu nhíu mày, Hà Gia là ai? Tiểu Nam đáp là Nam diễn viên diễn vai Nam Ba. Hà Gia do bận lịch trình nên mới vừa đến đoàn phim, không kịp tham gia lễ khởi quay và buổi quay sáng nay cho nên cố ý mang quả ra mắt cho mọi người. Tiểu Nam dứt lời, hứa giản lập tức xác định chính là Hà Gia mà cậu biết. Hà Gia là trụ cột công ty trước đây của hứa giản, đã nghe nói gã đang tranh thủ vai nam ba phim điện ảnh kẻ sát phạt từ lâu, không ngờ gã giành được vai rồi. Thoáng nhìn thấy vẻ mặt hứa giản, tần Trầm hỏi cậu. Cậu quen à, hứa giản hơi căng thẳng liếc nhìn tiểu nam, sau đó nhỏ giọng nói với Tân Trầm. Anh ta là nghệ sĩ của công ty tôi trước đây, tôi biết anh ta. Sợ bị tiểu nam nghe thấy, giọng hứa giản rất nhỏ. Vì để nghe rõ cậu nói cái gì tần trầm không thể không đưa đầu đến gần một chút. Tiểu nam nhìn hai người không e dè nói thầm ngay trước mặt mình, nhìn trời. Có lẽ mình nên ở dưới gầm xe, nghe hứa giản nói tần trầm gật đầu, lại không thèm để ý. Biết thì biết thôi, cậu không làm gì sai cả. Hứa giản nghe vậy mà nghĩ, đúng ha, mình lo lắng như vậy làm gì, mình đâu nợ tiền hà ra, biết thì thế nào. Và lại cậu biết trụ cột hà ra, hà ra lại không biết cậu, cậu lo lắng cái gì. Tần trầm kêu Tiểu nam dẫn hà ra tới, hứa giản nhận ra khoảng cách giữa mình và tần trầm quá gần, vì vậy dịch vào bên trong. Tần trầm nhìn thấy động tác của cậu không lên tiếng, bỏ hộp giữ nhiệt sang bên cạnh. Hà ra được Tiểu nam dẫn đường tới gần xe, trên mặt mang theo nụ cười, mới vừa nhìn thấy bóng người trong xe đã bắt đầu kêu. Chào thầy tần, em là hà ra, em rất vinh dự khi may mắn nhận được vai kim chiết trong kẻ sát phạt, có thể hợp tác với thầy là vinh hạnh của em, sau này xin chỉ bảo nhiều hơn. Thái độ cung kính nhã nhận của Hà ra bây giờ với vinh vang đắc ý ở công ty trước kia, dáng vẻ trước kêu sau gọi như hai người khác nhau, hứa giản rất hứng thú đánh giá gã. Giờ nghỉ chưa gian cũng sắp hết tần trầm xuống dưới xe, nhìn lướt qua Hà ra, bình thản nói. Khách sáo quá chọn vai là chuyện của đạo diễn chọn vai, không liên quan gì đến tôi. Nghe tần trầm nói, hứa giản cảm thấy người ngoài có thể đồn tính tình của hắn tốt mới lạ. Nhưng tần trầm đã xuống xe, hứa giản cũng không tiện ở lại trên xe, chỉ có thể đi theo sau hắn cùng xuống xe. Nhìn thấy tần trầm, hà ra cười tê giói chuẩn bị đưa quà ra mắt trên tay sang, nhưng vừa há miệng còn chưa kịp nói, gã đã nhìn thấy hứa giản xuống xe ngay sau đó. Hà gia sững sờ thấy rõ, lời vừa tới miệng cũng biến thành. Hứa giản, sao cậu lại ở đây? Từ trong miệng hà ra nghe tên hứa giản, tiểu nam ngây ngần cả người, ngay cả hứa giản cũng rất bất ngờ, nhìn hà ra. Anh biết tôi, tần trầm để ý thấy Hà ra nhìn hứa giản, sắc mặt có vài dây trống rỗng, hơi nhíu mày. Hà ra phản ứng lại sau đó nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt của bản thân, đè xuống ngạc nhiên trong lòng rồi mới hơi lúng túng cười cười. Tôi là nghệ sĩ của đắc cổ trước đây cậu với tôi chung một công ty, cậu không biết tôi. Hứa giản đàng hoàng nói, biết anh nhưng không ngờ anh biết tên của tôi. Nhìn tần trầm bên cạnh Hà ra chê cười, nói chi vậy tốt xấu gì chúng ta cũng từng là anh em chung nhà, sao lại không quen biết. Hứa giản nhìn chầm chầm Hà ra cậu cảm thấy phản ứng của Hà gia hôm nay hơi lạ, nhưng cụ thể lạ chỗ nào cậu lại không nói ra được. Hà ra đưa quà ra mắt mình mang tới cho tiểu nam, gã đứng trước mặt tần trầm và hứa giản tay cũng không biết đặt ở đâu cuối cùng chưa nói vài câu đã đi. Chờ người đi xa tiểu nam vào xe bỏ đồ nhô đầu ra, hơi nghi ngờ nói. Anh Trầm có phải vừa nãy anh trông quá nghiêm túc không, dọa Hà ra rồi. Lá gan nhỏ anh ta nhỏ vậy hả? Rõ ràng lúc Hà ra vừa tới còn rất tốt kết quả mới thấy anh Trầm đã đổi sắc mặt. Về phần tiểu nam trêu chọc tần Trầm không lên tiếng nhưng đầu liếc mắt nhìn Hứa Giản thấy người sau chớp mắt với mình mấy cái cũng bối rối. Hiển nhiên Hứa Giản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hứa Giản dơ tay bóp bóp mặt của mình có chút khó giải thích được. Trên mặt cậu cũng không có gì mà tại sao vừa nãy Hà ra nhìn thấy cậu lại kinh ngạc như vậy. Hơn nữa hai người họ ngoại trừ là nghệ sĩ trong công ty ra, hứa giản không nhớ rõ còn cái gì khác đối với việc Hà ra có thể gọi tên cậu chuẩn xác không nhầm ngay lần đầu cậu cũng rất bất ngờ. Cơ mà việc của Hà ra đối với tần Trầm hứa giản mà nói như một khúc nhạc điệm, không bao lâu thì có nhân viên công tác mời tần Trầm qua chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều. Không cần tần Trầm mở miệng, hứa giản đã tư giác dập khuôn từng bước đi cùng hắn. Hứa giản vừa đi vừa thấy khó hiểu, tại sao hôm nay lâu như vậy rồi vẫn chưa có phản ứng, còn không có một chút dấu hiệu biến thành mèo. Lẽ nào sau này cậu cũng sẽ không biến thành mèo? Trong khi hứa giản khó hiểu, Tần Trầm cũng đang âm thầm quan sát cậu cao mày nghĩ thầm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, sao vẫn không thay đổi về mèo? Lẽ nào thật sự là tên lừa đảo Tần Trầm được dẫn đi tạo hình, hứa giản ở trong phòng hóa trang nghe mấy người fan mẫn tiểu nam và chuyên viên trang điểm nói chuyện phiếm nhưng mà còn không đợi tần trầm trang điểm xong, vẻ mặt buồn bực ngắn ngầm của hứa giản đứng bên cạnh bỗng nhiên thay đổi, giơ tay che bụng, sắc mặt trong nháy mắt có chút vạn vẹo. nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hứa giản trong gương, tần trầm đột nhiên bật dậy khỏi ghế, tay chuyên viên trang điểm run một cái, cọ đánh khối trực tiếp từ bên trái cánh mũi trượt sang bên trái mặt hắn, chuyên viên trang điểm theo bản năng kêu một tiếng, nhanh chóng thua tay về, nhanh chóng nói xin lỗi với chuyên viên trang điểm một tiếng, tần trầm bước nhanh đuổi theo hứa giản mới đi ra ngoài. Bụng lại quặn đau từng đợt quen thuộc, Hứa Giản không để ý nói một tiếng với Tần Trầm, cắn răng liền đi ra ngoài, ra khỏi phòng hóa trang chưa được hai bước Tần Trầm đã đuổi theo từ phía sau. Giơ tay đỡ lấy Hứa Giản, nhìn thấy vẻ đau khổ trên mặt cậu, Tần Trầm không cần hỏi thêm đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhìn lướt qua người đến người đi trong phim trường, cũng không phí lời, nói thẳng. "Đi vào xe, không có ai ở đó." Phan Mẫn và Tiểu Nam đuổi theo vài bước, Phan Mẫn nhanh chóng kêu người lại, hỏi. "Chuyện gì xảy ra?" Hứa giản sao vậy? Tần trầm nửa ôm nửa dìu dẫn hứa giản với bước chân lào đảo đi ra ngoài, nhanh chóng trả lời. Cậu ấy không thoải mái, tôi dẫn cậu ấy đi nghỉ ngơi một chút, phiền chị Phan ở đây xem trước một chút, em sẽ quay lại nhanh thôi. Trang điểm một nửa bỗng dưng đi, phải có lý do mới được. Nghe thấy cơ thể hứa giản không thoải mái, tiểu nam theo bản năng muốn tiến tới giúp đỡ, nhưng lại bị tần trầm từ chối. Tự anh làm là được. Tiểu Nam ồ một tiếng sau đó thua tay đang để giữa không chung của mịn đứng tại chỗ với Phan Mẫn nhìn hai người tần trầm rời đi. Tiểu Nam quay đầu nhìn Phan Mẫn giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng. Chị Phan trông dáng vẻ anh hứa rất nghiêm trọng chẳng lẽ trước đây mắc bệnh đột nhiên tái phát. Thua tầm mắt lại Phan Mẫn cao mày lắc đầu một cái chị cũng không rõ. Ngay khi hứa giản cảm thấy mình đã đến giới hạn cuối cùng họ cũng đến xe. Sau khi mở cửa xe tần trầm gần như ôm hứa giản đầu đầy mồ hôi lạnh lên xe, đặt người nằm ngang trên ghế sofa, nhìn sắc mặt hứa giản trong nháy mắt trở nên tái nhợt lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, hắn cũng có chút hoảng loạn. Có phải cậu biến về thành mèo không? Tần trầm sơ sơ chán hứa giản, lạnh lẽo. Hứa giản khó khăn gật đầu, đau đến mức không còn nói chuyện. Nhìn mồ hôi lạnh trên mặt cậu trái lo phải nghĩ cảm thấy mình không giúp đỡ được gì Tần Trầm muốn giúp cậu rót ly nước nóng, nhưng mà mới vừa đứng dậy thì bị hứa giản kéo lại. Chờ, chờ chút, Tần Trầm giữ người lại, nhìn theo bàn tay đang nắm ông áo của mình, thấy hứa giản cong như con tôm, lúc này đang một tay ôm bụng, một tay khẽ kéo mình. Không hiểu sao tim Tần Trầm đập rất nhanh, nhanh chóng ngồi xổm người xuống, vô thức nói chậm lại. Sao vậy? Hứa giản hít sâu một hơi, cắn răng nhìn tần trầm, khó khăn nói ra một câu. Lái, lái xe đi tôi không không thể ở đây. Chỉ trong chốc lát tóc hứa giản trên trán đã bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào ra, một câu nói cũng nói đứt quãng. Hứa giản còn chưa dứt lời, nhưng tần trầm đã hiểu ý của cậu. Xe đang đầu trong phim trường, chỗ này có nhiều người như vậy, vừa nãy cũng có không ít người nhìn thấy bọn họ nếu hứa giản biến thành mèo ở đây. Hai người lên xe kết quả lúc đi ra lại thành một người một mèo không thấy bóng dáng người khác nghĩ như thế nào đều cảm thấy kỳ lạ. Tần trầm nhanh chóng đứng dậy đến chỗ ghế lái kết quả đi được hai bước hắn xoay bước quay lại vén mái tóc đẫm mồ hôi trên chán hứa giản. Nhìn kỹ hứa giản mê man tần trầm như đối với sữa tươi trước đây dùng chán của mình nhẹ nhàng chạm vào cậu dịu dàng nói. Đừng lo tôi ở đây. Hứa giản hơi trợn mắt nhưng mà chẳng kịp chờ cậu phản ứng tần trầm đã rời đi cửa xe đóng lại không bao lâu truyền đến tiếng khởi động AV. Cậu mơ hồ còn nghe được tiếng nhân viên công tác hỏi thăm nhưng không nghe tần trầm trả lời. Nhìn xe lái ra ngoài, hứa giản thở vào nhẹ nhõm cũng không kịp nhớ hành động kỳ lạ của tần trầm vừa rồi tùy ý để mình rơi vào mê man. Lần trước hứa giản là bị nền gạch sứ lạnh lẽo trong nhà vệ sinh công cộng làm tỉnh nhưng lần này cậu bị tần trầm đánh thức từ từ mở mắt nhìn gương mặt tuấn tú và ánh mắt ân cần của tần trầm khuếch đại trước mặt mình, hứa giản há miệng. Meo, hứa giản, hứa giản cúi đầu nhìn một chút thì thấy mình đã biến thành mèo. Hơn nữa cũng không biết khi nào mình từ trên ghế sofa sang trên đùi tần trầm. Lắc lắc đầu đứng lên, hứa giản ngửa mặt nhìn tần trầm, meo meo meo. Bây giờ rốt cuộc anh đã tin lời tôi nói rồi chứ? Thấy hứa giản tỉnh rồi, tần trầm vui vẻ cẩn thận để cậu trên ghế sofa, nhẹ giọng hỏi. Còn khó chịu hơn sao? Hứa giản lắc đầu, tần trầm thấy vậy, vươn tay dơ hai ngón tay thon dài quơ quơ trước mắt cậu. Sữa tươi, đây là mấy? Hứa giản, hứa giản hơi cạn lời nhìn tần trầm ý là tôi chỉ biến trở về mèo, mà cũng không phải bị ngốc được không? Tần trầm nhìn thấu vẻ ghét bỏ hắn trong ánh mắt hứa giản. Tuy trong lòng đã tin sữa tươi chính là hứa giản, dù sao hắn chỉ chuyên tâm nhìn đường, trong chớp mắt đã thấy người ban đầu nằm trên ghế sofa không thấy đâu, đổi thành sữa tươi cả buổi sáng chưa gặp. Lúc đó nhìn thấy mèo trên ghế sofa tần trầm ngạc nhiên theo bản năng dẫm phanh rừng A vi đậu ven đường. Chuyện xảy ra trước mắt quá mức khó bề tin tưởng, vì để chắc chắn hơn tần trầm vẫn kiên nhẫn mở miệng. Cậu thấy là mấy thì kêu meo mấy tiếng. Hứa Giản trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của Tần Trầm, bất đắc dĩ meo hai tiếng. Sợ Tần Trầm không tin, Hứa Giản còn dùng thịt đệm viết số 2 trên ghế sofa. Nhìn sữa tươi ngoan ngoãn trắng như tuyết, tâm trạng Tần Trầm phức tạp. Thực chùi sữa tươi là người biến thành, mèo của hắn thật sự thành tinh. Chương 34, trận chiến manh. Tần Trầm không giải thích gì thêm lái xe mang Hứa Giản rời đi, Phan Mẫn giải thích tình hình với nhân viên đoàn phim, còn Tiểu Nam ở bên ngoài chờ tin của Tần Trầm. Tất cả mọi người cho là Tần Trầm vội vàng đưa hứa giản đến bệnh viện, đi tới đi lui cũng phải mất một hai tiếng, chắc chắn sẽ làm chậm trễ buổi quay. Kết quả khiến Tiểu Nam bất ngờ chính là, sau mười mấy phút, nàng lại thấy Tần Trầm trở lại. Biết Tần Trầm đang lái xe, ban đầu Tiểu Nam xoắn xuýt có nên gọi điện thoại cho hắn hay không, nhưng mà vừa nhấc mắt đã thấy xe từ đằng xa lái tới. Hai mắt sáng ngời, Tiểu Nam để điện thoại di động xuống đi tới còn chưa mở miệng thì nhìn thấy Tần Trầm ôm sữa tươi trong lồng ngực sừng sốt chớp mắt tiểu nam ló đầu nhìn lại phía sau tần trầm thấy trên xe không có một bóng người đào mắt nghi ngờ mở miệng hỏi anh trầm anh hứa đâu tần trầm cúi đầu lướt mắt nhìn hứa giản ôn hòa đến lạ trong lồng ngực của mình giải thích thân thể cậu ấy không thoải mái anh nhờ bạn anh đưa cậu ấy đi bệnh viện trước rồi tiểu nam nhanh chóng phản ứng lại chính là người bạn anh gửi nuôi sữa tươi tối hôm qua tần trầm gật đầu ừm Tiểu Nam hiểu rõ chẳng trách anh Trầm quay lại nhanh như vậy thì ra là bạn đón nửa đường. Hứa giản sốc mí mắt nhìn Tần Trầm, nghĩ thầm. Không hổ là ảnh đế, nói dối mà mặt không đỏ tim không đập. Vẻ mặt Tần Trầm quá mức bình tĩnh, giọng điệu cũng rất thong dong. nếu không phải hứa giản đang làm mèo chắc chắn cậu cũng tin lời Tần Trầm nói giống Tiểu Nam. Tần Trầm cũng không chỉ hoãn bao lâu, khi hắn ôm mèo trở lại phòng hóa trang, nữ chính cũng chưa trang điểm xong. Phan mẫn thấy trong lồng ngực hắn xuất hiện sữa tươi cũng không hỏi nhiều chỉ hỏi. Bạn cậu thế nào rồi? Có khỏe không? Đặt hứa giản trên ba lô bên cạnh trên ghế sofa tần trầm thuận miệng nói bậy. Không có gì nghiêm trọng cậu ấy kén ăn từ nhỏ, dạ dày hơi yếu, vừa nãy hẳn là đau dạ dày. Khi nói đến hai chữ kén ăn tần trầm cố ý nhấn mạnh còn cười như không xem liếc nhìn hứa giản. Hứa giản bên cạnh bị ép bệnh đau dạ dày nhìn ánh mắt của hắn. Hôm nay hứa giản mới biết tần trầm keo kiệt như vậy thế mà còn nhớ kỹ chuyện mình nói hắn làm cơm mèo khó ăn. Hứa giản há miệng meo hai tiếng với tần trầm ý là rõ ràng chính anh cũng thấy khó ăn đổ vào thùng rác. Thấy hứa giản tức giận kêu meo meo tần trầm biết chắc chắn cậu nghe hiểu khóe miệng nở một nụ cười. Luôn cảm thấy sữa tươi còn thú vị hơn trước đây. Cũng là sức chịu đựng của Tần Trầm mạnh mẽ, nếu là người khác tận mắt thấy mèo của mình biến thành người, cho dù không sợ đến mức báo cảnh sát cũng không dám tiếp tục giữ mèo lại mà nuôi. Nhưng ngoại trừ lúc đầu Tần Trầm cảm thấy khiếp sợ và hoang đường ra, sau đó cũng từ từ chấp nhận hứa giản. Tần Trầm mới ngồi xuống trang điểm, Tiểu Nam cùng một nhân viên công tác ngồi sổm trước ghế sofa đùa mèo, nhìn cổ hứa giản trống trơn Tiểu Nam quay đầu hỏi Tần Trầm. Anh Trầm, sao không thấy vòng trên cổ sữa tươi ạ? Trong đoàn phim nhiều người như vậy, không cần đeo dây xích sao. Mặc dù biết hứa giản ngoan ngoãn sẽ không chạy lung tung, nhưng tiểu nam vẫn hơi lo lắng nhiều người cậu sẽ bị lạc. Hiện tại Tần Trầm đã biết mỗi một lần hứa giản biến hóa chẳng khác nào khôi phục cái đặt gốc cho nên mới có thể trần chuồng tỉnh lại trên giường hắn như vậy. Bây giờ chắc hẳn vòng cổ đang ở trong nhà ở thành phố Nam Phong, và bộ quần áo của hắn mà hứa giản mặc sáng nay khi ra khỏi khách sạn, không có gì bất ngờ xảy ra thì bộ quần áo kia đang trong phòng khách sạn. Nếu biết hứa giản là người tần trầm không sợ cậu sẽ chạy lung tung, mở miệng nói. Không cần, nó sẽ không chạy. Con sen tần trầm đã nói sữa tươi như vậy, tiểu nam cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu cười. Cũng phải, lúc ở tân thành sữa tươi không chạy lung tung, vẫn luôn dính lấy anh, thậm chí em còn nghi ngờ nó nhận ra cả mùi trên người anh trầm. Tiểu nam không nói câu này thì may, nàng nói xong, ngay lập tức kéo hứa giản về trận chiến manh trước đây, thừa dịp tần trầm không biết thân phận của mình mà bán manh cầu sinh trong trí nhớ. Nghĩ tới đây, hứa giản ngẩng đầu nhìn tần trầm, đối diện với ánh mắt trêu chọc của người trong gương. Cái đuôi hứa giản quét qua quét lại ở trên sofa khượng lại, cuối cùng từ từ nhấc chân phải trước lên che mặt. Lịch sử đen tối đã để lại, bây giờ đào đất đã không còn kịp rồi. Động tác hứa giản dùng đệm thịt che mặt vừa vặn bị máy ảnh điện thoại di động Tiểu Nam bắt được nàng càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, vì vậy hỏi ý kiến Tần Trầm có thể đăng Weibo hay không? Tần Trầm nghe xong nửa đùa nửa thật đáp, em đăng ảnh sữa tươi thì hỏi anh làm gì, hỏi nhóc ấy. Hứa giản, Tiểu Nam, hả, nào có bố sành còn hỏi ý kiến mèo, mèo có thể nghe hiểu tiếng người hay có thể gật đầu? Cuối cùng Tiểu Nam vẫn đăng bức ảnh dòng chữ trên Weibo quả thực nói ra tiếng lòng của hứa giản lúc này. Cuộc sống khó khăn, Mimi thở dài. Nếu đã bị Tần Trầm biết thân phận thực sự, hành vi cử chỉ của hứa giản cũng không kiêng kỵ hắn nữa, cũng không như lần trước ở Tân Thành Ngoại trừ lúc đi vệ sinh thì không rời khỏi hắn nửa bước mà là mình tự mình đi dạo trong phim trường. Ban đầu Tần Trầm còn lo lắng an toàn cho mèo, sau đó thấy cậu như cá gặp nước mừng rỡ tự do, cũng không quản cậu nữa. Toàn bộ đoàn phim đều biết hứa giản là mèo tần trầm nuôi, chưa bao giờ chạy nhảy lung tung vô cùng ngoan ngoãn, thấy cậu cũng sẵn sàng cười đùa, không làm khó cậu. Theo tần trầm ở phim trường lăn lộn mấy ngày, hứa giản không thu hoạch được gì khác nhưng tin đồn thì nghe đầy lỗ tai. Cũng không phải hứa giản cố ý nghe trộm, chỉ là vì cậu là mèo, mọi người trong đoàn phim đề phòng với cậu, nói cái gì cũng không né cậu, rất nhiều thứ cậu vô tình nghe thấy khi đi ngang qua. Cái gì con nữ số N nhận được vai phụ là thông qua thủ đoạn không đàng hoàng chiếm được phó đạo diễn mắng tổng đạo diễn và nhà sản xuất ngu ngốc sau lưng, có hai diễn viên quần chúng yêu nhau thầm liếc mắt đưa tình, diễn viên nữ nhận vai nữ chính thực ra có bạn trai ngoài ngành đã bên nhau nhiều năm, thư ký trường quay bị nhân viên có chức vụ cao hơn xem như châu bò sai khiến còn không dám hé răng. Thậm chí còn có người thu hút chú ý của hứa giản muốn thông qua cậu làm chỗ đột phá rút ngắn quan hệ với tần trầng. Dĩ nhiên, hứa giản lạnh nhạt đối với người ngoài, nên đột phá thất bại. Trước đây hứa giản rất ít khi nhận phim, coi như may mắn được người đại diện cho cậu một cơ hội làm việc cũng là vai nhỏ diễn vài cảnh đã hơ khô thẻ che cho nên cậu chưa bao giờ biết rằng trong đoàn phim lại phức tạp đến vậy. Quả thực là một xã hội thua nhỏ. Nhân viên cũ bắt nạt người mới, người mới bắt nạt người vừa tốt nghiệp và thực tập sinh, mà đạo diễn nhà tư sản và các diễn viên lớn thì lại nằm ở đỉnh chuỗi thực vật. Cho nên mặc dù tiểu nam chỉ là trợ lý của tần trầm, nhưng các vai phụ đối với cô cũng phải lịch sự. Tần trầm tắm xong vừa ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ hứa giản trỏng vó lên trời nằm trên giường suy nghĩ đời mèo. Lao tóc đến gần bên giường, tần trầm giơ tay chọt bụng mèo ân cần nhắc nhở. Ngài hứa, xin chú ý tướng nằm của cậu, bây giờ cậu là con mèo, lộ hàng rồi. Hứa giản vốn đang nhìn trần nhà trống rỗng, rời tầm mắt nhìn thấy tần trầm không biết ngồi xuống bên giường từ khi nào, đồng từ hơi co lại, sau đó mèo ta lan lộn vươn mình đứng lên. Vẫy vẫy đuôi, hứa giản bất mãn nhìn tần trầm, mèo. Liêu manh nhìn chỗ nào đó, như biết trong lòng hứa giản đang suy nghĩ gì tần trầm nhìn cậu cười. Mọi người đều là đàn ông, chẳng lẽ cậu còn xấu hổ sao? Còn không đợi hứa giản mở miệng tần trầm lại nói, và lại hồi trước cậu từng nhìn tôi, chúng ta hòa nhau rồi Nghe Tần Trầm nói, nhớ chuyện trước kia khi hắn tắm, mình vô ý xông vào, Hứa Giản thở phì phò bắt đầu dùng thịt đệm đâm bàn phím gõ chữ. Kể từ khi biết Hứa Giản là người, Tần Trầm mua cho cậu một cái notebook thuận tiện một người một con mèo gõ chữ giao tiếp. Tần Trầm còn cố ý đặt cho cậu một cái bàn phím cực lớn bên ngoài để tiện cho cậu dùng chân mèo ấn phím, nhưng xưởng vẫn đang làm gấp phải đợi đến khi có hàng. Hứa giản một móng vuốt đạn đánh chữ vốn rất chậm còn hai ấn phải phím bên cạnh cho nên một câu tôi không cố ý nhìn anh tắm mới vừa đánh hai chữ phía trước tần trầm đã mở miệng hỏi. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại có phải lần trước cậu cố ý xông vào không? Hứa giản nghe vậy trọng tâm bất ổn một đệm thịt ấn trên bàn phím ngay lập tức xuất hiện hai hàng dấu chấm tròn trên màn hình nhìn màn hình nghĩ đến lát nữa mình phải xóa từng cái một nhìn lại trong mắt kẻ chủ mưu mang ý cười hứa giản buông bàn phím ra lộc cộc chạy đến bên cạnh tần trầm sau đó đạp chân lên tay hắn hứa giản ngửa mặt nhìn tần trầm meo đừng nói bừa đánh chữ quá chậm không có tác dụng hứa giản cảm thấy vẫn là vũ lực chấn áp hữu ích hơn tần trầm bị vũ lực chấn áp không chỉ không tức giận còn một mặt suy tư lầm bầm lầu bầu đây là bị tôi đoán đúng nên thẹn quá hóa giận Như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được bốn cái chân ngắn của hứa giản dùng sức đột nhiên nhào tới lồng ngực tần trầm, xác nhận móng vuốt sắc nhọn đã giấu kỹ trong đệm thịt rồi mới cao tần trầm. Vừa cao còn vừa kêu meo meo ý là, cho anh nói lung tung nữa này, nói thật ban đầu hứa giản cho là sau khi tần trầm biết mình là người biến thành mèo thái độ đối với mình nhất định sẽ có điều thay đổi quả nhiên sự thật là như vậy. Thế nhưng hướng phát triển của cốt truyện hoàn toàn khác với dự đoán của cậu. Cậu cho là tần trầm sẽ xa lánh mình, kết quả tần trầm chẳng những không làm như thế trái lại nóng lòng muốn để cho mình biểu diễn, ví dụ như. Cậu vặn vòi nước hoa sen ra cho tôi xem một chút. Cậu có tắt đèn được không? Cậu có muốn học cách ăn cơm bằng đũa? Hồi trước tôi không để ý cậu rửa mặt làm sao? Vân vân, điều làm cho hứa giản cảm thấy một ngạt nhất chính là tần trầm đàng hoàng trịnh trọng muốn cậu biểu diễn một con mèo đi vệ sinh trên bồn cầu cho hắn xem còn hỏi cậu lúc thường làm sao chùi đít. Lúc đó Hứa Giản nghe Tần Trầm nói, hận không thể cho cào nát mặt hắn, giận dữ gõ chữ trong notebook biến thái. Hứa Giản đánh chữ thực sự quá chậm không biết làm sao, chờ cậu đánh hai chữ xong, Tần Trầm ở bên cạnh đã cười đến nỗi không ra hình thù gì, chính hắn cũng hết giận hơn phân nửa. Nhìn Tần Trầm dựa vào khung cửa cười đến nỗi mất hết hình tượng, Hứa Giản bất đắc dĩ thở dài. Hình tượng thiết lập của Tần Trầm trong lòng cậu một lần nữa sụp đổ. Cậu có thể làm sao, cậu cũng rất tuyệt vọng hơn nữa hứa giản còn nhận ra tần trầm có một thay đổi nho nhỏ ở trước mặt người ngoài tần trầm vẫn gọi cậu là sữa tươi thế nhưng ở riêng thì không kêu vậy mở miệng hoặc là cậu hoặc là ngài hứa tỷ lệ sử dụng câu trước khá cao chỉ có khi đang diễu cờ trêu ghẹo mình tần trầm mới đàng hoàng trịnh trọng gọi cậu là ngài hứa hứa giản mừng thầm trong lòng gọi ngài hứa cũng dễ chấp nhận hơn mèo mà hiện tại tần trầm ôm lấy hứa giản khóc lóc om sòm trong lồng ngực của mình một tay nắm chặt hai chân làm loạn của cậu miệng nói Được rồi, tôi sai rồi ông rời con ạ." Ánh mắt một người một mèo ánh chạm nhau, Hứa Giản liếc mắt đọc ra tin tôi sai rồi, lần sau tôi còn dám nữa trong mắt đối phương. Đầu bên mép Hứa Giản hơi động, léo ngoéo kêu với Tần Trầm. "Hứa Giản anh đang bắt nạt tôi bây giờ không nói tiếng người còn đánh chữ chậm." Thấy Hứa Giản xoay mặt không nhìn mình, Tần Trầm biết nếu tiếp tục đùa giỡn sẽ thật sự sù lông, vì vậy thấy đã thì thôi, bắt đầu cứu vãn. Nếu cậu thật sự xấu hổ, tôi mua cho cậu mấy bộ quần áo mèo ha. Hứa giản nghe xong quay đầu lại cảm thấy cái này có thể. Nhưng mà tần trầm lại tự lắc đầu. Hay là thôi, nghe nói mèo mặc quần áo sẽ cảm thấy không thoải mái, sẽ hạn chế cử động của cậu. Sau khi nói xong còn không đợi hứa giản phản ứng, trên mặt tần trầm lại hiện lên ý cười trêu chọc mà hứa giản đã quen. Nhìn nụ cười trên mặt tần trầm trực giác nói cho hứa giản biết tình hình không ổn, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng mà cậu bị tần trầm nắm chân, không thể lui. Trong lòng hứa giản có loại dự cảm xấu, cẩn thận nhìn tần trầm, meo meo meo. Anh định làm gì, nhìn thấy dáng dấp hứa giản căng thẳng, tần trầm nhịn cười, hắn hắng giọng sau đó đàng hoàng trịnh trọng mở miệng dò hỏi. Hay là cậu có phiền mặc váy không? Hứa giản, hứa giản, đương nhiên không muốn, đừng có mơ. Nghe rõ ràng tần trầm nói là cái gì, hứa giản bắt đầu điên cuồng vùng vẫy, lần thứ hai bị tần trầm trêu thức đến mức kêu meo meo. Chỉ có con gái mới có thể mặc váy, cậu một người đàn ông, mới không cần mặc váy. Sau khi thoát khỏi, hứa giản chừng mắt liếc nhìn tần trầm, lộc cộc chạy đến trước notebook để đánh chữ. Không, chương 35, mèo lười. Chuyện tần trầm muốn mua váy cho hứa giản, bởi vì cậu điên cuồng từ chối mà không thành được. Lại qua mấy ngày, công việc quay phim của đoàn phim đi vào quỹ đạo Tần Trầm chính thức bắt đầu cuộc sống hai điểm một đường phim trường và khách sạn. Mỗi sáng hứa giản cũng đi làm với Tần Trầm đúng giờ, buổi tối kết thúc công việc tùy giờ. Bởi vì phải quay một cảnh trời hừng đông còn chưa sáng cho nên 4 giờ sáng nay Tần Trầm đã dậy, khi kêu hứa giản dậy, đối phương ngái ngủ bi bô hừ vài tiếng uốn éo trên giường không cho hắn ôm. Mặc dù biết bản chất một đống xoay tới xoay lui trên giường là một người đàn ông trưởng thành, nhưng Tần Trầm vẫn thấy đáng yêu yên lặng lấy điện thoại di động ra quay video. Thời điểm Tần Trầm mới vừa biết thân phận thực sự của hứa giản, vì để tránh lúng túng, hứa giản tự giác quấn chăn ngủ mấy ngày trên ghế sofa, nhưng ngày nào đó tỉnh lại cậu phát hiện mình lại ở trên giường, Tần Trầm nằm bên cạnh còn chưa tỉnh. Hứa giản không bị mộng du, nghĩ cũng biết là Tần Trầm thừa dịp cậu ngủ ôm cậu lên giường. Lúc đó cậu nhích ra bên ngoài ngủ tiếp, sau đó một người một mèo ngầm hiểu ý nhau ngủ trên một cái giường giống như trước. Hứa giản trên giường ấm, nửa đêm có người đắp chăn cho cậu tần trầm cuồng lông xù cuồng bộ lông khắp người của cậu. Theo như nhu cầu mỗi bên, hiểu ngầm 10 phần. Nhiệt độ 4 giờ sáng rất lạnh, hứa giản bị tần trầm ôm ra ngoài bị gió lạnh thổi vào mặt đến mức giật mình, run lên trong lồng ngực tần trầm. Thường hay thấy dân cư mạng than phiền mèo của mình một thân mỡ không hiểu chuyện, mỗi ngày hầu hạ ăn uống ngon lành, đến mùa đông lại không thể sưởi ấm cho chùa của mình, không trưởng thành chút nào. Mà hiện tại, hứa giản cũng muốn phỉ nhổ bộ lông mèo của mình, nhìn thì vừa dài vừa ấm áp, nhưng đáng tiếc hoàn toàn không giữ ấm. Trước đây cậu thấy có blogger đăng chó mèo sưởi ấm vào mùa đông làm cháy lông còn thấy buồn cười, nhưng hiện tại cậu không cười nổi. Lạnh thật là lạnh. Nhận ra được động tác của hứa giản, Tần Trầm bình tĩnh kéo áo khoác ra che gió cho cậu. Bên ngoài khách sạn có phen túm 5 tụm ba chờ đợi, nhìn thấy Tần Trầm lạnh lùng ôm mèo đi ra, sự tương phản đáng yêu rất lớn làm cho các cô gái không kiềm chế được muốn rít gào. Nhưng bây giờ hầu hết mọi người trong khách sạn đều đang ngủ, các cô sợ quấy rầy những người khách khác cho nên kiềm chế. Những người hâm mộ chụp ảnh quay video trong miệng khẽ kêu anh Tần cố lên chú ý nghỉ ngơi. Tần trầm thính tai nghe thấy một câu cảm thán hoa, sữa tê thật sự rất ngoan, muốn vút vốn bước chân hắn đã đi xa hơi dừng bước. Tiểu nam đi theo bên cạnh bảo vệ hắn cũng dừng chân, nhìn anh trầm bỗng dưng đi vòng vèo không rõ vì sao. Sao không đi, dưới ánh mắt mọi người tần trầm ôm mèo đi tới trước mặt cô nàng vừa nhỏ giọng khen hứa giản trong mắt mang ý cười. Nhóc nói có thể chụp ảnh, không thể sợ Hứa giản đột nhiên bị dơ lên, meo meo. Tôi nói có thể chụp ảnh bao giờ. Trong ánh mắt ghen tị của các fan, cô gái kia ngơ ngác nhìn tần trầm cầm lấy máy ảnh S.L.A. Choáng váng đầu óc chụp mấy bức ảnh hứa giản cũng đang ngơ ngác. Sau khi tần trầm ngồi trên xe đi xa cô gái bị một niềm vui bất ngờ ập tới mới chậm chạp hỏi bạn bên cạnh. Vừa nãy ảnh nói chuyện với tớ sao? Bạn cô ghen thị đến mức hai mắt mọc quả chanh so với bản thân cô còn kích động hơn, đúng vậy. Cô gái hậu chi hậu rác che miệng giít gào, a tớ làm được thật ư. Tần trầm đi rồi, những người hâm mộ ngồi xổm bên ngoài khách sạn đang chuẩn bị lui đi, thì một nhân viên trong khách sạn tươi cười đi ra. Nhân viên nói với các cô, vừa rồi biết các cô đều là đợi bên ngoài suốt đêm, tần trầm nói khách sạn chuẩn bị chút đồ ăn nóng, để các cô đi vào ăn rồi nghỉ ngơi một chút. Các fan thụ sùng nhược kinh cảm thấy vừa bất ngờ vừa cảm động, đã có người đăng webua cảm thán ngay tại chỗ. Hết hết hết sao anh lại tốt đến vậy cũng quá thương fan rồi. Bên trong phòng hóa trang Tiểu Nam không có chuyện gì làm đang lướt Weibo, sau đó thì thấy một Weibo hot trong Super Topic cá nhân của Tần Trầm. Thanh Thanh từ câm các chị em, muốn biết thế nào để mình nổi bật trong biển phen không? Muốn biết như nào để gây sự chú ý với anh Trầm không? Hiện tại sẽ nói cho quý vị một bí quyết khen sữa tươi là xong việc. ra sức khen ngợi, chỉ cần thổi phòng khen mèo ngoan anh Trầm lạnh lùng cũng sẽ quay người vì bạn. Video Video blogger đăng chính là ở ngoài khách sạn ban nãy Tần Trầm vốn đã đi ngang qua nghe thấy có người khen hứa giản liền quay lại. Trong bình luận nói sẽ học hỏi và ghen tị với fan được phiên bài. Tiểu nam thấy vậy ngẩn đầu nhìn Tần Trầm thầm yên lặng gật gật đầu sau đó nhấn like bài đăng này. Dậy quá sớm, lúc này một con mèo hứa giản chiếm cả một tấm ghế, đang ôm đôi ngủ ở phía trên, bữa sáng chưa ăn xong còn để trên giấy ăn bên cạnh. Nửa khúc cá hoa vàng khô. Nếu không phải lúc hóa trang không nên lộn xộn tần trầm rất muốn cầm cá khô đông đưa trước cậu, xem cậu nghe mùi cá có tỉnh hay không. Thế nhưng mãi đến tận khi trang điểm xong, tần trầm cũng không quấy giày hứa giản, hắn biết tối hôm nay hứa giản không ngủ ngon. Hứa giản sau khi biến thành mèo cũng có một chút tập tính mà mèo mới có, ví dụ như nửa đêm bỗng nhiên tinh thần phấn chấn lên chạy nhảy. Tối hôm qua tần trầm mơ mơ màng màng nghe thấy hứa giản ở trong phòng bận bịu ít nhất hơn nửa tiếng. Lúc chuẩn bị kỹ càng đi ra ngoài, tần trầm còn tiện tay cởi áo khoác của mình ra trùm lên trên mèo. Khi hứa giản vừa tỉnh giấc lần nữa thì trời đã sáng rồi, tia sáng trói mắt cậu hơi nheo mắt mới thích hưng ánh sáng. Lúc đứng dậy cảm nhận được có sức nặng trên người mình, hứa giản quay đầu nhìn lại thì thấy áo khoác của tần trầm trên lưng mình. Sửng sốt vài giây sau, hứa giản nhẹ nhàng đẩy áo mà nhảy xuống ghế. Áo khoác tần trầm bị động tác của cậu kéo theo hơn nửa đoạn trễ xuống không chung, nhìn dáng dấp này như muốn rơi xuống đất lập tức. liếc mắt nhìn xung quanh, xác nhận phòng hóa trang trừ mình ra không có sinh vật sống nào khác hứa giản đi tới ghế, ngửa đầu cắn chặt áo khoác tần trầm lui về phía sau. Đồ của tần trầm đều rất đắt hứa giản lại không dám cắn mạnh, chỉ sợ làm áo khoác của hắn cũng cắn thủng hai cái lỗ, đành phải tuét miệng cẩn thận tỉ mỉ kéo áo khoác của hắn tới ghế sofa. Kéo trên đất một vòng, áo khoác màu đen của tần trầm dính không ít bụi còn có hai chân mèo rõ ràng. Hứa giàn trột giả nhấc móng vuốt phùi bụi, nhưng mà đệm thịt cậu vốn cũng không phải sạch sẽ gì, càng phủi càng bẩn. Nhìn vết bẩn ngồn ngang, hứa giàn trầm mặc vài giây sau đó chợt lóe lên quay người hướng cái mông về phía quần áo, sau đó bắt đầu phải đuôi. Mặc dù không có trổi lông gà, nhưng cậu có trổi lông mèo. Vì vậy, cái đuôi lông xù trắng như tuyết kia bị Hứa Giản xem là chổi lông gà phủi bụi một cách thảm thương. Vừa dùng đuôi phủi bụi, nhân cách nhỏ trong lòng Hứa Giản tự dựng thẳng ngón tay cái cho mình. Mình thật đúng là quá thông minh. Dùng chổi lông gà hình mèo phủi áo khoác của Tần trầm sạch sẽ xong, Hứa Giản nhảy xuống ghế sofa sau đó còn quay đầu liếc mắt nhìn phía sau mình, phải đuôi hơi mỏi. Nghe mùi cá khô trước đó chưa ăn xong, Hứa Giản lon ton chạy tới cạnh cửa khép hờ từ trong khe cửa chen ra ngoài ngậm nửa miếng cá khô nhỏ trong miệng, hứa giản lắc đuôi đi băng băng đến nơi đang đoàn người đang tập trung. nhờ lợi thế của cơ thể, hứa giản thuận lợi chen lên trước hàng đầu chuẩn xác đi tới bên cạnh hai người tiểu nam và phan mẫn, nhấc móng vuốt lay ống quần tiểu nam một chút. tiểu nam nhận ra được cúi đầu vừa nhìn thì thấy sữa tươi nửa ngồi bên chân mình không biết từ bao giờ, ngậm cá khô trong miệng còn dư ra gần nửa khúc đuôi cá ra ngoài. tiểu nam bật cười ngay lập tức ngồi xổm người xuống nhỏ giọng hỏi mặt mèo ngoan ngoãn hứa giản. Sữa tươi đến đây lúc nào thế? Hứa giản ngậm cá trong miệng nên khó trả lời, nhấp chân đạp hai lần ý là vừa nãy. Tiểu nam cũng không hy vọng hứa giản thật sự có thể trả lời mình, ngón tay trỏ để trên môi khẽ suyệt một tiếng. Chút nữa sữa tươi im lặng nha, anh trầm đang quay cảnh đánh nhau. Vội vàng nhai cá khô nhỏ, hứa giản nghe vậy nghĩ thầm. Tiếng tôi nhai cá khô hẳn sẽ không ảnh hưởng tới tần trầm chứ? Hứa ràn quay đầu liếc mắt nhìn thấy Tần Trầm cách đó không xa đang theo chỉ đạo võ thuật hướng dẫn động tác kế tiếp. Kẻ sát phạt là một bộ phim điện ảnh đề tài cảnh sát và cướp Tần Trầm đóng vai nam chính xuất thân từ bộ đội đặc chủng sau khi xuất ngũ làm cảnh sát hàng ngày đấu trí đấu dũng với những nhân vật phản diện. Trong phim có rất nhiều cảnh đánh nhau trong đó những cảnh đánh nhau của Tần Trầm chiếm khoảng 70%. Vốn dĩ thân hình của Tần Trầm đã tốt, bây giờ mặc cảnh phục trên người, muốn vai có vai, muốn eo có eo, oai nghiêm và hóc môn phả vào mặt. Nói theo cách không rè dặt như trên mạng mà nói, chính là đẹp trai đến nỗi khiến người ta không kép chân lại được. Hứa Giản nhìn Tần Trầm dưới bộ cảnh phục hiện ra đôi chân càng ngày càng thon dài, rồi cúi đầu nhìn lại chân ngắn lông xù của mình. Chầm cảm, cái gì gọi là chân dài 1.8 chính là đây. Tần trầm rèn luyện quanh năm chân tay cân đối mà độ mạnh yếu vừa đủ, động tác trong những cảnh đánh nhau cũng gọn gàng rớt khoát và đẹp mắt. Nhìn tần trầm lạnh lùng quay người một phát vào người tên phản diện, hứa giản và hầu hết những người ở đây đều không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù là đàn ông, nhưng hứa giản cũng không thể không thừa nhận vừa nãy tần trầm rất đẹp trai. Chớp chớp đôi mắt màu xanh lam hứa giản rời tầm mắt đang trên người tần trầm tuy không ai để ý cậu nuốt nước miếng ban nãy nhưng cậu vẫn hơi ngượng ngùng nhất thịt đệm vỗ vỗ mặt của mình thầm khinh bỉ chính mình trong lòng. Mi là một người đàn ông thực thụ, si mê gì trước tần trầm có phải biến thành mèo nên ngu muội rồi không? Mà tần trầm đã chú ý tới hứa giản từ lâu nhưng không có thời gian chào hỏi thấy cậu đột nhiên dùng móng vuốt vỗ mặt mèo của mình trong lòng còn hơi khó hiểu một chút. Mèo lười cuối cùng cũng tỉnh ngù. Cậu bị sao vậy? Đang yên đang lành tự mình đánh mình làm cái gì? Sau một cảnh quay, đạo diễn cười đi tới nói với Tần Trầm. Trạng thái bây giờ tốt hơn vừa nãy, tiếp tục giữ vững. Nhân viên công tác đi đến chỉnh trang cho Tần Trầm, dùng bình phun sương xịt lên mặt và trên cổ hắn như mồ hôi, mà hắn lại nhìn chằm chằm về phía hứa giản. Đối diện ánh mắt Tần Trầm hứa giản dừng một chút cuối cùng cùng với tiểu nam, nên bước tao nhã đi đến hắn. Tiểu nam đưa ly giữ nhiệt cho tần trầm để hắn uống nước còn hứa giản đi tới bên chân hắn ngửa đầu ra sau nhìn hắn. Mèo, vừa rồi anh nhìn chằm chằm tôi làm gì? Uống một hớp nước xong tần trầm ngồi xổm xuống, dơ tay đưa về phía cậu. Hứa giản cho là hắn muốn nựng mình hai cái đã hiền đã sẵn sàng để được phút kết quả đối phương lại dùng ngón tay cái xoa xoa khóe miệng cậu, giọng nói ngập ý cười. Nhóc ăn xong cũng không lau miệng hả? Cái này giữ lại cho bữa trưa sao? Hứa giản theo bản năng cúi đầu nhìn thì thấy trên ngón tay cái tần trầm có một miếng cá khô nhỏ, hẳn là vừa nãy cậu ăn không để ý dính trên mặt. Nhiều lông trên mặt không tốt ở điểm này, trên mặt có dính gì cũng không cảm giác được. Nghe ra vẻ trêu đùa trong giọng nói tần trầm, hai bên dâu mép mèo của hứa giản cong lên, nhấc đệm thịt vỗ vào tay hắn. phổi vụn cá xuống đất hứa giản cúi đầu nhắm ngay dùng đệm thịt kéo nó ra, một giây sau vụn cá đã bị cậu vung chân đá đi đâu không biết. Tiêu diệt xong chứng cứ xong, Hứa Giản Dương mắt nhìn Tần Trầm ý là, không có thứ gì, vừa rồi anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì hết. Nhìn động tác của Hứa Giản, Tần Trầm thấy buồn cười, giơ tay xoa nhẹ đầu mèo. Giấu đầu hở đuôi, hai tai nhọn lông xù của Hứa Giản bị hắn vuốt ngược ra sau, chợt thấy mặt cậu tròn hơn, hơn nữa lộ ra đỉnh đầu trống trơn, không hiểu sao thấy buồn cười. Nhìn Hứa Giản như vậy, Tần Trầm nhịn không được phì cười ra tiếng. Phan Mẫn tỉ mịt quan sát hứa giản đã lâu cũng lấy làm lạ mở miệng. Hình như sữa tê mập hơn trước đây thì phải. Sao nhìn tròn trịa thế? Hứa giản được xoa thoải mái, vốn dĩ đang hiếp mắt hưởng thụ thì nghe Phan Mẫn nói vậy đột nhiên mở mắt ra. Mặc dù biểu cảm trên mặt mèo của hứa giản không rõ ràng, nhưng tần trầm vẫn nhìn ra vẻ mặt cậu cứng đờ. Hứa giản xa xôi ngẩng đầu nhìn Phan Mẫn đặt câu hỏi kêu vài tiếng như đang phản đối. Tôi đây không phải tròn trịa, là lông tôi dài, chỉ là lông nhiều thôi. Tôi mập giả thôi, chương 36, mèo heo. Đối với việc fan mẫn quên rằng lông cậu dày và nói thẳng cậu tròn trịa, hứa giản canh cánh trong lòng. Cho đến tận khi tần trầm tập trung quay phim lần nữa, hứa giản vẫn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn bụng của mình, nghĩ thầm. Thật sự rất mập sao, mình cũng đâu có ăn nhiều lắm đâu. Bất kể là làm người hay là làm mèo, hứa giản cũng không muốn bị người khác nói mập cho nên thừa dịp tiểu nam và phan mẫn không để ý cậu lặng lẽ nhấc chân ấn ấn bụng của mình cuối cùng cho ra một kết luận đáng buồn cho mèo ta. Hình như là nhiều thịt hơn trước một chút, sờ cái bụng căng tròn của mình, hứa giản thở dài. Nên giảm cân, may mắn thay kinh nghiệm hai lần trước chứng minh thân mèo không ảnh hưởng đến thân người cho dù cậu từ mèo trắng biến thành heo trắng, người của cậu vẫn giống như xưa. Sữa tươi mới mập liên quan gì đến hứa giản cậu chứ? Mặc dù lý lẽ quanh co, nhưng tốt xấu gì trong lòng hứa giản cũng thấy an ủi hơn một chút dù sao ngoại trừ tần trầm cũng không ai biết mèo heo càng ngày càng tròn ra là mình. Tiểu nam cúi đầu quan sát động tác nhỏ của hứa giản, sau đó nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Phan Mẫn nhỏ giọng nói. Chị Phan, mới vừa rồi chị nói sữa tươi mập có phải nó đề bụng không? Chị xem vẻ mặt u buồn của nó kìa. Phan Mẫn nghe vậy thấy buồn cười, nó chỉ là một con mèo mà thôi, em cả nghĩ quá rồi. Phan Mẫn với tiểu nam cùng cúi đầu nhìn hứa giản cô lại nói tiếp. Hơn nữa điều chị nói là sự thật, nhìn xem nửa tháng nay nó tăng ít nhất 3 cân, mỗi ngày ăn nhiều như vậy tần trầm cũng không sợ nó đầy bụng. Hai cái tai nhọn nhạy cảm trên đầu hứa giản hơi giật giật yên lặng ngẩng đầu nhìn hai người thảo luận cân nặng của cậu. Nói ra chắc các cô có thể sẽ không tin, vừa nãy tôi không thù dai, mà sau khi nghe các cô nhấn mạnh như thế, bây giờ tôi thù dai rồi. Thật sự thù dai rồi. Nếu như suy nghĩ trong lòng hứa giản có thể cụ thể hóa thì giờ đây cậu sẽ là một biểu tượng cảm xúc biết đi. Mimi lấy ra cuốn sách nhỏ, JPG. Tiểu Nam và Phan Mẫn vẫn đang thảo luận cân nặng của cậu và cách cưng chiều nuôi nấng như người cha của tần trầm, mặc dù hai người nói khá nhỏ, nhưng vẫn thu hút các nhân viên xung quanh gia nhập buổi hội thảo tạm thời này. Những từ như chân ngắn, bụng, mập, bánh trôi không ngừng truyền tới tay hứa giản cuối cùng cậu nhếch mép một cái tức giận bước đi với chân ngắn của mình. Tức quá tức kiểu hai con cá khô cũng không dỗ được. Khi hứa giản thù dai rời đi, vô cùng hẹp hòi mà đạp lên chân một nam nhân viên vừa mới nói thẳng cậu mập. Đáng tiếc cho dù cậu mập cùng lắm cũng là một con mèo, một phát này của cậu không hề đáng kể đối với một người đàn ông trưởng thành cách lớp dày càng không hề hấn gì. Hứa giản đi ra ngoài xa khỏi đám người tự nghĩ. Cậu thật sự cần phải kiểm soát chế độ ăn uống của mình sao? Theo xu hướng tiếp tục tròn lên lúc này, hứa giản lo không tới một năm, bụng cậu có thể kéo lê trên đất như mèo mang thai mỗi lần bước đi. Não bồ cảnh tượng đó một chút hứa giản tự thấy ớn lạnh. Cậu tuyệt đối không được trở nên béo ụ như vậy. Lúc đó chắc chắn tần trầm sẽ cười nhạo cậu. Xem ra lần này sau khi trở về cậu có thể tận dung giá treo của mèo. Nhìn cái bụng dung lên theo từng bước đi. Hứa giản càng ngày càng buồn, suy nghĩ chuyện này, trong vô thức đã đi xa. Khi nghe thấy câu này có phải là con mèo của tần trầm không, hứa giản bừng tỉnh mới lấy lại tinh thần. Giọng nói này khá quen tay, hứa giản đứng lại ngẩn đầu nhìn lên, thấy không ngờ mình lại đi tới khu nghỉ ngơi tạm thời. Và người mới vừa nói chính là Hà Gia. Để phục vụ việc quay phim, Hà Gia giờ đây cũng mặc cảnh phục, bên cạnh còn có người đại diện của gã. Ngẫm lại dáng vẻ tần trầm mặc cảnh phục nhìn lại Hà ra, hứa giản lần nữa hiểu rõ cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết. Trang phục của các diễn viên chính đều được đoàn phim thiết kế riêng căn cứ theo vóc dáng của mọi người, Hà ra cũng giống vậy, rất vừa vặn thế nhưng... Hà ra mặc cảnh phục cũng không thể nói xấu, nhưng so với tần trầm thì không bằng anh bằng em. Trênh lệch quá rõ ràng. Tần trầm cao hơn hà ra, vóc người đẹp hơn gã, đẹp trai hơn gã chưa kể khí chất còn mạnh hơn gã, mặc cảnh phục là thêm điểm, là đẹp trai đến mức muốn khiến người ta hét lên. Mà hà ra thiếu khí chất kiên nghị của cảnh sát trang điểm quá dày trắng bóc như gà luộc. Hà ra mặc cảnh phục thiếu đi chút mùi vị cũng có vẻ không ra ngô ra khoai. Tần trầm đẹp trai đến mức muốn khiến người khác che miệng rít gào, hà ra là muốn khiến người khác che mắt lắc đầu. Cũng không phải hứa giản kỳ thị gà luộc dù sao món gà luộc này bỏ ra ăn vẫn rất ngon. Người đại diện Hà Gia là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nghe gã nói xong, nhíu mày hỏi. Mèo của Tần Trầm thì sao? Cũng không phải Tần Trầm ở đây, có gì phải sợ. Hà Gia liếc qua hứa giản, mở miệng giải thích. Anh Khánh, anh không biết à, Tần Trầm rất quan tâm con mèo này, ngày nào cũng ôm nó như bảo bối, mọi người trong đoàn đều biết. Hứa giản theo bản năng muốn rời đi, nhưng lúc gần đi thì nghe Hà ra nói vậy, tự dưng thay đổi ý định mà ở lại. Cậu muốn nghe xem bọn họ muốn nói gì. Vừa hay cậu cũng tò mò tại sao lần trước Hà ra nhìn thấy cậu lại có phản ứng quái lạ như vậy, nói không chừng lần này có thể nghe được tin tức hữu ích gì đó. Nghĩ tới đây, hứa giản đơn giản ngồi xuống bên cạnh quang minh chính đại nghe trộm Hà ra và người đại diện thật sự không để một con mèo nhỏ hơi mập này trong mắt. Người đại diện được gọi là anh Khánh nhìn cậu chằm chằm vài giây cuối cùng quay đầu nhìn Hà ra. Đúng rồi, chứ quên hỏi cậu, cậu nói cậu thấy hứa giản bên cạnh tần trầm là thế nào? Mấy ngày nay anh quan sát kỹ càng một chút không thấy hứa giản đâu, có phải cậu nhìn lầm rồi không? Nghe thấy tên của mình, hứa giản im lặng dựng lỗ tai lên. Vẻ mặt Hà ra trong phút chốc trở nên rất vi diệu, dừng một chút mới chậm rãi lắc đầu. Em chắc chắn không nhìn lầm, lúc đó cậu ta bước từ trên avi của tần trầm xuống, tụi em còn chào hỏi. Anh Khánh, cậu chắc chắn là nó. Sao cậu ta lại dính dáng đến tần trầm? Hứa giản ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được thầm phỉ nhổ. Cái gì dính với trả dáng, có thể dùng từ nghiêm cần hơn chút không? Người khác không biết nghe còn tưởng tôi và tần trầm có quan hệ gì không thể cho ai biết đấy. Em cũng không biết, hà ra tiếp tục lắc đầu, dầu dĩ nhìn anh Khánh. Anh Khánh, anh nói xem có khi nào hứa giản đã biết chuyện chúng ta làm rồi không? Em luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn em hôm đó không đúng lắm. Nghe Hà ra nói, anh Khánh lườm gã một cái, nhỏ giọng. Bé mồm thôi, cậu muốn cho tất cả mọi người nghe được à? Hà ra nghe vậy nhanh chóng ngậm miệng, cẩn thận nhanh chóng nhìn bốn phía. Bản thân hứa giản lại sững sờ, ngẩng đầu nhìn Hà ra và anh Khánh trong đôi mắt mèo đẹp đẽ tràn đầy nghi ngờ. Các người làm chuyện gì mà tôi không biết? Hứa giản nhớ lại 6 năm trước cậu ở công ty, có thể nói là không hề giao tiếp gì với Hà Gia hay những người khác cùng lắm khi gặp mặt gã chỉ gật đầu cười lịch sự, nhưng Hà Gia thì lại kiêu ngạo bước đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Sao lại có cảm giác như bây giờ cậu biến thành mèo, Hà Gia và người đại diện của gã đều biết cậu. Thấy Hà Gia căng thẳng, anh Khánh chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn gã. Cậu quan tâm nó có biết hay không làm gì, bây giờ nó cũng đã hết hợp đồng với công ty, đã không ảnh hưởng tới cậu, cậu là người ở lại, giờ còn có tài nguyên kẻ sát phạt tốt thế này, cậu sợ nó làm cái gì? Em cũng biết vậy, Hà ra im lặng một lúc trong lòng có chút ấm ức tức giận. Nhưng mà cậu ta đột nhiên xuất hiện trong lòng em hơi bất an. Nói tới chỗ này, Hà ra chợt thẳng lưng, mặt đầy lo lắng nhìn về phía anh Khánh. Anh Khánh, anh nói hứa giản có thể ký kết với nhạc ngu không? Anh Khánh nghe vậy, lắc đầu phủ định không chút do dự. Không thể, nếu cậu ta thật sự ký hợp đồng với nhạc ngu, không thể không có một chút tin tức nào. Hứa giản cũng lắc đầu phụ hỏa. Cậu cũng muốn ký hợp đồng với nhạc ngu thế nhưng nhạc Mu là lão làng trong ngành. Thấy thế nào lại ký với diễn viên nhỏ không có giá trị thương mại như cậu? Hứa giản dương mắt nhìn Hà ra ý là, ngài đề cao tôi quá. Chú ý tới tầm mắt của hứa giản, Hà ra đối diện cậu mấy giây sau, bị ánh mắt của cậu nhìn làm bối rối, nhanh chóng rời ánh mắt lại hỏi. Lẽ nào thật sự như Trần Đậu Đậu nói cậu ta hết hợp đồng rồi về nhà chồng trọt? Hứa giản, muốn về nhà, đây không phải là không về được sao? Anh Khánh rất cạn lời nhìn Hà ra Trần Đậu Đậu nói cậu cũng tin tưởng. Nếu cậu ta thật sự về nhà chồng trọt làm sao xuất hiện trên xe tần trầm được? Vẻ mặt Hà ra hơi lung túng, cũng cũng đúng. Hà ra, nhìn tình huống hôm đó, cảm giác cậu ta và tần trầm khá thân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Bầu không khí ngưng trệ vài giây, cuối cùng anh Khánh thở dài, nói với Hà ra. Bất kể thế nào chuyện cậu nhìn thấy hứa giản ở đây, tuyệt đối đừng đề cập với hắn, tất cả mọi thứ cậu có lúc này là khó khăn lắm mới tranh được lỡ như cậu ta còn chưa hết mơ tưởng, công sức bao năm qua của chúng ta cũng uổng phí. Nghe anh Khánh nói, sắc mặt Hà ra lập tức trở nên khó coi. Biết rồi, em sẽ không nói cho hắn. Trong lúc nói chuyện, Hà ra nhìn chằm chằm mèo trắng cách xa mình hai, 3 mét tất cả sự một ngạt không cam lòng khuất nhục suốt bao năm qua trong lòng dâng trào cắn răng nói. Em sẽ không để cho hắn được nghe lại cái tên hứa giản này. Đối diện ánh mắt của Hà ra, sau lưng hứa giản phát lạnh không hiểu sao giật nảy mình. Đại ca tôi với anh không quen biết nghe giọng điệu của anh không biết còn tưởng chúng ta gây thù kết oán gì đấy. Ánh mắt Hà Gia khiến hứa giản cảm thấy khó chịu trong lòng, khi cậu đang do dự mình nghe tiếp hay rời đi, đúng lúc có nhân viên gọi Hà Gia đi quay phim. Trước khi đi, Hà Gia còn cố ý quay đầu liếc mắt nhìn hứa giản, huyệt thái dương nhảy thình thịch. Không biết tại sao, con mèo trắng này mang đến cho gã một cảm giác rất tệ. Hà Gia đi rồi, hứa giản nghe trộm còn đầu óc mơ hồ ở tại chỗ cũ. Cậu có thể nghe hiểu từng câu từng chữ Hà Gia và anh Khánh nói, nhưng những chữ này tạo thành câu, thì một câu cậu cũng không hiểu. Ta trong miệng bọn Hà Gia là ai? Liên quan gì đến cậu? Hà Gia sợ cậu biết cái gì? Cậu hủy hay không hủy hợp đồng có liên quan đến Hà Gia ư? Nghe hai người nói chuyện, Hà Gia có thể có thành tựu bây giờ, liên quan mật thiết đến ta, mà hình như ta lại có liên quan đến cậu. Lượng thông tin hơi lớn, hứa giản cảm thấy đầu óc hơi quá tài. Cậu vẫn không nghĩ ra, một diễn viên nhỏ vô danh như cậu tại sao khiến trụ cột Hà Gia và người đại diện của gã đề bụng như thế? Hơn nữa phân tích từ câu chuyện vừa nãy, Hà Gia không mong thấy mình cho lắm. Lẽ nào trong lúc cậu không biết đã xảy ra chuyện gì? Hứa giản không ngờ nghe trộm không chỉ không thể giải thích nghi vấn trái lại khiến sự nghi ngờ trong lòng mình càng đậm. Bởi vì đoàn phim nhiều tay mắt, hai người Hà Gia nói chuyện trời đất vừa hay làm mờ tin tức quan trọng, khiến cho hứa giản muốn tổng hợp đoán được đầu đôi câu chuyện cũng khó khăn. Trực giác nói cho cậu biết đằng sau đầu đôi câu chuyện này, đối với cậu mà nói rất quan trọng thực sự là làm mèo chọc đầu. trong lòng suy nghĩ nhiều chuyện, lúc hứa giản ăn cơm trưa cũng không có tinh thần gì. tần trầm để ý thấy hứa giản ủ rũ, lấy bên đầu đũa kia nhẹ nhàng chọc, chọc chọc chân cậu, dùng âm lượng chỉ một người một mèo có thể nghe thấy, nhỏ giọng hỏi: sao vậy? tại chị phan nói cậu bụng bẫm nên tức giận hả? ngài hứa cậu chuẩn bị tuyệt thực để giảm cân. hứa giản nhấc chân né đũa, mở mắt lười biếng liếc nhìn tần trầm. mèo mèo mèo, đang phiền lắm, đừng nghịch. Nhìn động tác của hứa giản tần trầm hơi nhíu mày. Giận thật à, hứa giản lắc lắc đầu ý chỉ mình không giận phan mẫn, vì để cho tần trầm yên tâm còn cúi đầu ăn một miếng cơm. Nhìn hứa giản ngậm hai miếng cà rốt trong miệng tần trầm buồn cười nói. Tuy lông của cậu màu trắng, nhưng cậu cũng là một con mèo, vậy nên đừng cướp đồ ăn của thỏ. Trong khi nói chuyện tần trầm cướp đồ ăn trong miệng mèo, lấy cà rốt ra cắp cho hứa giản một miếng thịt bò, nói. Chị Phan trêu cậu thôi, cậu không mập, không cần giảm cân. Tần trầm nói vậy không phải là vì an ủi hứa giản, hắn thấy cảm giác ôm hứa giản lông xù tròn vo tốt hơn. Buổi tối ôm ngủ thì là một lò sưởi hình mèo, vừa chữa lành tâm hồn cũng chữa lành cơ thể. Quả thực quá là tuyệt vời. chương 37, mèo ngốc. Mặc dù tần trầm nói cậu không mập nhưng trên người mình có bao nhiêu thịt trong lòng hứa giản vẫn rõ cho nên tần trầm nói cũng không an ủi được cậu. Thế nhưng, điều mà hứa giản đang phiền não cũng không phải mập hay không mập cậu liếc mắt nhìn Hà ra và một diễn viên khác đang cùng nhau ăn cơm cách đó không xa, không yên lòng nhai thịt bò. Hà ra và những người khác vừa ăn cơm vừa cười nói, nhưng đang yên lặng quan sát tần trầm, ánh mắt luôn bất giác nhìn về phía bọn họ. Gã muốn nhìn xem hứa giản có ở bên cạnh tần trầm hay không? Đúng rồi Hà ra, lúc cậu vào đoàn cậu có đi chào hỏi tần trầm chưa? Hà ra vẫn luôn nhìn lén tần trầm, diễn viên ăn cơm cùng gã cho dù ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra. Nam diễn viên ăn cơm với Hà Gia tên là Lý Trình, vào nghề nhiều năm có thể thấy hắn trong rất nhiều phim truyền hình, không biết tại sao lại không nổi tiếng, là dạng phim nổi người không nổi cho nên phần diễn lần này của hắn không nhiều cũng là vai phụ. Thu hồi tầm mắt trên người tần trầm, Hà ra đảo mắt nhìn Lý Trình, gật đầu. Tôi đã qua đó đi khi đến rồi, sao vậy? Lý Trình cười lắc đầu một cái, giọng điệu khá vi diệu. Không có gì tôi tùy tiện hỏi chút thôi, nghĩ đến chung đoàn phim với Tần Trầm, nếu chúng ta đến chào hỏi hắn trước cũng không tốt lắm. Nghe giọng điệu Lý Trình nửa đùa nửa thật hà ra hơi suy nghĩ, lập tức cười gật gật đầu. Thầy Tần là đàn anh của tôi, nên đi chào hỏi. Lý Trình cũng cười theo, đổi giọng, cũng phải tuy tuổi tác thầy Tần không lớn, nhưng bàn về trình độ và giang tiếng, đúng là đáng làm đàn anh của chúng ta, chúng ta cần phải học tập theo hắn. Chỉ là không biết tôi có được quan hệ như hắn ta không thôi. Tất cả mọi người thăng trầm trong giới giải trí nhiều năm tựa như bản chất con người, đương nhiên Hà Gia có thể nghe ra ý tứ trong lời lý trình, không phải ghen với tần trầm còn trẻ tuổi, trình độ không đủ, còn có người đứng sau đi đường tắt. Cái gọi là người nổi tiếng nhiều thị phi, tần trầm tuổi còn trẻ lại thành song kim ảnh đế, không ít người ghen tị với hắn. Tuy trong lòng rõ như gương, nhưng Hà Gia sáng suốt không hùa theo chỉ cười cười. Bài học nói nhiều tất lỡ lời, một năm trước gã đã nếm trải rồi. Gã muốn nổi muốn hót mà còn không biết tự lượng sức mình đi đối nghịch với tần trầm. Cũng biết tần trầm hậu đài cứng thế nhưng người đứng sau hắn là ai hiện tại cũng chưa có ai đào ra, nước trong này bao sâu có thể tưởng tượng được. Bây giờ gã chỉ quan tâm hứa giản mà thôi. Gã tuyệt đối không cho phép hứa giản xuất hiện trước mắt người này nữa. Tuyệt đối không được. Hứa giản tự dưng cảm thấy ớn lạnh, cậu rụt cổ lắc lắc đầu từ đứng đổi thành nằm úp sấp. Quá lâu không động não, hứa giản cảm thấy đầu óc mình hơi không đủ dùng, cậu hoàn toàn không nghĩ ra mình liên quan gì đến Hà Gia. Suy nghĩ hồi lâu cũng không có manh mối, hứa giản từ bỏ không làm khó dễ bản thân, vẫn là đi được tới đâu hay tới đó. Mặc dù hành vi nghe trộm hành vi là không nên, nhưng hứa giản vẫn quyết định chờ sau này có cơ hội, sẽ lén lút đi nghe Hà Gia và anh Khánh nói chuyện lần nữa. Tần Trầm thấy hứa giản mất tập trung suốt bữa trưa hôm nay, nghĩ thầm không ngờ người này để bụng vóc người của mình như thế. Thù dai không ngờ, trong lòng âm thầm ghi nhớ hai điều mới phát hiện này. Tần Trầm quyết định cho dù sau này hứa giản thật sự tròn quay cũng sẽ lặng thinh không đề cập tới chữ mập trước mặt cậu. Buổi chiều quay ngoại cảnh Tần Trầm đóng vai nam chính đang truy đuổi trên đường đua xe. Vì những cảnh quay này, đoàn phim đã thuê một chiếc xe thể thao từ một công ty cho thuê xe với giá cao, để làm nổi bật ra cảnh yêu Việt của Nam Chính. Tiền thuê xe thể thao tính theo ngày, tiền thuê một ngày là 6 con số, vì tiết kiệm kinh phí cho nên đạo diễn đã tập trung quay những cảnh có xe thể thao xuất hiện vào hai ngày nay. Mặc dù trên đường đã được khơi thông, nhưng vẫn có rất nhiều người vây xem, hứa giản vừa nhìn đám người nhốn nháo bên ngoài, không muốn dịch ổ, quyết định ở lại trong AV chờ tần chồng Vì an toàn cá nhân cho các diễn viên, những nội dung căng thẳng kích thích làm người ta lo lắng đề phòng trong bộ phim đều dựa vào hậu kỳ, quá trình quay chụp khá nhàm chán, cảnh đặc tả cũng được bổ sung trong studio phông xanh. Vừa đến cảnh quay chính thức Tần Trầm cũng ít lo lắng cho hứa giản, rất nhiều người vây xem hứa giản không xuống xe, hắn cảm thấy cũng tốt. Trước khi chính thức quay phim, Tần Trầm xé một túi bò khô cho hứa giản, còn sạc pin máy tính bảng kỹ càng, giúp cậu bật Tom and Jerry cho cậu giết thời gian. Có ăn có xem có thể nói là suy tính vô cùng chu đáo. Nếu như tần trầm không thử nhét tai nghe vào trong tai mèo hứa giản thì mọi chuyện có thể nói hoàn hảo. Hứa giản nhìn thịt bò khô và máy tính bằng trước mặt rồi lại nhìn tần trầm ánh mắt phức tạp kêu meo meo với hắn ý là. Cứ vậy là được rồi, lỗ tai của tôi bây giờ thật sự không thể đeo tai nghe được ngài đang phí sức đó. Tôi thật sự cảm ơn ngài, nhưng mà tần trầm nghe không hiểu ý của hứa giản còn đang cố gắng. Cuối cùng hứa giản nhấc móng vuốt cào dây tai nghe trên đầu mình xuống, bất đắc dĩ nhìn tần trầm trầm tư, meo meo. Anh đã từng thấy con mèo nào đeo tai nghe chưa? Hứa giản cảm thấy chuyện tần trầm muốn đeo tai nghe cho cậu còn kỳ cục hơn cho cậu mặc váy nữa. Mỗi khi vào lúc này, hứa giản đều rất tò mò rốt của cả ngày tần trầm suy nghĩ gì trong đầu. Tất cả tế bào trên khắp cơ thể hứa giản đều đang từ chối đeo tai nghe, dây tai nghe bị cậu kéo xuống quàng trên cổ. Tần Trầm sợ chân ngắn của cậu không nhanh nhẹn tự vướng vào mình, nhanh chóng lấy ra giúp cậu. Hắn sợ Hứa Giản sẽ trở thành con mèo đầu tiên bị dây tai nghe quấn chết. Không nhìn thấy cảnh tượng mèo đeo tai nghe như mong đợi, vẻ tiếc nuối trong mắt Tần Trầm chợt lóe lên, hắn thu dây tai nghe lại để bên cạnh, mở miệng nói với Hứa Giản. Tai cậu hơi nhỏ, không đeo thì không đeo, bàn phím máy tính bằng rất nhỏ, chút nữa cậu đừng dùng móng vuốt ấn lung tung, không xem thì tắt cậu ấn được nút tắt máy đúng không? Hứa Giản lười biếng phe phẩy đuôi, đắp meo. "Tôi có thể, để chứng minh mình thật sự có thể." Hứa Giản đưa một đệm thịt đặt ngay trên màn hình máy tính bảng, sau đó dùng một chân khác ấn nút tắt máy trước mặt Tần Trầm. Thịt vuốt mèo quá dày, nút tắt lại nhỏ, Hứa Giản thử mấy lần cũng không thành công. Tần Trầm đang nhìn bên cạnh, điều này làm cho Hứa Giản cảm thấy quá mất mặt, tần suất vung vẩy đuôi cũng từ từ tăng nhanh. Cuối cùng hứa giản thẳng thắn đặt mông ngồi xuống ghế sofa, dùng móng vuốt lay một hồi lâu cuối cùng mất công tốn sức dựng máy tính bảng đứng lên. Tần trầm cười cười nhìn cậu mịch đùa, cũng không giúp đỡ. Lấy mặt chặn máy tính bảng lại không cho nó rơi, hứa giản dùng hai chân sau kẹp lấy nó, sau đó hơi hít mắt lại cố gắng hết sức duỗi dài chân trước phải ấn nút tắt máy. Hứa giản chân ngắn với tới nút tắt máy cũng khó khăn, dáng vẻ ấy rơi vào mắt tần trầm chính là một con mèo trắng đang ngồi còn ôm máy tính bảng trong lồng ngực. Cảnh tượng quá mức đáng yêu, tần trầm vẫn luôn thở ơ lạnh nhạt nhanh tay lẹ mắt lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình. Trong lúc hứa giản cuối cùng cũng chạm tới nút tắt máy, hắn vừa định dùng sức một ngón tay thon dài đưa qua đỉnh đầu cậu cậu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Còn không đợi cậu phản ứng, tần trầm đã nắm lấy móng vuốt mềm mại, lông xù của cậu nhấn nút tắt máy. Nhìn màn hình tối đen, hứa giản. Lúc này, cái cổ rất linh hoạt của hứa giản bỗng nhiên quay đầu nhìn tần trầm, đối diện ánh mắt tươi cười của đối phương, sau đó bất mãn ngao một tiếng ý là. Tôi có thể tự làm. Tần trầm đến phút cuối cùng làm như thế, khiến hứa giản cảm thấy mọi nỗ lực khi nãy của mình đều uống phí. Thấy hứa giản buông máy tính bảng ra rồi đứng lên, tần trầm mở miệng hỏi. Sao lúc nãy cậu không lật đầu kia, nút tắt máy nằm ở phía trên bên phải của máy tính bảng. vừa nãy hứa giản ôm dưới cùng máy tính bảng, cho nên chân ngắn mất rất nhiều sức mới tới tới nút đó, nếu đổi hướng. Nghe Tần Trầm nói, động tác hứa giản hơi ngưng lại, một giây sau trợn tròn đôi mắt màu băng lam nhìn hắn. Mèo, chuyện quan trọng như vậy tại sao anh không nói sớm? Đối với hứa giản ảo não ý cười dưới đáy mắt Tần Trầm đã sắp không che giấu nổi, giọng điệu cũng rất vô tội. Tôi tưởng cậu đang muốn thử thách độ khó cao cho nên không nhắc cậu. Hứa giản, mặc dù mạch não mình ngắn không nhớ ra được cách đổi hướng, nhưng nghe Tần Trầm nói, hứa giản vẫn cảm thấy đối phương mắc nợ mình, vì vậy xoay mặt không nhìn hắn. Rồi, nhìn hứa giản lại bắt đầu dùng mông mèo đối mặt với mình, Tần Trầm cười thầm, giúp cậu mở máy tính bảng lên, sau đó xoa nhẹ đầu mèo một cái. Được rồi không treo cậu tôi đi quay phim, một mình cậu, à không đúng, một con mèo ở đây chơi vui vẻ, đừng chạy lung tung. Tần trầm căn dặn hứa giản đã nuôi thành quen, cho dù bây giờ biết trong cơ thể mèo là một chàng trai trưởng thành, hắn cũng chưa đổi được ngay được. Cũng không muốn thay đổi, giọng điệu của tần trầm quá mức dịu dàng, khiến cho hứa giản vốn định trong vòng 10 phút sẽ không để ý đến hắn đã mềm lòng, cuối cùng lúng túng nhỏ giọng hư một tiếng xem như đáp lại. Nghe mèo Hứa Giản bi bô kêu tần trầm kìm lòng không được bóp bóp chân mèo của cậu, cảm giác khá tốt, sau đó mới xuống xe rời đi. Tần Trầm cố ý để cửa xe hở khe tiện cho Hứa Giản ra vào. Tai Hứa Giản giật giật, xác định Tần Trầm đã đi xa, sau đó nhảy xuống ghế sofa, chân ngắn lon ton phóng tới cạnh cửa xe liếc mắt nhìn, sau đó vèo một tiếng chạy ra toa xe sau. Vừa nãy Tần Trầm ở đây nên cậu ngại ngùng không biểu hiện ra, thực ra cậu muốn giải quyết vấn đề từ lâu. Người có ba gấp mèo cũng có. Nhưng hứa giản sợ tên biến thái cuồng lông tần trầm sẽ nhiệt huyết dâng trào muốn nghiên cứu tại sao mèo sử dụng bồn cầu cho nên mới vẫn luôn kìm lại. Cẩn thận ngồi sổm trên bồn cầu bóng loáng không lọt vào, hứa giản mặt mèo nghiêm túc đang suy nghĩ liệu mèo có thể mặc bệnh u máu hay không. Đến chiều tần trầm kết thúc công việc quay lại AV, một túi bò khô đã chỉ còn lại một nửa, màn hình máy tính bảng cũng đen kịt đã không còn phát mèo và chuột. Mà hứa giản, lúc này đang đặt một móng vuốt trên mặt, một móng vuốt khá cong lên trước ngực như chó, hai chân sau vắt chéo, ngửa mặt ngủ còn thiếu điều chảy nước miếng. Tư thế ngủ của hứa giản không lịch sự cho lắm, tần trầm không thể tránh, lần thứ hai nhìn thấy một thứ không nên nhìn. Nhìn hứa giản ngủ không biết trời chăng mây gió, tần trầm thầm lắc đầu một cái. Nếu người này tỉnh, nhất định sẽ kêu meo meo chửi mình lưu manh. Tiểu Nam cầm áo khoác của Tần Trầm, chân trước mới vừa bước lên A.V., người còn chưa đi lên thì thấy ánh mắt vốn tươi cười của Tần Trầm đột nhiên thay đổi, nhanh chóng vươn tay cầm lấy cái gối bên cạnh. Bị động tác đột ngột của Tần Trầm làm hết hồn, Tiểu Nam sững sờ tại chỗ cũ, lên cũng không được xuống cũng không xong, mờ mịt nói. Sao, sao vậy anh Trầm? Dùng gối che hứa giản, Tần Trầm vừa đưa tay kia đẩy hứa giản, vừa trả lời Tiểu Nam. Không có gì. Đầu tiểu nam đầy dấu chấm hỏi, nghĩ thầm không có gì, vậy anh phản ứng mạnh vậy làm gì. Hứa giản bị tần trầm đánh thức còn không đợi cậu hoàn toàn tỉnh ngủ, thì nghe thấy tần trầm thấp giọng nói. Cậu không dậy sẽ bị tiểu nam thấy hết. Hứa giản nghe vậy giật nảy mình, ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng đứng lên. Nhìn cái gối chặn trước mặt mình, hứa giản hoàn toàn không nhận ra mình lại bị tần trầm thấy hết nở nụ cười cảm kích với đối phương ý là. Cảm ơn người anh em. Nếu như Tần Trầm có thể xem hiểu được ánh mắt Hứa Giản, nhất định trong lòng sẽ nghĩ: Mèo này bị ngốc à? Chương 38: Gán nợ. Đêm khuya kết thúc công việc quay về khách sạn, Tần Trầm đã quay phim cả ngày rửa mặt xong đi ra, cũng không thấy con mèo nào đó ghế sofa hay trên giường, mà bên kia rèm cửa sổ lại có tiếng cạch cạch gõ bàn phím. Đôi tay Tần Trầm còn hơi ấm vén màn cửa sổ ra, thì thấy Hứa Giản đang ngồi xổm trên bàn để máy vi tính, bật máy vi tính để bàn lên. Hứa giản đang gõ bàn phím, sau nhiều lần luyện tập tốc độ đánh chữ và độ chuẩn xác của cậu cũng tăng lên không ít. Ánh sáng màn hình máy vi tính phản chiếu trên mặt hứa giản, không hiểu sao Tần Trầm lại nhìn thấu được vẻ nghiêm túc từ khuôn mặt mèo tròn như cái đĩa của cậu. Tần Trầm nhìn lứt qua không tin nhắn trên màn hình, ghi chú là đậu bồn đậu bồn đậu. Nhớ mày Tần Trầm âm thầm suy đoán ghi chú tên thế này, đối phương là phụ nữ. Chẳng lẽ là bạn gái? Kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống, tần trầm nhìn hứa giản nghe thấy tiếng động quay đầu lại, hỏi. Nói chuyện với bạn à? Thấy tần trầm hứa giản thở vào nhẹ nhõm trong lòng vừa lào bảo hắn bước đi không có tiếng động như mèo, vừa gật đầu. Tần trầm lại hỏi, bạn gái. Hắn vừa dứt lời, đầu và đôi mèo trắng đều cùng lắc lư ý phủ định không quá rõ ràng. Nhấc móng vuốt ấn xuống nút Enter gửi tin nhắn, hứa giản khẽ lắc cổ, sau đó quay đầu nhìn tần trầm. Mèo, bạn gái. Nghĩ gì thế, nếu Trần Đậu Đậu biết mình bị Tần Trầm xem là con gái Nhất định sẽ tức giận đến mức nhảy dựng lên Biết mình hiểu lầm Tần Trầm nói Bởi vì cậu hay nói chuyện với cậu ta Tần Trầm cảm thấy hứa giản đã thành mèo Còn phải vất vả gõ chữ gửi nhắn tin cho người được gọi là Đậu Bồn Đậu Bồn Đậu Vậy người này đối với cậu mà nói chắc chắn rất quan trọng Nghe Tần Trầm nói, hứa giản hơi nghiêng đầu nhìn cậu ý trong mắt là có hả Sau khi biến thành mèo Hoạt động giải trí của hứa giảm giảm đi rất nhiều, mặc dù cậu không tính là thiếu niên nghiện mạng xã hội, nhưng giới trẻ có một bệnh chung điện thoại di động không rời khỏi người. Trước đây kiêng dè tần trầm, cậu dùng máy vi tính cũng phải lén lén lút lút, rốt cuộc bây giờ cậu đã có thể lên mạng một cách công khai, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên sau khi quay về khách sạn, chỉ cần không có người ngoài, hứa giản sẽ dùng máy vi tính lên mạng một chút. Tần Trầm mua riêng cho cậu một cái notebook dùng để gõ chữ giao tiếp, nhưng Hứa Giản cảm thấy bàn phím notebook khó dùng, cho nên số lần cậu dùng máy vi tính của khách sạn còn nhiều hơn notebook. Tuy nhiên, nếu nói tới đây, Hứa Giản lui về sau một bước, sau đó dùng móng vuốt vỗ vỗ chỗ cậu ngồi vừa rồi, vừa vỗ vừa quay mắt về phía Tần Trầm kêu: "Meo meo meo, anh đến đây." Hứa Giản còn vỗ vỗ Tần Trầm muốn không hiểu ý cậu cũng khó, đôi chân dài hơi dùng sức mang cả người và ghế cùng trượt tới. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, lực dưới chân tần trầm nhất thời không dừng kịp cả người hắn nghiêng về phía trước khoảng cách mặt đối mặt với hứa giản rất gần. Mỗi tần trầm cách hứa giản chưa đến nửa gang, một người một mèo còn kém áp mặt vào nhau. Nhìn gương mặt bỗng chốc khuếch đại trước mắt, hô hấp hứa giản hơi ngưng lại. Sau vài giây sững sờ ngắn ngủi, hứa giản nhấc hai chân trước lên áp vào má tần trầm, sau đó lấy sức đẩy ra ngoài. Mèo mèo, tôi kêu anh tới một chút cũng đâu cần gần đến vậy chứ Khoảng cách hai người thực sự quá gần rồi, gần đến nỗi hứa giản có thể đếm được từng sợi lông mi của đối phương oán thầm. Đàn ông con trai, lông mi dài vậy làm cái gì? Yêu quái lông mi à? Tần trầm bị hứa giản đẩy ra kéo khoảng cách của hai người trong mắt còn mang theo ý cười thư từ mở miệng. Xin lỗi, tôi không làm chủ được sức. Nhìn mặt tần trầm không hề áy náy tí nào, hứa giản. Tôi nghi vừa nãy anh cố ý, nhưng không có chứng cứ. Ngay khi đó hứa giản cũng nghi ngờ tần trầm sẽ va thẳng vào cậu trong phút chốc thậm chí cậu còn âm thầm vạch ra đường chạy để tránh cảnh mèo bị đâm một người một mèo đối diện nhau vài giây cuối cùng vẫn là hứa giản thua trận trước cậu đi tới chỗ con chuột nhấc móng vuốt kéo vòng lăn trên con chuột lướt lên lịch sử trò chuyện của cậu và trần đậu đậu thấy hứa giản dùng đệm thịt không linh hoạt nắm giữ con chuột lớn bằng hai chân mèo của cậu gục lại tần trầm lại không hề có ý định giúp đỡ dù bận vẫn ông dung mà nhìn cậu bận bỉu Sau khi di con trò mở xem thêm lịch sử tin nhắn, hứa giản lại lướt lên, vừa lướt vừa nhìn chằm chằm màn hình cuối cùng dừng lại ở đâu đó. Hứa giản quay đầu ra hiệu tần trầm nhìn màn hình. Tần trầm chú ý động tác của hứa giản suốt quá trình thấy vậy nghiêng đầu nhìn xem thì thấy cậu kéo con trò chuột dừng ở ba chữ 10.000 tệ trong lịch sử tin nhắn. Tần Trầm nhìn kỹ một lần thấy hứa giản chủ động nhắc tới trước đó mượn đậu bồn đậu kia 10.000 tệ, mặc dù đối phương nói cậu không cần gấp nhưng hứa giản vẫn nói sẽ trả lại trong vài ngày sắp tới. Thời gian gửi tin nhắn này hiển thị hai ngày trước, tần Trầm hiểu rõ, hỏi, hôm trước cậu nói 10.000 tệ chính là hỏi mượn cậu ta. Hứa giản gật đầu ừm, nhắc tới 10.000 tệ với tần Trầm thực ra hứa giản cũng rất xấu hổ. Tần Trầm đối với cậu rất tốt, tổng cộng tiền cậu ăn ở tiêu bao lâu nay nhiều hơn cả con số này, theo lý thuyết cậu không nên hỏi Tần Trầm đòi tiền. Như vậy cho thấy cậu rất vô tâm vô phế, nhưng hứa giản cũng hết cách rồi, cậu biết điều kiện kinh tế của Trần Đậu Đậu, 10000 tệ đối với Trần Đậu Đậu mà nói không coi là nhiều, nhưng cũng không phải ít. Với lại Trần Đậu Đậu là một người không biết tiết kiệm, hứa giản Lo y đã đem số tiền kia cho mình mượn, để lâu không trả Trần Đậu Đậu không có tiền tiêu, lại ngại ngùng không mở miệng hỏi cậu. Cho nên Hứa Giản muốn trả lại y sớm một chút. Hứa Giản cũng nghĩ xong, chờ lần sau cậu biến về người, cậu có thể dành thời gian đi làm lại các loại giấy chứng nhận và thẻ ngân hàng, đến lúc ấy cậu có thể trả lại tiền cho Tần Trầm. Thậm chí cậu không biến trở về thành người, cũng có thể dùng thân mèo này nhận quảng cáo trả tiền lại. Hứa Giản muốn giải thích nhưng cậu vừa gật đầu xong, thịt đệ mới chạm tới bàn phím muốn gõ chữ thì nghe Tần Trầm nói: "Được, cậu bảo cậu ta gửi số thẻ hoặc tài khoản, tôi chuyển tiền chuyển cho cậu ta giúp cậu." Móng vuốt hứa giàn khựng lại cuối cùng vẫn dùng một móng vuốt đạn gõ chữ. Sẽ trả lại anh, gõ xong, hứa giàn quay đầu, mặt mèo nghiêm túc nhìn tần trầm còn nặng nề gật gật đầu ý là. Tôi nhất định sẽ trả lại anh, nhìn dòng chữ trên màn hình tần trầm nở nụ cười, mở miệng hỏi. Còn cái gì nữa cậu không nợ tôi, đừng quên phí quảng cáo thức ăn cho mèo mà cậu quay lần trước còn ở chỗ tôi, khi nào tiện hơn thì tôi truyền cho cậu. Hứa giàn nghe vậy nhanh chóng lắc đầu, gõ chữ, không cần. Tần trầm đáp lại Ừ một tiếng. Hứa giản bổ sung, nuôi tôi cũng rất tốn tiền. Ý của hứa giản, tần trầm nuôi cậu cũng rất tốn tiền, không cần cho cậu phí quảng cáo đó. Nhìn thấy câu nói này của hứa giản, tần trầm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vui vẻ, dơ tay vuốt lông trên lưng cậu trêu chọc. Phí quảng cáo là cậu kiếm được, đương nhiên phải cho cậu yên tâm, cậu không ăn sập nhà tôi được nuôi một mình cậu thì tôi vẫn nuôi nổi. Hứa giản nghe xong ngẩn đầu nhìn hắn, vẫn không kêu meo meo tần trầm vừa cười bổ sung. Tất nhiên, nếu cậu thực sự băn khoăn có thể dùng thân gán nợ. Nghe đến đó, hứa giản lập tức trợn to mắt nhanh chóng đứng dậy thoát khỏi tay tần trầm, không dám tin rồi cẩn thận nhìn hắn, meo. Dùng thân gán nở, mèo ta có thể bán manh không thể bán mình. Còn nữa trước mặt anh lại là một con mèo nhỏ đơn thuần tên biến thái cuồng lông nhà anh rốt cuộc đang đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế. Ngay cả mèo cũng không buông tha, xúc cảm mềm mại trong tay bỗng dưng biến mất tần trầm hơi khó hiểu nhìn hứa giản đối diện ánh mắt mèo đề phòng của đối phương. Sau vài giây tần trầm mới nhận ra hứa giản hiểu lầm, không biết nên khóc hay cười nói hết câu đó trước của mình. Mỗi ngày cậu kêu meo meo nhiều hơn vài tiếng cho tôi nghe cũng được. Hứa giản lùi lại mấy bước ánh mắt nhìn tần trầm càng phức tạp hơn. Dùng thân gán nở còn chưa đủ thế mà anh còn muốn tôi kêu cho anh nghe. Biến thái. Nhìn ánh mắt hứa giản, tần trầm biết đối phương vẫn không hiểu ý của mình, chỉ đành phải nói. Tôi nói là âm thanh, không phải thân thể. Hứa giản sững sờ, meo meo, âm thanh, dơ tay chọc vào chán hứa giản đang ngây ra tần trầm cũng thấy buồn cười. Đầu óc cậu suốt ngày suy nghĩ gì lung ta lung tung vậy hả? Tần trầm cảm thấy trí tưởng tượng của hứa giản quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì với trí tưởng tượng bay cao của cậu bị chọc vào chán hứa giản suy nghĩ cuối cùng cũng quay lại meo tôi hiểu lầm bầu không khí nhất thời vô cùng lúng túng đối diện ánh mắt trêu chọc của tần trầm hứa giản chỉ muốn biến mất tại chỗ trong lúc hứa giản đang lúng túng đến nỗi muốn đưa chân này dẫm chân kia cậu lại nghe tần trầm xa xôi mở miệng nói thế nhưng coi như cậu muốn báo đáp muốn lấy thân trả nợ vậy cũng phải chờ cậu biến về người rồi hãng nói khẩu vị của tôi không nặng như cậu tưởng đâu hứa giản Tôi không hề muốn lấy thân báo đáp, đã nói mèo ta chỉ bán manh không bán mình. Nhìn hiểu được vẻ bi phẫn của hứa giản tần trầm nhịn cười trên mặt lại đàng hoàng trịnh trọng động viên mèo sắp xù lông. Đùa thôi, hứa giản, chẳng vui gì cả, nhìn tần trầm nhẹ như mây gió như thể chẳng có gì xảy ra, suy nghĩ thêm mình vừa phản ứng lớn như vậy, hứa giản. Cũng rất giận, hứa giản cảm thấy tần trầm cố ý đùa giỡn mình càng nghĩ càng giận cuối cùng cậu không cam lòng tự giác hung ác gào gừ với tần chầm. Nghe hứa giản nãy hung ác kêu gào tần trầm không bị uy hiếp chút nào trong lòng còn cảm thấy rất đáng tiếc. Quên mất quay video, thất sách, sau khi hứa giản đề cập tới 10.000 tệ kia, đêm đó tần trầm đã chuyển tiền cho Trần Đậu Đậu. Tin nhắn hứa giản hỏi Trần Đậu Đậu số thẻ là tần trầm gõ chữ hổ. Mimi đánh chữ thật sự rất đáng sự, cũng rất thử thách lòng kiên nhẫn cuối cùng tần trầm làm cho cậu. Hứa giản ở bên cạnh bị ghét bỏ gõ chữ Trầm cúi đầu đánh giá đệm thịt hồng nhạt của mình trong ánh mắt rất có ý chỉ tiết mài sắt không nên kim. Móng vuốt của tôi sẽ không chịu thua kém. Ngày thứ ba sau sự kiện dùng thân gán nợ Tần Trầm nhận được tin nhắn của Đường Ly, nói ngày mai anh sẽ tới thành phố mà hắn đang quay phim, đi công tác giải quyết ít chuyện thuận tiện đến đây thăm phim trường của Tần Đại Ảnh Đế, hỏi Tần Trầm có cần anh mang gì đến không? Tần Trầm định nói cái gì cũng không thiếu kết quả rũ mắt nhìn thấy mèo trắng bên cạnh mình, ngay lập tức thay đổi chủ ý, trả lời. Mang cho anh một cây gậy đùa mèo. Xế chiều hôm đó, hứa giản nhìn một người đàn ông xa lạ đang cầm gậy đùa mèo lắc lư trước mắt mình, cười tươi giói, trong miệng còn không ngừng kêu sữa tươi, mờ mịt quay đầu nhìn Tần Trầm. Đây là ai? Hứa giản bị cây gậy đùa mèo xanh mứt này lắc lư qua lại đến nỗi lóa mắt. Tần Trầm nhếch khóe miệng nói với hứa giản. Đây là bạn của tôi, Đường Ly, đến tham ban. Đường Ly đang nghi ngờ hình như mình mua nhầm cây gậy đùa mèo giả, sao lắc lư lâu như vậy, sữa tươi không thèm phản ứng tí nào. Nghe Tần Trầm bỗng giới thiệu, nhìn quanh bốn phía, sau khi không thấy người khác, khó hiểu mở miệng. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Tần Trầm đáp, mèo của anh, Đường Ly nghi ngờ lỗ tay mình có vấn đề. Ai? chương 39, chân ngắn. Đường Ly cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu Tần Trầm. Anh thật sự không thể nào hiểu được tại sao Tần Trầm có thể đàng hoàng trịnh trọng nghiêm túc giới thiệu mình với một con mèo. Qua vài giây, Đường Ly mới nhìn Tần Trầm bằng ánh mắt phức tạp. Anh giới thiệu tôi với em, sữa tươi có thể nghe hiểu. Hay là sao thế? Vừa dứt lời, Đường Ly liền nghe hứa giản nhẹ nhàng meo một tiếng. Lựa giờ quá khéo, như thể sữa tươi đáp lại anh, Đường Ly run lên vài giây, quay đầu nhìn mèo, meo. Tần Trầm phiên dịch đúng lúc nhóc đang nói với cậu chào chú. Đường Ly Anh Trầm, anh tỉnh lại đi, mặc dù anh tự xưng là ba của sữa tươi, nhưng mèo này không phải thật sự là con trai của anh. Mèo không thể nghe hiểu tiếng người. Mức độ cuồng lông của anh Trầm lại tăng lên. Đường Ly cầm gậy đùa mèo ngồi dậy, dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía Tần Trầm. Anh Trầm, có bệnh thì chữa em trả tiền. Không thể bại lộ thân phận của hứa giản, Tần Trầm cũng không nhiều lời, xem nhẹ ánh mắt của anh, nói sang chuyện khác. Cậu định ở đây mấy ngày? Đường Ly làm quá trợn to mắt. Em vừa tới mà anh đã muốn đuổi em. Vô tình, nhét gậy đùa mèo vào trong tay tần trầm. Đường Ly bắt trước diễn theo, lùi về sau một bước làm dáng tây từ ôm tim, giọng điệu đau thương. Buồng công người ta vừa xuống máy bay, cố ý đến cửa hàng thú cưng mua cho anh gậy đùa mèo mà anh muốn. Hai tay hứa giản run lên, bắt được trọng điểm trong lời nói của Đường Ly, hiếp mắt quay đầu nhìn tần trầm ý trong mắt là là anh bảo hắn mua cái thứ màu xanh lá cây này. Tiện tay ném gậy đùa mèo qua một bên tần trầm mặt không đỏ tim không đập nói. Anh chỉ bảo cậu đi xem có bán hay không ai bảo cậu mua. Đường ly, không phải ý của anh là để em xem một chút không phải nhờ em giúp anh mua sao. Đường ly có lý do để nghi ngờ tần trầm vì không muốn trả tiền gậy đùa mèo này cho anh nên cái lý sớt sẹo này cũng nghĩ ra được. Quả thực là thói đời bạc béo mà hứa giản thì lặng lặng nhìn tần trầm mấy chữ tôi xem anh diễn còn kém viết trên đầu cậu. Tiểu Nam biết Đường Ly, Phan Mẫn là chị họ của Tần Trầm, tất nhiên đã biết những người bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Tần Trầm. Biết Đường Ly đến, Phan Mẫn đi tới hỏi anh đã đặt phòng khách sạn chưa? Vừa nhìn thấy cô, Đường Ly đầu tiên là đứng thẳng người ngoan ngoãn kêu một tiếng chị, sau đó mới cười ha ha nói thư ký đã đặt trước giúp anh chung khách sạn với họ. Tần Trầm ôm hứa giản chừng mắt nhìn mình chằm chằm trong ngực gãi gãi cầm cho cậu, sau đó nhìn Đường Ly. Dạo này nhàn dối, Đường Ly cũng tạm. Nuôi mèo lâu như vậy, Tần Trầm học được không ít cách sỗ mèo từ trên mạng, mỗi lần như vậy hứa giản đều rất hưởng thụ. Lần này cũng không ngoại lệ, đầu hứa giản nằm ngoài trên cánh tay hắn, thoải mái nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng. Gậy đùa mèo gì cơ? Không nhớ rõ, sắp tới Tần Trầm tiếp tục quay phim, đường ly thì ở bên cạnh chơi với mèo chơi vui vẻ không còn biết trời đâu đất đâu. Có câu tai nghe không bằng mắt thấy, đường ly rất tán thành. Trước đây, cách màn hình xem những bức ảnh tần trầm gửi, nghe hắn nói sữa tươi rất đáng yêu rất đẹp đẽ thực ra người không cuồng mèo như đường ly không cảm giác nhiều lắm, đơn giản chỉ cảm thán hai câu. Mèo này trắng thật, đôi mắt màu xanh lam to ghê, chân này ngắn quá, nhưng hiện tại, mèo thật cho người ta cảm giác trực quan hơn trong ảnh, đường ly cảm thấy sữa tươi là một con mèo mà nói, đúng là xinh đẹp. Nhét con khô mực mà hứa giản ghét bỏ quay đầu từ chối lần thứ N vào trong miệng mình, đường ly quay đầu hỏi tiểu nam. Sữa tươi vẫn kén ăn à? Tiểu nam tập mãi thành quen không, nó không phải kén ăn, là kén người. Đường ly ngừng nhai, hả? Kén người là có ý gì? Nhìn ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của đường ly tiểu nam giải thích. Sữa tươi nhận người quen, ngoại trừ anh trầm ra, những người còn lại cho đồ ăn nó cũng sẽ không ăn. Đường ly nghe vậy lông mày nhíu lại thần kỳ vậy sao? Trước kia Đường Ly nghe Tần Trầm nói qua rất nhiều lần sữa tươi chỉ dính hắn, nhưng Đường Ly không tin chút nào cho rằng điều này chỉ là ảo giác của Tần Trầm. Dù sao con sen nào cũng hay ảo tưởng rằng boss nhà mình cực kỳ thích và chỉ thích mỗi mình. Bây giờ nghe Tiểu Nam nói, Đường Ly rất bất ngờ. Thật à, Tiểu Nam gật đầu, sợ Đường Ly không tin còn đưa cho anh một con cá hoa vàng khô nói. Đây là cá khô mà sữa tươi thích ăn nhất, không tin thì anh thử xem. Đường ly không tin, nên đi lấy cá khô anh đưa cá khô đặt ngay trước mũi hứa giản rồi quơ quơ, trong miệng còn lầm bẩm Đây chính là cá mà nhóc thích ăn nhất, nhóc ngửi xem có thơm không? Có muốn ăn không? Hứa giản hoàn toàn không đói bụng liếc nhìn đường ly một cái, không hề bị lay động. Thấy sữa tươi không hề muốn ăn, đường ly không ngừng cố gắng. Nhóc ăn một miếng, chú mua cho nhóc thật nhiều thật nhiều cá khô luôn. Hứa giản thẳng thắn quay đầu không nhìn anh ý là không ăn. Đường ly đảo mắt một vòng, nhóc ăn chú sẽ giới thiệu cho nhóc bé mèo cái xinh đẹp mềm mại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hứa giản, không ngờ anh là người như vậy. Alo, chú cảnh sát à, ở đây có kẻ dắt mối. lườm đường ly một cái, hứa giản nhảy xuống ghế tựa lon ton đi về phía tần trầm. Thầy cô dạy, đừng chơi với tụi dắt mối. Thấy hứa giản đi, đường ly theo bản năng ơ một tiếng, khi mèo chỉ còn để lại một cái mông tròn vo, mới nhận ra mèo đi thật rồi. Ngẫm lại ánh mắt sữa tươi nhìn mình trước khi rời đi, đường ly từ từ quay đầu hỏi tiểu nam. Anh, bị một con mèo ghét bỏ sao? Tuy rất muốn cười, nhưng tiểu nam nhịn được lên tiếng an ủi. Không sao đâu, em cũng thường hay bị sữa tươi ghét bỏ lắm, từ cũng quen thôi. Đường ly, boss mèo thời nay đều lớn lối như vậy sao? Trong lúc tần trầm nghỉ ngơi, đường ly đâm thọc hắn, nói sữa tươi ghét bỏ anh uổng công anh cũng tốt bụng muốn giới thiệu bé mèo cái cho cậu. Bây giờ đừng nói bé mèo cái, bé mèo đực cũng không có. Nghe đường ly nói xong tần trầm liếc mắt nhìn bốn phía trước, không thấy bóng dáng hứa giản đâu, sau đó nhìn anh. Cậu nói muốn giới thiệu bé mèo cái cho nó, nó không cào cậu là may cho cậu rồi. Không cần hỏi tần trầm cũng đoán được khi hứa giản nghe đường ly nói bé mèo cái trong lòng kinh hãi và không nói nên lời đến mức nào. Tần trầm còn nhớ dáng vẻ của cậu trước đây khi hắn định tìm bản cho cậu hứa giản tức giận đến nỗi kêu meo meo với hắn. Còn thiếu điều nhảy dựng lên, đường ly trợn to mắt thế mà anh còn định để nó cào em. Làm người ai làm vậy? Vỗ vỗ vai đường ly tần trầm tốt bụng nói. Sữa tươi không giống con mèo khác nó rất thông minh tốt nhất cậu đừng chọc nó giận cẩn thận nó thật sự cào cậu Đường ly nhanh miệng nó thì ngoại trừ chân ngắn một chút xinh đẹp một chút thì có chỗ nào không giống con mèo khác. Filter của người cha như anh cũng quá dày rồi. Cách đó không xa, hứa giản ngậm một quả quyết đường chạy tới muốn để tần trầm lột ra giúp cậu, lỗ tai rất thính đúng lúc nghe được chính miệng đường ly nói cậu chân ngắn. Cả con mèo hứa giản ngay lập tức thấy không được tốt cách đám người trợn mắt nhìn anh. Chân ngắn thì sao, chân ngắn ăn hết cá khô nhà anh à. Trong lòng tức giận, hứa giản không để ý sức trong miệng, hàm răng hơi dùng sức, vỏ quyết đường bị răng nanh của cậu đâm thủng, vị vỏ quyết đắng cháy lập tức tràn ngập vào miệng của cậu. Hứa Giản bị đắng đến mức mặt mèo nhăn lại, muốn nôn quýt ra lại cảm thấy lãng phí, vì vậy cứ chịu khổ nhanh chân chạy tới trước mặt Tần Trầm. Khóe mắt Tần Trầm thấy một cái bóng trắng như viên pháo nhỏ vọt tới trước mặt mình, cúi đầu định thần nhìn lại thì thấy là Hứa Giản vội vàng chạy tới đây. Trong miệng ngậm quyết đừng không thể phát ra tiếng kêu, Hứa Giản đành nhấc chân phải vỗ lên MU bàn chân Tần Trầm ý là Đắng quá, mau lấy ra hộ tôi. Thấy hứa giản cấp đến độ không ngừng lắc chân mình, tần trầm đầu tiên là ngẩn người, sau đó ngồi sổm xuống nhìn qua quýt đường trong miệng cậu hỏi. Đây là tạo hình mới của cậu, động vật bốn chân nuốt quýt, động tác đánh của giản hơi ngưng lại, một giây sau tần trầm đã đón nhận cái đánh tần suất cao hơn của đối phương. Tạo hình mới là con mèo đầu to, tần trầm đưa bàn tay đến bên mép hứa giản, nhịn cười nhìn dáng vẻ nóng nảy của cậu. Xem ra tôi đã đoán sai. Cố gắng há to miệng nhà quýt vào lòng bàn tay tần trầm khi nhả xuống, hứa giản còn liếc nhìn vài lần, thấy ngoài trừ trên quýt có mấy dấu răng, cũng không có chất lỏng, không rõ nào khác thì mới yên tâm. Vỏ quýt quá đắng, hứa giản sợ mình nhổ cả nước bọt mèo lên tay tần trầm. Cầm quýt nhìn một chút nhìn thấy dấu răng trên vỏ quýt khóe miệng tần trầm nhếch lên, lại hỏi. Cho tôi ăn hay để lột giúp cậu. Vế trước kêu mèo một tiếng, vế sau kêu hai tiếng. Hứa giản liếm liếm răng nanh mình còn hơi đắng, không chút do dự mà meo hai tiếng. Tần trầm chập một tiếng, mở miệng nói, biết ngay cậu không sẽ tốt bụng cho tôi ăn mà. Ngoài miệng mặc dù phàn nàn, nhưng động tác tay tần trầm cũng không ngừng lại, hai lần đã lột quý xong, sau đó để trong lòng bàn tay. Hứa giản nhìn thịt quý rồi nhìn lại tần trầm một chút không nhúc nhích. Một người một mèo đối diện nhau vài giây tần trầm vừa bực mình vừa buồn cười mà bổ sung, tôi mới vừa rửa tay rồi, sạch sẽ. Lúc này hứa giản mới đến gần ăn thịt quýt trong lòng bàn tay tần trầm. Lông trên mặt hứa giản hơi dài quét vào lòng bàn tay tần trầm có chút ngứa. Đường ly đứng bên cạnh mắt thấy toàn bộ quá trình từ lúc nhìn thấy hứa giản ngậm quả quýt đi đến đây, miệng anh chưa khép lại được vì khiếp sợ Nhưng giờ đây, hắn thấy tần trầm đút cho sữa tươi từng miếng từng miếng hết một quả quýt nội tâm và biểu cảm chống rỗng như nhau. Một người một mèo này vừa hỏi meo meo tình huống gì thế này. Alo chú cảnh sát ạ. Ở đây có con mèo thành tinh, có vẻ cậu thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Sau khi ăn qua quýt ngọt lịm cuối cùng miệng hứa giản cũng không còn bị đắng vỏ quýt cậu quay đầu về phía đường ly đang trợn mắt ngoác mồm bên cạnh gào lên một tiếng. Thịt quýt rất ngọt nhưng cậu cũng chưa quên người này nói cậu chân ngắn. Đối diện ánh mắt nãy hung ác của hứa giản đường ly hoảng sợ hơi nhích lại bên cạnh tần trầm. Kéo ống tay áo tần trầm, đường ly nhỏ giọng. Làm sao bây giờ anh Trầm, em cảm thấy hình như sữa tươi thật sự muốn cào em." Đường Ly nói rất nhỏ, nhưng hứa giản vẫn nghe rõ ràng, meo meo meo. "Ai cho anh công kích thân mèo?" Tần Trầm đang cân nhắc giữa bạn tốt và lông xù, nhanh chóng đưa ra lựa chọn, nhìn Đường Ly. "Cậu yên tâm, anh thương lượng với nó một chút, để nó cào nhẹ chút bảo đảm không chảy máu." "Đường Ly, ngài vẫn là người sao?" Đường Ly một mặt đau khổ, ngón tay chỉ vào hứa giản làm ra vẻ run lên, lên án nhìn Tần Trầm. Quen biết bao nhiêu lâu nay, thế mà em còn không sánh được với tiểu yêu tinh anh chỉ mới quen 2 tháng. Còn không đợi Tần Trầm mở miệng, Đường Ly đã phất tay áo như đang hát hí khúc nghiêng người xoay mặt cúi đầu không nhìn hắn, đến khi anh lại mở miệng thì kéo dài âm điệu. Ta đây thật lòng nhiều năm, cuối cùng lại trao nhầm Động tác của đường ly lưu loát như nước chảy mây trôi, lúc này mờ u bàn tay còn che bên mặt dáng vẻ không đành lòng nhìn lại nữa, làm hứa giản xem đến nỗi sững sờ. Cậu còn đắm chìm trong màn hí kịch của đường ly khi nãy. Hứa giản chưa từng nghiên cứu qua hí kịch cũng không biết nhưng cậu cảm thấy vừa rồi đường ly nói câu kia rất dễ nghe. Nghe cảm giác rất chuẩn, mà điều này không trở ngại cậu mặt mèo sững sờ nhìn đường ly như thể diễn viên nổi tiếng. Thấy hứa giản sững sờ tần trầm chủ động giải thích ông nội cậu ta là đường thời bậc thầy hí khúc từ nhỏ cậu ta học theo mưa dầm thấm đất hứa giản một mặt thì ra là vậy xuất sắc gật gù bị câu hát thoát ra hí kịch bất ngờ của đường ly làm gián đoạn hứa giản vốn đã quên mất chuyện đối phương nói mình chân ngắn nhưng mà đường ly lại muốn tìm đường chết anh thừa dịp hứa giản không chú ý sờ soạng đôi cậu chưa kể còn lầm bầm một câu tuy chân ngắn nhưng đuôi rất dài hứa giản bị sờ soạng đuôi bỗng nhiên quay đầu nhìn anh meo méo Anh mới chân ngắn, như vậy mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được chú nhịn thì được chứ mèo không thể nhịn cho dù anh là cháu nội bậc thầy hí kịch hôm nay tôi cũng phải cào anh. Ngay lúc này, ngay bây giờ, nhìn hứa giản bỗng trở nên hung ác đường ly chợt cảm thấy lên tinh thần, vắt chân lên cổ chạy về phía tần trầm còn kêu. Anh trầm cứu mạng, mèo nhà anh thật sự muốn cào em rồi. chương 40, lau miệng, ngoài miệng đường ly kêu la om tỏi. Bốn cái chân của hứa giản đuổi theo cũng rất nhanh, nhưng mãi đến tận cuối cùng hứa giản cũng không thật sự cào hay cắn anh. Một là vì đường ly là bạn của tần trầm, hai là cậu phát hiện quần áo đường ly rất đắt. Vừa nhìn đã biết thứ mà con mèo nghèo như cậu đây cắn rồi không đền nổi. Nhưng cậu vẫn đạp lên hai chân đường ly cho hà giận, chân trước chân sau đều dẫm lên giày anh. Đạp đường ly xong, hứa giản quay đầu nhìn anh, xông tới meo một tiếng uy hiếp, sau đó hiên ngang bỏ đi. Đường ly. Tần trầm đang đối diện với diễn viên khác tranh thủ nghe Đường Ly nói khá cạn lời nhìn anh. Cậu không có chuyện gì làm đi sờ đuôi nó làm cái gì? Tần trầm biết hứa giản không thích người khác sờ đuôi mình, ngay cả hắn cũng chỉ có thể thừa dịp người ta ngủ hoặc khi không để ý sờ một cái cho đã giền. Đường Ly đã đối lý còn mạnh miệng. Tại nó cứ dùng đuôi phe qua phe lại lúc ẩn lúc hiện trước mắt em làm em ngứa tay. Tần trầm nghe vậy dùng kịch bản đập cánh tay Đường Ly. Anh thấy cậu là tái máy tay chân. Tần trầm không đánh mạnh, đường ly không thèm để ý xoa xoa cánh tay bị hắn đánh cười trông hơi thiếu đòn. Mèo nhà anh nhìn vẻ mặt lạnh lùng nhưng không thể đùa được điển hình của muộn tao, nhìn nó xù lông chơi cũng vui. Nghe đường ly nói, tần trầm không biết nghĩ tới điều gì cũng nhếch khóe miệng. Thấy vẻ mặt của hắn, đường ly cười híp mắt có phải anh cũng cảm thấy vậy không? Thù liễm nụ cười trên mặt tần trầm nhìn anh không hề. Đường ly xua tay xoẹt một tiếng, nói một đằng làm một nẻo. Đường Ly cảm thấy Tần Trầm và mèo nhà hắn đều giống nhau, muộn tao. Tần Trầm phải đối diện, Đường Ly cũng không muốn chậm trễ công việc của hắn, vì vậy chào hỏi sau đó chuẩn bị đi gieo vạ hứa giản. Nhìn bạn tốt tràn đầy phấn khởi chuẩn bị đi trêu mèo Tần Trầm còn có chút không yên lòng, nhắc nhở: "Nó thù dai, cậu đừng chọc nó giận, không dễ dỗ đâu." Đường Ly đưa lưng về phía Tần Trầm giơ tay vẫy vẫy ý là: "Anh yên tâm, trong lòng em biết rõ." Thấy bóng lưng đường ly rời đi tần trầm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xem như nhìn ra rồi, người này căn bản không phải đến tham ban, mà là đến trêu mèo. Vì vậy mấy tiếng đồng hồ chiều hôm đó, hứa giản cũng không đoái hỏi tới việc xem tần trầm quay phim cậu đang dốc sức đối phó với đường ly bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, vì có thể chạm mặt anh từ bốn phương tám hướng. Hứa giản cảm thấy đường ly quá phiền phức, lúc thì đường ly muốn nắm móng vốt cậu. Lúc lại muốn ôm cậu chụp vài tấm người và mèo thậm chí còn vô cùng nghiêm túc nghiên cứu đồng từ mắt mèo màu xanh lam của cậu tương ứng với kinh áp tròng là màu nào Thấy đường ly thừa dịp cậu không để ý đột nhiên sông tới từ bên cạnh cầm trong tay mấy quả quýt đường cười híp mắt tự nói muốn ăn thì kêu mèo ba tiếng hứa giản kinh hãi sau đó bất lực nhìn trời Tại sao tần trầm lại có người bạn trẻ trâu khó chơi thế này Tại sao mà kệ cậu trốn chỗ nào người này đều có thể tìm được cậu trong vòng 10 phút Người này đeo ra đa trên người à? Đi đâu theo đến đấy? Thật sự là, phiền chết mèo rồi, nhìn đường ly rồi nhìn lại mấy quả quyết trong tay anh một chút hứa giản cố ý làm sai chỉ mèo hai tiếng ý là. Không ăn, đường ly cao mày, không có lựa chọn này, mời bạn học sữa tư trả lời lại câu hỏi. Hứa giản, cậu thật sự sắp điên rồi. Sau hơn ba tiếng đồng hồ đấu trí đấu dũng, hứa giản đã bị đường ly hành đến hết khi thế. Nếu bây giờ hứa giản có thể nói chuyện nhất định cậu sẽ cầu xin đường ly. Anh thắng, xin lỗi đại ca tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi không nên dẫm chân anh, anh có thể đừng theo tôi nữa được không? Cho tôi một chút khoảng lặng được không? Hứa giản cảm thấy chắc chắn đường ly là ưa trong đời mèo của cậu còn tiếp tục như vậy, cậu cũng sắp tự kỷ. May mà trong một giây trước khi hứa giản sắp bị đường ly phiền đến chết cuối cùng tần trầm cũng quay xong phân cảnh buổi chiều, đạo diễn vung tay lên thông báo ăn cơm tối. Nghe thấy đạo diễn nói, hai mắt hứa giản sáng ngời như được đại xá, liếc nhìn đường ly xong, không meo lấy một tiếng vạn người nhanh chân chạy về hướng tần trầm. Tần trầm cứu mạng, nói thật hứa giản cảm thấy giọng nói đạo diễn trung niên mập mạc chưa bao giờ dễ nghe êm tai như giờ phút này. Quả là âm thanh của tự nhiên, là thượng đế cứu vớt cầu, hứa giản chạy bỏ lại đường ly như chạy trốn. Chỉ sợ chậm một giây lại bị đường ly túm lấy, sau đó nghiên cứu tại sao mấy sợi dâu mép bên miệng cậu không dài bằng nhau, có muốn sửa sang dâu mép không? Tần trầm mới vừa kết cảnh, vẫn chưa hoàn toàn thoát vai, thì thấy hứa giản vội vàng chạy về phía mình như có quỷ đuổi theo đằng sau, sau đó vừa xoay vòng quanh hắn vừa kêu meo meo. Hứa giản đang cáo trạng với tần trầm, trong miệng không ngừng kêu meo tới meo lui, thực ra ý chính chỉ có một. Tần trầm anh có thể để ý bạn mình chút được không? Thật sự muốn phiền chết mèo rồi. Tần trầm cục mắt thấy hứa giản tức đến nổ phổi xoay quanh mình, lại nhìn đường ly vui vẻ vứt qua quýt nhỏ trong tay đi, băng băng đi tới. Chuyện gì thế này, hứa giản cũng nhìn thấy đường ly, bốn chân ngắn chạy vòng quanh khựng lại, sau đó quay đầu dọc theo ống quần tần trầm leo lên trên người hắn. Kể từ khi bị tần trầm biết mình là người, hứa giản đã không còn chủ động leo lên trên người tần trầm, đều là tần trầm chủ động ôm cậu. Cho nên thấy Hứa Giản lúc này lại chủ động như vậy, Tần Trầm đầu tiên là sững sở, hai tay nhanh hơn não vội đỡ cơ thể lông xù của đối phương. Sau khi đưa tay vuốt lông, Tần Trầm mới ngẩng đầu nhìn Đường Ly đã đến gần, mở miệng hỏi. "Cậu đã làm gì với mèo của anh vậy?" Ý cười trong mắt Tần Trầm đã không che giấu nổi. Đường Ly tung quýt lên rồi chụp lại, một mặt lương thiện đáp. "Không làm gì hết, em chỉ hỏi nó có ăn quýt không." Hứa Giản đang trong lồng ngực Tần Trầm nghe vậy quay đầu cam thức meo meo. Nói hưu nói vượn thấy hứa giản phản ứng lớn như vậy, tần trầm nhanh chóng vỗ vỗ lưng cậu xem như an ủi, sau đó giả bộ nghiêm túc nhìn đường ly. Đã bảo cậu đừng trêu nó, cậu đang bắt nạt nó bây giờ không thể nói chuyện. Đường ly đưa ngón trỏ ra lắc lắc, không, bọn em đang vun đắp tình cảm thôi. Hứa giản phỉ nhổ trong lòng ai thèm vun đắp tình cảm với anh chứ. Tần trầm biết rõ tính tình chỉ sợ thiên hạ không loạn của đường ly, lắc đầu một cái mới vừa định mở miệng thì Phan Mẫn đi tới, gọi họ qua ăn cơm. Bị Phan Mẫn cắt ngang như thế tần trầm cũng không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này với đường ly nữa, ôm mèo đi ăn cơm. Tần trầm ôm mèo đi trước dùng âm lượng chỉ có hắn và hứa giàn có thể nghe được nhỏ giọng hỏi. Đường ly quấy giày cậu, nghe đến hai chữ đường ly này, lòng hứa giàn vẫn còn sợ hãi, lỗ tai run lên, gật gật đầu với tần trầm. Tần trầm nghĩ thầm quả nhiên là vậy, bóp bóp chân mèo hứa giản, lại nói. Từ nhỏ cậu ta đã như vậy, không có ác ý cậu đừng để trong lòng. Hứa giản chỉ cảm thấy lòng hiếu kỳ của đường ly quá nặng, kỹ năng dình dập mèo là số một cũng không thật sự tức giận. Thế nhưng khi nghe tần trầm nói, hứa giản bắt được một trọng điểm. Từ nhỏ đã vậy, hứa giản ngó giáo rác liếc mắt nhìn đường ly, nghĩ thầm. Xem ra người này chẳng những là bạn của tần trầm, hai người còn là quen nhau từ nhỏ. Người chính chắn như tần trầm, vậy mà còn có kiểu bạn có tính cách này. Tuy nhiên hứa giản nghĩ lại một chút lúc tần trầm mới biết mình là người, lòng hiếu kỳ cũng rất nặng, vừa muốn nhìn một con mèo rửa mặt lại muốn xem một con mèo dùng bồn cầu như thế nào. Như tầm nghiêu, mã tầm mã, người họp theo bảy câu nói này quả nhiên là chân lý muôn đời. Mà đường ly bắt gặp ánh mắt đánh giá của hứa giản cong mắt cười cười với cậu. Hứa giản, hứa giản lặng lẽ thu mình trong lồng ngực tần trầm. Họ không cơm tối trên AV, mà ăn trên bàn xếp đơn giản của đoàn phim. Đường ly ngồi bên tay phải tần trầm, hứa giản thấy vậy liền dịch sang bên trái tần trần tư thế ấy. Cách càng xa càng tốt, nhìn thấy động tác của hứa giản có lẽ vẻ ghét bỏ trong mắt cậu quá rõ ràng, đường ly bi thương nói. Chú chơi với mày cả buổi trưa thế mà mày còn ghét bỏ chú. Hứa giản mặt mèo lạnh lùng, chơi cái gì, chơi trốn tìm với Mimi sao, đường ly, nhóc con vô ơn bội nghĩa. Sau khi nói xong đường ly cảm thấy mình dùng từ không chính xác sửa lại, mèo vô ơn bội nghĩa. Mặc dù chỉ bên nhau một buổi trưa ngắn ngủi, mà hứa giản đã nhận ra tất cả cả người đường ly đều là kịch. Mimi bị ép trốn tìm với đường ly cả buổi trưa, hứa giản đã đói bụng từ lâu, cúi đầu ăn của mình không để ý đến anh nữa. Chén của hứa giản là tần trầm mô giúp cậu, hình đầu mèo, bên trên có hai chiếc tai mèo vừa hay có thể đựng nước hoặc đồ ăn. Đường ly nhìn lướt qua chén chuyên dụng của hứa giản hỏi tần trầm, mèo có thể ăn mấy thứ này à? Thức ăn trong chén của hứa giản không khác của họ và tần trầm là bao? Tần trầm tiện tay gấp một miếng nạm bò hầm như vào trong chén tai mèo của hứa giản, đáp. Sữa tươi không kén ăn, cơ thể cũng khỏe mạnh, nó có thể ăn hầu hết những món mà chúng ta ăn. Trước đó hứa giản đã nói với tần trầm, bởi vì cậu là người cho nên có thể ăn thức ăn mà người có thể ăn, sẽ không xuất hiện phản ứng gây hại. Mèo ăn ít tần trầm đường ly còn chưa ăn được một nửa, hứa giản đã no rồi, mèo với tần trầm một tiếng sau đó nhảy xuống bàn. Tần trầm thừa dịp những người khác không để ý, lấy một tờ giấy ăn, sau đó cầm giấy ăn để dưới gầm bàn. Dưới bàn gỗ, hứa giản nhìn tay tần trầm buông xuống, tim nhảy hai lần, trần chờ một lúc không nhúc nhích. Mấy giây sau tần trầm côi côi tay, ý là nhanh lên. Cuối cùng hứa giản nhìn quanh bốn phía, xác định xung quanh không có ai để ý đến họ mới chậm chậm đi tới tần trầm. Cách tay tần trầm càng gần tim hứa giản đập lại càng nhanh. Ngay cả bản thân hứa giản cũng không biết tại sao tự dưng tim mình lại đập nhanh hơn như vậy. Nhích nhích từng chút cuối cùng cũng tới gần tần trầm hứa giản nhấc hai chân trước lên giữa bắp chân của hắn, dừng một chút dướn cổ lên đưa mặt đến giấy ăn trên tay hắn, sau đó. Cỏ, tai mèo của hứa giản vừa vạn chạm tới lòng bàn tay tần trầm. Tay trái cầm giấy ăn buông xuống đợi nửa phút cuối cùng tần trầm cũng đợi được con mèo nào đó đến lao miệng. Cảm nhận được tai mèo nhọn hoắt của hứa giản quét tới quét lui trên tay mình, tần trầm cười thầm, trái tim mềm nhũn. Hắn có thể tưởng tượng ra động tác lao miệng của hứa giản đáng yêu thế nào. Nếu không phải xung quanh đây đều là người tần trầm thật sự muốn khom lưng nhìn hoặc chụp một tấm ảnh hứa giản lúc này. Mà hứa giản đang lao miệng trên giấy ăn trong tay tần trầm tim đập như nổi trống. Tần trầm sẽ luôn có vài hành động nhỏ ngoài dữ liệu của cậu, lại làm cho lòng cậu ấm áp. Có lẽ là có người xung quanh, nhưng mà không ai để ý tới động tác nhỏ dưới bàn của cậu và tần Trầm, không hiểu sao hứa giản cảm nhận được thú vui lén lút tán tỉnh trước mặt mọi người. Hai chữ tán tỉnh này mới nảy ra trong đầu, thậm chí hứa giản như lửa đốt váng đầu vô cùng, thân thể cũng bắt đầu nhẹ bẫng. Trong lúc hoảng hốt hứa giản ma xôi quỷ khiến liếm lòng bàn tay tần Trầm lần nữa. Vừa hạ xuống, hứa giản lập tức lấy lại tinh thần, sau khi nhận ra mình mới làm cái gì cả thân mèo cậu cứng đờ, chừng mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay tần trầm tràn đầy sưỡng sờ. Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi vừa làm gì với tần trầm vậy? Sau khi tự hỏi ba câu liên tiếp, phản ứng đầu tiên của hứa giản là tính ngày Lẽ nào cậu lại đến giai đoạn cơ thể bắt đầu mất kiểm soát? Hứa giản thầm tính toán thời gian một chút rồi nhận ra còn hơn một tuần nữa mới đến ngày 20. Hứa giản. Cho nên lúc nãy mình bị ma nhập à, vì sao lại chạm môi tay người ta, hứa giản lại bắt đầu nghi ngờ mèo phẩm của mình, con người là nhân phẩm, hát gờ là mèo phẩm, người ta có lòng tốt lau miệng cho mi thế mà mi lại chiếm tiện nghi người ta. Mèo phẩm rất có vấn đề, so với vẻ khiếp sở của hứa giản tần trầm bình tĩnh hơn nhiều trên lưỡi mèo có rất nhiều tưa lưỡi tần trầm bị liếm không phải là không có cảm giác chỉ là hắn tưởng răng hứa giản lau miệng không cẩn thận đụng tới cho nên căn bản không để trong lòng lau miệng tiện nghi cũng đã chiếm hứa giản chậm chạp vừa muốn rời đi kết quả tay tần trầm vốn như mảnh gỗ bỗng nhiên động đậy tay tần trầm nhắm chuẩn xác đưa tay xoa xoa đầu cậu cuối cùng còn nhẹ nhàng vân vê tai cậu trái tim hứa giản khó khăn lắm mới bình tĩnh lại nặng nề nhảy một cái hai móng vuốt túm ống quần tần trầm cũng bất giác buông lỏng ra Tài tần trầm cũng đã thu lại một hồi lâu, hứa giản vẫn ngồi sổm dưới gầm bàn như đà điểu ôm trái tim hưng phấn dị thường của mình rồi suy nghĩ đời mèo. Có phải là cậu không đúng chỗ nào không? chương 41, bất lịch sử, hứa giản núp dưới bàn như đà điểu trột dạ đến mức không dám nhìn tần trầm. Đến khi tần trầm và những người khác cơm nước xong xuôi dọn dẹp bàn, rốt cuộc hứa giản cũng tìm được lý do cho hành động khác thường vừa nãy cho bản thân. Là thiên tính của mèo. Dù sao tần trầm nuôi mình lâu nay, mình có cảm giác ỉ lại hắn, vô thức xính người một chút là bình thường. Chạm môi chính là sữa tươi, không liên quan đến hứa giản. Trong lòng nghĩ như vậy, hứa giản dễ chịu hơn chút lắc lắc đầu chuẩn bị đi ra khỏi gầm bàn. Nhưng mà thân thể hứa giản vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi cái bóng của bàn cậu vô tình nghiêng đầu nhìn lứt qua, đối diện một đôi mắt xanh nhỏ ở góc tường cách đó không xa. Nhìn thứ đen thủi lùi góc tường kia, hứa giản theo bản năng nheo mắt lại. Cậu vừa định nhìn kỹ rõ ràng thứ kia rốt cuộc là cái gì, bỗng nhiên bên cạnh đôi mắt nhỏ lại xuất hiện một đôi mắt khác xanh mượt dọa cậu nhảy dựng lên cùng lúc cậu nghe thấy tiếng chít chít. Chít chít, hứa giản sững sờ, lập tức nhận ra mấy thứ đen thùi lùi là hai con chuột. Phim trường đông người đồ đặc lộn xộn, góc tường thường hay để đồ linh tinh, có chuột qua lại cũng không lạ. Hiển nhiên hai con chuột kia cũng nhìn thấy hứa giản tiếng kêu chít chít trao đổi dừng lại ấy vậy còn dọc góc tường chạy tới phía Hứa hứ Cũng không biết là bị mèo hứa giản này dọa hay căn bản không để cậu vào trong mắt hai con chuột nhanh chóng tháo chạy. Dù sao có con chuột suốt đời chưa từng gặp mèo, coi như bản chất sợ mèo cũng không thể tránh sự to gan. Trước đây hứa giản từng xem qua không ít video mèo nuôi bị chuột dọa sợ đến mức kêu meo meo trên mạng, lúc đó cậu còn cười nói với Trần Đậu Đậu rằng thời thế đổi thay, ngày nay mèo không chỉ không bắt chuột trái lại còn sợ không chịu được. Mà giờ đây, hứa giản một lần nữa hiểu ra tại sao mèo lại sợ chuột. Bởi vì chuột trong mắt mèo, hình thể thật sự là quá lớn. Lần đầu tiên hứa giản nhận ra được điều này, là khi cậu mới vừa biến mèo chưa tới 2 ngày, lúc đó cậu gặp một con chuột mập ú trong hộp giấy rách. Cho nên bây giờ nhìn thấy hai con chuột áp sát chạy thẳng về phía mình, hứa giản kinh hãi, lông tơ dựng đứng, trong lúc con chuột cách cậu chưa tới nửa mét hét lên một tiếng méo thê thảm xong, lần thứ hai dọc theo càng chân tần trầm leo lên người hắn. Leo lên trên người tần trầm, đầu hứa giản còn rụi rụi trong lồng ngực hắn Hai con chuột hung hăng tiến tới trong chốc lát hứa giản thậm chí cảm thấy đối phương muốn cắn mình hai phát. Tần trầm vốn đang nói chuyện phiếm với đường ly nghe thấy tiếng hét của hứa giản đầu tiên là giật mình, nhanh chóng cúi đầu xem xảy ra chuyện gì. Hứa giản đang hoảng loạn không chú ý sức lực vốt mèo của mình tuy cách quần, nhưng chân tần trầm vẫn hơi đau vì cậu túm lấy. Tần trầm cũng để ý, vừa ôm mèo sù lông vừa cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy hai vật thể đen thùi lùi không rõ là gì chạy qua chân mình. Không chỉ Tần Trầm thấy rõ hai con chuột vừa chạy qua chân mình, Đường Ly và những người khác cũng nhìn thấy. Nhìn con chuột đã chuồn đi không thấy tăm hơi, rồi nhìn lại hứa giản đang sợ hãi không thôi trong lòng ngực Tần Trầm, Đường Ly. Vừa nãy chính là con chuột không phải hổ chứ. Bạn học sữa tươi là một con mèo thuần chủng đúng không? Tiểu Nam bên cạnh Trầm mặc vài giây cũng có cùng nghi ngờ với Đường Ly, chỉ có điều cô thẳng thắn nói ra. Mèo cũng có thể bị hai con chuột dọa sợ đến như vậy. Mọi người ở đây chỉ có tần trầm biết sự thật về hứa giản, hắn cúi đầu nhìn mèo trong lồng ngực, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng hứa giản dỗ cậu, vừa khẽ cười thành tiếng. Nhóc nhát gan, nghe tần trầm nói, hứa giản cứng đờ cả người, cũng cảm thấy dáng vẻ của mình bây giờ khá kinh hãi, nhưng vẫn nhỏ giọng phản bác trong lòng. Không phải tôi nhát gan ai nhìn thấy con chuột phiên bản siêu lớn chạy về phía mình mà không giật mình được. Huống chi là hai con, đường ly, nhưng đây cũng quá nhỏ chứ. Đường ly vẫn cảm thấy cảnh tượng một con mèo nhìn thấy con chuột sợ đến mức run lầy bẩy trong lồng ngực chủ nhân, làm người khác quá bất ngờ còn có. Đường ly thấy ánh mắt tần trầm nhìn hứa giản, vô lực lao bào. Anh trầm, sữa tươi chỉ là một con mèo con, ánh mắt dịu dàng như nước của anh, nó không cảm giác được đâu. Đường ly cảm thấy anh bạn của mình trúng độc quá nặng, thật sự coi sữa tươi như con hắn, nhìn ánh mắt dịu dàng cương chiều này xem thầm chật một tiếng, đường ly sờ cầm không có dâu của mình trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Chẳng lẽ là anh Trầm độc thân quá lâu cho nên nhìn một con mèo cũng cảm thấy xinh đẹp. Mà tần Trầm thấy tâm tình hứa giản dần dần đã bình tĩnh lại, gãi gãi cầu cậu, ngón tay chỏ và ngón tay cái nhéo lỗ tai của cậu, sau đó ghé sát vào tay cậu nhỏ giọng hỏi. Có nên cắt móng tay cậu không? Vừa nãy túm lấy tôi hơi đau. Hứa giản nghe vậy không quan tâm tay mình còn bị tần trầm ghé vào, phản xả có điều kiện đi nhìn móng vuốt của mình, rồi nhận thấy đúng là nên cắt hơi dài. Nghĩ lại cảnh mình dùng sức túm quần tần trầm, hứa giản có chút ái náy, ngẩn đầu há miệng vừa định meo hai tiếng tỏ ý vừa rồi mình không phải cố ý kết quả lại nghe tần trầm nhỏ giọng nói. Còn nữa cậu hơi nặng thì phải, hứa giản, còn không phải do anh cho ăn. Bị nói nhét gan sau lại bị nói mập hứa giản nuốt lời giải thích vào trong bụng, nhảy xuống khỏi đùi tần trầm tức giận đi mất. Tần trầm nhìn hứa giản lắc lư mông trắng đi xa, không nhịn được cong khóe miệng. Thua tầm mắt lại thì đối diện ánh mắt đầy phức tạp của đường ly đang nhìn hắn, tần trầm thuận miệng hỏi, sao vậy? Đường ly chậm rãi lắc lắc đầu, không có gì, anh dai vui vẻ là được rồi. Đường ly cũng không ở lại đây bao lâu, sáng ngày thứ tư đã lên máy bay về thành phố Nam Phong, trước khi ra cửa anh còn không thèm để ý hứa giản phản đối, ép buộc cầm móng vuốt của cậu cười nói. Chờ nhóc và anh trầm quay lại, chú lại tìm nhóc chơi, mua cá khô cho nhóc nữa. Mấy ngày nay hứa giản bị đường ly trêu đùa quá chừng, cậu cảm thấy lông của mình cũng rơi không ít nghe vậy linh hồn cũng đang từ chối. Tính toán một chút tôi cũng không phải rất thích ăn cá khô thực sự không được thì anh cũng có thể cân nhắc gửi qua bưu điện cũng được. Nói chung cá khô có thể tới anh thì quên đi, sợ hãi. Sau khi bắt chân với hứa giản xong, đường ly vừa nhìn về phía tần trầm, nói. Xếp đỗ vừa ký một đơn hàng lớn, chờ khi nào anh rảnh thì chúng ta đi ra ngoài uống một chén ăn mừng với hắn. Xếp đỗ, hứa giản ban đầu còn mất tập trung nghe đến cái tên này, ngay lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn, chợt dương mắt nhìn đường ly. Đường ly cũng quen giám đốc đỗ kia, trong lúc hứa giản kinh ngạc cậu nghe thấy tiếng cười của tần trầm trên đỉnh đầu, nói. Được chờ khi nào anh nghỉ phép rồi sẽ nói với các cậu. Nghe Tần Trầm nói, trong lòng hứa giản bỗng thấy đau âm ỉ không nói rõ được cũng không tả rõ được điều này làm cho cậu nhíu nhíu mày. Giọng nói Tần Trầm vẫn luôn rất êm tai, trầm thấp vừa đủ thậm chí còn có không ít fan tự xưng là fan giọng nói của hắn, nhưng bây giờ hứa giản rất hy vọng hắn mau ngậm miệng đừng nói chuyện. Mở miệng một xếp đỗ hai giám đốc đỗ, nghe vậy không hiểu sao cậu thấy buồn bực cũng không biết có cái gì buồn cười. Quả thực phiền mèo. Sau khi tiễn đường ly vào thang máy rồi quay lại tần trầm nhìn thấy hứa giản làm ổ trên ghế sofa mở tivi xem, đến gần nhìn lên, điều khiển của tivi đang giấu dưới đệm thịt của cậu. Khó khăn lắm mới có được nửa ngày nghỉ tần trầm ngồi xuống bên cạnh hứa giản, vừa định mở miệng tiếp chuyện, hứa giản ban đầu vo mình thành quả bóng lại đột nhiên đứng dậy, dùng móng vuốt kéo điều khiển tivi sang bên cạnh hứa giản lần thứ hai nằm sấp xuống xem tivi. Nhìn hứa giản dịch ra xa, rõ ràng không muốn phản ứng với mình, tần trầm đầu tiên là ngẩn ra, lập tức dịu dàng mở miệng hỏi. Cậu sao vậy, ai chọc giận cậu, rõ ràng mới vừa rồi còn vui vẻ, sao mình đi ra ngoài một lúc khi về đã không thèm phản ứng rồi. Sao vậy, thực ra hứa giản cũng không biết mình lại thế này, từ khi nghe tần trầm và đường ly vừa nói vừa cười nhắc đến giám đốc đỗ, trong lòng cậu liền không thoải mái cũng có chút dối ren Hứa giản cũng không để ý tới làm rõ, đơn giản không trả lời. Tần trầm nhìn dáng vẻ ấy của cậu, vươn tay muốn xoa so đầu cậu, kết quả bị hứa giản im lặng nghiêng đầu tránh ra ý là. Không cho sờ, tần trầm hụt tay cũng không giận, nhìn trầm trầm hứa giản vài giây, trong lòng suy nghĩ cậu tự dưng vậy là thế nào, sau đó hắn nhớ tới một việc rất quan trọng. Ánh mắt tần trầm trở nên hơi căng thẳng, ân cần hỏi. Còn vài ngày nữa là ngày 20, cậu lại phải biến về thành người, có phải bây giờ cậu đã bắt đầu khó chịu rồi không? Nghe tần trầm nói. Hứa giản sững sờ quay đầu nhìn hắn cuối cùng mở miệng meo. Hứa giản thầm tính toán ngày tháng một chút đúng là cách ngày cậu biến về người không tới hai ngày. Chẳng lẽ bây giờ mình có cảnh khó chịu vô cớ là dấu hiệu biến thành người. Hoàn toàn không phải bởi vì giám đốc đỗ gì kia. Tần trầm thấy hứa giản có phản ứng càng thêm chắc chắn suy đoán của mình lại hỏi. Lần trước cậu biến về người sớm hơn, lần này có thể cũng biến về sớm hơn không? Hứa giản nghe vậy trần chờ một chút không chắc chắn lắc đầu một cái. Tần trầm nhìn cậu lắc đầu là sẽ không hay là không biết. Sau khi nói xong còn không đợi hứa giản trả lời tần trầm cầm notebook chuyên dụng tới mở ra cho cậu gõ chữ, nói. Gõ chữ đi, vì vậy hứa giản dùng móng vuốt gõ phím, không biết. Tần trầm thấy vậy hỏi cậu khó chịu chỗ nào. Hứa giản, phiền, tần trầm cao mày, phiền lòng. Hứa giản gật đầu. Tần trầm một mặt nghiêm túc nhìn hứa giản, lần trước cậu cũng sớm, lần này thì hôm nay cậu cảm thấy phiền lòng, rất có thể cũng sẽ sớm. Bị tần trầm vừa nói như thế, hứa giản cũng tạm thời quên mất giám đốc đỗ, cũng cảm thấy đây là dấu hiệu mình biến thành người, nghĩ thầm. Cậu biến về thành người, sao lại giống như con gái tới tháng vậy chứ? Thấy tận mắt hứa giản biến về người khó chịu đến mức nào tần trầm có chút lo lắng nhìn cậu. Nếu không mấy ngày nữa cậu ở lại khách sạn, trước hết đừng đi đến phim trường. Hứa giản suy nghĩ một chút rồi gật đầu cũng được. Hai ngày tiếp theo, vì để tránh cảnh tưởng lúng túng trần chuồng nằm trên giường tần trầm như lần trước xuất hiện đến tối hứa giản tự giác chạy đi ngủ trên ghế sofa. Lần trước thật sự quá xấu hổ, hứa giản không muốn lại trải qua tình huống bốn mắt nhìn nhau hai mặt hoang mang một lần nữa. Tần trầm cho hứa giản một cái chăn thì không nói còn để một bộ quần áo của hắn trên ghế sofa. Hắn cũng lo cho mình tỉnh giấc trước lại nhìn thấy hứa giản trần như nhộng nằm trên ghế sofa. Lúc tần trầm để quần áo, hứa giản cũng nhìn thấy quần lót hắn kẹp vào giữa. Mặt mèo hứa giản đỏ lên, nhanh chóng rời tầm mắt xem như mình chưa hề nhìn thấy cái gì. Nhưng mà hứa giản ở trong phòng khách sạn đợi ba ngày, ngủ mấy đêm trên ghế sofa cũng không biến trở về người. Mấy đêm nay tần trầm cũng không ngủ ngon, nửa đêm thường hay kiểm tra tình hình của hứa giản, mỗi sáng sớm nhìn thấy mèo vo thành quả bóng ngủ say giấc trên ghế sofa, trong lòng cũng không biết là vui hay buồn. Trong lòng tần trầm mơ hồ có mấy phần mong đợi chính hắn cũng không nhận ra được, hắn còn rất hy vọng mở mắt tỉnh giấc nhìn thấy là người không phải mèo. Tối ngày 19, trước khi tần trầm lên giường đi ngủ, ánh mắt nhìn về phía hứa giản đang dùng chân mèo đạp chăn trên ghế sofa, hỏi. Tối hôm nay cậu sẽ biến thành người đúng chứ? Bản thân hứa giản cũng không biết chắc được kể từ sau ngày đó, đến bây giờ cậu cũng chưa có cảm giác buồn bực mất tập trung nữa. Việc biến thành người này có thể sớm, nói không chừng cũng có thể muộn. Nhưng đối diện với ánh mắt của tần trầm hứa giản chần chờ vài giây vẫn gật đầu, meo. Hứa giản không còn sức lực mà nghĩ, hẳn vậy. Thấy hứa giản trần chờ tần trầm cho là cậu căng thẳng, có lòng muốn nói đêm cậu cảm thấy khó chịu thì kêu hắn, mà nghĩ lại chuyện thế này như phụ nữ sinh con, hắn không thể làm thay cũng không giúp đỡ được cho nên không nói. Tần trầm không lên tiếng, căn phòng ngay lập tức yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức hứa giản cũng có thể nghe thấy nhịp tim của chính cậu. Cuối cùng hứa giản chui vào chăn, chùm mình thật kín. Nhìn cái túi nhỏ căn phòng trên ghế sofa tần trầm mím môi một cái, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Từng người nằm xuống xong một người một mèo đều không ai buồn ngủ, tần trầm trợn mắt thấy trần nhà rất lâu mới ngủ. Tài hứa giản rất thính nghe tiếng hít thở của tần trầm tư tư trở nên đều đặn ổn định, trong đầu hỗn loạn như suy nghĩ rất nhiều chuyện, lại như trống rỗng không suy nghĩ được gì. Cũng không biết qua bao lâu cuối cùng cơn buồn ngủ kéo tới, suy nghĩ cuối cùng trong đầu hứa giản chính là thầm cầu mong tối hôm nay mình ngủ đừng đá chan. Nếu biến về người kết quả cậu không an phận đá chăn, Tần Trầm tỉnh dậy nhìn thấy hình ảnh ấy cũng khá lung túng. Có lẽ trong lòng có suy nghĩ ngày hôm sau Tần Trầm dậy rất sớm khi hắn mở mắt trời còn chưa sáng. Phản ứng đầu tiên của Tần Trầm là phải nhìn về phía ghế sofa kết quả trong phòng tối om căn bản không thể nhìn rõ là người hay mèo đang ngủ trên ghế sofa. Mò tới điện thoại di động đặt bên gối Tần Trầm nheo mắt xem thời gian 5:28 h Xoa nhẹ viên mắt hơi khô khốc Tần Trầm đứng dậy bật đèn bàn đầu giường lên, sau đó dương mắt nhìn hứa giản. nương theo tia sáng vàng ấm của đèn bàn, thứ đầu tiên Tần Trầm nhìn thấy chính là cánh tay buông thõng bên thành ghế sofa, sắp chạm đến thảm. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi nhìn chàng trai ôm chăn đang ngủ say trên ghế sofa Tần Trầm vẫn sừng sốt vài giây, nhìn chằm chằm hứa giản không chớp mắt. Ghế sofa nhỏ đẹp không quá thiện cho chiều cao 181 của hứa giản, dẫn đến tư thế ngủ của cậu cũng không tốt lắm. Lúc này hứa giản khom gối quay lưng vào chỗ tựa lưng ghế sofa, mặt hướng về phía tần trầm, đùi phải đang trong chăn, tay phải để ở trước ngực ôm chăn, tay trái và chân trái thì lại lộ ra ngoài chăn, cánh tay buông thõng bên thành ghế sofa, đầu tóc rối bời đang áp vào chăn, mặt cũng biến dạng. Nhìn chằm chằm hứa giản ngủ mê man không biết gì một lúc lâu, cuối cùng tần trầm lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là. Cậu ngủ như thế chắc lạnh lắm. Mặc dù trong phòng đã mở điều hòa, nhưng với tư thế ngủ của hứa giản, hơn nửa người đều lộ ra ngoài không khí, vừa cảm giác ngủ tới hừng đông mà không cảm lạnh mới là lạ. sở dĩ Tần Trầm có thể trực tiếp đánh thức hứa giản, nhưng hắn không làm thế, mà là đứng dậy đi đến ghế sofa. Sợ đánh thức hứa giản, Tần Trầm thả nhẹ động tác bước đi cũng không phát ra tiếng động. Đến gần ghế sofa Tần Trầm theo bản năng quan sát hứa giản ánh mắt khi lướt qua nửa bên mông lộ ra ngoài thì dừng một chút một giây sau như là bị cái gì làm bỏng nhanh chóng rời mắt Tần Trầm vừa thầm lẩm bẩm bất lịch sự đừng nhìn vừa ngừng thở nhẹ nhàng kéo chăn trong lồng ngực hứa giản. chương 42, Giám đốc Khương, cũng không phải Tần Trầm muốn vén chăn lên làm gì đó với hứa giản đang ngủ, hắn chỉ đơn thuần muốn đắp chăn giúp hứa giản. Có lẽ do lạnh hứa giản ôm chăn thật chặt tần trầm kéo mấy lần mới kéo được một góc chăn từ trong lồng ngực của cậu. Hứa giản nhíu mày như có cảm giác nhắm hai mắt nhỏ rộng không biết dầm gì một câu gì đó rồi chờ mình ngủ tiếp. Ngay khi hứa giản chờ mình trái tim tần trầm cũng nhảy đến tận cổ rồi chỉ sợ cậu đột nhiên mở mắt. Mặc dù hắn làm việc ngay thẳng có lòng tốt đắp chăn cho hứa giản cho dù bị đối phương phát hiện cũng không sao. Thấy hứa giản không có dấu hiệu tỉnh giấc tần trầm lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm vội vàng đắp góc chăn vất vả kéo được lên người cậu. Trước khi ngủ trên ghế sofa là một khối nhỏ căng phòng, ngủ một giấc tỉnh dậy đã là một khối lớn. Sau khi đắp kín rồi dám lại góc chăn cho cậu xong tần trầm nhìn lứt qua đầu tóc rối bời của hứa giản, sau đó quay người trở lại giường. Lúc nằm xuống lại sợ hứa giản đá chăn tần trầm còn cố ý tăng nhiệt độ điều hòa lên tắt đèn bàn đi. lần thứ hai tần trầm nhìn chằm chằm trần nhà trống rỗng đến xuất thần. cân nặng sữa tươi càng ngày càng tăng, mà hứa giản lại vẫn gầy như lần trước gặp mặt. chỉ mập mèo không mập người, đây là cái đạo lý gì vậy? lẽ nào bao nhiêu thức ăn ngon đều cho vào trong bụng mèo, hứa giản chẳng hề hấp thụ lấy một tí nào? vậy cũng quá ngu ngốc. khi tần trầm thức dậy một lần nữa, hứa giản đã mặc quần áo đàng hoàng đứng bên giường. thấy tần trầm tỉnh rồi. Hai mắt hứa giản sáng ngời còn không đợi ánh mắt đối phương có tiêu điểm đã phấn khích mở miệng. Ngài tần, tôi biến về người rồi. Hứa giản cao hứng không chỉ là rốt cuộc cậu cũng biến về người, mà là lần này cậu biến về thế mà không có cảm giác khó chịu bao nhiêu tỉnh giấc thì nhận ra mình biến thành người. Hơn nữa lúc cậu tỉnh lại chăn cũng được bọc kỹ càng, cũng không đá chăn. Đồng tử tần trầm hơi chuyển động, nhìn hứa giản phấn khích vài giây, sau đó đứng dậy gật đầu. Ừm. Tôi biết cậu biến về người chăn cậu là tôi đắp đây. Tần trầm biểu hiện quá mức bình tĩnh cũng có vẻ hứa giản đang làm lớn cậu ngần người sau đó ngựa ngùng sơ sờ, sờ sau gáy mình, ngây ngô cười với tần trầm. Tần trầm đứng dậy đi rửa mặt hứa giản kéo kéo quần áo trên người mình như cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn, mở miệng nói. Cảm ơn quần áo của anh tôi mặc xong sẽ giặt sạch rồi trả lại anh. Nhưng quần lót thì thôi nha, hứa giản yên lặng bổ sung trong lòng. Nghe hứa giản nói tần trầm cũng không biết nghĩ tới điều gì, nở nụ cười nhẹ vô cùng, nói Chờ khi cậu biến trở về thành mèo mà tôi còn để cậu giặt quần áo, Hiệp hội bảo vệ động vật sẽ tìm đến tôi Hứa giản nghe vậy vừa nghĩ cũng đúng, chỉ khi cậu biến thành mèo mới không cần mặc quần áo, mà vào lúc ấy cậu căn bản không có cách nào giặt quần áo Cũng không thể dùng bốn cái chân để giặt càng không đủ trình độ giặt máy Cậu dậy lúc nào Tần trầm vừa nói vừa nặn kem đánh răng, nhìn hứa giản trong gương, hỏi. Ở đây có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới cậu dùng không? Tần trầm mua cho hứa giản một cái bàn chải đăng răng nhỏ chuyên dụng cho mèo, nhưng sau khi biết hứa giản sẽ biến thành người, hắn lại kêu tiểu Nam mua hai bộ vệ sinh cá nhân mới để sẵn. Hắn sợ hứa giản không nhìn thấy bàn chải đánh răng mới, hoặc là dùng bàn chải đánh răng nhỏ của sữa tươi trước đó. Hứa giản, dùng, cũng mới dạy. Phản ứng đầu tiên khi tỉnh lại của cậu chính là mặc quần áo, sau đó đi thẳng đến phòng vệ sinh rửa mặt lúc cậu gần như chuẩn bị xong thì tần trầm cũng vừa tỉnh dậy. Tần trầm nghe xong gật gật đầu không lên tiếng, nhắm hai mắt bắt đầu rửa mặt hứa giản liền lùi tới bên không cửa nhìn hắn chằm chằm. Không thể không nói, gương mặt của tần trầm khiến cho đàn ông như cậu cũng phải ghen tị, đường nét rõ ràng, cũng sẽ không có vẻ quá lạnh lùng cứng nhắc không có tình người. Hứa giản đối diện với khuôn mặt này của tần trầm, đến cùng trong lòng hứa giản vẫn hơi khó xử tần trầm không nói lời nào cậu cũng không biết nên nói cái gì, đơn giản tự mình ngồi vào ghế sofa, mở tivi dùng tiếng động của nó giảm bớt lúng túng. Nghe có tiếng tivi bên ngoài tần trầm khẽ cười một cái. Tần trầm theo thường lệ nói tiểu nam mua hai phần ăn sáng mang tới, sau khi thấy hứa giản trong phòng tần trầm tiểu nam đầu tiên là chớp mắt mấy cái, sau đó cười chào hỏi. Anh hứa lại tới nữa rồi, khỏe hơn chưa ạ? Tiểu nam còn nhớ chuyện lần trước bắt gặp hứa giản được tần trầm đỡ rời đi. Về phần tại sao ngày hôm nay đồ trên người hứa giản mặc lại là quần áo của tần trầm, tại sao lại xuất hiện trong phòng tần trầm từ sáng sớm tiểu nam sáng suốt không mở miệng hỏi. Tất cả chỉ coi như mình mắt mù không nhìn thấy, ở chung với tiểu nam dễ dàng hơn ở chung với tần trầm rất nhiều, hứa giản cũng cười nói. Ừm, không sao rồi. Tiểu Nam đã ăn rồi, nàng đem hộp thức ăn để lên bàn, lấy tay chống quay hàm nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia cuối cùng ánh mắt nàng dừng trên người Hứa Giản hỏi. Hôm nay anh Hứa cũng sẽ đi với chúng tôi đến phim Trường Hà. Trong đầu nghĩ đến chuyện Hà ra, Hứa Giản nghe vậy nhấc mắt nhìn về phía Tần Trầm âm thầm dò hỏi. Tôi có thể đi không? Biểu cảm của người dễ hiểu hơn mèo Tần Trầm tiếp nhận chính xác thông tin của Hứa Giản bình tĩnh mở miệng. Cậu muốn đi thì đi. Hứa giản liếc mắt nở nụ cười, quay đầu nhìn Tiểu Nam đi. Tiểu Nam lẳng lặng nhìn hai người mắt qua mày lại, nghĩ thầm, ngay cả đi đâu cũng phải trưng cầu ý kiến anh trầm, tình cảm này chậc. Quả thực không thể nhìn, thân là dân FA Tiểu Nam quyết định không tự ngược đãi bản thân, không nhìn hai người họ nữa chuẩn bị xem tivi giết thời gian. Kết quả Tiểu Nam định thần nhìn lại thì thấy trên tivi đang bật mèo và chuột cực kỳ vui vẻ. Tiểu Nam Tâm trạng tiểu nam phức tạp không ngờ thế mà các anh lại thích xem cái này. Ấu chỉ, khi hai người tần trầm và hứa giản dọn dẹp xong chuẩn bị ra cửa tiểu nam nhìn tần trầm cảm thấy trên người hắn ít đi một thứ, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi rốt cuộc là thiếu cái gì. Ánh mắt đào quanh tần trầm hai vòng tiểu nam vỗ ót một cái cuối cùng cũng nhớ ra thiếu cái gì, nàng trợn mắt lên nhìn tần trầm. Anh trầm, sữa tươi đi đâu rồi? Trước đây mỗi khi ra ngoài tần trầm đều ôm mèo trắng trong lồng ngực mà hôm nay một sợi lông mèo tiểu nam cũng không thấy. Nghe câu hỏi của tiểu nam hứa giản thầm trả lời tôi đang bên cạnh cô đây. Bình tĩnh liếc nhìn hứa giản tần trầm ung dung không vội mà mở miệng. Được bạn đón đi rồi. Tiểu nam bất ngờ lại là người bạn lần trước đón đi ạ. Ừm, tần trầm gật đầu, bạn của anh cũng rất thích mèo tối hôm qua gọi điện thoại nhất định phải đến hút mèo sau khi anh đồng ý là vội chạy tới đón đi trong đêm. Tiểu Nam vừa đi vừa tò mò hỏi, người bạn này của anh cũng cuồng lông xù giống anh sao? Tần Trầm, không phải cậu ta chỉ là cuồng mèo tay chân lóng ngóng, ngũ cốc không phân biệt được nên không nuôi mèo chỉ có thường hay mượn mèo người ta cho đã ghiền mà thôi. Tần Trầm trả lời lưu loát nói tới đâu ra đấy, đừng nói Tiểu Nam tin thậm chí hứa giản cũng suýt chút nữa tin luôn. Nếu không phải bản thân cậu chính là con mèo kia, mà Tiểu Nam đơn thuần luôn tin tưởng lời nói của anh Trầm trong mắt đầy cảm thông. Bạn anh Trầm cũng quá đáng thương. Hứa giản, mặc dù nghe Tần Trầm miêu tả có hơi khổ sở, hứa giản đã quen mặt lần thứ hai Phan Mẫn nhìn thấy cậu chỉ nhíu mày, khách sáo gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Mặc dù Phan Mẫn là chị họ kiêm người người đại diện của Tần Trầm, nhưng ngoại trừ vấn đề về công việc và yêu đương của Tần Trầm còn lại cô sẽ không hỏi nhiều. Tần Trầm muốn kết bạn bạn thế nào là việc của hắn, cô không có quyền can thiệp. Phan Mẫn rất bận, tuy rằng đã theo Tần Trầm vào đoàn, nhưng cô không thể không để ý đến chuyện bên ngoài giống như Tần Trầm. Cô vừa phải quan tâm đến tình hình của Tần Trầm trong đoàn phim, vừa phải chú ý các xu hướng trên Internet, còn phải tiếp xúc liên hệ với các nhãn hàng thương hiệu lớn và đạo diễn. Cho nên hai ba ngày đầu Phan Mẫn phải rời khỏi đoàn để đi các nơi khác xử lý công việc, cũng không phải lúc nào cũng trông coi Tần Trầm, lịch trình còn kín hơn Tần Trầm. Về phần hứa giản, thấy Phan Mẫn là tự nhiên quy củ chào hỏi. Biến thành người rồi không thể đi lung tung giống như mèo, hứa giản và tiểu nam đứng chung một chỗ ánh mắt lại đang tìm kiếm xung quanh. Cậu muốn tìm thấy Hà Gia trong đám người. Kế hoạch nghe trộm của hứa giản vẫn chưa thực hiện thành công, bởi vì mấy ngày gần đây Hà Gia đi quay bên tổ B cùng phó đạo diễn cũng không ở chung nhóm với tần trầm, nên cậu không gặp được. Hứa giản không biết lịch quay của Hà Gia, không biết hôm nay Hà Gia sẽ quay bên tổ nào cho nên chỉ có thể thử vận may, hy vọng mèo mù có thể tình cờ gặp con chuột chết. Mà một bên khác, Hà Gia đang trang điểm nhìn chính mình trong gương, trong lòng có loại dự cảm xấu. Thừa dịp chuyên viên trang điểm đổi đồ trang điểm, Hà Gia quay đầu nhìn người đại diện của mình. Anh Khánh, từ sáng đến giờ mí mắt em cứ giật giật trong lòng em hơi lo lắng. Anh Khánh đang chơi cờ tỷ phú trên điện thoại di động nghe Hà Gia nói hơi lo lắng rồi cũng không ngẩn đầu lên hỏi. Mắt trái nhảy hay mắt phải nhảy? Hà Gia, mắt trái. Anh Khánh, trái nhảy tay phải nhảy tay, mắt trái cậu giật nói rõ có chuyện tốt sắp xảy ra cậu nên vui mừng đi. Hà ra nghe vậy nhíu nhíu mày có chắc không? Sao gã nhớ là trái nhảy tay? Thua một màn, anh Khánh khẽ mắng một tiếng mẹ, sau đó nhìn Hà ra giữa hai lông mày đều là lo lắng, nói. Cậu đang trong đoàn phim, một không bị áp bức hai không diễn cảnh lái xe thì xui xẻo ở đâu ra? Đừng suy nghĩ nhiều, chuyên viên trang điểm cũng mở miệng cười. Mí mắt giật chỉ là phản ứng thần kinh cái gì mà hên vỡ trả xui, trước đây mấy ông già thuận miệng nói, không có căn cứ khoa học nghe là được rồi, đừng coi là thật. Ngày nay phải tin vào khoa học, thấy anh Khánh và chuyên viên trang điểm đều nói như vậy, Hà gia thoáng yên tâm một chút. Trang điểm thay quần áo xong mới vừa đi ra khỏi phòng hóa trang, Hà ra nghe thấy có người đang gọi tên của gã, giọng nói quen tay, là Lý Trình từng ăn cơm cùng gã. Hà Gia theo bản năng quay người, ánh mắt lướt qua phía sau, sau đó cả người như bị sét đánh cứng ngắc tại chỗ. Lý Trình cũng đến gần, giơ tay qua qua trước mắt Hà Gia, khó hiểu nói, nghĩ gì mà nhập thần thế? Đương nhiên không phải Hà Gia thấy Lý Trình nên có phản ứng lớn như vậy, mà là nhìn thấy Hứa Giản và Tiểu Nam đứng chung một chỗ cách đó không xa. Phim trường nhiều người như vậy, nhưng mà Hà Gia liếc mắt lướt qua đã nhìn thấy Hứa Giản Mà hứa giản nghe lý trình gọi tên Hà Gia cũng tìm theo tiếng nhìn sang, nhìn thẳng vào ánh mắt khiếp sợ sen lẫn chút phẫn nộ của Hà Gia. Thấy phản ứng của Hà Gia, hứa giản khẽ dùng mình. Biểu hiện của Hà Gia khi nhìn thấy mình, nếu nói trong này không có nội tình, đánh chết Hà Gia hứa giản cũng sẽ không tin. Nếu ánh mắt đã chạm vào nhau, hứa giản xa xa cười cười với Hà Gia, nhấp chân vừa mới chuẩn bị hướng về phía gã, lại bị tiểu nam kéo tay lại. Tiểu nam kéo hứa giản đi về hướng ngược lại, hai mắt nháng lửa. Họ nói anh trầm thay trang phục diễn mới xong rồi, anh hứa chúng ta mau đi xem đi. Hứa giản bị tiểu nam kéo đi xa trơ mắt nhìn mình cách hà ra càng ngày càng xa, sốt ruột. Tôi đâu không nói muốn đi xem tần trầm, cô kéo tôi làm cái gì cô muốn xem thì cô tự đến xem đi. Trong lòng nghĩ như vậy, cơ thể hứa giản lại rất thành thật đi theo sát tiểu nam, một bước cũng không thiếu. Thôi, nhìn bộ dạng kiêng rè của Hà Gia và anh Khánh trước kia coi như cậu trực tiếp hỏi đối phương chắc chắn cũng sẽ không nhận. Việc này không vội vàng được còn không bằng đi xem tần trầm trước. Tạo hình mới của tần trầm sẽ như thế nào? Hứa giản không thể phủ nhận thực ra trong lòng mình cũng rất tò mỏ. Hà Gia nhìn hứa giản đi cùng tiểu nam, Lý Trình thuận theo ánh mắt của gã cũng nhìn thấy hứa giản. Lý Trình hỏi cậu cũng để ý tới người kia. Nghe hắn ta nói, hà ra bừng tỉnh hoàn hồn, thua tầm mắt lại nhìn Lý Trình, gì cơ? Lý Trình cho là gã giả bộ hồ đồ, cười cười nói, thì là chàng trai vừa rồi đi với trợ lý của tần Trầm kia kìa. Hà Gia sững sở, hỏi anh quen hắn. Không quen biết, Lý Trình lắc đầu một cái, suy nghĩ một chút rồi nói. Cơ mà tôi nghe những người khác bàn tán nói cậu ta là người mới chuẩn bị ký với nhạc ngu tên gì hứa giản. Nghe nói lần này là được Tần Trầm dẫn đi biết mặt trước chắc muốn mượn danh tiếng ảnh đế Tần Trầm giúp cậu ta lăn lộn Cũng không biết có phải tên này không? Hà gia rôn lên tin tức là thật sao? Dự đoán bết bắt nhất của gã nhiễn nhiên trở thành sự thật không ngờ hứa giản thật sự sẽ ký kết với nhạc ngu. Lý Trình nghe vậy nhún nhún vai, vẻ mặt không đáng kể. Không chắc lắm, tôi cũng nghe được từ người khác, nhưng cậu nhìn ngoại hình của cậu ta xem, nếu ký với nhạc mua tôi cũng bất ngờ một chút, nếu nói cậu ta vốn là người mới vào nghề tôi mới ngạc nhiên. Mọi người đều biết người ký kết với công ty nhạc mua trước tiên xem năng lực rồi lại nhìn vẻ bề ngoài, nếu vẻ bề ngoài đặc biệt nổi bật thì điều kiện đầu tiên cũng có thể xem lại. Suy cho cùng, ngày nay xã hội săn đón gương mặt huống chi sắc đẹp chính là tất cả trong ngành giải trí. Không để ý sắc mặt Hà Gia đã trầm xuống, Lý Trình lầm bầm lầu bầu bổ sung. Nếu cậu thật sự ký với nhạc ngu công ty sẽ đập ít tiền nâng đỡ, nên chắc cũng nhanh có thể nổi tiếng nhỉ. Lý Trình không biết câu nói kia đã kích thích đến Hà Gia, gã cắn chặt răng hàm tay buông thõng bên người túm lấy quần tay dùng sức đến nỗi đốt ngón tay trở nên trắng bạch cũng không biết. Gã nói tại sao mới sáng mà mí mắt cứ giật thì ra là vì hứa giản. Sắc mặt Hà Gia rất khó coi, Lý Trình chậm chạp nhận ra được khó hiểu mở miệng Hà ra cậu sao vậy? Buồn lòng tay như thoát ra khỏi giấc mơ, hà ra bình tĩnh nhìn qua hướng hứa giản đi lúc nãy, sau đó thả lòng, đột nhiên nở nụ cười, nói với Lý Trình. À, cậu không biết đó, hứa giản không phải là người mới gì hết. Trước đây cậu ta cùng công ty với chúng tôi, chỉ là công ty chúng tôi không nuôi kẻ rảnh rang, nên cậu ta vẫn không nổi tiếng. Sau khi đem chuyện trước kia của hứa giản ra thêm mắm dặm muối nói cho Lý Trình, dỗ cuộc lòng hà ra mới dễ chịu một chút nhìn vẻ mặt thì ra là vậy của Lý Trình, gã cười cười nói. Thế nhưng hứa giản chưa nói, chắc cũng không muốn để cho người khác biết trước kia cậu ta là nghệ sĩ đắc cột, tôi chỉ nói với anh, anh Lý phải giữ bí mật. Hà ra dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười, đều nhìn thấu ý tôi hiểu từ trong mắt đối phương. Hà ra biết không tới nửa ngày chuyện cũ của người mới hứa giản sẽ truyền khắp toàn bộ đoàn phim, Lý Trình cũng biết chắc chắn Hà ra không chỉ nói với một mình hắn ta chuyện này. Lý Trình vỗ ngực bảo đảm cậu yên tâm đi tôi cũng không phải đàn bà bếp xếp chuyện như vậy sẽ không tùy ý nói ra cũng không có gì để nói nhiều. Người nói vô tình người nghe cố ý, nghe đến mấy chữ đàn bà bếp xếp nụ cười trên mặt Hà ra nhạt đi mấy phần, liếc nhìn Lý Trình thật sâu, mượn cứ nói đi vệ sinh rồi rời đi. Mới vừa xoay người, nét cười trên mặt Hà ra không còn sót lại chút gì thầm mắng một câu thực sự ngu xuẩn. Trong lòng Hà ra cảm thấy người như Lý Trình, vừa ngu xuẩn lòng đố kỵ lại quá mạnh tâm tư xấu xa ngu mốc của mình cũng không che giấu nổi, đời này có thể nổi tiếng mới lạ. Hà ra đi không bao xa thì thấy anh Khánh cầm điện thoại di động chạy từ từ về phía mình. Nhìn thấy anh Khánh, Hà Gia định chuyện mình vừa thấy hứa giản với hắn, nhưng mà gã mới vừa há miệng còn chưa phát ra tiếng đã bị anh Khánh dành trước. Cậu đoán xem tôi mới vừa nhận được điện thoại của ai? Trong giọng nói anh Khánh tràn đầy kích động khóe miệng cũng sắp nhếch đến sau gáy, lộ ra hàm răng ố vàng vì hút thuốc quanh năm. Thấy niềm vui giữa hai hàng lông mày của anh Khánh, Hà ra dừng một chút tạm thời nuốt lời của mình lại thuận thế hỏi. Ai? Anh Khánh cười không kiềm chế được đôi mắt híp thành một đường kẻ, vỗ mạnh lên vai Hà ra một cái, vui vô cùng. Thư ký giám đốc khương gọi điện thoại cho tôi. Hắn nói giám đốc khương tới đây công tác sẽ tiện đường tới xem một chút. Nghe anh Khánh nói, lần thứ hai Hà Gia cứng đờ cả người, kinh hãi đến nỗi biến sắc vươn tay nắm chặt cánh tay của hắn. Anh nói hôm nay hắn muốn tới đoàn phim, thấy Hà Gia phản ứng lớn như vậy, anh Khánh cho là gã vui mừng, bị gã cào đau tay cũng chỉ nhíu nhíu mày cười nói. Đúng, nghe nói đã đang trên đường tới, chắc là hơn một tiếng nữa sẽ đến. Anh đã nói cậu mắt trái giật là chuyện tốt mà cậu còn không tin cậu xem bây giờ. Anh Khánh liên miên không dứt, Hà Gia đã hoàn toàn không nghe thấy hắn nói gì nữa, đại não gã trống rỗng vài giây tim đập cũng từ từ tăng nhanh. Hứa giản ở đây, anh ta không thể tới, sao anh ta lại tới ngay hôm nay? Tuyệt đối không thể để cho hai người họ gặp mặt. Trong lúc hoảng loạn, đầy đầu Hà Gia cũng chỉ có ý niệm này, gã bỗng nhiên túm lấy anh Khánh vẫn đang lại nhảy, móng tay gần như bấm vào trong thịt anh Khánh. Hà Gia ù tai nghe tiếng của mình như đinh chém sắt. Hắn không thể tới, anh Khánh mau gọi điện thoại về, nói hắn đừng tới. Ban đầu anh Khánh bị móng tay hà ra bấm đến mức đau đớn, vừa định kêu gã buông tay thì nghe gã nói, dừng một chút sau đó nhíu nhíu mày vỗ nhẹ gã. Cậu phát điên gì vậy? Trước tiên chưa nói tại sao giám đốc Khương không thể tới, giám đốc Khương muốn tới đây, một người đại diện tép siêu như hắn có thể ngăn cản được sao? Giám đốc Khương muốn đến, mình cao hứng còn không kịp sao có khả năng làm trái ý anh ta? Tâm trạng tốt ban đầu của anh Khánh cũng bị hành động thần kinh của Hà ra quấy nhiễu. một mặt không màng nhìn gã chờ gã giải thích với mình. Nhìn vẻ mặt anh Khánh, Hà ra biết hắn đã tức giận nhưng gã bây giờ hoàn toàn không để ý được nhiều như vậy. Sau khi hít sâu một hơi, Hà ra nghiêm túc nhìn anh Khánh chậm rãi mở miệng. Khương lâm tà không thể tới, hứa giản ở đây. Hà ra đã cố gắng hết sức để giọng điệu của mình bình tĩnh nhưng anh Khánh vẫn nghe được sự run dày từ trong giọng nói của gã. Gã đang hãi sợ, và anh Khánh nghe xong cũng ngây dại, đến nửa ngày mới tìm lại giọng nói của mình. Cậu nói ai ở đây? Hà ra nhắm mắt lại, trong lòng rất bất lực. Hứa giản, vừa nãy em nhìn thấy hứa giản. chương 43, áp diễn. Giám đốc Khương trong miệng Hà ra và anh Khánh chính là tổng giám đốc của đắc cổ Khương Lâm Tà. Hiện nay Khương Lâm Tà 33 tuổi. Đắc cổ được anh ta thành lập từ hai bàn tay trắng sau khi tốt nghiệp đại học. Từ không đến có tất nhiên năng lực của Khương Lâm ta không cần phải nói, về phần tại sao những năm gần đây đã cổ phát triển không tốt ngay cả trụ cột hà ra giờ đây cũng chưa tính là sao hạng ba trong giới, có người trong ngành phân tích cuối cùng cho ra kết luận là. Ông chủ của công ty thật sự không có dã tâm, nói nhẹ thì nghe là Khương Lâm ta quá hiền lành, nói thẳng ra quả thực anh ta là một tên chỉ thích ngồi không. Khương lâm tà không tranh không đoạt có dự án hợp tác thích hợp tìm tới cửa anh ta hứng tí thì đi tìm hiểu một chút, không có thì thôi, mỗi ngày muốn đi làm thì đi làm, muốn tan tầm thì sách sỏ đi về. Ban đầu tất cả mọi người đoán với tính cách khương lâm tà, đắc cổ sớm muộn gì cũng tan tành, công ty đóng cửa chỉ là chuyện 1-2 năm. Nhưng mà thấm thoát 10 năm trôi qua, đắc cổ vẫn đứng đó tuy không có cảm giác tồn tại nhưng không đổ, mỗi ngày đều có nhân viên chăm chỉ đi làm. Đắc Cổ đã từng nâng đỡ nổi tiếng vài người thế nhưng hiện tại những người đó hoặc là lui về vị trí hậu trường, hoặc là được săn đón đến công ty lớn hơn tốt hơn. Trong vô thức vậy mà bây giờ trụ cột công ty đã đến lượt hà ra tuyến 3 rưỡi gánh vác trên vai. Sau đó những người biết đến Khương Lâm Tà đều nói, người khác mở công ty là muốn kiếm bộn tiền, ở đâu có miếng bánh ngọt đều muốn chia một phần. Nhưng Khương Lâm Tà không giống vậy, khả năng anh ta mở công ty chỉ là tốt nghiệp muốn tìm một công việc hoặc chỉ vì không muốn làm việc cho người khác. Cũng có người nói đùa nói công ty của Khương Lâm Tà đến nay còn chưa đổ quả thực có thể nói kỳ tích những lời này truyền đến tay anh ta, anh ta cũng chỉ vô tình cười cười. Đúng thế, công ty nhỏ của tôi đây sao còn chưa đổ. Những người khác nghe xong, tất cả mọi người cảm thấy bản thân Khương Lâm Tà càng làm cho người ta kinh ngạc hơn cả công ty của anh ta. Mà hiện tại, người làm người ta kinh ngạc Khương Lâm Tà đang ngồi ghế sau xe chơi điện thoại di động, bên trong xe trừ anh ta ra cũng chỉ còn lại thư ký đang lái xe. Vừa nhấn vào ô trắng ô đen trên màn hình điện thoại di động, Khương Lâm Tà cũng không ngẩn đầu lên nói với thư ký. Chạy từ từ thôi, tôi hơi chóng mặt. Thư ký nhìn ông chủ của mình qua gương chiếu hậu, tập mãi thành quen, ngồi xe chơi điện thoại di động cũng chóng mặt. Đúng lúc Khương Lâm Tà nhấp nhầm vào ô trắng, trong điện thoại di động có tiếng báo hiệu trò chơi kết thúc. Ném điện thoại di động qua một bên, Khương Lâm tà không có tinh thần gì mở miệng. Đóng phim có cái gì hay mà xem, đánh đánh giết giết ồn ào, người thì đông đúc. Thư ký, lần này hà ra quay phim trinh thám tội phạm, không phải phim chiến tranh võ thuật. Xoa xoa huyệt thái dương, Khương Lâm tà đáp, đều giống nhau, có thời gian về khách sạn ngủ không được à. Tôi buồn ngủ, thư ký lạnh lùng vạch trần, xếp ngày hôm qua 9 giờ anh đã ngủ, sáng hôm nay 8 giờ mới dậy. Còn có một câu mà thư ký không dám nói ra. Một ngày ngủ 11 tiếng còn buồn ngủ, xếp là heo à. Thấy bộ dạng không hứng thú gì của Khương Lâm Tà thư ký lại bắt đầu tận tình khuyên nhủ. Hà Gia nói thế nào cũng là đầu bảng công ty chúng ta, nếu xếp đi công tác đã tới đây tiện đường ghé xem mà thôi, không làm lỡ việc. Khương Lâm Tà vừa nghe đến tên Hà Gia đã cảm thấy nhức não. Cậu đừng nhắc tới cậu ta nữa, nhắc đến cậu ta lại muốn đi về. Hà ra có ý đồ kia với Khương Lâm Tà trong lòng thư ký biết rõ, nghe vậy cũng ngậm miệng không nói, lái xe chở Khương Lâm Tà sẽ tới địa điểm quay phim. Bởi vì trong lòng có quỷ, Hà gia và anh Khánh đều muốn Khương Lâm Tà đừng đến, nhưng đáng tiếc đừng nói họ ra lệnh cho Khương Lâm Tà quay đầu, ngay cả gọi điện thoại nói dối ngăn cản anh ta cũng không dám. Nhìn thấy kim đồng hồ không ngừng di chuyển, cuối cùng Hà ra đề nghị với anh Khánh. Nếu không còn cách nào ngăn cản hắn, vậy thì dẫn hứa giản đi. Anh Khánh gấp đến độ chán cũng đổ mồ hôi, nhanh chóng hỏi, làm sao dẫn. Dẫn đi chỗ nào, ai đi, mấy câu phía sau hỏi như hỏi không, Hà ra phải quay phim không đi được tất nhiên chỉ có anh Khánh đích thân đi. Dưới cái nhìn của Hà ra anh Khánh trầm mặc gật đầu. Được anh đi nghĩ cách lát nữa cậu cứ chuyên tâm quay phim, đợi giám đốc Khương đến thì biểu hiện tốt một chút. Nghe anh Khánh nói, Hà ra nặng nề gật gật đầu, nói em biết rồi, cảm ơn anh, anh Khánh. Anh Khánh xua tay, chúng ta là châu chấu trên một sợi dây, cậu xảy ra vấn đề gì tôi cũng không khá hơn chút nào. Cái này gọi là có phúc cùng hưởng, có họ cùng chia. Hứa Giản và mọi người vây xem tạo hình mới của Tần Trầm, đang nghe Tiểu Nam khen ngợi Tần Trầm hết lời, đột nhiên cảm giác vai mình bị ai vỗ một cái. Hứa Giản theo bản năng quay đầu thì thấy anh Khánh người đại diện của Hà Gia không biết đứng phía sau cậu từ khi nào. Đối diện ánh mắt nghi hoặc của Hứa Giản, anh Khánh nở nụ cười răng vàng. Xin chào, xin hỏi cậu là hứa giản, cậu hứa đúng không? Nhìn thấy anh Khánh, cảnh giác trong hứa giản bắt đầu phát huy tác dụng, cậu gật gật đầu với anh Khánh, cố ý mở miệng hỏi. Anh là, Hà Gia gặp cậu, anh Khánh đây đã tới rồi, hứa giản không nghĩ đối phương muốn nói chuyện phiếm với mình. Thấy dáng vẻ hứa giản, anh Khánh cho là cậu không biết mình, vì vậy chủ động tự giới thiệu mình. Cậu hứa cậu không cần lo lắng, tôi tên Âu Khánh, là người đại diện của Hà Gia. Cậu biết Hà Gia đúng chứ? Trước kia hai người còn chung một công ty, hứa giản gật gật đầu như chợt nhớ ra, sau đó mở miệng hỏi. Chào anh Âu, anh tìm tôi có việc sao? Nụ cười trên mặt anh Khánh đậm hơn mấy phần. Là chuyện nhỏ thôi, có tiện đi nói chuyện một chút không? Hứa giản nghe xong nghĩ thầm đây là trồn hôi đi chúc tết gà, không có ý tốt. Nhìn Âu Khánh, hứa giản há miệng mới vừa định từ chối, cánh tay mình lại đột nhiên bị ai kéo nhẹ. Hứa giản bị lực này kéo lui về phía sau một bước nhỏ, sau lưng áp vào một bức tường thịt cậu nghiêng đầu nhìn lại, thì thấy tiểu nam bên cạnh mình, không biết từ bao giờ lại đổi thành tần trầm. Nắm chặt cánh tay hứa giản, tần trầm bình tĩnh nhìn về phía Âu Khánh, không chút hoang mang nói. Lát nữa cậu ấy còn có việc phải làm, có chuyện gì anh cứ nói ở đây là được rồi. Tần trầm cao hơn hứa giản một chút, từ góc độ của hứa giản có thể nhìn thấy yếu hầu của đối phương. Tần Trầm có khí chất mạnh mẽ, đặc biệt là khi hắn nhìn chằm chằm ai đó trên mặt còn không có lấy chút ý cười, khi thế bức người. Kế hoạch của anh Khánh đột nhiên bị Tần Trầm thò một chân vào quấy giày thế nhưng dù gì gã cũng là người lớn tuổi, hiểu biết rộng, trong lòng gã hơi hoảng rồi ngay lập tức bình tĩnh lại cười nói. Tuy không phải chuyện gì quan trọng, nhưng ở đây quá đông người, hơn nữa lại chuẩn bị quay phim, không phải nơi để nói chuyện. Tần Trầm một lần nữa cướp lời hứa giản, lên tiếng trước. Hứa giản không quen anh, nếu không phải chuyện gì quan trọng, vậy thì đừng nói. Nghe tần trầm nói, nụ cười trên mặt Âu Khánh dần nứt ra. Gã sắp không cố kiềm được nữa. Trước đây Âu Khánh chưa từng tiếp xúc với tần trầm, gã chỉ biết là tần trầm không dễ ở chung, lại không ngờ rằng sẽ khó đến vậy. Xung quanh bao nhiêu con mắt đang nhìn thế mà tần trầm không nể mặt chút nào. Hứa giản cũng không ngờ tần trầm nói thẳng ra như vậy, hơi giật mình nhìn hắn. Nhưng tần trầm đợi 2 giây không nghe Âu Khánh nói, liền kéo cổ tay hứa giản đi sang phía bên kia, lúc đi ngang qua Âu Khánh cũng không nói một lời, vẫn là hứa giản phản ứng lại cứng ngắc thả lại một câu thật ngại quá chúng tôi đi trước. Tần trầm và hứa giản đã đi, đương nhiên tiểu nam không thể ở lại chỗ cũ, khi gặp thoáng qua cô trộm nhìn sắc mặt Âu Khánh phát hiện đối phương tái xanh mặt. Hiển nhiên là bị anh trầm làm tức giận không nhẹ. Tiểu nam âm thầm le lưỡi, nghĩ thầm đã lâu không nghe anh trầm đấu miệng người khác, có hơi nhớ là sao nhỉ? Tần Trầm giúp Hứa Giản giải vây, Hứa Giản nhìn hắn kéo tay của mình cũng không dãy dụa, ngoan ngoãn đi cùng hắn. Khi đi tới phòng nghỉ ngơi cá nhân dành riêng cho Tần Trầm, Tần Trầm mới buông cổ tay Hứa Giản ra, sau đó quay người nhìn cậu hỏi: "Người vừa nãy là ai? Tìm cậu có chuyện gì?" Hứa Giản, hả? Hứa Giản có chút buồn cười thầm nói trong lòng. Anh dai, anh cũng không biết đối phương là ai mà đã mắng người ta. Tần trầm lên tiếng, bởi vì khi hắn nhìn cậu đồng tử vẫn luôn chuyển động, vẻ mặt gian xảo vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Hứa giản nghe xong sừng sốt một giây, sau đó nhận ra mình vừa không chú ý nói ra hết lời nghĩ trong lòng. Nếu lời nói tự đáy lòng đã nói hết ra, hứa giản cũng không cần giấu giấu giếm giếm cười nhìn tần trầm. Không ngờ anh còn biết xem tướng. Tần trầm lắc đầu, không tôi chỉ có khả năng phân biệt người cơ bản. Hứa giản lại nghe ra tần trầm đang quanh co lòng vòng nói cậu khuyết thiếu khả năng phân biệt cơ bản. Cậu cũng nhận ra thái độ tần trầm đối với cậu và đối với sữa tươi cũng hoàn toàn khác nhau. Đối với sữa tươi thì kiên nhẫn ôm ôm hôn hôn dương cao các kiểu, đối với cậu thì là một lời không vừa ý đã mắng. Rõ ràng giữa cậu và sữa tươi chỉ kém một thân lông, làm sao đãi ngộ còn kém đi nhiều như vậy chứ. Thấy hứa giản một mặt phức tạp nhìn mình xuất thần cũng không biết đang suy nghĩ gì tần trầm không nhịn được nhấc tay đưa ngón trò chọc chán cậu. Nghĩ gì thế? Hỏi cậu đó. Đầu hứa giản ngửa ra sau, nghĩ thầm đúng là đãi ngộ khác nhau tần trầm chưa từng dùng lực này chọc chán mèo. Nghĩ tới đây, hứa giản bất giác biểu môi, mở miệng giải thích. Vừa nãy là người đại diện của Hà Gia, hắn tìm tôi làm gì thì tôi cũng không biết. Hà Gia... Trong đầu nhanh chóng bỏ cái tên này qua một bên tần trầm rất nhanh khớp tên này với một khuôn mặt hỏi. Không phải cậu nói cậu và Hà Gia không quen nhau sao? Người đại diện cậu ta tìm cậu làm cái gì? Hứa giản lắc đầu tôi không biết. Tuy nhiên suy nghĩ một chút hứa giản vẫn nói những gì gần đây cậu phát hiện Hà Gia và anh Khánh là lạ và chuyện nghe lén lần trước với tần trầm. Hiện tại trong lòng hứa giản Tần Trầm có thể xếp vào vị trí thứ ba người đáng tin tưởng nhất của cậu cho nên nói đến những chuyện này cũng không kiêng rè gì. Dù sao ngay cả chuyện mình lúc làm mèo lúc làm người mà Tần Trầm cũng biết một vài chuyện thế này cũng không ăn nhầm gì. Sau khi Tần Trầm nghe ngọn nguồn câu chuyện giọng điệu bình tĩnh. Theo lời cậu nói, hẳn là bọn họ làm việc gì có lỗi với cậu thậm chí còn đạt được lợi ích nào đó từ việc này cho nên nhìn thấy cậu mới sốt sắng trột dạ như vậy. Hứa giản nghe vậy cao mày thành thật mà nói tôi cũng từng nghĩ vậy. Dừng một chút hứa giản tiếp tục nói thế nhưng tôi thực sự không nghĩ ra được hà ra có liên quan gì đến tôi. Tần trầm mở miệng nói cái này dễ thôi tìm người đi cha một chút là được. Hứa giản hỏi tần trầm chuyện thế này làm sao điều tra tần trầm nói chuyện này cậu không cần phải để ý đến hắn sẽ tìm người đi điều tra rõ ràng đến khi đó có kết sẽ quả nói với cậu. Lòng hứa giản ấm áp, có câu nói này của tần trầm, cậu ngay lập tức cũng an tâm không ít. Nhìn tần trầm, hứa giản chân thành nói cảm ơn với hắn, cảm ơn, chuyện của tôi đã làm phiền anh rồi. Mấy tháng ngắn ngủi, thật sự mình nợ tần trầm rất nhiều nhân tình. Có lẽ có nên tính là tình mèo không, nhưng mà hai chữ tình mèo này nghe vào cứ quay quái, quái thế nào. Sao cảm giác như có cái gì đó không đứng đắn. Tần trầm không biết trong lòng hứa giản đang suy nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt cậu chợt lóe lên, sắc mặt trở nên hơi mất tự nhiên. Cho là hứa giản đang xoắn suýt làm phiền mình này chuyện này, vì vậy nói. Này có gì mà phiền toái? ngược lại là cậu. Tần trầm truyền đề tài nhìn hứa giản, rõ ràng đã phát hiện đám hà ra có vấn đề từ lâu tại sao không nói sớm với tôi một chút. Bị tần trầm hỏi như vậy, hứa giản cũng trột giả có loại ảo giác mình không nói cho đối phương biết chuyện này ngay, là rất không nên. Nhìn hứa giản cúi đầu tần trầm biết cậu đã ý thức được sai lầm của mình vì vậy nói Được rồi tôi phải đi quay phim nếu biết bọn họ có vấn đề chút nữa mặc kệ ai tìm cũng không được chạy lung tung cứ ở lại đây Hứa giản vừa vội vàng gật đầu vừa thầm nghĩ tôi năm nay 24 tuổi tần trầm đừng cho là tôi là 4 tuổi đó chứ Sau đó Âu Khánh thừa dịp tần trầm không ở lại tới mở lời với hứa giản hai lần đều bị hứa giản và tiểu nam lịch sự khách sáo đuổi đi Trong đó tiểu nam chiếm công đầu, đừng nhìn tiểu nam còn nhỏ tuổi tựa như bản chất con người, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng khiến người không bắt được sai lầm, cười híp mắt nói vài ba câu làm cho Âu Khánh nói tới chỉ có thể cười trừ. Hứa giản vốn nên là người trong cuộc lại như quần chúng vây xem, nhìn hai người tiểu nam và Âu Khánh hai người giả vờ lấy lệ. Nếu không phải điều kiện không cho phép, thậm chí hứa giản muốn kêu với tiểu nam 666. Trước hôm nay... Hứa Giản cũng không biết Tiểu Nam biết ăn nói đến thế. Mặc dù cách Tần Trầm và Tiểu Nam giải quyết mọi việc khác nhau, nhưng kết quả đều như một. Quả nhiên có xếp thế nào thì nhân viên thế ấy. Khi Âu Khánh mất hướng quay về một lần nữa Tiểu Nam dùng ngón tay cái lao mũi mình, ánh mắt đắc ý hết cầm nhìn về phía Hứa Giản ý là. Đăn, Hứa Giản yên lặng dơ ngón tay cho Tiểu Nam. Lợi Hải, ngày hôm nay Hà ra quay phim cùng tổ với Tần Trầm, Hứa Giản và Tiểu Nam ở bên cạnh xem. Hứa giản phát hiện hôm nay Hà Gia rõ ràng không trong trạng thái, vốn dĩ kỹ năng diễn xuất đã kém tần trầm 10 vạn 8000 dặm, trong quá trình quay phim thì thỉnh thoảng mất tập trung, quả thực không thể nhìn nổi. Gã bị tần trầm áp diễn, để đạt được hiệu quả cân bằng, đôi khi tần trầm quay phim cùng những người khác sẽ thu liễm một chút. Mà ngày hôm nay cũng không biết tần trầm thế nào, hoàn toàn mặc kệ Hà Gia toàn bộ hành trình phát huy ổn định, phô bày cái gì gọi là kiến thức kỹ năng diễn xuất theo sách giáo khoa cho tất cả mọi người trong đoàn phim xem. Quay cảnh cuối cùng, sau lưng đạo diễn đổ mồ hôi, cả quá trình đều bị áp diễn, vậy còn quay làm sao? Nhưng diễn viên có kỹ năng diễn xuất tốt cũng không phải lỗi của diễn viên, đạo diễn không thể trách tần trầm, tất cả chỉ có thể để hà ra gánh. Tiếp thoại lại chậm thất thần cái gì vậy? Có còn muốn quay không? Lại quên lời, ngày hôm nay đã bao nhiêu lần rồi? Chú ý vị trí, vị trí, cậu đưa sau gáy cho ai xem, lặp đi lặp lại hô cắt, đạo diễn cảm thấy miệng mình cũng phải phồng rộp lên. Trước đây ông cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Hà Gia cũng khá, làm sao hôm nay xem lại một lời khó nói hết như vậy. So sánh biểu hiện hôm nay của Hà Gia với tần trầm còn kém ít nhất là một tần trầm ở giữa. Nói cách khác có thể nói Hà Gia không có kỹ năng diễn xuất. Bị đạo diễn quát trước mặt nhiều người như vậy, Hà Gia ái náy trên mặt có bao nhiêu phấn cũng không đủ che đi vẻ xấu hổ mặt đỏ của gã, dưới con mắt mọi người lại cảm thấy mất mặt. Gã làm rối tung lên. Tần trầm uống một ngụm nước do tiểu Nam đưa tới thở ơ lạnh nhạt quan sát cũng không định nói đỡ cho Hà ra. Cuối cùng đạo diễn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm cầm loa hô to với mọi người, để mọi người nghỉ ngơi chút sau 20 phút tiếp tục quay. Sau khi đạo diễn sốt ruột như ngồi trên đống lửa hô xong, bỏ loa lại khí thế hùng hổ thẳng đến Hà ra cúi đầu ủ rũ, nhìn dáng dấp này là chuẩn bị nói chuyện riêng. Hứa giản nhìn Hà ra cách đó không xa cao mày nghĩ hôm nay gã khác thường không phải là vì cậu. Nhưng lần trước khi Hà Gia nhìn thấy cậu cũng không có phản ứng lớn như lần này. Nghĩ tới đây hứa giản rời tầm mắt xem lâu như vậy, bây giờ thấy tần trầm uống nước cậu cũng cảm thấy hơi khát nước. Hứa giản quay người, vừa định chuẩn bị đến bên cạnh tần trầm xin mụn nước uống thì nghe phía trước truyền đến một giọng nói do dự. Hứa giản, nghe thấy có người kêu tên của mình, hứa giản theo bản năng dừng bước ngẩng đầu nhìn lại thấy hai người đàn ông xa lạ đứng cách mình khoảng chừng 10 mét. Hứa giản vừa ngẩng đầu, Khương Lâm ta hoàn toàn nhìn rõ mặt của cậu, sừng sốt vài giây ngắn ngủi, anh ta bước nhanh về phía hứa giản, vẻ mặt rất bất ngờ. Hứa giản, tại sao em lại ở đây? Nhìn người đàn ông xa lạ đi về phía mình, hứa giản bối rối. Anh là ai? chương 44, chuyện cũ. Khương Lâm ta không ngờ có thể gặp hứa giản ở đây, vừa mừng vừa sợ bước nhanh đến gần, kết quả đối phương ngơ ngác không nói, thấy anh ta tới gần thậm chí còn lui một bước. Vẻ mặt Khương Lâm ta cứng đờ, bước chân miễn cưỡng dừng lại. Bị vui mừng vì gặp lại làm đầu óc choáng váng, Khương Lâm ta nhất thời quên mất đối phương ghét anh ta. Nhìn ánh mắt đề phòng của Hứa Giản, cô đơn trong mắt Khương Lâm ta chợt lóe lên, cuối cùng thở dài. Chuyện lần đó, mặc dù không phải chủ ý của anh, nhưng cuối cùng là anh có lỗi với em, anh cũng không phải cố ý muốn gạt em, em hận anh, ghét anh cũng phải thư ký Khương Lâm Tà đi theo hắn gần 4 năm, chưa từng thấy xếp cậu ta nói chuyện với ai bằng giọng điệu này, không khỏi nhìn hứa giản nhiều hơn. Nhưng hứa giản nhìn Khương Lâm Tà tự dưng bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói xin lỗi, đầu đầy dấu chấm hỏi, mấy lần muốn nói chen vào cũng không tìm được cơ hội. Cuối cùng thừa dịp Khương Lâm Tà dừng lại quay người, hứa giản nhanh chóng ngắt lời anh ta. Không, thật ngại quá thưa anh, xin hỏi anh là. Ai vậy? Câu chuyện của Khương Lâm Tà dừng lại. Vẻ mặt cứng ngắc nhìn cậu ánh mắt còn bi thương hơn hồi nãy nữa Em không nhớ ra anh Nhìn ánh mắt Khương Lâm Tà Hứa giản mê man chớp mắt mấy cái Một hồi lâu sau mới thử thăm dò mở miệng Chúng ta trước đây từng gặp Khương Lâm Tà Nhìn xếp của mình rồi nhìn lại hứa giản Thư ký cảm thấy bầu không khí có chút vi diệu Yên lặng lui về phía sau Nhìn chằm chằm Hứa Giản một hồi lâu, xác nhận không phải cậu cố ý giả vờ, là thật sự không nhớ ra mình là ai, Khương Lâm Tà tâm trạng phức tạp tự giới thiệu mình. "Anh là Khương Lâm Tà." Khương Lâm Tà im lặng đọc cái tên này lại một lần trong lòng, cuối cùng Hứa Giản đột nhiên trợn to mắt. "Giám đốc Khương, mặc dù Hứa Giản không nổi tiếng, nhưng ở công ty 6 năm cậu vẫn biết tên ông chủ là gì?" Khương Lâm Tà nhìn cậu, "Nhớ ra anh chưa?" Hứa Giản cực kỳ thành thật lắc đầu. Không phải, chỉ là ngưỡng mộ anh đã lâu. Sau khi nói xong dừng một chút, hứa giản hiếu kỳ hỏi, nhưng mà tại sao giám đốc Khương Ngài lại biết tôi? Còn mới vừa rồi nói xin lỗi gì đó, vậy là có ý gì? Thấy mình đã nói đến mức này mà hứa giản còn chưa rõ tính chậm chạp ngàn năm như Khương Lâm Tà cũng gấp nói. Anh, Khương Lâm Tà chính là Ngài Khương, người mà em đã chửi ầm lên ở ký túc xá nhân viên 3 năm trước, anh nói như vậy em có nhớ ra gì không? Hứa giản nghe Khương Lâm tà nói cũng gấp vội xua tay. Giám đốc Khương, ngài đừng nói lung tung, tuy bao giờ tôi đã không còn là nhân viên của đắc cổ, nhưng tôi vẫn rất tôn trọng ngài, tôi chưa từng mắng ngài ở ký túc xá bao giờ. Nỗi hoan xúc phạm lãnh đạo công ty cầu cũng không gánh nổi. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của hứa giản không giống giả vờ, Khương Lâm tà ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề ở đâu đó. Có phải em mất trí nhớ không? Hứa giản. Ánh mắt hứa giản nhìn về phía Khương Lâm Tà từ từ trở nên kỳ quái, đáp, không có. Hứa giản có lý do nghi ngờ hình như đầu óc Khương Lâm Tà không được sáng suốt. Khương Lâm Tà và hứa giản nhìn nhau, hai người đều đọc được nghi hoặc sâu sắc trong mắt đối phương. Tình huống bây giờ rốt cuộc là thế nào? Cậu ở đây làm gì? Ngay khi thế cuộc rơi vào rằng co, một giọng nói phía sau hứa giản chuyển đến phá phỡ cục diện bế tắc. Hứa giản nhanh chóng quay đầu lại, vừa thấy quả nhiên là tần trầm. Đối diện ánh mắt như đang cầu cứu của hứa giản Tần Trầm đi tới bên cạnh hứa giản quan sát Khương Lâm Tà, mở miệng câu đầu tiên cũng giống như hứa giản vừa rồi. Vị này là, thư ký theo bản năng muốn giới thiệu xếp của mình kết quả Khương Lâm Tà cướp lời trước mặt cậu ta. Khương Lâm Tà tôi biết cậu Tần Trầm. Tần Trầm nghe vậy giọng điệu vẫn bình tĩnh, không mặn không nhạt đáp cảm ơn, người biết tôi rất nhiều. Giây phút nghiêm túc như vậy, nghe Tần Trầm nói hứa giản nhịn không được phì cười ra tiếng, là ảnh đế đang hót tất nhiên rất nhiều người biết Tần Trầm. Hứa giản không ngờ Tần Trầm ấy vậy còn biết nói đùa. Sau khi cười xong thấy ba người Tần Trầm Khương Lâm Tà và Thư Ký đều nhìn mình, hứa giản tự giác nhanh chóng mím môi ý là. Các anh nói chuyện đi tôi không cười. Tần Trầm và Khương Lâm Tà đều quan sát âm thầm đánh giá đối phương cuối cùng vẫn là Khương Lâm Tà mở miệng trước. Cậu rất thân với hứa giản. Tần Trầm đáp thân hơn anh. Khương Lâm tà nghẹn một chút tức giận chừng hắn. Trong 20 phút nghỉ ngơi giữa giờ, Tần Trầm không muốn thời gian lãng phí với người xa lạ trước mắt này, vì vậy gọn gàng rứt khoát mở miệng. Anh tìm hứa giản có việc gì? Khương Lâm tà cố ý không để ý tới Tần Trầm, đào mắt nhìn hứa giản đề nghị. Anh cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện. Tần Trầm nghe vậy cũng quay đầu nhìn hứa giản Trước ánh mắt của hai người, hứa giản bỗng cảm thấy áp lực lớn như núi một cách khó giải thích được. Hứa giản cảm thấy mình không có cái gì để nói với ông chủ cũ trước mặt cho nên lắc lắc đầu, mới vừa muốn mở miệng từ chối thì nghe Khương Lâm tà chậm rãi mở miệng. Là chuyện liên quan tới ba mẹ em, động tác lắc đầu của hứa giản chợt dừng lại bỗng nhiên dương mắt nhìn Khương Lâm tà. Ba mẹ tôi, anh biết ba mẹ tôi, ngay cả tần trầm nghe Khương Lâm tà nói cũng sững sờ. Quen biết lâu như vậy, hắn chỉ nghe hứa giản nhắc qua người chú bán trà còn ba mẹ của cậu hứa giản không nói tới một chữ. Hắn cũng không tiện hỏi. Ngậm miệng không nói tới cha mẹ mình, khẳng định có nguyên do phía sau tần trầm chỉ sợ vô tình cứ vào vết sẹo của hứa giản. Khương Lâm tà không lập tức trả lời cậu mà là hỏi ngược lại. Bây giờ em đồng ý nói chuyện với anh chứ. Hứa giản vội vàng gật đầu, được. Nhìn hứa giản gật đầu như gà con mổ thóc tần trầm bất đắc dĩ thở dài. Người khác nói cái gì cũng tin, cũng không hỏi đối phương tên chính xác của ba mẹ mình xem đối phương có thật sự quen biết hay không, cứ ngốc ngách vội vàng đáp lại như vậy, sau đó bị người khác bán đi nói không chừng còn muốn giúp người ta đếm tiền. Lời nói được một nửa tần trầm mở miệng nói. Đến phòng nghỉ rồi hãng nói. Như trước kia Âu Khánh nói, ở đây đông người phức tạp, không phải nơi để nói chuyện, chỉ có phòng nghỉ ngơi là đóng cửa yên tĩnh. Hứa giản không ý kiến, dĩ nhiên Khương Lâm ta cũng không ý kiến, vì vậy gật đầu. Tần Trầm dẫn hai người đến phòng nghỉ ngơi, vừa lúc Tiểu Nam đi tới trước mặt báo tin, nói tạm thời xảy ra chút vấn đề quay phim phải hoãn thêm 20 phút. Nhắn lại lời đạo diễn nói xong, Tiểu Nam tò mò quan sát Khương Lâm tà và thư ký của anh ta, nghĩ thầm. Hai người này nhảy từ đâu ra vậy? Lại là bạn anh Trầm à? Gật gật đầu với Tiểu Nam ý chỉ mình biết rồi, Tần Trầm đi trước đến gần phòng nghỉ ngơi. Tiểu Nam vốn muốn hỏi hứa giản tình huống bây giờ thế nào, nhưng vừa nhìn sắc mặt cậu không đúng lắm, lại nhịn xuống. Khi cửa phòng nghỉ ngơi khép lại trước mặt mình, Tiểu Nam mới chớp mắt mấy cách đóng cửa là chuẩn bị nói thầm sao. Tư ký Khương Lâm ta thức thời không đi theo vào tìm đại một cái ghế bên ngoài ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống chưa được mấy phút tư ký thấy Âu Khánh vui vẻ chạy tới phía mình, vẻ mặt hoang mang. Sau khi đứng yên trước mặt thư ký Âu Khánh đỡ eo thở dốc một hồi, không để ý tới chào hỏi cậu ta trực tiếp hỏi. Xếp xếp Khương đâu? Thư ký liếc mắt nhìn phía sau hắn, chưa thấy Hà Gia còn có chút bất ngờ, nghĩ thầm. Âu Khánh đã tới, chắc chắn Hà Gia cũng biết xếp đến, thế mà gã nhịn được không chạy tới đây đầu tiên. Nghĩ xong, đối diện vẻ mặt đầy lo lắng của Âu Khánh, thư ký nhấc ngón tay chỉ phòng nghỉ ngơi đằng sau, nói. Đang nói chuyện với người quen trong phòng thì phải. Nhìn theo ngón tay thư ký Âu Khánh dương mắt, sau đó thấy trên cửa phòng nghỉ ngơi dán bảng tên Tần Trầm. Nghĩ đến cả ngày hôm nay Hứa Giản vẫn luôn ở cạnh ai, hai mắt Âu Khánh tối sầm, xong. Trong phòng nghỉ ngơi, Khương Lâm Tà nhìn lướt qua Tần Trầm trực tiếp ngồi bên cạnh Hứa Giản, sau đó nhìn Hứa Giản. Hiểu ý trong mắt Khương Lâm Tà, Hứa Giản nói, giám đốc Khương cứ nói thẳng là được anh ấy không phải người ngoài. Nghe Hứa Giản nói Tần Trầm nhíu mày nhìn Khương Lâm Tà. Khương lâm tà ấm ức hỏi từ khi nào em lại thân với tần ảnh đế đến vậy. Không chờ hứa giản mở miệng tần trầm nói. Cái vấn đề này có vẻ không liên quan đến giám đốc khương đây thì phải. Khương lâm tà lớn hơn tần trầm 7 tuổi trong lòng thầm mắng đối phương là thằng nhóc lập tức nhìn hứa giản. Nếu em không ngại vậy cũng không có gì để nói nhiều. Hứa giản nôn nóng muốn biết mình chuyện của cha mẹ gật gật đầu liên lia hỏi. Giám đốc anh biết ba mẹ tôi. Khương Lâm ta gật gật đầu trước khi bắt đầu nói, anh ta nói một câu xin lỗi với hứa giản trước. Hứa giản tự hỏi tại sao đang yên đang lành Khương Lâm ta lại xin lỗi mình, một giây sau cậu nghe đối phương từ từ nói. Ba mẹ em là ân nhân cứu mạng của anh, họ là vì cứu anh nên gặp nạn, năm đó anh đã ở với chú hứa lúc cuối đời trong bệnh viện, sự tồn tại của em cũng là chú hứa nói với anh. Khương Lâm ta nói một câu ngắn gọn, nhưng lượng thông tin được tiết lộ lại rất lớn, không chỉ có hứa giản sững sờ, ngay cả tần trầm cũng sừng sốt. Giải mặt ra nhìn chằm chằm Khương Lâm ta một hồi lâu, hứa giản mới khàn tiếng đáp. Ba mẹ tôi không phải qua đời do tại nạn giao thông ư. Vào một ngày nào đó hứa giản học cấp 2, người cậu liễu định tương nửa năm không gặp của cậu bỗng đỏ mắt xuất hiện ở trường học cậu. Khi Liễu Định Tương ôm cậu khóc hứa giản 13 tuổi mới biết ba mẹ cậu xảy ra tai nạn giao thông đã qua đời, bầu trời của cậu như sụp đổ. Sau đó hứa giản đang hốt hoảng được Liễu Định Tương dẫn đi xin nghỉ phép lái xe đến nhà xác nhận hài cốt hỏa táng thu xếp hậu sự. Rất nhiều người đến phúng viếng rất nhiều người thân thích đều ôm hứa giản 13 tuổi mà khóc nói cậu vẫn còn quá nhỏ, tiếp theo nên làm gì, chỉ có hứa giản ngơ ngác nhìn hai chiếc quan tài, một giọt nước mắt cũng không có có người xì xào bàn tán nói đứa con trai hứa ra quá máu lạnh ba mẹ mình chết rồi cũng không khóc một tiếng chỉ có liễu định thương vô cùng lo lắng nhìn cậu hứa giản không khóc trong tang lễ thời điểm chôn cất ba mẹ cậu cũng không khóc nhưng khi tang lễ hoàn tất ánh mắt cậu trống rỗng quỳ ở đó ai khuyên cũng không đi cũng không nói cuối cùng đến lúc người thân và bạn bè đã rời đi chỉ còn lại một mình liễu định thương và cậu cũng không biết qua bao lâu hứa giản rốt cuộc cũng cử động cậu quay đầu nhìn liễu định thương trong mắt tối thâm khẽ hỏi. Cậu ơi, tại sao cậu còn chưa đi? Trong mắt liễu định tương toàn là tơ máu, ông thấy hứa giàn thẳng lưng, quỳ gối cẩn thận, tim đau nhói lên từng cơn, khàn giọng nói. Cậu không đi, cậu ở đây với cháu, chờ cháu cùng nhau về nhà. Nghe đến chữ nhà này, đồng từ hứa giàn chuyển động, sau đó từ từ lắc đầu một cái. Cậu, ba mẹ cháu không cần cháu nữa, cuối cùng cháu không còn nhà nữa. Một người đàn ông trưởng thành như Liễu Định Tương, suýt chút nữa bị một câu nói nhẹ nhàng của hứa giản làm rơi nước mắt, ông vội vàng nói. Tiểu giản, cháu đừng suy nghĩ bậy bạ, cháu còn có cậu, nhà cậu chính là nhà cháu, sau này cháu sẽ sống cùng cậu được không? Nghe Liễu Định Tương nói, hứa giản im lặng đến nửa ngày không đáp đến khi mở miệng lại là dục Liễu Định Tương đi. Liễu Định Tương không yên lòng cậu không chịu đi, hứa giản lại nói. Cậu đi đi, ba mẹ nói cháu là con trai, không thể rơi nước mắt trước mặt người khác, nhưng họ đã không cần cháu nữa, cháu sắp không nhịn nổi. Lúc nói câu nói này, trong giọng nói hứa giản như đang cầu xin, nói được nửa câu đã khóc nức nở. Hứa giản nói xong câu đó, cuối cùng Liễu Định Thương mới hiểu ra tại sao mấy ngày nay hứa giản không khóc trước mặt người khác, tại sao bây giờ lại vẫn luôn đuổi ông đi. 13 tuổi bỗng dưng không còn ba mẹ, hứa giản không phải không khổ sở cũng không phải máu lạnh, cậu chỉ là đang đợi một cơ hội có thể ở một mình làm càn khóc lớn lên. Sống mũi Liễu Định Tương chua xót im lặng vỗ vỗ vai, sau đó nói. Một tiếng nữa cậu sẽ đến đón cháu. Liễu Định Tương cảm thấy nhất định hứa giản có rất nhiều lời muốn nói chị gái và anh rể của ông. Nhưng mà Liễu Định Tương quay người mới vừa đi được 2 mét, đang giơ tay lau nước mắt khóe mắt thì nghe thấy phía sau có tiếng khóc nức nở của hứa giản. Liễu định tương dừng một chút nhưng không quay người, tiếp tục đi về phía trước để cho tiếng nức nở phía sau cuối cùng biến thành gào khóc bi thảm. Dường như muốn đem tất cả oan ức đau buồn kìm nén những ngày qua khóc hết một lần, hứa giản quỳ gối trước bia mộ của cha mẹ khóc đến nỗi não thiếu oxy cũng không dừng lại. Hứa giản cũng không nhớ rõ một mình cậu đã khóc bao lâu trong ngày trôn cất cha mẹ hôm ấy, và cậu được chú cõng về thế nào. Cậu chỉ nhớ rõ ngày đó mưa rơi lác đác mưa bụi lấm tấm trên người cậu, lạnh thấu xương. Tất cả mọi người nói ba mẹ cậu là xảy ra tai nạn giao thông mà chết người gây tai nạn bồi thương cho nhà cậu một số tiền lớn, họ hàng trước kia tránh cậu không kịp thấy ghen tị, đột nhiên tranh quyền giám hộ cậu. Cuối cùng vẫn là chú cậu giành được quyền giám hộ, sau đó chia khoản tiền kia ra làm hai, một nửa cho hứa giản làm quỹ để cậu học hành đến khi trưởng thành, một nửa dùng để đầu tư mua hai căn nhà. Thời điểm hứa giản thành niên đủ 18 tuổi, giá nhà đều đang lên từ năm này qua năm khác, 5 năm trôi qua, hai căn nhà ban đầu đã biến thành 4, Liễu Định Thương đã sang tên toàn bộ 4 căn nhà cho cậu. Nhưng hiện tại, hứa giản 24 tuổi, bất động sản trên danh nghĩa của cậu biến thành 5 căn nhà thổ cư, hai căn mặt tiền, tiền thuê mỗi tháng cũng là một khoản thu nhập đáng kể. Quanh năm hứa giản ở bên ngoài, khách thuê tìm nhà đều là chú cậu lo, mỗi tháng đến ngày 15, tài khoản của cậu đều có người thanh toán. Mặc dù quê của Hứa Giản không phải thành phố lớn, giá nhà cũng không đến mấy chục ngàn một mét vuông, thế nhưng dựa vào một số bất động sản cơm ăn áo mặc đời này của cậu không thành vấn đề. Hứa Giản làm người khiêm tốn, hơn nữa cậu cảm thấy tiền này là ba mẹ cậu làm lụng quên mình đổi lấy, cho nên rất ít khi nói chuyện nhà mình với người khác. Ngay cả Trần Đậu đầu cũng không biết cậu có nhiều bất động sản đến vậy, cũng không biết cậu nói hết hợp đồng thì về nhà chồng chọt thực ra cũng chỉ là tự tin trong nhà có trọ thôi. Nhiều năm như vậy Hứa giản vẫn cho là ba mẹ cậu chết do tại nạn, nhưng hiện tại đột nhiên Khương Lâm Tà nhắc lại ba mẹ cậu là vì cứu anh ta mới có chuyện. Đối diện ánh mắt của hứa giản, Khương Lâm tà từ từ thở ra một hơi, nghĩ thầm điều gì đến sẽ đến. Ba mẹ em xảy ra chuyện vào năm ấy anh 22 tuổi, ngày đó anh mới tan tầm từ công ty đi thực tập về, trên đường đạp xe về nhà, một chiếc xe hơi màu trắng bên cạnh anh bất ngờ mất lái lao thẳng về phía anh, anh vốn đã cho mình sẽ chết. Kết quả đúng lúc nguy cấp, chiếc xe hơi phía sau anh đột nhiên tăng tốc lao lên, chắn giữa anh và chiếc xe mất kiểm soát. Khương Lâm ta nói cho hứa giản, chiếc xe lao lên từ đằng sau chính là xe ba cậu, anh ta chỉ là hoảng sợ ngã sắp xuống bị thương nhẹ. Ban đầu cha hứa giản đã thành công chặn chiếc xe mất kiểm soát kia dừng lại, kết quả số phân treo người, một chiếc xe tải vượt đèn đỏ phía đối diện lao tới. Khương Lâm tà không nói hết với hứa giản, lúc đó anh ta chơ mắt mà nhìn xe ba mẹ hứa giản bị ghim ở giữa, lực va chạm cực lớn làm cho biến giảng. Mẹ hứa ngồi phó lái tử vong tại chỗ còn ba hứa lúc đó được đưa vào bệnh viện nhưng tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc nằm ICU vài giờ cũng thông báo đã tử vong. Trong mấy tiếng đó... Khương Lâm tà máu me khắp người ở bên cạnh ba hứa ba cũng là lần đầu tiên anh ta nghe được cái tên hứa giản này. Nghe Khương Lâm tà nói xong, hứa giản một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Khương Lâm tà trầm mặc đứng dậy cúi đầu thật sâu với hứa giản một cái, giọng đầy bi thương. Nếu như không phải vì anh, cô chú sẽ không xảy ra chuyện cho nên em chán ghét anh, thậm chí là hận anh, anh cũng không có lời nào để nói. Tuy chuyện này không phải lỗi của Khương Lâm ta, nhưng đúng là ba mẹ hứa giản đã vì cứu anh ta mà qua đời. hại hứa giản 13 tuổi mất đi cha mẹ, Khương Lâm ta vẫn luôn rất ái náy trong lòng, cho nên khi nghe chú hứa cười nói con trai ông từ nhỏ đã có ước mơ là trở thành một diễn viên, sau khi anh ta tốt nghiệp không để ý người nhà phản đối, dứt khoát kiên quyết sáng lập đắc cổ hiện nay. Mặc dù anh ta và hứa giản 13 tuổi lúc đó, vẫn chưa từng gặp mặt. chương 45 Che giấu Bởi vì lòng mặc cảm tội lỗi, cái chết của ba mẹ hứa giản chính là tảng đá lớn trong lòng anh cho nên những năm qua Khương Lâm tà vẫn không có dũng khí đối mặt với hứa giản, ngày hôm nay đánh bậy đánh bạ nói hết sự thật ra trái lại khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Hứa giản còn đang tiêu hóa chuyện Khương Lâm tà nói thấy anh ta khom lưng 90 độ với mình làm sợ hết hồn, nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, rỗi tay đỡ Khương Lâm tà dừng một chút rồi yên lặng rút về. Nửa ngày, hứa giản thở dài chuyện năm đó giám đốc Khương Anh cũng là người bị hại, anh không cần cảm thấy có lỗi với tôi. Hứa giản biết Khương Lâm Tà không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì trong việc này, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc cha cậu tự nguyện lao đến. Khương Lâm Tà nghe vậy ngẩn đầu nhìn cậu, em không hận anh, hứa giản lắc lắc đầu cám ơn anh nói cho tôi sự thật năm đó. Nhưng nghe Khương Lâm ta nói xong, cuối cùng hứa giản cũng đã rõ ràng tại sao năm đó chưa ai biết đến mình, mới vừa chúng chuyến vào trường đại học nghệ thuật bước vào khuôn viên trường, người của đắc cổ đã chủ động tìm tới trường học nói muốn ký hợp đồng với cậu. Lúc đó hứa giản nghĩ mình gặp tên lừa đảo. sau đó mọi người xung quanh bao gồm cả cậu đều cảm thấy chiếc bánh ngọt từ trên trời rất xuống ngay đầu hứa giản. Bây giờ nghĩ lại cậu có thể ký với đắc cổ chắc cũng là Khương Lâm tà bày mưu tính kế. Tần Trầm ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng nhìn Khương Lâm Tà và hứa giản anh tới tôi đi, đột nhiên mở miệng. Nếu ba mẹ cậu ấy cứu anh, tại sao anh còn muốn chấm dứt hợp đồng với cậu ấy? Theo Tần Trầm thấy, ba mẹ hứa giản có ơn rất lớn đối với Khương Lâm Tà, phàm là người có lương tâm cũng sẽ không ngại con trai ân nhân cứu mạng mình không có giá trị thương mại mà chấm dứt hợp đồng với người ta. Hướng chi sau đó Tần Trầm đi điều tra, những năm quan đừng nói đắc cổ nâng hứa giản, thậm chí một tài nguyên đàng hoàng cũng không cho cậu thỉnh thoảng diễn một vai nhỏ đến nỗi giới thiệu cuối phim cũng không có tên cậu. Nếu không, với điều kiện của hứa giản, làm sao cậu lại bết bát đến thế? Mà điều khiến Tần Trầm không nghĩ ra nhất chính là, nếu Khương Lâm ta không muốn nâng đỡ hứa giản, vậy ký với cậu làm gì? Nghe Tần Trầm nói, Khương Lâm ta quay đầu nhìn hắn, hả? Chấm dứt hợp đồng. Hứa giản nghe vậy lại sưỡng sờ, nụ cười có chút lúng túng giảng hòa. Không phải chấm dứt hợp đồng là vấn đề của bản thân tôi, trong vòng năm, sáu năm cũng không tí bỏ nước, không có giá trị thương mại, chấm dứt hợp đồng là chuyện sớm hay muộn, không liên quan đến giám đốc Khương. Phải tách riêng công việc và tình cảm cá nhân, hứa giản không cảm thấy Khương Lâm tà công tư rõ ràng có cái gì không đúng. Không phải Khương Lâm tà không nhịn được ngắt lời hứa giản chưa nói xong, hỏi. Không phải em đề xuất chấm dứt hợp đồng sao? Không phải là em nói tình nguyện về nhà chồng chọt cũng không muốn tiếp tục ở công ty chờ đợi sao. Đến lúc hợp đồng 5 năm của hứa giản hết hạn, Khương Lâm Tà đã sớm sắp xếp người đến nói chuyện gia hạn hợp đồng với cậu. Kết quả cấp dưới báo lại nói là hứa giản không muốn gia hạn thêm, muốn về nhà chồng chọt. Những năm qua Khương Lâm Tà vẫn luôn để ý tới tình hình của hứa giản, đương nhiên biết cậu có không ít bất động sản đứng tên mình, không cần lo cơm ăn áo mặc như cậu không muốn lãng phí thời gian trong ngành giải trí này cũng bình thường. Nhưng đến cùng Khương Lâm Tà vẫn chưa quên ước mơ làm diễn viên của Hứa Giản, vì vậy lại để cho cấp dưới đi khuyên bảo cho dù ở lại thêm một năm cũng được. Sau đó mới có năm thứ sáu mà Hứa Giản cho là chủ nghĩa nhân đạo. Năm thứ sáu còn hơn một tháng nữa, người đại diện của Hứa Giản đến truyền lời, nói Hứa Giản không ở lại được nữa. Hái dưa xanh không ngọt, nếu Hứa Giản nói phải đi hai ba lần, Khương Lâm Tà cũng không tiện trói người lại công ty, nên đồng ý. Mặc dù đúng là mở đắc cổ ra vì hứa giản, nhưng Khương Lâm tà không muốn để cho đắc cổ biến thành công xiềng của cậu. Nghe Khương Lâm tà nhắc lại chuyện chấm dứt hợp đồng, hứa giản bối rối nhìn anh. Nhưng mà tôi chưa nói muốn chấm dứt hợp đồng, năm ngoái vừa đến hạn hợp đồng 5 năm tôi nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng, cuối cùng chị Thượng còn nói chị ấy cho tôi thêm một năm. Chị Thượng chính là người đại diện của hứa giản trước đây, dưới tay ngoại trừ hứa giản ra còn dẫn dắt vài nghệ sĩ khác. Khương Lâm Tà nghe cũng giật mình, em nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng. Hứa giản gật đầu, đúng vậy. Nhìn hai người đang nhìn nhau tần trầm ngay lập tức nghĩ đến chuyện hứa giản với hắn khi Hà Gia và Âu Khánh nhìn thấy cậu cứ là lạ vì vậy nói. Hẳn là có người phá dối ở giữa thông báo tin tức giả. Lúc này Khương Lâm Tà cũng rõ ràng vấn đề ở chỗ nào, sắc mặt khó coi. Ai mà to gan vậy? Khương lâm ta không ngờ ngay dưới mí mắt mình mà còn có người dám dối trên gạt dưới thế mà anh ta vẫn luôn chẳng hay biết gì. Người đầu tiên anh nghĩ đến chính là người đại diện khi đó của hứa giản nhưng nghĩ lại thì nhớ ra cô ta chỉ là một người đại diện còn con, sẽ không có gan cố ý vạn vẹo lời của anh. Tần trầm tôi đây cũng không biết thế nhưng lần này giám đốc Khương quay về nên chỉnh đốn công ty của anh một chút. Nhưng mà tôi rất tò mò. À. Tần trầm nhìn về phía Khương Lâm Tà tại sao anh không tự mình đến gặp hứa giản rồi nói cho cậu ấy biết. Thời gian 6 năm, nếu Khương Lâm Tà đi gặp hứa giản một lần cũng sẽ không có người lợi dụng sơ hở này. Hứa giản cũng rất tò mò thời gian 6 năm không ngắn, rõ ràng Khương Lâm Tà có rất nhiều cơ hội tự nói với mình sự thật năm đó. Thế nhưng đối phương không có. Khương Lâm Tà thở dài, ban đầu là không biết nên đối mặt thế nào, sau đó nói tới chỗ này Khương Lâm Tà dừng lại. Hứa giản không nhịn được hỏi tiếp, sau đó thế nào? Khương lâm tà bất đắc dĩ liếc nhìn hứa giản. Sau đó đến khi cuối cùng anh cũng lấy dũng khí đến ký túc xá nhân viên tìm em, đúng lúc nghe thấy em ở bên trong mắng to, nói nhìn thấy họ Khương đã buồn nôn, cả đời cũng không muốn thấy anh, em bảo anh làm sao gặp em được. Mặt hứa giản biết đầy dấu chấm hỏi, tôi nói vậy bao giờ? Cái tội này cậu cũng không gánh được thời điểm còn ở công ty hứa giản chỉ biết ông chủ công ty tên là Khương Lâm Tà còn lại hoàn toàn không biết tại sao lại mắng anh ta trong ký túc xá. Khương Lâm Tà không chút do dự đáp 3 năm trước. Khương Lâm Tà cũng nhớ mãi, khi đó anh ta do dự rất lâu cuối cùng quyết định đi tìm hứa giản cửa cũng còn chưa kịp gõ, đã nghe thấy bên trong có tiếng hứa giản phẫn nộ tới cực điểm. Nghe đến hai chữ buồn nôn, lòng dũng cảm của Khương Lâm Tà trong nháy mắt không còn một mống, chán ngán thất vọng rời đi. Hứa giản cao mày, 3 năm trước, vất vả tìm tòi trong đầu một phen cuối cùng hứa giản thử thăm dò mở miệng hỏi. Anh nói có phải là chuyện xảy ra vào tháng 4 3 năm trước không? Khương Lâm Tà nhìn cậu rốt cuộc em cũng nhớ ra. Đối với chuyện hứa giản hoàn toàn quên mất đã mắng anh từ vừa nãy đến bây giờ Khương Lâm Tà vẫn luôn canh cánh trong lòng. Hứa giản cảm thấy mình còn oan hơn đậu Nga. Không phải tôi mắng anh, là chị Thượng bỗng nhiên tìm tôi, nói có một cơ hội thử vai, nhưng chị ấy muốn kiểm tra năng lực tôi, cho tôi vài đoạn thoại để tôi đọc tôi chỉ đọc theo giấy thôi. Tại sao hứa giản lại nhớ được chuyện ngày đó rõ ràng như thế, bởi vì bốn câu thoại đó chị Thượng liên tục nói cậu đọc gần một tiếng đồng hồ, khan cả học. Kết quả nói cơ hội thử vai cuối cùng cũng không thành, hứa giản vì vậy mà còn buồn bực hơn nửa ngày, vẫn là trần đậu đầu kéo cậu đi ra ngoài ăn một bữa mới nguôi ngoai. Khương Lâm Tà không ngờ sự thật lại thành ra như vậy, nhìn hứa giản một lúc không biết nên nói cái gì. Qua một hồi lâu, Khương Lâm Tà mới từ từ mở miệng, vậy đều là hiểu lầm. Hứa giản há miệng vừa định trả lời tần trầm bên cạnh cậu lên tiếng. Ngay cả cái họ cũng giống nhau, nếu nói là hiểu lầm trùng hợp tôi càng tin rằng có người cố ý sắp đặt để hứa giản diễn cảnh này. Mà khán giả tự nhiên chính là Khương Lâm Tà. Khương Lâm Tà vốn là người có tính chậm chạp bây giờ nghe Tần Trầm nói chỉ cảm thấy lên cơn giận dữ cắn răng. Người này tốt nhất đừng để cho tôi tra được hắn là ai. Tần Trầm nhìn hứa giản và Khương Lâm Tà cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Khương Lâm Tà. Chúng ta cũng đừng hỏi từng chút một như nặn kem đánh răng. Giám đốc Khương tôi rất thò mò nếu anh ký với hứa giản tại sao không cho cậu ấy tài nguyên và cơ hội để tiếp xúc. Lần này là Khương Lâm Tà cảm thấy oan ức anh đào mắt hỏi hứa giản. Anh đưa tài nguyên cho em, tại sao em không muốn? Khương Lâm tà mở công ty chính là vì hứa giản, trước khi hứa giản còn chưa thi đậu trường nghệ thuật, anh đã lập ra kế hoạch phát triển cho hứa giản trong 3 năm tới. Điều hành một công ty giải trí, Khương Lâm tà hiểu rất rõ hệ thống bài võ trong ngành giải trí này, anh biết không thể vừa bắt đầu đã nâng hứa giản lên quá cao, nếu không rất có thể nâng không nổi tiếng chưa nói còn có khả năng trực tiếp phủng sát nên từng bước từng bước từ từ đi. Mà lần đầu tiên để người mới tiếp xúc màn ảnh tài nguyên cũng không thể quá kém cho nên cân nhắc xong Khương Lâm Tà để hứa giản làm nam chính cho MV ca khúc mới của một nữ ca sĩ thực lực. Bước đầu tiên thuận lợi, hứa giản đã đi cũng diễn, phản hồi khá ổn. Nhưng bước thứ hai của kế hoạch không thành công, hứa giản không muốn diễn vai nam ba trong phim học đường đi, đồng thời những tài nguyên Khương Lâm Tà chuẩn bị cho cậu sau đó đều bị cậu từ chối. Hứa giản sống 24 năm, ngày hôm nay có thể là ngày cậu hoang mang nhiều lần nhất. Anh cho tôi tài nguyên khi nào? Khương Lâm Tà vừa nghe hứa giản nói, ngay lập tức hiểu ra. Bị người khác nẫng tay trên. Giờ đây Khương Lâm Tà nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Năm đó em chưa lấy được kịch bản 5 tháng xanh thảm sao? Lần này hứa giản không lắc đầu trái lại sững sờ anh đưa kịch bản đó cho tôi. Tần trầm cũng nhìn hắn, năm tháng xanh thẳng. Cậu diễn. Lúc Tần Trầm lên mạng tìm kiếm tư liệu cũ về hứa giản cũng không có tin tức cậu tham gia bộ phim này. Hứa giản không có. Khương Lâm Tà em nhận được. Vậy tại sao em từ chối? Lúc đó không phải trong tay Khương Lâm Tà không có kịch bản nam chính mà năm tháng xanh thảm là kịch bản anh có thể tìm thấy phù hợp nhất với hứa giản vào thời điểm đó. Vẻ mặt hứa giản có chút phức tạp do dự mấy giây sau nói. Tôi không biết đây là anh cho tôi, bởi vì lúc đó chị Thượng nói với ta công ty có lãnh đạo coi trọng tôi, muốn bao nuôi tôi. Khi nói đến hai chữ bao nuôi, hứa giản đột nhiên nhớ lại giám đốc đỗ theo bản năng nói nhỏ lại còn cẩn thận liếc nhìn Tần Trầm bên cạnh. Cậu sợ Tần Trầm suy nghĩ nhiều, thế nhưng hứa giản nhận ra khi Tần Trầm nghe thấy từ bao nuôi này, cũng không có vẻ mặt đặc biệt gì. Trong lúc nhất thời hứa giản không biết nên vui hay buồn tần trầm tựa như có cảm giác quay đầu đối diện ánh mắt của hứa giản còn chưa kịp thu lại thoáng nhướn mày ánh mắt dò hỏi sao vậy hứa giản lặng lẽ lắc đầu một cái ý là không có gì nhưng khương lâm tà nghe hứa giản nói hai hàng lông mày nhướn rất cao cái gì cơ bao nuôi hứa giản gật đầu Lúc đó hứa giản tin tưởng hết mực lời chị Thượng nói, có vài người gia nhập công ty cùng lúc với cậu, nhưng chỉ có cậu vừa vào công ty đã có thể quay MV, quay MV xong lập tức lại có kịch bản Nam 3 phim học đường cho cậu. Phải biết thời điểm cậu quay MV, những người gia nhập công ty cùng lúc với cậu vẫn còn đang trên lớp đào tạo còn chưa chính thức cho lộ diện. Trước khi gia nhập công ty, anh đã từng nghe sự hỗn tạp trong giới giải trí, chỉ là cậu không ngờ chuyện quy tắc ngầm, đã vậy còn đến lượt cậu sớm như vậy. Chị Thượng cũng nói như vậy. Chắc chắn hứa giản không thể nhận vai nữa cho nên lúc đó cậu đã từ chối thẳng thừng. Nhưng từ sau khi từ chối vai Nam Ba, sau đó hứa giản rất ít nhận được tài nguyên. Cậu vẫn cho là vì mình từ chối quy tắc ngầm, bị lãnh đạo công ty nhằm vào trả thù, lại không ngờ rằng có nội tình khác. chương 46, quan hệ. Sau khi làm rõ mọi chuyện, ba người ở đây đều cảm thấy sự hiểu lầm này khá lớn. Tần Trầm hỏi Khương Lâm Tà, 6 năm qua thế mà anh trột dạ hổ thẹn đến nỗi chưa từng gặp cậu ấy một lần nào. Khương Lâm Tà suy nghĩ một chút hỏi, nhìn lén có tính không. Vừa dứt lời, Khương Lâm Tà liền nhận được hai ánh mắt ghét bỏ. Anh đúng là tùy tiện, Tần Trầm cạn lời nhìn anh ta, nếu như cuộc đời là cuốn tiểu thuyết, nhất định anh sẽ bị độc giả châm chọc là chỉ số ai kiếu không đạt tiêu chuẩn. Lòng tốt làm chuyện xấu, làm hứa giản chậm trễ 6 năm, Khương Lâm Tà cũng đối lý không có cách nào phản bác nói chuyện cũng không có sức. Là lỗi của tôi, lời đồn đãi bay ngập trời trong ngành giải trí, chỉ là gặp thoáng qua cũng có thể nói là vụng trộm nảy sinh tình cảm không nên có với đối phương, vốn cho rằng suy nghĩ vì hứa giản, Khương Lâm Tà cũng không tiện đối với cậu quá mức đặc biệt. Khương Lâm Tà lo lắng hứa giản sẽ rơi vào những tin đồn như bao nuôi kim trù. Khương Lâm Tà cảm thấy mình đã rất cẩn thận, lại không nghĩ rằng trong chính công ty của anh, để hứa giản ngay dưới mí mắt của mình, vậy mà cũng có thể bị người khác bày mưu nẫng tay trên. Hơn nữa còn giấu giếm anh ta tận 6 năm. Trước hôm nay, Khương Lâm Tà vẫn cảm thấy hứa giản từ chối tài nguyên, có thể là do trưởng thành theo tuổi tác suy nghĩ khi còn bé đã thay đổi, đối với việc làm diễn viên cũng không còn bức thiết như vậy. Cho nên ban đầu Khương Lâm tà xoắn suýt một lúc sau đó thuận theo ý cậu, nghĩ thầm đóng phim còn mệt hơn, không nhận thì không nhận, dù sao coi như từ nay về sau hứa giản không làm việc anh cũng có thể bảo đảm cậu không cần lo cơm ăn áo mặc an ổn sống hết một đời. Thế nhưng chuyện này cũng đã qua, tiếp tục hối hận xoắn suýt cũng không sửa đổi được kết cục. Khương Lâm tà buồn rầu một lúc sau, dương mắt nghiêm túc nhìn hứa giản. Chuyện lúc trước anh sẽ đi điều tra rõ ràng, sau đó sẽ đưa ra một lời giải thích thỏa đáng cho em, nếu không phải em muốn chấm dứt hợp đồng, vậy chúng ta có thể ký hợp đồng mới, có lẽ em muốn trực tiếp mở văn phòng riêng cũng được, anh sẽ ủng hộ em hết sức chờ. Khương Lâm ta quyết định, dù sao lời cũng đã nói ra, lần này anh cũng không đi đường vòng nữa, toàn bộ tài nguyên của công ty đều đưa đến trước mặt hứa giản, nếu có người nghi ngờ cùng lắm trực tiếp một câu đây là em họ của tôi. Ai nói cậu ấy còn muốn ký với công ty anh? Khương Lâm ta còn chưa nói hết câu, đã bị Tần Trầm bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang. Hứa giản, Khương Lâm Tà nghe vậy đều quay đầu nhìn hắn. Tần Trầm kéo người sang bên cạnh mình, nói với Khương Lâm ta: Trước khi muốn ký với cậu ấy, giám đốc Khương nên xử lý tốt chuyện của công ty anh trước đi, còn cậu ấy. Nhưng đầu nhìn hứa giản, Tần Trầm dừng một chút tiếp tục nói. Tôi cảm thấy nhạc ngu của chúng tôi, bất kể là từ tài nguyên hay con đường phát triển mà nói, đều thích hợp với cậu ấy hơn. Nghe Tần Trầm nói, hứa giản kinh ngạc nhìn hắn, nhưng Khương Lâm Tà lại nhíu nhíu mày, hỏi. Tiểu giản còn chưa nói cậu dựa vào cái gì mà quyết định thay em ấy. Từ lúc nãy Khương Lâm Tà vẫn rất để ý từ khi nào quan hệ của Tần Trầm và hứa giản lại tốt đến vậy. Khương Lâm Tà biết công ty nhạc ngu có quy mô lớn tài nguyên tốt, không thể so sánh với đắc cổ của anh, nhưng Tần Trầm tuy là nghệ sĩ dưới cờ nhạc ngu, mà công ty có ký hay không ký với ai cũng không phải chuyện hắn có thể quyết định. Hắn nói ký với hứa giản thì công ty ký liền à. Công ty cũng không phải nhà tần trầm hắn mở ra. Lùi lại 10.000 bước nữa mà nói coi như nhạc ngu đánh giá cao năng lực của hứa giản và ký hợp đồng với cậu thì trong công ty nhạc ngu cũng có rất nhiều người. Tài nguyên tốt vẫn là sói nhiều thịt ít hứa giản có thể được chia bao nhiêu trong rất nhiều nghệ sĩ khác. Mà anh lại khác ở điểm này, anh có thể đưa toàn bộ công ty đến nâng đỡ một mình hứa giản. Công ty có thể xoay quanh cậu, so sánh hai nơi này, đương nhiên là đến công ty anh vẫn tốt hơn. Tần Trầm bình tĩnh đáp chỉ vì quan hệ của tôi với cậu ấy tốt hơn quan hệ của anh và cậu ấy. Khương Lâm ta cuối cùng cũng hỏi vấn đề vẫn muốn hỏi các cậu là quan hệ gì. Trong đầu hứa giản đột nhiên nảy ra một câu. Quan hệ ngủ chung, đừng hiểu lầm ý của hứa giản chính là khi cậu vẫn còn là sữa tươi. Anh không cần phải để ý đến. Tần Trầm nhàn nhạt mở miệng. Sau này việc của cậu ấy anh cũng không cần quan tâm cậu ấy không thể lại đến công ty của các anh được. Yên lặng nhìn tần trầm vài giây cuối cùng Khương Lâm tài nhìn hứa giản. Tiểu giản em nói đi, anh tôn trọng ý của em. Hứa giản không nghĩ nhiều như hai người kia, nói không phải tôi. Lời còn chưa nói hết tần trầm đột nhiên cúi đầu ghé sát vào tay cậu, dùng âm lượng chỉ hai người họ có thể nghe được thấp giọng nói. Đừng quên tình hình bây giờ của cậu. Hơi thở ấm áp của tần trầm hô thổi vào bên tai cậu, hứa giản nhạy cảm dục cổ một cái, nhưng lại không chú ý khoảng cách của hai người lúc này quá gần. Nghe tần trầm nhắc nhở như thế cậu mới nhớ ra một việc quan trọng. Đúng vậy, cậu bây giờ lúc làm người lúc làm mèo, làm sao ký hợp đồng với công ty? Cũng không thể đang quay phim hoặc trên sân khấu lại biểu diễn cho người xem màn hóa mèo được. Nghĩ tới đây, hứa giản hơi giật mình, ngẩn đầu nhìn Khương Lâm tà ngại ngùng cười cười. Hẳn là không đâu tôi mới chấm dứt hợp đồng không bao lâu đã ký lại, không hay cho lắm. Khương Lâm tà không ngờ hứa giản sẽ từ chối, hỏi. Vậy là em muốn đến nhạc ngu, hứa giản nghe xong vội xua tay, không đúng, không đúng. Hứa giản nghĩ thầm làm sao nhạc ngu có thể để ý mình, ngoài miệng lại nói tôi như bây giờ rất tốt tạm thời vẫn không có ý định tái ký hợp đồng với công ty. Hình dạng hiện tại này cậu không biết mình còn có thể hoàn toàn biến trở về một người bình thường hay không cho nên thật sự không có ý định ký hợp đồng với công ty nào. Về phần Tần Trầm nhắc đến nhạc ngu, hứa giản biết với địa vị song kim ảnh đế của Tần Trầm ở công ty khả năng giúp mình nói vài lời hay là có thể được nhưng cậu cũng không muốn làm phiền Tần Trầm. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ muốn ôm cái đùi này, cậu đã nợ Tần Trầm nhiều lắm rồi, nghe hứa giản nói trên mặt Khương Lâm ta có chút thất vọng nhưng lại nói. Vậy cũng được chúng ta để lại phương thức liên lạc cho nhau đi, chờ sau này em thay đổi chủ ý có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Khương Lâm Tà vừa nói vừa sơ sơ quần áo, sau đó nhớ ra điện thoại di động của mình để thư ký cầm, vì vậy cao giọng kêu thư ký ở ngoài cửa đem điện thoại di động vào. Thư ký đứng bên cạnh Âu Khánh đầy mồ hôi, cậu ta nghe thấy tiếng Khương Lâm Tà liền đứng dậy, nhẹ nhàng gõ cửa một cái sau đó mới đẩy cửa đi vào. Khi vào cửa thư ký còn liếc mắt nhìn Bụng Âu Khánh, nghĩ thầm này cũng không mập lắm, sao đang đầu mùa đông mà lại đổ mồ hôi nhiều vậy. Âu Khánh nhìn qua khe cửa thấy Khương Lâm Tà và Hứa Giản bên trong, trái tim vốn đã lạnh lẽo trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Thật sự xong, nhưng Hứa Giản không có điện thoại di động nghe Khương Lâm Tà nói muốn lưu lại phương thức liên lạc, mở miệng chối từ. Tôi không cầm điện thoại di động trên người. Khương Lâm Tà vốn đã đưa mã QR thêm bạn tốt hai chiều ra. Nghe hứa giản nói vậy động tác ngừng lại, sau đó lại cười. Không sao đâu, để số điện thoại cũng được chỉ cần liên lạc được với em. Số điện thoại di động đã nợ phí 800 năm hứa giản nghe vậy chần chờ mở miệng. Kiêu kiêu được không? Mặc dù dưới sự giúp đỡ của tần trầm hứa giản đã có thể lên WeChat trên máy vi tính, nhưng mỗi lần thoát ra đăng nhập lại cũng phải để tần trầm dùng di động quét mã cho cậu hứa giản cảm thấy rất phiền phức. Bây giờ phần mềm cậu thường dùng để nói chuyện cũng là kiêu kiêu. Nhưng bây giờ ai cho phương thức liên lạc lại đi cho Kiêu Kiêu chứ? Thêm bạn tốt sau đó nhắn tin bí mật hay trộm đồ ăn trò chơi trên Kiêu Kiêu. Hứa Giản dứt lời, không chỉ có Khương Lâm Tà sững sốt, ngay cả thư ký của anh cũng sững sờ. Chim, chim cánh cụt, chỉ có tần Trầm biết con mèo nào đó thường hay ngồi xổm trước mặt máy vi tính, mặt mèo nghiêm túc dùng móng vuốt chọc bàn phím, nghe Hứa Giản nói hắn lặng lẽ nhếch khóe miệng. Khương Lâm Tà trầm mặc lấy lại điện thoại di động, sau khi thờ dài nhìn Hứa Giản, Em không muốn cho cũng bình thường, anh hiểu được. Không chờ hứa giản mở miệng, Khương Lâm Tà lấy ra một tờ danh thiếp và bút viết một dãy số sau tấm danh thiếp đưa cho cậu. Đây là số điện thoại riêng của anh, em có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho anh. Thấy Khương Lâm Tà hiểu lầm, hứa giản nhận danh thiếp sau đó nhanh chóng giải thích. Không phải tôi không muốn cho chỉ là bởi vì một số nguyên nhân nên chỉ tôi thường hay dùng chim cánh cụt, anh thông qua chim cánh cụt là có thể liên lạc với tôi. Khương Lâm Tà và Thư Ký Nhìn chằm chằm hứa giản vài giây thấy thần sắc của cậu không giống nói dối, Khương Lâm tà dừng một chút cuối cùng lấy di động. Em chờ một lát anh đi xem xem ID chim cánh cụt của anh là bao nhiêu. Ban đầu Khương Lâm tà đến xem tình hình làm việc của nhân viên với tư cách là ông chủ kết quả không ngờ lại gặp được hứa giản sau đó mới phát hiện mình bị lừa tận 6 năm. Ra khỏi phòng nghỉ ngơi, nhìn lướt qua Âu Khánh ướt đẫm đổ mồ hôi, nhớ đến lời tần trầm nhắc nhở thái độ Hà Gia và Âu Khánh đối với hứa giản rất kỳ lạ, Khương Lâm Tà đừng bước đứng trước mặt Âu Khánh. Lao mồ hôi trên trán Âu Khánh khó khăn kéo ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc xếp Khương. Khương Lâm Tà nhìn hắn, lạnh lùng mở miệng, chuyện hứa giản liên quan đến anh và Hà Gia đúng không? Âu Khánh ngẩn ra, sau đó nhanh chóng lắc đầu, không có tuyệt đối không có. Tuy thư ký không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe Âu Khánh nói vẫn thầm lắc đầu ngao ngán thay hắn. Câu trả lời này thật sự là quá ngu, người trong lòng không có quỷ nghe xếp nói vậy, phản ứng đầu tiên hẳn là dò hỏi chuyện gì, chứ không phải vội vội vã vã phủ nhận. Thư ký có thể nghĩ ra được, đương nhiên Khương Lâm Tà cũng có thể nghĩ ra, giữ tợn lăng chỉ liếc hắn một cái, ném câu tiếp theo tốt nhất là rồi đi. Thư ký chưa từng thấy vẻ mặt xếp mình khó nhìn đến vậy cho nên rất biết điều không nhắc mục đích ban đầu anh ta tới đoàn phim lần này. Họ vốn định gặp Hà Gia và đạo diễn. Đối với chuyện hứa giản trong miệng Khương Lâm tà thư ký không phải là không tò mò, ngược lại là trong lòng cậu ta khó chịu như mèo cao. Nhưng cho dù có tò mò thư ký cũng không dám hỏi Khương Lâm tà lúc này cậu ta mới không tự rước họa vào thân. Mà một bên khác cuối cùng đạo diện cũng đã dạy bảo xong, khi Hà Gia chạy tới, đã thấy vẻ mặt ánh Khánh suy sụp ngồi trên ghế, hai mắt vô thần không biết đang suy nghĩ gì. Liếc nhìn xung quanh một vòng không nhìn thấy Khương Lâm tà, Hà Gia hồi hộp hỏi. "Anh Khánh, giám đốc Khương đâu? Còn chưa tới sao?" Nghe thấy giọng nói của Hà Gia, Âu Khánh xa xôi quay đầu nhìn gã đáp. "Đã tới, đi rồi." Hà Gia sững sờ còn không đợi gã hỏi lại, Âu Khánh lại nói. "Chuyện của chúng ta, hắn đều biết." Hà Gia cứng đờ cả người, hắn nhìn thấy hứa giản. Không phải để anh đi ngăn cản cậu ta sao? Nói xong lời cuối cùng, Hà Gia vô thức cất cao giọng, có vẻ hơi sắc bén, xung quanh có không ít người nghe thấy giọng gã tò mò quay đầu nhìn gã. Chuyện đến nước này, Âu Khánh cũng không đoán hỏi tới cái gì, hắn đứng dậy kéo Hà Gia tới nơi không có ai, sau đó nhỏ giọng quát gã. Tần Trầm bảo vệ nó tôi làm sao cản? Nói nữa, nếu không phải cậu khi đó làm không sạch sẽ thì tại sao có nhiều chuyện như hôm nay hả? Lúc đó cậu đã nói không có sơ hở nào cơ mà. Là cậu nói tất cả đều xong xuôi, cậu ta vĩnh viễn không thể xuất hiện, vậy cậu nói cho tôi xem, người trong đoàn phim bây giờ là ai? Mà, nghe Âu Khánh nói, sắc mặt Hà ra từ xanh trở nên trắng bạch cuối cùng gã nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nói một câu. Tôi đã thấy xe cậu ta bị đâm, chương 47, tôi ở đây. Nghe Hà ra nói gã đã thấy xe hứa giản bị đâm vào ngày hôm đó, Âu Khánh trầm mặc nửa ngày mới hỏi. Nếu hứa giản bây giờ có thể bình yên vô sự xuất hiện ở đây, vậy người kia mà cậu tìm thì sao? Hắn sống hay chết? Hà ra lắc đầu em xem cảnh tông xe thông qua hộp đen của xe hơi camera báo hỏng ngay khi xảy ra va chạm, tiếp đến xảy ra chuyện gì em cũng không biết nhưng sau đó em đi thăm dò, nói chuyện bình xăng sau xe đã hỏng khi bị đâm, không bao lâu xe tự phát nổ. Khi cảnh sát và đội viên PCCC đến nơi, xe đã bị lửa lớn thiêu cháy chỉ còn lại không xe, bên trong đen xì xì, hoàn toàn không biết là xe hay người. Âu Khánh, đã nổ tung, vậy cho dù cậu ta mạng lớn cũng không thể không bị thương chút nào chứ. Lúc này mới không bao lâu, làm sao cậu ta có thể nhảy nhót tương bừng. Trong lòng Hà Gia cũng nghĩ như vậy. Sau khi tông xe, gã không liên lạc với tài xế mà gã tìm, lâu như vậy rồi người kia cũng không tìm đến gã để nhận nốt khoản còn lại, gã cho là hứa giản và tài xe kia đều như nhau, không còn xương cốt. Cho nên Hà Gia mới tự nhủ chuyện này không chút sơ hờ nào, gã cho là hứa giản đã biến mất khỏi thế giới này. Kết quả gã lại nhìn thấy hứa giản đang trong đoàn phim. Thời điểm thấy hứa giản bước xuống từ AV của tần trầm toàn thân Hà Gia như đang mơ, đầu óc trống rỗng, đầy đầu chỉ có một ý nghĩ. Thế mà cậu không chết, ba mẹ chết do tai nạn giao thông, mình cũng vì tai nạn giao thông mà qua đời, ban đầu Hà Gia cảm thấy đời này của hứa giản cũng coi như là viên mãn theo một cách khác. Không sai, chuyện giữa Khương Lâm Tà và hứa giản, Hà Gia đã biết từ lâu, bao gồm cả ba mẹ hứa giản chết như thế nào, gã cũng biết. Năm nay Hà Gia 29, mặc dù gã đến đắc cổ sớm hơn hứa giản 2 năm, khi đó người đại diện của gã không phải là Âu Khánh. Hà ra cũng như những người mới khác đang thực tập đào tạo ở công ty, háo hức mong chờ một cơ hội được ra mắt vốn dĩ tất cả mọi người đều chịu khổ giống nhau, cũng không bất kỳ ý nghĩ dư thường nào. Kết quả hai năm sau, hứa giản đột nhiên đến, vừa đến đã ở ký túc xá tốt nhất của công ty. Trong ký túc xá nhân viên của đắc cổ có một căn ký túc xá đặc biệt nghe nói bên trong còn lớn hơn ba căn bọn họ ở, hơn nữa đồ dùng đầy đủ. Có nghệ sĩ gia nhập công ty từ lâu nói, hắn từng đi ngang qua liếc mắt nhìn xem trong lúc chỉnh trang toàn bộ sắp xếp bày trí bên trong không thua gì khách sạn hạng sao, hơn nữa còn là kiểu vô cùng ấm áp. Ký túc xá được bày trí rất tốt nhưng vẫn chưa từng có người vào ở tất cả mọi người suy đoán có phải là vì giám sát bọn họ luyện tập có lãnh đạo muốn vào ở, hoặc là công ty chuẩn bị ký với một nhân vật lão làng nào đó. Trước khi hứa giản tới công ty một ngày, cửa ký túc xá cuối cùng cũng được mở ra, mấy người ra ra vào vào dọn dẹp vệ sinh bận biệu cả ngày. Tất cả mọi người đều đoán rốt cuộc là lãnh đạo hay là lão làng. Nhưng mà điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là ngày hôm sau vào ở lại là hứa giản, một người mới 18 tuổi, vừa lên đại học năm nhất. Không phải lão làng hay lãnh đạo cũng không phải ngôi sao đang hot gì hết, chỉ là người mới không thể mới hơn. Còn không đợi mọi người từ trong khiếp sở khi thấy hứa giản chiếm được ký túc xá xa hoa nhiều năm qua chưa ai từng ở tỉnh táo lại, nghe phong phanh nói người mới này sẽ đóng nam chính trong MV. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Đậu Đậu một mặt hoang mang nhìn công ty bỗng dưng sắp xếp cho y ở ký túc xá sang trọng còn hứa giản được xe đón đi. Thật sự đi quay MV, hà ra đợi 2 năm cũng không chờ đến một cơ hội ra mắt, hứa giản lại vừa đến đã ra mắt hơn nữa còn vai nam chính trong MV album của ca sĩ thực lực nổi tiếng. Điều này làm cho gã cam tâm được sao? Làm sao không ghen tị? Công ty giải trí chính là nơi không bao giờ thiếu tin đồn, rất nhanh tất cả mọi người bàn tán hứa giản có chỗ dựa là họ hàng của lãnh đạo công ty. Về phần hứa giản nhảy dù, những người khác ghen tị nói hai câu rồi thôi, nhưng hà ra không cam lòng, gã bắt đầu điều tra nội tình về hứa giản. Già thế hứa giản trong sạch hoàn cảnh gia đình không phức tạp cũng không khó điều tra cho nên Hà ra nhanh chóng cha ra được chuyện ba mẹ cậu đã mất sống với chú từ hồi cấp 2. Cha hứa giản xong, tiếp tục điều tra tất cả lãnh đạo công ty cuối cùng tra được Khương Lâm Tà. Trong một buổi phỏng vấn nhỏ, Khương Lâm Tà từng tiết lộ mình được người khác cứu mạng, nếu không có đôi vợ chồng kia sẽ không có mình bây giờ. Hà ra để mắt đến, điều tra theo đường dây mối nhợ, năm đó ba mẹ hứa giản vì cứu người nên đã bỏ mình trên báo địa phương, tuổi của hứa giản khi đó cũng chính xác. Những manh mối chồng chất nhau, hà ra nhanh chóng xác định hứa giản chính là con trai đôi vợ chồng đã cứu Khương Lâm Tà. Nếu người bình thường điều tra tới đây trong lòng sẽ nghĩ, hóa ra là con trai ân nhân cứu mạng chẳng trách đối xử lại khác nhau như vậy. Nhưng Hà Gia thì khác tâm tư gã thâm trầm, suy nghĩ cũng nhanh nhạy, phản ứng đầu tiên của gã là đây có thể là cơ hội của gã. Gã không muốn tiếp tục chịu đựng đi chờ cái cơ hội ra mắt không biết lúc nào sẽ xuất hiện. Ban đầu Hà Gia không muốn lừa dối cướp tài nguyên của hứa giản, chẳng qua là gã cảm thấy hứa giản đặc biệt tài nguyên công ty nhất định sẽ nghiêng về phía cậu chắc chắn tài nguyên trong tay người đại diện của cậu có thể chọn khá nhiều cho nên gã tập trung chú ý vào trị thưởng người đại diện của hứa giản khi đó. Vẻ bề ngoài của Hà ra theo như trên mạng nói chính là cuốn con, khi gã tận lực tiếp cận và lấy lòng, mặc dù công ty nghiêm cấm người đại diện và nghệ sĩ không được hẹn hò, chị Thượng vẫn rất nhanh chìm đắm. Sau đó từ chỗ chị Thượng, Hà ra biết rất nhiều chuyện liên quan đến hứa giản. Ví dụ như chị Thượng phàn nàn chuyện hứa giản làm vậy là không được lấy thủ lao đóng nam chính em vì thế mà không bày tỏ một chút với cô ta. Dù gì việc người đại diện lấy tiền hoa hồng của nghệ sĩ cũng không phải chuyện lạ trong ngành, có diễn viên nhỏ vì có càng nhiều cơ hội cho lộ diện, thì không thể không lấy lòng người đại diện chi phí quảng cáo của mình không chỉ bị công ty chia phần trăm còn phải bày tỏ một chút với người đại diện. Lại chẳng hạn như có vẻ như hứa giản thật sự cũng không biết mình và giám đốc Khương còn có mối quan hệ khác hơn nữa giám đốc Khương cũng không ý nói rõ. Hà ra biết cơ hội của mình đã tới. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, huống chi Hà Gia không chỉ muốn tiền, còn muốn nổi tiếng, muốn cả tên tuổi. Dưới sự cám dỗ của danh lợi, Hà Gia vừa buộc trị thượng, người đại diện của hứa giản, vừa bắt đầu kế hoạch của mình. Trị thượng làm người truyền lời giữa công ty và hứa giản, đóng vai trò quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch của Hà Gia. Cố ý để hứa giản đọc lời thoại cho Khương Lâm Tà nghe, xuyên tạc ý của Khương Lâm Tà cầm tài nguyên tiết lộ là có lãnh đạo công ty muốn quy tắc ngầm. Kế hoạch tiến triển rất thuận lợi, công ty đã tranh được tài nguyên, nếu hứa giản không muốn không thể lãng phí, sẽ chia cho các nghệ sĩ khác. Vì tránh hiểm nghi, cũng bởi vì là người mới, Hà Gia không đi nhận vai nam ba năm tháng xanh thẳng, mà tiếp đó dưới sự trợ giúp của chị Thượng thành công cướp được một quảng cáo vốn đã chuẩn bị cho hứa giản. Dựa vào quảng cáo lần đó, Hà Gia thành công ra mắt. Cẩn thận đi từng bước một Hà ra càng ngày càng nổi tiếng, người đại diện của gã đổi thành Âu Khánh ngày nay, cảm thấy thời cơ sắp đến, gã liền đá trị thượng một cái bay ra ngoài, người đã suy nghĩ làm mọi chuyện vì gã thành công chia tay với cô. Dưới sự chuẩn bị kỹ càng của Hà Gia chị thượng thật lòng yêu gã vẫn cho là đối phương cũng thật lòng, Hà ra chia tay cũng vì bản thân cô làm được chưa đủ tốt. Nhưng người đàn ông mình yêu thương tha thiết muốn chia tay với mình, chị Thượng nhất định phải giữ lại tin tức dây dưa oanh tạc thường xuyên qua lại với Âu Khánh nhanh chóng biết được hành động của gã. Lúc đầu Âu Khánh cảm thấy khiếp sợ nhưng vì hàng năm Hà ra mang đến tiền tài lợi ích đáng kể cho hắn cho nên nội tâm đấu tranh vài lần cuối cùng vẫn chọn thông đồng làm bậy với gã. Trong chuyện gia hạn hợp đồng, Hà ra dùng chút thủ đoạn một đêm ngập tràn tình ý cùng với chị Thượng để đối phương cam tâm tình nguyện nói dối vì gã. Hứa giản ở đắc cổ 6 năm, Hà Gia lo lắng đề phòng 6 năm, gã chỉ sợ một khi mọi chuyện bại lộ, 6 năm làm việc chăm chỉ của mình sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Vì vậy cuối cùng hứa giản đã chấm dứt hợp đồng với công ty rồi rời đi, nhưng Hà Gia vẫn không yên lòng. Chỉ có hứa giản chết đi, gã mới có thể bình chân như vải. Hơn nữa dưới cách nhìn của gã, bởi vì hứa giản, gã không thể không nương thân ra lên giường với bà già lớn hơn gã mười mấy tuổi như chị Thượng đây là nỗi nhục của đời gã. Cho nên Hà Gia dựa vào mối quan hệ xung quanh tìm một kẻ liều mạnh cần tiền không cần mạng chính là tên tài xế đâm xe hứa giản hôm đó. Hà Gia vốn muốn để đối phương giải quyết hứa giản trên đường đi về, lại không ngờ rằng cuối cùng tông xe. Một cây đốt thiêu chết hai người, Hà Gia bớt đi một khoản tiền không nói, người duy nhất biết chuyện là tài xế cũng đã chết gã hoàn toàn không còn nỗi lo về sau. Nhưng Hà Gia không ngờ, hứa giản không hề chết. Hứa giản xuất hiện đánh cho Hà ra đối phó không kịp còn không đợi gã nghĩ ra cách Khương Lâm ta lại tới thò một chân vào. Trong lòng hoảng hốt một phen, Hà ra buộc phải bình tĩnh lại, nói với Âu Khánh hoang mang như mình. Trước tiên chúng ta đừng tự dối tung lên, giám đốc Khương không biết chuyện tai nạn giao thông, bà già Chu Thượng kia thích em, nhất định à ta sẽ không lập tức khai em ra. Chu Thượng chính là chị Thượng. Hà ra nhiều mưu mô trước đây khi gã đưa ra yêu cầu với Chu Thượng, đều là ở trên giường gã nói năng khéo léo, từng bước từng bước dẫn dắt, chưa từng có nói thẳng chu thượng phải làm thế nào. gã cũng chưa từng thể hiện bất mãn của mình đối với hứa giản trước mặt chu thượng, nhưng gã giữ không ít ghi âm chứng cứ đối phương muốn gã oán giận hứa giản. chu thượng nói hứa giản rõ ràng chính là đã bỏ cạnh kim chủ vẫn giả bộ thanh cao. lần đầu tiên gặp mặt cô chỉ là chạm vào cô cậu, thì bị cậu chừng mắt một cái, sau đó chừng mấy ngày đều khó chịu với mình, không hiểu chuyện chút nào. Có ghi âm trên tay cho nên coi như Khương Lâm Tà đã điều tra ra mọi chuyện, hà ra cũng có thể một mực chắc chắn không liên quan gì đến gã, là chị thượng bởi vì thư thù cá nhân cảm thấy hứa giản không hiểu chuyện, không ăn được hoa hồng cho nên mới không đưa tài nguyên cho cậu. Về phần những tài nguyên của hứa giản cũng không phải gã lấy toàn bộ các nghệ sĩ khác trong công ty cũng được hưởng lợi. Cùng lắm gã chỉ phạm vào một quy định của công ty, hẹn hò với người đại diện bây giờ gã là trụ cột của công ty là cây dụng tiền gã cũng không tin khương lâm ta thật sự sẽ vì gã từng hẹn hò với chu thượng mà làm gì gã nghe hà gia nói như vậy âu khánh cũng hơi yên lòng một chút vui mừng nói may mà chu thượng yêu cậu chết đi sống lại vừa nhắc tới chu thượng hà gia liền nhớ tới những ngày tháng mình miễn cưỡng vui cười với khuôn mặt đó của cô ta sắc mặt khá khó coi nhíu nhíu mày sau đó mở miệng Chuyện đã xảy ra, anh Khánh nhờ người của công ty để ý một chút động tĩnh, nếu có chuyện gì phải báo cho chúng ta đầu tiên, chúng ta cũng nên chuẩn bị sớm. Thực ra trong lòng Hà Gia cũng rất coi thường Âu Khánh, tham tiền còn nhát gan, vừa có chút gió thổi cỏ lay đã hoảng loạn không chịu được. Là đồng đội heo tiêu chuẩn, mà một bên khác trong phòng nghỉ ngơi của tần trầm từ khi Khương Lâm tả đi, hứa giản vẫn luôn ở trong trạng thái yên lặng. Tần Trầm cũng không quấy giày cậu cho cậu không gian riêng để suy nghĩ tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Khi thời gian nghỉ ngơi sắp hết Tần Trầm mới gõ cửa đi vào trong tay còn bưng một ly nước. Hứa giản nghe thấy tiếng động ngẩn đầu thấy là hắn sau đó cười cười. Đưa nước vừa đủ ấm cho hứa giản Tần Trầm hỏi. Nghĩ kỹ chưa? Hứa giản tiện tay nhận nước nói tiếng cảm ơn, sau đó ngẩn đầu hỏi. Cái gì, cái gì nghĩ kỹ chưa? Ngồi xuống bên cạnh hứa giản Tần Trầm nhìn cậu. Có muốn ký kết với nhạc ngu không? Hứa giản nghe vậy sững sờ, hả? Thấy vẻ mặt của cậu tần trầm dừng một chút hỏi, lẽ nào cậu còn định ký kết với đắc cổ? Hứa giản theo bản năng lắc đầu cậu nói muốn ký hợp đồng với đắc cổ bao giờ? Không đúng, làm sao tự dưng nói đến ký hợp đồng với công ty? Bây giờ đã biết đều là hiểu lầm, vậy thì chứng minh cậu cũng không phải không thích hợp diễn xuất như cậu nói. Tần Trầm nói, nếu đây là giấc mơ làm diễn viên từ nhỏ của cậu, lẽ nào cậu cứ bỏ qua như vậy? Hứa giản Trầm mặc vài giây, nói, tôi cũng đã 24. Cậu còn chưa nói hết đã bị Tần Trầm ngắt lời, nghề của chúng ta, diễn viên 40 tuổi mới nổi tiếng được khán giả nhớ tên có khối người cậu mới 24 tuổi còn rất trẻ. Tần Trầm nói là sự thật hứa giản cũng biết nhưng cuối cùng cậu vẫn thở dài lắc đầu. Tôi biết thế nhưng tình huống của tôi bây giờ anh cũng biết. Hiện tại người không ra người mèo không ra mèo, không tiện ký với công ty. Tần trầm bị lời giải thích người không ra người mèo không ra mèo của hứa giản chọc cười, mở miệng nói. Tình huống bây giờ của cậu ở công ty khác đúng là phiền phức nhưng ở nhạc ngu cậu không cần lo lắng. Hứa giản không chút nghĩ ngợi hỏi tại sao, ý cười trong mắt tần trầm đậm hơn, chậm rãi mở miệng. Bởi vì nhạc ngu có tôi ở đây, chương 48, đổi người. Khi nghe Tần Trầm nói có tôi ở đây trái tín hứa giản cũng nhảy theo. Bất kể là nhạc ngu hay là Tần Trầm, đối với hứa giản bây giờ mà nói, sức cám dỗ đều là chí mạng. đùi lớn ảnh đế thì ai mà không muốn ôm, Tần Trầm thốt ra lời này ra khỏi miệng, rõ ràng là muốn che chở hứa giản. Nói không động lòng thì không phải, nhưng dưới ánh mắt của Tần Trầm cuối cùng hứa giản vẫn chậm rãi lắc lắc đầu. Hay là bỏ đi vậy? Để nói ra lời từ chối trước mặt Tần Trầm, hứa giản cảm thấy thật sự là quá thử thách định lực của cậu. Thế nhưng cậu cũng biết việc này không thể đồng ý. Một là thân phận của cậu bây giờ không thiện, hai là... Vẫn là cậu nói kia, sau lưng Tần Trầm còn có một giám đốc đỗ cậu không muốn gây thêm phiền phức cho đối phương. Mặc dù bây giờ Tần Trầm đã ngồi vững vàng vị trí anh cả của nhạc ngu, nhưng hứa giản biết hắn có thể đi tới ngày hôm nay, chắc chắn cũng không dễ dàng. Hứa giản từ chối nằm trong dữ liệu của tần trầm cũng không miễn cưỡng cậu chỉ nói. Vậy chờ khi nào cậu muốn ký thì nói tiếp. Tần trầm muốn để hứa giản ký hợp đồng với nhạc ngu, ngoại trừ tư lợi của mình ra cũng là vừa ý tiềm năng của hứa giản. Hắn đã tìm xem những vai phụ do hứa giản diễn, hắn vẫn cho rằng giữa hứa giản và sự nổi tiếng chỉ thiếu một cơ hội thích hợp. Mà hứa giản nghe tần trầm nói chỉ cười cười, không để ở trong lòng, nghĩ thầm. Nhạc ngu là công ty lớn như vậy, ký kết với nghệ sĩ phải cân nhắc mọi phương diện cũng không phải nói muốn gia nhập là có thể được. Giờ cổ tay xem thời gian một chút thấy còn mấy phút nữa sẽ quay phim, Tần Trầm suy nghĩ một chút vẫn không nhịn xuống mà hỏi hứa giản. Cậu thật sự không hận Khương Lâm tà chút nào. Hứa giản không ngờ Tần Trầm sẽ hỏi vấn đề này, im lặng chốc lát cuối cùng lắc đầu một cái. Cho dù không phải anh ta, ba mẹ tôi cũng sẽ xông lên. Trong lòng hứa giản hiểu rất rõ, mà kệ người đứng ở đó chính là ai, ba mẹ cậu cũng sẽ đi cứu, suy cho cùng Khương Lâm Tà cũng chỉ người bị hại, là một người vô tội đi đường trong vụ tai nạn đó mà thôi. Cho dù cậu có hận cũng không hận Khương Lâm Tà được. Người mà cậu nên hận là người vượt đèn đỏ năm đó. Còn Khương Lâm Tà chỉ là rất xui xẻo trùng hợp xuất hiện ở nơi đó, sau đó không hiểu ra sao lại gánh hai mạng người, phải vì một đôi vợ chồng từ trần mà ái nái tự trách. Hứa giản tin rằng trong bao nhiêu năm nay, chắc chắn không chỉ có một lần Khương Lâm tà thầm nghĩ trong lòng tại sao năm đó người bị chết không phải mình, nếu không anh cũng sẽ không vì quá ái náy mà không dám gặp cậu. Tần trầm cũng rõ ràng điều này, nhưng lại hỏi, vậy 6 năm của cậu thì sao? Ký với đắc cổ kết quả Khương Lâm tà lòng tốt làm chuyện xấu chậm trễ 6 năm của cậu thì tính thế nào? Hứa giản nghe xong nở nụ cười, dương mắt nhìn hắn, không trả lời mà hỏi lại. Anh cảm thấy một đứa 18 tuổi mới vừa thi đậu trường nghệ thuật, không tiền không lai lịch còn không biết cái gì cả như tôi, sẽ có công ty nào dám ký tôi? Không chờ tần trầm trả lời, hứa giản vừa tự hỏi tự trả lời. Nếu như không phải giám đốc Khương ít nhất không có công ty nào sẽ ký hợp đồng với một cậu sinh viên năm nhất như tôi, thậm chí bi quan hơn mà nghĩ có thể đợi đến khi tốt nghiệp cũng không có công ty nào cần tôi. Cho dù tôi may mắn được ký hợp đồng với một công ty nào đó, vậy theo quỹ đạo bình thường... Tôi sẽ giống như những người mới khác lên lớp thực tập đào tạo ở công ty, khổ sở chờ đợi một cơ hội ra mắt hay là sẽ tranh một chút tài nguyên với biết bao nhiêu đồng nghiệp đến khi ra mắt cũng không biết là năm nào. Ra mắt rồi cũng không có nghĩa là tình hình khi đó của tôi sẽ tốt hơn bây giờ, hàng năm các trường đại học có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp. Bao nhiêu có thể ra mắt, sau khi ra mắt có thể được khán giả nhớ kỹ tên còn bao nhiêu. Tỷ lệ là bao nhiêu thật đáng sợ tôi tin anh hiểu rõ hơn tôi. Uống một hớp nước, hứa giản đưa ra kết luận cuối cùng. Cũng không phải nói tôi không ký với đắc cổ, bây giờ nhất định sẽ nổi tiếng, chuyện nổi tiếng hay không nổi tiếng, ngoại trừ dựa vào thực lực còn dựa vào vận may, trong ngành có rất nhiều diễn viên chất lượng tốt có thực lực lại không nổi tiếng. Hứa giản chỉ là một trong số những người đó. Hơn nữa quan trọng nhất là, hứa giản cảm thấy 6 năm mình ở đắc cổ cũng không hoàn toàn là lãng phí. Trước đây ở công ty, không có công việc thì cậu theo thầy lên lớp. Không có lịch học thì cậu học ké lớp những người khác thực sự không có lớp nữa thì cậu lại đi thư viện, hoặc là cùng Trần Đậu Đậu xem phim truyền hình trong ký túc xá nghiên cứu những người khác diễn xuất thế nào. Đôi khi nổi hứng, hứa giản còn có thể lôi kéo Trần Đậu Đậu cùng luyện tập hai người đối diễn, ngẫu hứng diễn một phân đoạn ngắn trong phim truyền hình. Trước khi hứa giản cảm thấy tần trầm xử lý biểu cảm trên gương mặt rất tốt, thậm chí còn tập trung nghiên cứu cách diễn xuất của hắn. Mỗi lần ngẫu hứng diễn xuất xong, trần đậu đậu đều sẽ nằm trên ghế sofa chống cằm nhìn cậu cảm thán. Nhị giản à, kỹ năng diễn xuất này của cậu quả thực không thua kém những tiểu thịt tươi ra mắt nhiều năm, không nổi tiếng thật sự quá đáng tiếc. Nhị giản ơi, giàu rồi đừng quên bạn bè cậu nhất định sẽ hot. Trong 6 năm qua. Hứa giản nỗ lực đúc kết kiến thức làm giàu cho bản thân, nỗ lực luyện tập nâng cao chuyên môn và năng lực của mình hàng ngày, nếu có người định nghĩa 6 năm của cậu không đóng phim chính là lãng phí thời gian của cuộc đời cậu là người đầu tiên không đồng ý. Nghe hứa giản nói, tần trầm nhìn cậu chằm chằm vài giây, nở nụ cười. Cậu nghĩ rất thoáng, hứa giản hơi nhún vai cười cười chuyện cũng đã xảy ra rồi, không muốn thế thì tôi có thể làm sao chứ? than trời trách đất xưa nay không phải là phong cách của cậu. Tần Trầm chậm rãi mở miệng tôi nghĩ cậu sẽ rất tức giận. Dù sao trong lòng Tần Trầm, nếu không có người quấy giày, hứa giản đã nổi tiếng từ lâu. Hứa giản nửa thật nửa giả thở dài. Không thể không tức giận chút nào tôi cũng không phải thánh nhân, bây giờ còn rất hối hận đã từng có kịch bản một bộ phim tên là Năm Tháng Tây Trẻ đặt trước mắt tôi, mà tôi không biết quý trọng nếu như trời cao lại cho tôi một cơ hội. Trời cao không thể cho cậu cơ hội. Tần Trầm cười ngắt lời. Tên phim truyền hình kia rõ ràng là Năm Tháng Xanh Thẳng, ngay cả tên phim người ta mà cậu cũng nhớ lộn còn muốn người ta cho cậu cơ hội hả? Hứa Giản nghe vậy sững sờ, nghiêng đầu nhìn hắn, thật à? Không phải tươi trẻ hả? Tần Trầm lắc đầu, không phải. Động tác nghiêng đầu của Hứa Giản, Tần Trầm nhìn thấy bóng dáng sữa tươi trên người cậu. Sữa bò cũng thường hay nghiêng đầu nhìn hắn như vậy. Quả nhiên kể cả khi biến về người trên người còn có thể mang chút thói quen nhỏ của mèo. Nghĩ tới đây Tần Trầm lại nghĩ tới một vấn đề, đột nhiên mở miệng hỏi. Cậu thích ăn cá à? Tần Trầm nhảy đề tài quá nhanh, suy nghĩ của hứa giản còn dừng lại trong những năm cũ của cậu nhất thời không phản ứng lại. Hà, trong mắt Tần Trầm càng đậm ý cười cậu là con mèo đầu tiên tôi thấy bị hóc xương cá. Nếu như sữa tươi không cưỡng lại thiên tính mê cá của mèo, vậy Tần Trầm thật sự tò mò bản thân hứa giản có thích ăn cá hay không? Vẻ mặt tần trầm rất đàng hoàng nghiêm túc nhưng vẫn ngay lập tức bị chuyện hứa giản ăn cá bị hóc xương, cuối cùng chật vật đi vào bệnh viện trước kia làm cong lên. Chuyện cũng ngẫm lại mà sợ, bây giờ suy nghĩ một chút hứa giản vẫn cảm thấy cuống họng mình đau. Lít nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tần trầm hứa giản hơi lúng túng sờ sờ mũi của mình, ngay thẳng nói. Không nhắc tới chuyện này thì chúng ta vẫn là bạn, nghe hứa giản nói tần trầm lại theo bản năng mở miệng đáp ai muốn làm bạn với cậu. Tần Trầm vừa dứt lời, hai người đều sửng sốt, hứa giản phản ứng lại hận không thể khoan đất chui xuống, trong lòng thầm mắng sao da mặt mình trở nên dày đến vậy. Tần Trầm nói hai người là bạn bè khi nào, hứa giản mi cũng quá được nước làm tới rồi đó, một đại ảnh đế như Tần Trầm làm sao có khả năng làm bạn với mi? Mi tỉnh táo một chút, khác với hứa giản không đất sung thân Tần Trầm thì lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía cậu trong lòng tự hỏi mình. Mì không muốn làm bạn với đối phương, vậy muốn làm cái gì của cậu ấy chứ? Hứa giản bây giờ là người cũng không thể còn tự coi mình là boss shit của người ta. Vừa nghĩ như thế Tần Trầm cảm thấy quan hệ của mình và hứa giản như bạn mà không phải là bạn giam ba câu cũng không nói rõ. Nhìn sắc mặt hứa giản Tần Trầm biết cậu đang nghĩ sai, khẽ cười bổ sung một câu. Bạn bình thường cũng không biết nhiều bí mật về cậu như vậy. Hứa giản nghe vậy ngẩn đầu nhìn hắn, nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn lại sừng sốt vài giây, sau đó nhịn không được cũng cười nói. Vậy cũng đúng ha. Trước Tần Trầm, Trần Đậu Đậu là bạn tốt nhất của cậu, nhưng những bí mật này của cậu, ngay cả Trần Đậu Đậu cũng không biết. Như vậy tính ra Tần Trầm đối với cậu mà nói, đúng là không phải bạn bình thường đơn giản như vậy. Nếu không phải bạn bình thường, vậy thì là bạn tốt rồi. Nghĩ tới đây. Hứa giản ban đầu còn vì một câu ai muốn làm bạn với cậu của tần trầm khiến tâm tình buồn bực ngay lập tức lại trở nên tươi sáng. Nhìn ánh mắt cong cong của hứa giản cười với mình tần trầm cũng nhẹ nhàng nhếch khóe miệng. Quả nhiên, biểu cảm con người phong phú hơn mèo rất nhiều. Người cũng rất đáng yêu. Khương Lâm Tà đã biết mình bị lừa gạt. Hứa giản và tần trầm đều cho là anh sẽ chờ điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi mới hành động. Kết quả cảnh buổi chiều còn chưa quay, đạo diễn đã nhận được tin tức đắc cổ phải thay đổi người. Công việc của Hà Gia bị kêu dừng, Khương Lâm Tà ra lệnh, bảo Hà Gia và Âu Khánh lập tức cút về. Không sai, người truyền tin nói toàn bộ lời của Khương Lâm Tà không sót một chữ, giám đốc Khương xưa nay theo đạo Phật thực sự nói là cút về. Khương Lâm Tà đồng thời dừng hết còn cả công việc của Chu Thượng, người đại diện trước đây của hứa sản. Trừ ba người Chu Thượng, Hà Gia và Âu Khánh Gia, Khương Lâm Tà còn tạm dừng công việc của chủ quản người, người đại diện, bộ trưởng và hai vị giám đốc. Khương Lâm Tà biết chỉ bằng một mình chu thượng căn bản không thể lừa đối tận 6 năm được đơn giản tạm thời toàn bộ chuỗi liên quan từ cấp trên cấp dưới. Tất cả những người dính dáng đến chuyện hứa giản đều là đối tượng tình nghi của anh. Về phần biết rõ Hà Gia và Âu Khánh có vấn đề, Khương Lâm Tà căn bản không đợi điều tra rõ ràng mọi chuyện rồi mới xử lý. Bởi vì Khương Lâm Tà về khách sạn tra được một thứ, những tài nguyên lúc trước anh chuẩn bị cho hứa giản cuối cùng có hơn một nửa rơi vào Hà Gia. Nói cách khác hiện tại Hà Gia có lưu lượng tuyến 3.5, chính là dùng tài nguyên đáng lẽ phải của hứa giản. Hiếm thấy khi Khương Lâm tà chậm chạp ngàn năm làm việc như vũ bão, nhiều lãnh đạo bị tạm thời đình chỉ, trụ cột đang quay phim tốt đẹp đột nhiên bị kêu về, nhân viên đắc cổ nhận được được tin tức vừa sợ vừa nghi cũng đang lén lút bàn tán. Đây là thế nào? Công ty sắp thay người lãnh đạo rồi. Lòng người trong công ty đắc cổ từ trên xuống dưới bàng hoàng, trong đoàn phim cũng không bình yên, trong đó nóng nảy nhất thuộc về đạo diễn. Cảnh cũng đã quay bao lâu nay, tạm thời phải thay đổi người tổn thất trong này thì ai gánh chịu. Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Hà ra vốn dĩ không ra sao, Phát Huy vẫn chưa ổn định, mà đạo diễn cũng không muốn đổi người đột một ảnh hưởng toàn bộ tiến độ quay phim của đoàn phim. Thế nhưng lửa giận của đạo diễn còn chưa bùng phát, bên đắc cổ nói tên người họ đổi tới, lửa giận trong bụng ông ngay lập tức dập tắt thay vào đó là kinh ngạc. Cái gì, người tới là thẩm tịch, thẩm tịch tình nguyện hạ thủ lao đóng phim diễn vai Nam Ba thật sự là thẩm tịch thẩm tịch là ai là diễn viên tiếng lành đồn xa tuyến một có tiếng thực lực trong ngành hiện nay thẩm tịch tuy không sánh được với tần trầm siêu hot tuyến một mà với vị trí thẩm tịch hiện tại đừng nói y diễn vai nam ba diễn nam thứ còn được hơn nữa đây chính là thẩm tịch đừng nói nam ba bao nhiêu năm qua thẩm tịch chưa từng nhận kịch bản nam chính chắc nghe đạo diễn nói giọng điệu đối phương đã chắc chắn đáp đúng nếu như đạo diễn ngài đồng ý ngày mai thẩm tịch có thể vào đoàn Đạo diễn vội vàng nhanh chóng mở miệng, đồng ý, đương nhiên tôi đồng ý. Đối phương, vậy chuyện đổi người. Đạo diễn không chút do dự đổi. Đổi ngay và luôn, ai không đổi là kẻ ngu. Tâm trạng đạo diễn bên này chập trùng lên xuống như đi tàu cao tốc một bên khác. Hứa giản cũng rất xoắn suýt nghi hoặc. Nhìn tần trầm trước mặt mình, hứa giản không biết lần thứ mấy mở miệng. Bây giờ mấy giờ rồi? Tần trầm nhìn lướt qua đồng hồ, đắp 2 giờ 49 phút chiều. Hứa giản cao mày tại sao tôi vẫn chưa biến thành mèo. Hứa giản để ý trước kia mỗi lần biến về người, làm người chỉ có thể duy trì mấy tiếng, khoảng 12 giờ chưa sẽ biến về lại. Mà lần này đã sắp 3 giờ thế mà cậu còn chưa có tí cảm giác phải biến đổi về thành mèo. Nghe hứa giản nói tần trầm vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đáp. Cậu hỏi tôi, bản thân hứa giản cũng không rõ ràng, tất nhiên tần trầm không thể biết đến. Hứa giản đứng lên đi được hai bước cuối cùng nhìn tần trầm, trong giọng nói có phần phấn khích mơ hồ không kìm nén được. Lẽ nào theo thời gian chuyển rời, thời gian mỗi lần biến về người cũng sẽ trở nên dài hơn. chương 49, yêu thích, đã sắp 3 giờ chiều, mình vẫn chưa biến đổi về thành mèo, phát hiện này làm cho hứa giản bắt đầu phấn chấn, hai mắt sáng lên. Tần Trầm dạo quanh cậu đầy vẻ phấn khích một vòng, quan sát, tỉ mỉ một phen, ôm cánh tay trái, ngón tay phải gõ nhẹ lên trên khuỷu tay hai lần, cuối cùng vẻ mặt nghiêm túc đưa ra kết luận. Đúng là không có tai mèo đuôi mèo lộ ra. Giọng điệu Tần Trầm quá mức đứng đắn, Hứa Giản chớp mắt mấy cái nhất thời không phản ứng lại, từ từ mới chú ý tới từ nãy đến giờ ánh mắt đối phương luôn lướt qua trên đầu và sau lưng cậu. Nhận ra được ánh mắt của Tần Trầm, Hứa Giản nhanh chóng giơ tay che chỗ xương cụt của mình, xấu hổ đỏ mặt. Như dị nè, không, không được, dưới ánh nhìn của tần trầm, đầu lưỡi hứa giản cũng líu lại. Đừng nhìn chằm chằm, cho dù anh nhìn thế nào đi nữa cũng sẽ không có đuôi mọc ra đâu. Cuối cùng hứa giản còn thầm bổ sung một câu lưu manh. Tần trầm thua tầm mắt lại, sau đó nhìn mặt của cậu chân thành đặt câu hỏi. Mỗi lần cậu biến thành mèo, là mọc tay trước hay là đuôi? Trước đây tần trầm không để ý tới vấn đề này, bây giờ nghĩ lại thì cực kỳ quan tâm tần trầm hỏi câu này là làm khó hứa giản cậu sừng sốt chớp mắt sau đó trong giọng nói đầy vẻ không chắc mở miệng. hẳn là cùng lúc nhỉ, lẽ nào chuyện như vậy còn phải chia ra cái tới trước cái tới sau. Mỗi lần trước khi biến đổi, hứa giản hoặc là khó chịu đến nỗi muốn cắn người, hoặc là chìm trong mê man căn bản không chú ý tới chi tiết nhỏ thế này. Cho nên bản thân hứa giản cũng không rõ rốt cuộc tai mèo và đuôi thì cái nào mọc ra trước. Thế nhưng bị Tần Trầm nhắc đến như thế, bỗng nhiên cậu cũng thấy vô cùng tò mò. Suy nghĩ một chút Hứa Giản lại bổ sung, cũng có thể là bùm một phát biến toàn thân. Lại như phim giả tưởng trong tivi, tai đuôi và bốn cái chân gì đó xuất hiện cùng một lúc. Khi nói đến bùm, Hứa Giản vừa tự dẫn vừa phối âm, ngón tay chọc còn khua khua trên không trung một chút. Hình tượng bùm vô cùng sinh động, Tần Trầm bị cậu chọc cười. Đáy mắt ý cười tan ra, mấp máy môi còn chưa mở miệng, tiểu nam gõ cửa một cái, thò nửa đầu vào ngó nghĩa, nhỏ giọng mở miệng. Anh trầm em có thể vào được không? Mặc dù gõ cửa, nhưng nghĩ đến bên trong chỉ có hai người tần trầm và hứa giản tiểu nam nhắm mắt ló đầu vào. Cũng không tính là nhắm mắt tiểu nam còn lấy tay bưng kín hai mắt bảo hiểm gấp đôi. Chỉ là khe hở giữa ngón tay hơi rộng, tần trầm nghe tiếng quay đầu, nhìn tiểu nam nhắm hai mắt lại bắt đầu giở trò, buồn cười hỏi nàng. Làm cái gì đấy? Tiểu Nam mở một con mắt thấy hai người tần trầm và hứa giản ăn mặc trình tề mà vẫn giữ khoảng cách thích hợp cô mới nhún vai một cái, lặng lẽ le lưỡi từ bên ngoài đi vào, nghĩ thầm. Em không hề nghĩ có hình ảnh gì đó không phù hợp với trẻ em mà nhìn dễ bị đau mắt hột đâu. Tiểu Nam đến đây cũng không có chuyện gì khác nói đúng là đắc cổ tạm thời đổi người, công việc của Hà ra bị công ty tạm dừng khẩn cấp thầm tịch sẽ thay thế gã vào đoàn với vai Nam ba. Nghe tên thẩm tịch, hứa giản cũng bất ngờ giống như đạo diễn, thẩm tịch tình nguyện nhận vai nam ba. Tiểu nam gật đầu, đúng vậy, có thể ngày mai sẽ vào đoàn, nghe nói là tự hạ thù lao đóng phim xuống, đạo diễn mừng sắp điên rồi. Tiểu nam không biết rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì, cao mày nói. Đang quay giờ, nói đổi người là đổi người liền, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tần trầm nghe xong không lên tiếng. Khả năng hành động lần này của Khương Lâm Tà, làm tần trầm có cái nhìn khác về anh. Kể từ khi biết chuyện hứa giản liên quan đến Hà Gia Tần Trầm đã biết Hà Gia không thể thuận lợi quay xong bộ phim kẻ sát phạt này. Trước đây nghe hứa giản nói qua Hà Gia và Âu Khánh là lạ, Tần Trầm cũng kêu người ta đi thăm dò hai người này, hai ngày nay hắn không có động tĩnh chính là đang đợi có kết quả điều tra. Cho nên lần này coi như Khương Lâm Tà không làm gì, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế nhưng điều làm cho hắn không ngờ tới chính là Khương Lâm Tà làm việc nhanh như vậy. Tần trầm hơi nhíu mày lại, không trả lời tiểu nam, trái lại mở miệng hỏi. Thẩm tịch không phải nghệ sĩ thuộc đắc cổ đúng chứ? Khi hỏi câu này, đôi mắt tần trầm nhìn về phía hứa giản, đối diện ánh mắt của hắn, hứa giản vẫn còn trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, lắc đầu. Không phải, nếu Thẩm tịch là người của đắc cổ, hà ra nào có thể trở thành trụ cột công ty? Tần trầm gật gật đầu, đó chỉ là người đến giúp đỡ, giám đốc khương giao thiệp rất rộng rãi buổi sáng biết được sự thật giờ mới qua mấy tiếng khương lâm ta có thể để thẩm tịch đến lấp chỗ trống vấn đề là thẩm tịch không phải nghệ sĩ công ty của anh mặc dù không biết giám đốc khương mà tần trầm nói là ai nhưng nghe vậy tiểu nam mở miệng nói hẳn là cho không ít lợi ích đâu nếu không với vị trí của thẩm tịch làm sao anh ta tình nguyện nhận vai cũng không phải người mới công ty mình nhờ nâng Hứa giản suy nghĩ một chút, đắc cổ tuy không lớn, nhưng dù sao cũng là một công ty giải trí, giám đốc Khương có mối quan hệ quen biết thầm tịch cũng không phải chuyện gì lạ. Tần trầm đối với việc người nào đến thế chỗ hà ra đều không ý kiến, chỉ có tiểu nam lo lắng vô cùng, mặt mày ủ rũ. Em đã có thể tưởng tượng được đến khi công bố, fan thầm tịch sẽ bùng nổ. Dù sao nhiều năm nay thầm tịch không nhận vai phụ mà lần này chưa kể không nói một tiếng đã nhận còn là nam ba, fan không nổ tung mới là lạ. Cũng không phải nói tiểu nam quan tâm đến tâm trạng fan nhà khác nàng chỉ lo thời điểm đó fan thầm tịch tấn công bừa bãi, ném lửa đạn tới sân sau của mình. Một bộ phim truyền hình có nhiều diễn viên tên tuổi hơn cũng không chắc là chuyện tốt fan các nhà xé phiên vị như một trận gió tanh mưa máu. Điều duy nhất khiến tiểu nam cảm thấy vui mừng chính là lần này thẩm tịch thế vai nam ba là chuyện chắc như đinh đóng cột fan muốn xé cũng không xé nổi. Nói xong chuyện công việc lòng hiếu kỳ của tiểu nam nổi lên, nhìn tần trầm rồi lại nhìn hứa giản một chút trong đôi mắt tràn đầy tò mò. Anh trầm, hai người nói hà ra tự dưng bị loại có phải là xảy ra chuyện gì không? Chẳng lẽ đắc tội nhân vật lớn nào? Chuyện của hứa giản không thể nào nói với tiểu nam tần trầm nhìn nàng. Em hỏi anh thì làm sao anh biết? Cũng không phải anh khiến người ta loại hắn. Tiểu nam đào mắt nhìn hứa giản, người sau cũng một mặt vô tội gật gật đầu ý là. Tôi cũng giống người bên cạnh tôi cũng không biết cái gì hết cô đừng hỏi tôi. Ánh mắt tiểu nam đào qua hai người, giọng điệu nghi ngờ. Tại sao em có cảm giác hôm nay hai người cứ quay quái, quái. Thần thần bí bí còn cả hai người kia lúc sáng sớm không biết từ đâu nhô ra. Còn không đợi tiểu nam hỏi lại tần trầm bình tĩnh mở miệng, nhóc rất nhàn dỗi. Lại dám chất vấn xếp, trước ánh mắt cười như không cười của tần trầm tiểu nam cẩn thận lùi về sau một bước, sau đó cười khan hai tiếng. Hà ra bị loại, lịch quay của anh trầm cũng sẽ thay đổi, em đi tìm việc làm lịch trình mới cho anh. Sau khi nói xong không chờ tần trầm trả lời tiểu nam quay người chạy như một làn khói. Là kiểu không để lại một chút dấu vết, nhìn bóng lưng tiểu nam như chạy trốn, tần trầm buồn cười lắc đầu một cái. Gan càng ngày càng mập, hứa giản đột nhiên mở miệng, thật ra tôi lại cảm thấy tiểu nam như vậy rất tốt. Tần trầm quay đầu nhìn cậu hà. Hứa giản nở nụ cười tính cách tiểu nam hoạt bát vui vẻ tôi thấy rất tốt. Trước kia tiếp xúc với tần trầm, hứa giản giống như những người khác cho là tần trầm khó ở chung như vậy, chắc chắn mối quan hệ với nhân viên quanh mình cũng chẳng ra sao. Thế nhưng tiếp xúc rồi, hứa giản mới nhận ra sự thật đi ngược lại, bất kể là mối quan hệ giữa tần trầm cùng người đại diện hay trợ lý, đều khá tốt. Tiểu nam và tần trầm ở chung rất tự nhiên, thỉnh thoảng còn có thể trêu ghẹo hắn. Thực ra suy nghĩ kỹ một chút cho dù sau khi mình biến thành người tần trầm đối với mình rất tốt. Ăn ở bao hết không nói, cho phép mình mặc quần áo của hắn, để cho mình đi theo đến phim trường, còn muốn để mình ký với nhạc ngu. Nghe giọng điệu hứa giản mang theo chút cảm thán, nhìn lại gương mặt tươi cười của cậu tần trầm lại nghĩ lệch trầm mặc một lát sau hỏi. Cậu thích kiểu này. Hứa giản đang thất thần đếm những việc tốt mà tần trầm đối với mình, bất thình lình nghe được hai chữ yêu thích trong miệng hắn, giật cả mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, theo bản năng đáp. Cái gì, chỉ là nhớ lại một chút mà thôi, sao lại là thích rồi? Bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của hứa giản trong phút chốc như thể tâm sự bị vạch trần, tần trầm không khỏi cau mày, lặp lại câu hỏi vừa nãy một lần nữa. Cậu thích kiểu tính cách của tiểu nam, nghe đến tên tiểu nam, hứa giản bối rối, hả? Tiểu nam? À, thì ra Tần Trầm mới vừa nói là Tiểu Nam. Không đúng, cậu nói thích Tiểu Nam bao giờ? Hứa giản mới vừa thở một hơi lại nhất lên, mờ to hai mắt nhìn Tần Trầm. Không phải tôi nói thích Tiểu Nam khi nào? Nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt hứa giản, Tần Trầm ngay lập tức biết rõ là mình càng nghĩ quá rồi, nhưng vẫn sửa chữa. Ý tôi là tính cách, cũng không phải nói người. Tuy Tần Trầm cũng không biết vì sao mình lại để bụng chi tiết nhỏ như thế. Hứa giản cũng kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười tôi nói tính cách cô ấy rất tốt mà thôi. Tần trầm truy hỏi, cảm thấy rất tốt, không phải là thích à? Nghe tần trầm nói, đầu óc hứa giản nóng lên, không chút do dự hỏi ngược lại. Tôi còn cảm thấy anh cũng là người tốt này, vậy tôi đang thích anh sao? Hứa giản nhất thời nhanh miệng, nói xong chính mình cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, người bị hỏi thì hô hấp hơi ngưng lại, đến nửa ngày không nói tiếp. Vậy tôi đang thích anh sao? Trong lòng lặp đi lặp lại câu nói này của hứa giản mấy lần, nghĩ đến khả năng này, tần trầm phát hiện nhịp tim của mình bất giác tăng nhanh. Sau khi hứa giản nói xong không đợi được tần trầm trả lời, nhưng lại bị ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm đến mức không thoải mái. Bầu không khí dần dần trở nên vi diệu trong lòng thầm mắng mình nói chuyện không cần đầu óc hứa giản hơi mất tự nhiên xoay cổ, nhách khóe miệng cười với tần trầm, lập tức khô khan giải thích. Tôi chỉ đang so sánh, so sánh mà thôi cũng không phải tôi thích anh. Nghĩ tới đây, hứa giản lại bổ sung một câu, anh đừng suy nghĩ nhiều. Nhịp tim dần dần trở nên bình thường, tần trầm nhìn hứa giản vài giây cuối cùng bình tĩnh rời tầm mắt giọng điệu vững vàng. Cậu không cần giải thích tôi biết, về phần đến cùng nghĩ nhiều hay không, trong lòng tần trầm tự mình biết. Hứa giản biến về người lần này, tới tận 6 giờ tối mới biến trở về thành mèo. Mặc dù không biến về người vĩnh viễn như trong tưởng tượng cậu, nhưng hứa giản cũng rất thỏa mãn. Thời gian cậu duy trì nhân thân lần này, nhiều hơn lần trước 6 tiếng. Khái niệm 6 tiếng là gì, làm tròn số chính là cả ngày đó. Để ghi chép quy luật biến hóa của mình, hứa giản vừa về tới phòng khách sạn đã không thể chờ đợi được nữa, nhảy xuống khỏi lồng ngực tần trầm thẳng đến notebook của mình. Khi kết thúc công việc thì nhìn thấy sữa tươi trong lồng ngực tần trầm, lúc đó tiểu nam còn cảm thán một câu. Bạn anh trầm thực sự là suốt quỷ nhập thần, ôm sữa tươi tới khi nào mà em cũng không biết. Tiểu Nam còn trách Hứa Giản lần này đi cũng không chào hỏi. Tần Trầm cũng không giải thích nhiều, nhưng Tiểu Nam lại tự nghĩ thông suốt rồi, với quan hệ của anh Trầm và anh Hứa thì còn có thể gặp lại. Notebook chuyên dụng của Hứa Giản đang nạp điện trên ghế sofa thấy cậu sốt ruột vội dùng móng vuốt kéo vỏ ngoài notebook Tần Trầm sau khi đóng chặt cửa vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười đi tới. Mèo này qua cầu rút ván, vừa đến phòng đã mặc kệ hắn. Giúp Hứa Giản mở notebook rồi khởi động Tần Trầm nhìn cậu. Gấp cái gì, máy vi tính cũng sẽ không chạy. Hứa giản nghe vậy meo hai tiếng với hắn ý là Biến người biến mèo là ưu tiên hàng đầu, anh nói tôi vội hay không? Nghe hứa giản bi kêu hai tiếng tần trầm thỏa mãn, ngay lập tức có cảm giác bất kể hứa giản là người hay mèo cũng được. Tần trầm thuận thế nựng mèo một chút trong lòng vừa cảm thán lông xù này, lại còn không quên nói chuyện rời đi lực chú ý của hứa giản. Lúc trước tôi không biết cậu làm thế nào dùng hết điện notebook của tôi vậy. Thấy khi nãy hứa giản dùng móng vuốt kéo notebook rất khó khăn, Tần Trầm không thể nào tưởng tượng một con mèo như cậu, lúc đó làm thế nào để mở notebook ra. Nghe Tần Trầm nói, hứa giản đưa hai cái chân trước của mình khoác lên trên notebook cho hắn xem, đồng thời kiêu ngạo hất cầm, nhìn hắn với mặt mèo tròn như cái đĩa, há mồm. Mèo, dùng móng vuốt mèo và đầu mèo. chương 50, chọc cào Vẻ mặt kiêu ngạo nho nhỏ của hứa giản quá mức rõ ràng, cách lớp lông mèo tần trầm cũng nhìn thấu được vẻ đắc ý và tự hào trên mặt cậu. Hai tay nâng khuôn mặt tròn xoe của hứa giản mà xoa xoa, tần trầm quay đầu mèo cậu về phía màn hình thấp giọng cười nói. Được rồi, biết cậu có thể tự mình mở máy vi tính, giỏi quá. Cái đuôi dài đẳng đắng phe phẩy, hứa giản meo một tiếng ý là. Rõ là vậy, bây giờ cậu đã quên một cách có chọn lọc khó khăn khi mình dùng đầu mở notebook trước kia. Nếu không phải kiêng rè bất lịch sự, hứa giản có thể vệnh đuôi lên trời Tần trầm nhìn hứa giản thành thục dùng móng mèo mở biểu mẫu, đứng dậy nói Tôi đi tắm cậu từ từ mà viết Đôi mắt mèo xanh lam của hứa giản dưới ánh sáng màn hình máy vi tính chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lạnh Tầm mắt cậu dán vào trong máy vi tính nghe tần trầm nói cũng không ngẩng đầu lên mà meo một tiếng xem như đáp lại Nhìn cũng không nhìn tần trầm lấy một cái có thể nói là khá qua loa lấy lệ Nhóc vô lương tâm Tần trầm nhìn nhóc mèo lông xù kia trong lòng cười mắng một câu cầm quần áo đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm mới vừa đóng lại lại mở ra, tần trầm lên giọng hỏi hứa giản. Có vẻ cậu cũng nên tắm. Hai cái chân trước của hứa giản đều đặt trên bàn phím, vội vàng hai móng vuốt đạn cậu tranh thủ quay đầu nhìn tần trầm. Mèo, tần trầm thấy hình ảnh này quá đáng yêu, nhưng vẫn chưa quên việc chính cậu chưa tắm mấy ngày rồi. Hứa giản nhấc một bên đệm thịt ghé sát vào trước mũi người một cái, nghĩ thầm, không hôi. Như biết được cậu đang suy nghĩ gì Tần Trầm nói. Không hồi cũng phải tắm chờ tôi tắm xong thì đến cậu. Nói xong, không cho hứa giản cơ hội phản bác Tần Trầm lại cạch đóng cửa lại. Cửa phòng tắm khách sạn được làm bằng kính mờ, hứa giản dương mắt nhìn lại, trên cửa có một bóng dáng mơ hồ của Tần Trầm. Trên cửa có bóng hình hai tay kéo áo lên, là Tần Trầm đang cởi áo phong. Ừm, cởi xong rồi, động tác rất thẳng thắn dứt khoát. Thả áo phông xuống bên cạnh, đôi tay kia tiếp tục đi xuống, cuối cùng đặt dưới bụng, hứa giản hơi suy nghĩ một chút, hẳn là tần trầm đang tháo dây nịt. Ngón tay thon dài cử động tay hứa giản rất thính, cách xa như vậy cũng nghe được một tiếng cùng cục. Là âm thanh kim loại va chạm, tiếng động không lớn, nhưng rất rõ ràng. Nhìn động tác của tần trầm hứa giản biết dây nịt đã được tháo ra, chớp mắt một cái nữa, hình bóng ấy hơi khom lưng, không quá hai dây quần cũng bị ném sang bên cạnh. Áo không còn, quần cũng cởi, vậy cũng chỉ còn sót lại. Ánh mắt hứa giản nhìn theo cái bóng của tần trầm tung bay, rời tầm mắt cuối cùng rơi xuống một nào đó nơi. Nhìn chằm chằm chưa được vài giây, khi tay tần trầm lần thứ hai đặt trên eo, hứa giản bừng tỉnh hoàn hồn, nhanh chóng quay đầu rời tầm mắt như phải bỏng. chớp mắt mấy cái nhìn hai chữ mình mới vừa gõ tìm hứa giản thoát lên một cái, đột nhiên trột dạ trong lòng thầm mắng. Hứa giản có phải mi có vấn đề không? Người ta tắm rửa mà mi nhìn chằm chằm Mì có biết mắc cỡ hay không? Tần trầm tắm cũng có thể tắm ra một đóa hoa à, hay là thế nào? Đối với việc mình nhìn lén bóng lưng tần trầm đến thất thần này, trong lòng hứa giản ghi nhớ thực kiểm điểm một hồi còn kém chửi mình tác phong và phẩm mèo có vấn đề. Giờ móng vuốt dùng thịt đệm vỗ vỗ mặt để cho mình hồi tâm, hứa giản lên tinh thần tập trung lực chú ý vào biểu mẫu trước mặt chứ không phải trên người nào đó đang tắm. Phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào. Hứa giản buộc mình quay đầu đừng nghe tiếng động, sau khi hít sâu một hơi tiếp tục dùng móng vuốt chọc bàn phím đánh chữ. 11.20, dậy sớm biến thành người, không rõ thời gian cụ thể. Từ 8 tháng đến bây giờ, ngoại trừ tháng 9 ra, hứa giản đã biến thành người 3 lần. 8 tháng và tháng 10 đều là khoảng sau 12 giờ chưa biến trở về, nhưng tháng này 6 giờ tối mới biến thành mèo. Hứa giản nhìn bảng ghi chép mặt mèo vo thành một năm. Này cũng không có quy luật gì có thể tìm ra. Nhìn tháng 9 trống trơn, tâm tư hứa giản bắt đầu quay cuồng. Tại sao tháng 9 không có động tĩnh? Chín liên quan gì đến mèo? Cậu chỉ có thể nghĩ đến câu nói mèo có 9 cái mạng. Ngay khi hứa giản hết đường xoay sở tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, cậu theo bản năng quay đầu nhìn lại, nghĩ thầm. Nhanh như vậy đã tắm xong rồi. Nhìn cái bóng trên cửa kính, hiện nhiên tần trầm đã đang lau nước trên người. Hứa Giản nhìn thời gian dưới góc bên phải notebook vài giây, chợt nhận ra cậu đã nhìn chằm chằm máy vi tính hơn nửa tiếng đồng hồ mà không hay. Tần Trầm sấy khô tóc mình, mở cửa phòng tắm ra, nghiêng đầu nói vọng ra bên ngoài. "Hứa mèo con, lại đây rửa giấy. "Hứa mèo con, cái tên quái gì vậy?" Lưu dữ liệu, Hứa Giản nhấc móng vuốt gụp khép notebook lại, trong lòng còn không quên cằn nhằn sưng hô mới mà Tần Trầm cho cậu. Tần Trầm đang pha nước ấm cho Hứa Giản không nghe cậu đáp lại, liền cao giọng hơn. Hứa tiểu miêu, hứa sữa tươi, có ở đó không, hứa meo, meo, nhảy xuống ghế sofa chỉ sợ tần trầm kêu ra mấy cái tên lung ta lung tung nữa, hứa giản chân ngắn lon ton chạy vào phòng tắm, đồng thời há miệng. Meo meo, nghe rồi, tới rồi đây, đừng gọi nữa. Dùng đầu mở cửa phòng tắm khép hờ, một luồng hơi ấm phả vào mặt hơi sương bốc lên khiến hứa giản nheo mắt. cúi đầu nhìn thấy hứa giản tần trầm tắt vòi hoa sen, nói với cậu nước tắm được rồi, thử xem nhiệt độ thích hợp chưa. Hứa giản có mập đến mấy cũng chỉ là một con mèo, bồn rửa tay vừa đủ làm bồn tắm cho cậu. Tần trầm mới vừa tắm rửa sạch sẽ, bây giờ phòng tắm đâu đâu cũng có nước, bồn rửa tay lại cao. sợ con mèo nào đó nhảy lên lại trượt chân té, trồng bốn chân lên trời. Sau đó tức giận gào meo meo với mình. Tần trầm xoay người lại ôm cậu. trong khi Tần trầm khom lưng, Hứa giản lắc lắc đầu ngẩng đầu lên đối mặt với lồng ngực trần trụi của đối phương. Đôi mắt mèo hứa giản bỗng dưng trợn to, mèo, sao anh không mặc quần áo, nói đúng ra là tại sao không mặc áo vào, bởi vì tần trầm vẫn mặc quần, nhưng mà tần trầm mặc quần cũng rất qua loa, hứa giản vô tình có thể nhìn thấy tuyến nhân ngư của hắn. Thả mèo bỗng cứng đờ vào trong bồn rửa tay, thấy đối phương thao láo nhìn mình chằm chằm không chớp mắt tần trầm cười nhẹ một tiếng, chủ động giải thích. Sợ lúc tắm cho cậu tôi cũng bị ướt, chờ cậu tắm sạch rồi tôi sẽ mặc. Ánh mắt hứa giản liên tục nhìn chằm chằm vào cơ bụng tần trầm cũng không biết nghe lọt tai lời giải thích của người ta hay không. Lúc tần trầm lấy tay tạt nước lên người mình, hứa giản mới chợt hoàn hồn, hoảng loạn vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn. Meo, anh mặc quần áo vào trước đi. Cũng không biết tần trầm thật sự không hiểu ý cậu hay là giả vờ, vẫn không ngừng tay. Không mua được sữa tắm dùng ở nhà, chỉ mua được loại này cho mèo cậu dùng tạm một chút. Hứa giản vạn người dơ điệm thịt đè lên trên tay tần trầm, meo meo meo. Hứa Giản anh đi mặc quần áo tôi tự tắm. Bị lòng bàn chân mèo mềm mại đè lại, tuy sức hứa Giản không lớn, nhưng quả nhiên Tần Trầm cũng không nhúc nhích. Hứa Giản đợi một lúc mà Tần Trầm vẫn không động đậy, vì thế cậu lại dùng móng vuốt từ từ đẩy tay đối phương từ trên lưng mình ra. Nhìn Hứa Giản dùng móng vuốt hất nước lên trên người mình một lúc, Tần Trầm đột nhiên nở nụ cười, dù bận vẫn ung dung mở miệng. "Ngài Hứa, cậu đang xấu hổ?" Cái đuôi phe phẩy trong nước của Hứa Giản khựng lại, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Ai ai xấu hổ, thấy hứa giản lắc đầu tần trầm nở nụ cười, cũng đúng, mọi người đều là đàn ông con trai, cũng không phải chưa từng thấy, có cái gì đâu mà ngại. Hứa giản, hứa giản nhớ lại chuyện trước đây cậu vô tình xông vào phòng tắm, kết quả thấy tần trầm đang tắm, và cả mình trần chuồng thức dậy trên giường tần trầm. Tần trầm đã nói đến mức này, còn nhăn nhăn nhó nhó thì có vẻ là mình chuột dạ vì vậy hứa giản im lặng chốc lát hai cái chân sau trong nước hơi động yên lặng xoay người thôi tiếng người nói không ra được meo cũng chỉ có meo vẫn là mắt không gặp tâm không phiền cho rồi không có mấy khối cơ bụng lúc ẩn lúc hiện trước mắt mình hứa giản nhìn chằm trầm bồn rửa tay trắng đến mức phản quang trong lòng bình tĩnh hơn nhiều nhìn hứa giản không meo lấy một tiếng bỗng quay lưng với mình tần trầm nhịn không được khẽ cười thành tiếng trêu đùa đây là muốn để tôi trả lưng cho cậu à giá của tôi không rẻ đâu hứa giản ngừng cử động sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác không giữ meo một tiếng với hắn ý là Mèo ta không có tiền, nghe tiếng kêu hung ác đáng yêu của hứa giản, nụ cười trên mặt tần trầm càng rõ hơn. Sợ con mèo nào đó xù lông, tần trầm cũng không cố ý trêu cậu nghiêm túc tắm rửa cho cậu. Khi tắm xong sấy khô lông, tần trầm ôm hứa giản đi ra ngoài, hắn cảm nhận một chút lực trên tay thầm nghĩ. Hình như nặng hơn một chút, thế nhưng tần trầm không nói câu này ra, sợ cho con mèo nào đó thù dai cao lúc đi ngang qua phòng khách liếc mắt nhìn tivi lcd tần trầm cúi đầu hỏi hứa giản hít mắt trong lồng ngực có muốn xem tivi không cậu và chuột vốn dĩ đã bị hơi ấm trong phòng tắm hôn đến buồn ngủ lại được tần trầm xoa bóp một phen hứa giản đã gần ngủ say nghe vậy lắc đầu một cái lười biếng chờ mình trôn mặt tròn như cái đĩa vào khuìu tay tần trầm hứa giản nhỏ giọng nức nở một tiếng nghĩ thầm đã tối muộn rồi ai muốn xem mèo và chuột ý từ chối không thể rõ ràng hơn nhìn mí mắt cậu đánh nhau như vậy, tần trầm cũng không miễn cưỡng ôm cậu trở về phòng ngủ. hứa giản mới vừa tắm xong, cả thân mèo đều tản ra mùi sữa tắm thơm ngát. khi thả mèo buồn ngủ đến mức mềm nhũn, như không xương xuống giường, tần trầm nhịn không được cúi đầu ghé sát vào cọ cọ cổ cậu, dụi mặt vào lông mèo. hôm nay hút mèo, chỉ hành động thích người, dụi mặt vào mèo. đối với hành động của tần trầm, hứa giản đã không cảm thấy kinh ngạc, miễn cưỡng nhấc mí mắt liếc nhìn hắn, chờ mình tiếp tục nhắm mắt ngủ. Cọ đi, cọ đi, cọ hai lần cũng không mất miếng thịt nào. Thân là một con mèo, phải hiểu một người cuồng lông trầm chọc hứa giản biết rõ tần trầm thích một thân lông mèo này của mình đến mức nào. Cơ thể mèo mềm mại khi hứa giản vươn mình chỉ có đầu và hai cái chân trước xoay qua, nửa thân sau vẫn giữ nguyên. Nhìn thấy tư thế ngủ vặn vẹo của hứa giản trong lòng tần trầm vừa cảm thán cơ thể mèo dẻo dai, vừa lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Chụp xong tần trầm thấy đuôi mèo hứa giản vẫn còn lắc lư. Mọi người đều biết mèo và đôi mèo là hai bộ não, đôi mèo vẫn luôn rất có suy nghĩ riêng, không bị kiểm soát. Nín thờ quay lại một đoạn video ngắn tần trầm gión rén để bốn cái chân của hứa giản thẳng ra, làm cho bốn cái chân cậu để về một hướng, sau đó kéo chăn bên cạnh đắp lên cho cậu. Làm xong tất cả những thứ này tần trầm đăng nhập webua sữa tươi rất đáng yêu, đăng đoạn video ngắn đó lên. Sữa tươi rất đáng yêu thú hai chân nói ngủ sớm dậy sớm tốt cho cơ thể, vậy nên em đi ngủ trước đầu mèo video liên tiếp. Vừa đăng xong lập tức có fan vào bình luận, mèo còn thú hai chân của em lừa em đó chị kiến nghị em cho anh ấy lộ diện tụi chị sẽ giúp em cùng khiển trách anh ấy tốt nhất là kiểu 9 tấm 360 độ không góc chết mong đợi mong đợi. Fan đều biết thú hai chân của sữa tươi là tần trầm, rất nhanh có người trả lời chủ thớt. Chị em câu trả lời của bồ rất thông minh mà tôi ủng hộ sữa tươi vạch trần ảnh ủng hồ cộng 1, ủng hộ cộng 10086, còn có người gào nói sữa tươi thật đáng yêu, muốn ôm muốn hít. Hu hu cái kiểu dễ thương tuyệt thế này, ngủ cũng đáng yêu nữa, nhìn cái đôi sống động kia a mị chết. Mị bắt đầu suy nghĩ, đây là tư thế ngủ kỳ cục gì thế? Chỉ có mình tui lo sữa tươi ngủ như vậy một lúc sẽ chẹo mình sao? Lập nhóm đi trộm mèo 11.000. Tần Trầm ép năm bình luận thấy nhóm đi trộm mèo từ từ lớn mạnh, cong cong khóe miệng, ngón tay thon dài gõ gõ trên màn hình, trả lời một câu. Tôi, không cho trộm. Sau khi trả lời xong, Tần Trầm cũng không để ý những người hâm mộ phấn khích vì hắn trả lời bình luận, mở hậu đài ra. Hai ngày không nhìn, tin nhắn hậu đài đã tích lũy đến một con số đáng sợ. Tần Trầm tùy ý lật qua lật lại, cuối cùng dừng ở một tin nhắn tìm kiếm hợp tác. Xem qua tin nhắn một lần, tần trầm không vội vàng trả lời, mà là vuốt ve hứa giản bên người đã ngủ say từ lâu, khẽ nói. Hứa mèo con cơ hội kiếm tiền nuôi tôi của cậu lại tới nữa rồi. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 2 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh cỗ Đọc truyện đam Mỹ bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang cỗ Úc Đọc .com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.